494 thứ 424 trường hóa giải can qua làm ngọc bạch thật là không có nghĩ đến, mấy tên tiểu tử các ngươi, vậy mà lại có như thế kinh người tốc độ tu luyện, lúc này mới chừng một năm, vậy mà từ tiên tiên cảnh nhất trọng, một đường đột phá đến liêu tiên tiên cảnh tứ trọng, quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Nửa năm trước, Mục Tây mang theo An Tuấn Ngạn Tam người tiến vào bí mật cảnh thời điểm, cái sau ba người vẫn chỉ là vừa mới đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng mà thôi, nhưng ngày một lát, ba người vậy mà tất cả đều đạt đến liêu tiên tiên cảnh tứ trọng cảnh giới, loại này tốc độ tăng lên, quả thật có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. mặc dù vương thất bí mật cảnh chính giữa tu luyện hoàn cảnh xác thực rất tốt có thể cái kia cũng không có khả năng nhường ba người tại thời gian nửa năm liên hạ hai thành a dù sao vương thất những mầm mống kia đệ dùng thời gian hơn một năm cũng bất quá cũng chỉ có một người đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tứ trọng mọi người còn lại cũng là kẹt tại liêu tiên thiên cảnh tam trọng ha ha vận khí cũng là vận khí tốt hơn thôi nghe được kỳ hoành thiên chi lời mục tây không khỏi mỉm cười mà phía sau an tuấn ngạn tam người nhưng là gãi đầu một cái mỗi một cái đều là đem lần này thành tích về lại vận khí bên trên vận khí nếu là đều có vận khí tốt như vậy ta thanh huyền quốc chỉ sợ sớm đã nổi tiếng với thiên linh vương hương a nghe được an tuấn ngạn đám người trả lời kỳ hoành thiên đương nhiên không có khả năng tin tưởng đây là vật khí một cái hai cái nói là vận khí vẫn được có thể ba người đều đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tứ trọng nhắc tới là vật khí hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng đúng kha di nha đầu kia đâu hắn hiện tại thế nào không có cái gì trở ngại a cho dù đối với an tuấn ngạn tam người tấn cấp rất là hiếu kỳ nhưng hắn cũng biết chuyện này muốn dò nghe e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng cho nên dứt khoát cũng không có mở miệng hỏi thăm mà là vội vàng đem đề tài dẫn tới sao kha di trên thân Bậy hạ yên tâm a kha di cũng không lo ngại nghỉ ngơi một hồi thì không có sao gặp kỳ hoành thiên nâng lên sao kha di mục tây không khỏi mỉm cười đáy mắt không khỏi có như vậy một tia ngượng ngập chi sắc nói đến hoàng đế kỳ hoành thiên chi phía trước vẫn là vì cùng hắn phân cao thấp lúc này mới đã nộ thương sao kha di chuyện này nói đến hắn tựa hồ cũng có chút trách nhiệm đâu không có việc gì liên tốt nha đầu này thật đúng là nhường chấm kinh ngạc tuổi con nhỏ lại có như thế nghe giận cả người thiên phú tu luyện một đoạn như vậy thừa hài gian công phu vậy mà tu luyện tới liêu tiên thiên cảnh lục trọng đây quả thực là ta thanh huyền quốc chưa bao giờ có tình huống Vừa nghĩ tới sao Kha phía trước thả ra cái kia tiên tiên cảnh lục trọng cao thủ khí tức, kỳ hoành ngai tâm, lại một lần nữa sâu đậm bị rung động một chút. Cung An Tuấn ngạn đám người tiên tiên cảnh tứ trọng so sánh, sao Kha tiên tiên cảnh lục trọng, liền càng thêm nhường hắn khó có thể tin. Đây chính là tiên tiên cảnh lục trọng a, sao Kha bây giờ đơn giản chính là khoảng 17 tuổi đến kỷ, dạng này tuổi còn nhỏ thì đến được tiên tiên cảnh lục trọng cảnh giới, tiền độ hiển nhiên là bất khả hạ lượng. Đương nhiên, đến nỗi mục tây tên biến thái này tồn tại, hắn trong lúc nhất thời nhưng là không cho suy tính. Mục tây phía trước biểu hiện ra cương đại, đã để hắn đem đối phương trở thành không thể tùy ý nghiên cứu đối tượng. Đối với Mục Tây, hắn là không dám có bất kỳ yêu cầu, cũng không dám dễ dàng đi điều tra đối phương cái gì, một nhân vật như vậy, hắn duy nhất có thể làm, chính là chọn chính mình khả năng lớn nhất đi trợ giúp, đi ủng hộ, tiếp đó thu hoạch Mục Tây mang về thủ lao. Tây Nhi, lần này sự kiện mặc dù đã đi qua, bất quá chấm tất nhiên phạm sai lầm, để các ngươi bị ủy khuất, như vậy tự nhiên là phải có điều biểu thị, ừm, chấm ở đây còn có một số vật nhi, bốn người các ngươi một người chọn lựa một kiện, sẽ giúp lấy Kha Di nha đầu kia tuyển chọn một kiện, toàn bộ làm như là chấm cho các ngươi bồi tội. Kỳ hành thiên lần này là thể phải đem nhận sai tận cùng tiến hành. vừa mới đạo quá khiêm tốn sau này lập tức liền lại lấy ra càng lớn thành ý, đang khi nói chuyện qua tay, trực tiếp đem chính mình tư tàng lần nữa lấy ra, đặt tại liễu mục tây đám người phụ cận. những thứ này tư tàng cũng là tinh phẩm, chính là trước đây mục tây bọn người từ dưới đất thế giới sau khi đi ra, chọn lựa xong ban thưởng sau đó còn dư lại một chút chân bảo, mỗi một kiện tự nhiên cũng là có giá trị không nhỏ. Ách, cái này sáu. mắt thấy còn có bồi tội lễ vật, mục tây mấy người không khỏi hơi sững sờ, rõ ràng đều cũng có chút ngây ngẩn cả người. đa tạ bệ hạ, đã như vậy, chúng ta mấy cái sẽ không khách khí. sững sờ sau đó, mục tây đi đầu vừa chắc tay. nhưng là cũng không có mở miệng tự tuyệt. Tới không lễ vật, không không ta muốn, nói đến, lần này bị Kỳ Hoành Thiên oan uổng, lúc đó cũng là mười phần tức giận, lấy chút nhi tham hỏi phẩm, giống như cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đối với Kỳ Hoành ngày những bảo bối này, bọn hắn ngược lại là cũng không lạ lẫm, rất nhanh, bốn người chính là nhau nhau chọn lựa một kiện chính mình chung ý bảo bối, mà Mục Tây lần này, nhưng là tiện tay cầm một bộ Huyền giai võ kỹ Mặc dù hắn bây giờ cũng không phải rất thiếu võ ký, nhưng thứ này có thể lấy về cho Đan đạo tông, cũng coi như là vì Đan đạo tông làm chút cống hiến. Tây Nhi, Thiên Linh Vương triệu giao lưu hội. Nhưng là mắt thấy sắp đến, ngươi thế nhưng là đã chuẩn bị xong chưa? Đợi đến mục Tây bọn người chọn xong lễ vật, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên không khỏi nghiêm mặt, đem đề tài dẫn tới chính sự đi lên. Bẩm bệ hạ, giao lưu hội sự tình, tiểu tử đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, còn có, lần này giao lưu hội, tiểu tử chuẩn bị đem anh tuấn huynh bọn hắn đều mang đến, điểm này, mong rằng bệ hạ có thể phê chuẩn. Nói đến chính sự, mục Tây cũng là hết sức nghiêm túc, bất quá ngược lại là chưa quên an tuấn ngạn tam người. Ha, ha ha cái này hiển nhiên là không có vấn đề, ba người bọn hắn tiểu gia hỏa có thể lấy 20 tuổi ra mặt niên kỷ đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng, tuyệt đối đã có tư cách đi tham gia giao lưu hội. mục tây đề nghị nhất định chính là trong lòng của hắn nghĩ coi như mục tây không để cập tới hắn cũng muốn mời an tuấn Ngạn tâm người đi tham gia giao lưu hội dù sao tham kiến giao lưu hội nhân vật thiên tài càng nhiều thanh huyền quốc tại giao lưu hội bên trên cơ hội lộ mặt không thể nghi ngờ cũng sắp càng lớn đa tạ bệ hạ thành toàn bệ hạ yên tâm một lần này giao lưu hội thanh huyền quốc tuyệt đối sẽ chiếm giữ một chỗ cắm rủi chính là nhận được kỳ hoành này cho phép mục tây cũng là mừng rỡ không thôi nói lời trong lòng hắn thật đúng là có chút lo lắng kỳ hoành thiên không đáp ứng đâu ha hảo có ngươi câu nói này an nghe được mục tây hứa hẹn kỳ hoành tiên không khỏi vui mừng nợ nụ cười cảm thấy lại là đối mục tây bọn người tràn đầy lòng tin đúng vậy hạ thế giới dưới đất bên kia e rằng lại phải có chút tình huống dị thường xuất hiện a nói xong giao lưu hội sự tình mục tây không khỏi nghi tới tới khoảng cách trước đây thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện tựa hồ đã đã qua thật lâu chỗ kia thế giới dưới đất lúc này sợ là đã lại muốn ma thú tung hoành a tình huống là thật không thể lạc quan bất quá cũng may giao lưu hội lập tức phải bắt đầu kiên trì thời gian mấy tháng ngược lại là hẳn là còn có thể kiên trì được gật đầu một cái kỳ hoành Thiên có chút ít thần sắc lo lắng địa đạo có thể kiên trì liền tốt khe gật đầu mục tây đột nhiên lông mày mới lên đúng bệ hạ phía trước tiểu tử tại nhất tuyến hạp thời điểm chém giết mấy cái người áo đen phía trước đã quên đem các loại gia hỏa thi thể giao cho bệ hạ lúc này liền giao cho bệ hạ chờ bệ hạ có thời gian liền đem nó giao cho tổng thống lĩnh xem có thể hay không có cái gì manh mối lúc trước hắn tại nhất tuyến hạp giết lục đại tiên tiên cảnh thất trọng cao thủ thi thể đều bị hắn thu vào đặt ở bách nạp giới chỉ ở trong phía trước bận rộn sau đó cũng là bị hắn cho không để ý đến thẳng đến phía trước tại bí mật cảnh tu luyện hắn bởi vì thiếu khuyết năng lượng cho nên tại bách nạp giới chỉ ở trong tìm tòi rất lâu cuối cùng mới phát hiện còn có cái này bảy bộ thi thể ở bên trong đâu a vẫn còn có chuyện này ngược lại là đáng giá tiến hành coi trọng người áo đen sự kiện đã qua rất lâu bất quá đối với những tên kia điều tra vẫn không có dừng lại mục tây lúc này lấy ra manh mối tới tựa hồ cũng không phải là hồi phí đang khi nói chuyện mục tây liền đem bảy bộ thi thể chuyển cho kỳ hoành thiên đương nhiên bảy người trên người tài nguyên tự nhiên là đều bị hắn sớm thu thập đi tây nhi chân còn có việc phải xử lý sẽ không ở chỗ này quáy rầy các ngươi mấy người các ngươi người trẻ tuổi nghỉ ngơi cho tốt tiếp xuống giao lưu hội liền muốn xem các ngươi biểu hiện a giải quyết hiểu lầm lúc trước kỳ hoành thiên tâm phía dưới mừng rỡ cuối cùng nói cáo tử vậy hạ thỉnh ba kỳ hoành thiên muốn đi đám người tự nhiên cũng không nhiều lưu chắp tay ở giữa hoàng đế kỳ hoành thiên chính là mang theo hai đại cận thân cao thủ thản nhiên rời đi chỉ để lại mục tây bốn người hơi có vẻ trầm mặt, tựa hồ còn không có tử vừa mới hết thẻ bên trong hoàn toàn hiểu ra tới hoàng đế kỳ hoành ngày thành tâm xin lỗi ngược lại là nhuộn mục tây bọn người cơ hồ bông xuống không thích lúc trước sự kiện lần này cũng coi như là hoàn mỹ giải quyết lấy kỳ hoành ngày thân phận có thể đem sự tình làm đến cái này phân thượng Vô luận là mục tây vẫn là những người khác cũng không có tiếp tục nắm lấy không buông đạo lý điểm này trong lòng của mọi người nhưng là đều hiểu đối với an tuấn ngạn đám người đến tận cùng là như thế nào đột nhiên tấn cấp tiên tiên cảnh tứ trọng kỳ hoành thiên đám người cũng chưa từng đi phân tìm tòi nghiên cứu phàm là dính đến mục tây sự tình bọn hắn hiện nay đều sẽ tận lực đi tránh dò xét. cho tới bây giờ liền xem như nhường kỳ hoành thiên bọn người treo chọc hay nhưng cũng sẽ không treo chọc mục tây sao kha di thương thế không nghiêm trọng lắm chỉ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian chính là hoàn toàn khôi phục liệu lấy nàng tu vi trước đây một chút kia vết thương nhỏ thật vẫn không coi là cái gì. Thời gian kế tiếp, Mục Tây bọn người chính là tạm thời tại hoàng cung tu luyện, chờ đợi giao lưu hội đến. Đối với giao lưu hội, Mục Tây đã đối với An Tuấn Ngạn Tam người giảng giải, khi biết nhóm người mình có tư cách đi tham gia bực này thịnh hội sau đó, ba người tự nhiên là kích động không thôi, cũng là không chút do dự lựa chọn tham gia. Thanh Huyền Quốc quá nhỏ, tại dạng này địa phương nhỏ, cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có thể là bình thường không có gì lạ độ cao, căn bản khó mà có phát triển lớn hơn. Nhưng nếu là đi ra Thanh Huyền Quốc, đi đến cường đại kia Thiên Linh Vương Triệu Thánh Địa, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Thiên Linh Vương triều tồn tại bọn hắn đều biết. Nếu như có thể ở trên Thiên Linh Vương hướng giao lưu hội bên trên lộ diện, hơn nữa nhận được cái nào đó thế lực bá chủ thế lực nhìn chúng, vậy bọn họ tương lai chắc chắn hoàn toàn không giống với. đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là lần này Thiên Linh Vương triều giao lưu hội, Mục Tây sẽ đi, mà có Mục Tây dẫn dắt, bọn hắn bản năng cảm thấy mười phần yên tâm, cũng tin tưởng Mục Tây sẽ cho bọn hắn mang đến giống như trước kia lớn thu hoạch. Sao Kha Di tự nhiên là càng không cần phải nói, nàng muốn là Hoàng đế kỳ hoành thiên coi trọng người kế tục giao lưu hội tất nhiên là muốn tham gia, hơn nữa nhất định là muốn đại phóng dị sắc. Dù sao. 17 tuổi tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thiên Linh Vương triều, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tìm ra mấy cái tới. 495 thứ 425 trường quay về tông môn khoảng cách giao lưu hội thời gian đã càng lai về gần, mà từ Thanh Huyền Quốc chạy tới Thiên Linh Vương triều thánh địa, liền xem như đi cả ngày lẫn đêm gấp rút lên đường, chỉ sợ cũng được một cái tháng, đào đi một tháng này gấp rút lên đường thời gian, mục tây bọn người còn có thể Thanh Huyền Quốc thời gian dừng lại, đã không đủ nửa tháng. Mắt thấy liền muốn rời khỏi, hơn nữa không biết lúc nào mới có thể trở về, đám người đương nhiên là phải về riêng mình gia tộc môn phái đi xem một cái, ít nhất cũng phải nói cho người trong nhà chính mình đi làm gì? cái này giả, hoàng đế kỳ hoành thiên tự nhiên là cấp cho, đương nhiên, đang cấp đáng người nghị định kỳ sau đó, hắn nhưng là âm thầm an bài nhân thủ, bảo hộ lấy mục tây đám người, tuyệt đối không thể ở thời điểm này phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Hách Bình Thản Phi vẫn đều có riêng mình gia tộc, hơn nữa còn phải về vấn đạo tông cùng sư môn trưởng bối nói về giao lưu hội sự tình, không thể không nói, nếu như Phi vẫn cùng Hách Bình có thể ở trên Thiên Linh Vương hướng giao lưu hội bên trên có chỗ triển lộ, như vậy vấn đạo tông thế tất yếu đi theo hương vượng phát đạt. Sao Kha Di trở về An gia, tiểu nha đầu niên kỷ còn nhỏ. đối với của người nhà quyến luyến không phải bình thường sâu tự nhiên là muốn cùng người trong nhà nói từ biệt an tuấn ngạn ngược lại là không có trở về an gia có thể nói là hắn một chỗ thương tâm đất có thể không trở về hắn tuyệt đối là tận lực sẽ không trở về nói trở lại lấy hắn hiện nay tu vi cảnh giới còn có tương lai có thể đạt tới độ cao chỉ là an gia cũng là chưa hẳn liền có thể nhường hắn động tâm đợi đến hắn ở trên thiên linh vương hướng giao lưu hội bên trên bị cái nào đó thế lực bá chủ thế lực nhìn chúng thành tựu tương lai tuyệt đối không phải tại an nhà chốt như vậy có khả năng đạt tới mục tây đương nhiên là phải về đan đạo tông thời gian nửa tháng hắn tự nhiên là muốn cùng mình thân nhân cùng với trưởng bối cùng một chỗ trải qua. Không có cách nào, lần này đi tới thiên linh vương triều thánh địa tham gia giao lưu hội, trong đó có rất rất nhiều không biết tình huống, hắn nhất định phải làm tốt giao phó mới được. Hôm nay mục tây tuyệt đối là thanh huyền quốc cực kỳ trọng điểm bảo vệ đối tượng, cho nên, hắn trở về nhà, đương nhiên không thể nào là tự mình một người. Haha, ha, lục tiên sinh, ngài ngược lại là nhanh lên một chút à, tiếp tục như thế, sợ rằng phải thật lâu mới có thể trở về đến linh mâu của đâu. giữa không trung, mục tây đứng lơ lửng giữa không trung, ở sau lưng của hắn, một đôi chói mắt thải sắc cánh chim hơi hơi chấn động, khiến cho cả người hắn giống như là một con chim một dạng, tự do tự tại, vô câu vô thúc. ở phía sau hắn rất xa xa, lục tiên sinh đang ra sức phe phẩy chân khí cánh, vội vội vàng vàng từ đằng xa đuổi theo, chỉ là đợi đến hắn đến liễu mục tây phụ cận thời điểm, sớm đã là thở hổn hổn, mồ hôi đầm đìa. hô hô, tây tiểu tử, ngươi, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh một chút a? dùng sức thở dốc mấy ngụm, lục tiên sinh trên mặt đều là một mảnh khổ tâm, trong lòng càng là chấn kinh đến rối tinh rối mù. lần này mục tây trở về đan đạo tông. Hắn lần nữa tiếp nhận hoàng đế kỳ hoành ngày mệnh lệnh, phụ trách thủ hộ mục tây an toàn. Có thể đợi đến hai người bắt đầu hướng về phía Đan Đạo Tông gấp rút lên đường sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một cái hết sức nghiêm túc vấn đề mục tây dược thừa phong, vậy mà tu luyện đến tầng thứ hai cấp bậc, mục tây có thể luyện thành địa cấp võ kỹ, đây đã là để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình, mà bây giờ mục tây lại đem bộ này địa cấp võ kỹ tiến thêm một bước, đạt đến tầng thứ hai cấp bậc. Tại nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn ngoại trừ trận mắt hốc mồm bên ngoài, cơ hồ đã không làm được những thứ khác biểu tình. Từ Vương Thành đi ra, hắn đã cảm nhận được liễu mục tây cái kia biến thái tốc độ. mặc dù hắn vẫn luôn tại tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, có thể nói là dùng hết tất cả vừa liếng, có thể tại mục tây trước mặt, tốc độ của hắn vẫn là chậm đáng thương. Từng có lúc, hắn đường đường tiên tiên cảnh đại viên mãn, nửa chân đạp đến vào tử phụ cảnh cao thủ, cư nhiên bị một cái nho nhỏ tiên tiên cảnh tam trọng người trẻ tuổi hoàn toàn so không bằng. Loại tình hình này, quả nhiên là như vậy không chân thực. Ha ha, lục tiên sinh, theo ta ý nghĩ, lục tiên sinh thật sự không cần thiết chạy chuyến này. Lục tiên sinh cảm thấy, bằng vào ta hiện nay thực lực, chẳng lẽ còn cần không bảo hộ được thành? Tạm thời dừng lại làm cho đối phương thở một ngụm. Mục tây không khỏi ý cười đẩy mặt địa đạo. Hắn hiện nay thực lực. chưa hẳn liền sẽ so lục tiên sinh kém, mà thoát thân thủ đoạn càng là so với đối phương mạnh hơn không thiếu. nói đến, lục tiên sinh thủ hộ, quả nhiên là một chút tất yếu cũng không có. khu khu, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi cho rằng lão phu nguyện ý làm loại khổ này việc phải làm sao? nếu không phải là bệ hạ nhất định phải ta bảo vệ ngươi, lão phu mới lười nhắc quản ngươi đâu. hôm nay giữa hai người, quan hệ đã có chút thân mật, khi nói chuyện cũng là tùy ý nhiều lắm, một già một trẻ, cũng đã được coi là bạn vong niên. lục tiên sinh trong lòng cũng minh bạch, hôm nay mục tây, thật vẫn không có người nào có thể đối nó tạo thành nguy hiếp, dứt bỏ mục tây thực lực của bản thân không nói. Vẹn vẹn là rực thừa phong tầng thứ hai tốc độ, liền đã nhường hắn đứng ở thế bất bại. Hắc hắc, nếu không thì Lục Tiên Sinh liền trở về a. Con đường sau đó chỉnh, tiểu tử tự mình đi là được rồi. Có Lục Tiên Sinh tại, hắn cũng không quá dám phát huy, nói thật, hắn thật vẫn có chút lo lắng hủ đến đối phương. Được rồi được rồi, lão phu liền bị liên lụy một chút tốt, nếu là bây giờ chính mình trở về, vậy hạ còn không phải phế đi ta. Nghe được mục tây chi ngôn, Lục Tiên Sinh không khỏi trừng trận mắt nói. Hắn đương nhiên không có khả năng trở về, hoàng đế kỳ hoành thiên cho hắn nhiệm vụ, nếu là hắn không hoàn thành, thế nhưng là không có cách nào trở về phục mệnh. Khu khu, đã như vậy, vậy vẫn là nhường tiểu tử mang tiên sinh đoạn đường a, thời gian có hạn, vẫn là sớm đi trở lại đan đạo tông cho thỏa đáng. hắn cũng biết, lục tiên sinh là không thể nào trở về, đã như vậy, vậy liền nhanh chút gấp rút lên đường tốt. thoại âm rơi xuống, hắn một cái kéo qua lục tiên sinh cánh tay, sau lưng cánh chim chấn động, trực tiếp hướng về phía linh mâu quận phương hướng phóng đi. Sư ba, địa cấp võ kỹ dược thừa phòng, tốc độ nhanh một nào, mục tây căn bản vô dụng lực, nhưng kể cả như thế, tốc độ của hắn cũng muốn so lục tiên sinh chính mình phi hành thời điểm nhanh hơn gấp đôi không chỉ. lục tiên sinh lấy nửa bước tử phủ cảnh thực lực tốc độ có thể tưởng tượng được có thể mục tây tốc độ lại còn có thể vượt qua hắn còn nhiều gấp đôi có thể tưởng tượng đó là một loại dạng gì tốc độ t thật nhanh cái này đúng thật là như gió tốc độ a liền xem như tử phủ cảnh cường giả chỉ sợ cũng sẽ không qua như thế a bị mục tây lôi kéo gấp rút lên đường lục tiên sinh đơn giản có loại hoa cả mắt cảm giác mục tây tốc độ quá nhanh phi hành sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch quang cứ thế thấy không rõ cảnh tượng chung quanh tiểu ra hòa này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a tốc độ vậy mà nhanh đến loại tình trạng này khẽ lắc đầu lục tiên sinh ngoại trừ rung động chính là rung động hắn hiện tại đối với mục tây thật sự hoàn toàn ăn xong chỉ là lục tiên sinh cũng không biết chính là mục tây giờ này khắp này thi triển tốc độ bất quá chỉ là hắn chân chính tốc độ một nửa cũng chưa tới thôi nếu như mục tây thi triển tốc độ cao nhất mà nói chỉ sợ hắn liền một cái cái bóng đều không nhìn thấy à. lúc kia hắn sợ là liền khiếp sợ thời gian cũng không có có mục tây không chế tiếp tấu hai người tốc độ lập tức tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi lục tiên sinh lần này mặc dù trên danh nghĩa là tới bảo vệ mục tây nhưng bây giờ hắn nhưng là còn muốn mục tây mang theo gấp rút lên đường nhìn hắn chẳng những không có đưa đến bảo vệ tác dụng, ngược lại là thành liễu mục tây một cái vương hữu. Nhớ ngày đó, Mục Tây hòa tịch diệt trưởng lão bọn người không chế phi hành ma thú Hắc Dực Hổ gấp rút lên đường, tốc độ đã không chậm, cơ hồ mấy giờ thời gian liền có thể từ vương thành chạy trở về Linh Mâu quận, mà lần này, Mục Tây mang theo Lục Tiên Sinh gấp rút lên đường, hai người tốc độ nhanh như sấm sét, không biết so Hắc Dực Hổ nhanh hơn bao nhiêu lần. Từ vương thành chạy về Đan Đạo Tông, hai người cơ hồ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, Đan Đạo Tông Linh Thú Sơn chính là rõ ràng lộ ra ở trước mắt của bọn hắn. Chậc chậc, có địa cấp võ khí dự thừa phòng, tốc độ này chính là không giống nhau a. nửa canh giờ thời gian liền có thể vượt qua vương thành hòa linh mâu quận nếu là ta có thể đem thực lực tiến thêm một bước hay là đem dực thừa phong lại xuống một thành lời nói e rằng vài phút thời gian liền cũng có thể đã trở về đâu thân hình tại linh thúy sơn bên ngoài định trụ vào giờ phút này mục tây không khỏi có loại áo gấm về quê cảm giác mỗi một lần trở về đều sẽ có biến hóa mà lần này biến hóa của hắn không khác long trời lở đất ha ha tây tiểu tử ngươi trung quy là biết đã trở về ngươi nếu là không về nữa e rằng có người lại muốn chạy vương thành đi tìm ngươi a. ha ha ha đan đạo tông lớn nhất phòng tiếp khách ở trong Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên cùng với tư cách thâm trưởng lão phần thiên bây giờ ngồi ở chủ nhân ngồi trên đế. Một bên Đan đạo tông đại tiểu thư Ti Mã Vân bồi bạn tà hiu, mà ở ba người đối diện, Mục Tây hòa lục tiên sinh cũng xếp hàng ngồi. Trên mặt của mỗi người cũng là nụ cười không ngừng, mà giọng quang quang tịch diện trưởng lão càng là cười dài liên tục, tâm tình rõ ràng không tệ. Trường lão, tông chủ, trong khoảng thời gian này tiểu tử một lòng nghiên cứu võ kỹ, nguyên bản đã sớm hẳn là trở về, mong rằng tông chủ và trưởng lão chớ có trách cứ. Mỉm cười, Mục Tây cũng không có đi tiếp tịch diện trưởng lão lời khi trước giả, mà là vội vàng nói tránh đi. Có vài đề tài. có thể không nói tận lực thì không cần nói, bởi vì nói sau đó, chưa hẳn liền có thể có một kết quả tốt. Ha ha, không sao, tu luyện là đại, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, như vậy bất kể là tới nơi nào đều giống nhau, đến nơi đang đạo tông, ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng. Nghe được Mục Tây Chi ngôn, đang đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên không khỏi mỉm cười, một mặt đốc định đạo. "Ân, không cần lo lắng." Tông chủ ý là. Nghe được Ti Mã Mục Thiên chi ngôn, Mục Tây lập tức sắc mặt sáng lên, trong lòng không khỏi có một chút ngờ tới. Có thể làm cho Ti Mã Mục Thiên lộ ra như thế nụ cười, như vậy đáp án tựa hồ đã hô chi dục xuất a. Ha ha ha, không tệ, Tây tiểu tử xem ra đã đoán được a. Mắt thấy mục Tây lộ ra như thế biểu lộ, không cần ti mã mục Thiên mở miệng, một bên tịch diệt trưởng lao chính là nhận lấy lời nói gốc dạng, ba tháng trước, ta đang đạo tông một vị tử phủ lão tổ đã từ bên ngoài du lịch trở về, hôm nay đang đạo tông có tử phủ cảnh cao thủ toa trấn, sự tình lần trước, nhưng là sẽ không còn có. Nói xong lời cuối cùng, tịch diệt trưởng lao trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngẫm nghĩ. Có thể có tử phủ cảnh lão tổ trấn giữ thế lực, toàn bộ thanh huyền quốc ngoại trừ vương thất cùng an gia, cũng liền chỉ còn lại Đan Đạo Tông có dạng này nội tình. 496 thứ 426 chương uống quá tử phủ lão tổ trở về. Quá tốt rồi, có kết đan lão tổ tọa chấn, Đan đạo tông tất nhiên có thể gối cao không lo à. Nhận được tin tức này, Mục Tây tự nhiên là vui vẻ không thôi. Nguyên bản hắn phải ly khai Thanh Huyền quốc, trong lòng đối với Đan đạo tông hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không bỏ xuống được, nhưng bây giờ sao, tựa hồ căn bản không tất yếu vì Đan đạo tông lo lắng. Tử phủ cảnh cao thủ, đây tuyệt đối là đứng tại Thanh Huyền quốc đỉnh cao nhất tồn tại, mà có dạng này cường giả tồn tại, Đan đạo tông cho dù có tử phủ cảnh cường giả đến tìm phước, cũng tuyệt đối không có khả năng chiếm được tiện nghi. Hắc hắc, tự phụ cảnh lão tổ quay về. xem ra muốn đối ti mã mục tiên tông chủ nói tiếng chúc mừng a mục tây một bên lục tiên sinh lúc này cũng là chen lợi vào trên mặt cũng là khó được lộ ra nét mừng đan đạo tông tử phụ cảnh cường giả trở về này đối toàn bộ thanh huyền quốc tới nói cũng là chuyện tốt dù sao thêm một cái tử phụ cảnh cường giả thanh huyền quốc thực lực tổng hợp liền có thể cường đại không ít như vậy ứng đối tình trạng đột phát thực lực cũng liền có thể mạnh một chút đa tạ lục tiên sinh hướng về phía lục tiên sinh chắp tay ti mã mục thiên hiếu hảo cười nói lần này lại làm phiền lục tiên sinh bảo hộ tây nhi ngược lại là phiền phức tiên sinh bản tông xem như tây nhi tông chủ còn muốn đa tạ tiên sinh thủ hộ đối với lục tiên sinh ti mã mục thiên đương nhiên là một ngàn một vạn cảm kích phải biết lần trước nếu không phải có vị này tại bây giờ đan đạo tông là rằng gì e rằng còn khó mà nói à. ha ha phải phải bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hôm nay tây tiểu tử thế nhưng là thật sự không cần đến ta tới bảo vệ hắn tiểu gia hỏa này thực lực sáu chật chật nói xong lời cuối cùng lục tiên sinh nhưng là nhìn thấy liễu mục tây đang đối với chính mình trước mắt cho nên liền là vội vàng mỉm cười không có nói tiếp mục tây sư đệ, những ngày qua không thấy ngươi có phải hay không lại trở nên mạnh mẽ mau nói có phải hay không mặc dù lục tiên sinh còn chưa nói hết, có thể nói được cái này phân thượng, đang ngồi cũng đều là người thông minh, đương nhiên muốn nhận được câu sau của hắn. ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lão ngược lại là không nói gì, nhưng một bên ti mã vân nhưng là bắt được lục tiên sinh mà nói cái đuôi, ánh mắt sáng lên, hướng về phía mục tây vàn hỏi. Hắc, hắc nửa năm không thấy, sư tỷ cũng đã tu luyện tới tiên tiên cảnh nhị trọng, sư đệ ta đương nhiên cũng có chỗ tiến bộ, cái này không, ngay tại trước khi đến, vừa vặn đột phá đến liêu tiên tiên cảnh tam trọng. nhìn thấy ti mã vân đối với mình từ trên xuống dưới do xét, mục tây không khỏi có chút buồn cười, sau đó gãi đầu một cái nói. tiên tiên cảnh tam trọng. À, à, à, lại bị ngươi đã kéo xuống một cái cấp độ. Nghe được Mục Tây trả lời, Ti Mã Vân lập tức tức giận đến Dương Nhan Múa vớt đứng lên. Mặc dù nàng biết Mục Tây so với nàng tiềm lực càng mạnh hơn, có thể lúc nào cũng bị Mục Tây đè lên, nàng vẫn còn có chút không cam tâm. Thiên Thiên Cảnh Tam Trọng. Ha ha sáu. Trên ghế ngồi, Tông chủ Ti Mã Mục Thiên Hòa tịch diện trưởng lão nhưng là nhữ lông mày, đối mặt ở giữa, cũng không có nói thêm cái gì. Đối với Vu Mục Tây tiên Thiên Cảnh Tam Trọng tu vi, bọn hắn phía trước liền đã cảm nhận được, mà đối với cái này, bọn hắn cũng không có cảm thấy quá mức chấn kinh. Dù sao. So sánh vu Mục Tây phía trước mang cho bọn hắn kinh hãi, chút chuyện nhỏ này, ngược lại là căn bản không coi là cái gì. Trong lòng bọn họ tin tưởng, vừa mới Lục Tiên Sinh nói tới chi ngôn ý tứ, e rằng tuyệt đối không phải Mục Tây cái gọi là tiên tiên cảnh tam trọng đơn giản như vậy, đến nỗi cụ thể sao, bọn hắn ngược lại không tốt quá nhiều suy đoán. Sư tỷ, ta xem sư tỷ đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng cũng phải có không ngắn là thời gian, đợi một chút ta liền bồi sư tỷ đi tu luyện, nghĩ đến không đến một tháng, sư tỷ nhất định có thể đột phá đến tiên tiên cảnh tam trọng, ta bảo đảm. Nhìn thấy Ti Mã Vân tức khổ biểu lộ, Mục Tây đột nhiên lông mày lên, trong lòng thoáng qua một tia linh quang. hắn đã thử qua trợ giúp an tuấn ngạn bọn hắn đột phá tu vi mà lúc này hắn hoàn toàn có thể bắt chước làm theo trợ giúp ti mã vân một cái ti mã vân đồng dạng là linh thần vũ giả hơn nữa hưởng thụ lấy đan đạo tông tốt nhất tài nguyên tu luyện hắn tin tưởng ti mã vân tình huống thế tất yếu so an tuấn ngạn ba người còn tốt hơn nhiều lắm đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng ngược lại cũng không phải việc khó gì ừ không cần ngươi an ủi ta nghe được mục tây nói muốn cùng với nàng cùng một chỗ tu luyện hơn nữa còn muốn để nàng trong vòng một tháng đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng ti mã vân đương nhiên là đem những này xem như liễu mục tây an ủi dù sao chính nàng tình huống chính mình tin tưởng. thời gian một tháng nàng như thế nào có thể đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng bất quá ti mã vân đem cái này xem như là mục tây an ủi nhưng một bên lục tiên sinh nhưng là trong lúc đó nhữ lông mày từ mục tây trong lời nói hắn trước tiên nghĩ tới chính là an tuấn ngạn bọn người nguyên bản đối với an tuấn ngạn ba người có thể đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng cảnh giới hắn cùng hoàng đế Kỳ hoành thiên cùng với lâm Trưởng lao ba người đã cảm thấy có chút không ổn cho tới nay cũng đều là đang hoài nghi là mục tây quan hệ mà lúc này nghe được mục tây đối với ti mã vân hứa hẹn trong lòng của hắn không khỏi có chút càng thêm hoài nghi Tốt, tây nhi lần này trở về đan đạo tông ngươi chuẩn bị ở bao lâu? Ti Mã Mục Tiên lúc này khoát tay áo, ra hiệu Ti Mã Vân không muốn tùy hứng, sau đó hướng về phía Mục Tây đạm nhiên vấn đạo. Khu cụ, không rối gạt tông chủ, đệ tử lần này trở về, chỉ sợ cũng nốc không được mấy ngày, sau nửa tháng, bệ hạ an bài đệ tử đi hoàn thành một chút nhiệm vụ, cho nên lần này tại Đan Đạo Tông, đệ tử tối đa chỉ có thể dừng lại mười mấy ngày." Nói đến dừng lại thời gian, Mục Tây không khỏi hơi sững sờ, bất quá sau đó vẫn là mang theo co cấp trả lời. "A, chỉ có thể nốc hơn 10 ngày." Đợi đến Mục Tây thoại âm rơi xuống, Ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lão cũng là những mày, mà ti mã vân liền trực tiếp hơn nhiều, trực tiếp chính là lên tiếng kinh hô đạo. Mặc dù mặt ngoài một bộ không cam lòng biểu lộ, nhưng tại trang người đều hiểu, tại ti mã vân trong lòng, e rằng càng hy vọng mục tây mãi mãi cũng không ly khai, vẫn luôn lưu lại đan đạo tông cho phải đây. Ti mã mục thiên lông mày chậm rãi giãn ra, ánh mắt nhưng là một mảnh càng khái. Đối với vu mục tây cái gọi là nhiệm vụ, hắn lòng dạ biết rõ. Lần trước mục tây lúc trở về, đã từng nói với hắn muốn đi tham gia thiên linh vương triều giao lưu hội sự tỉnh, không thể nghi ngờ, này đối vu mục tây, đối với đan đạo tông. thậm chí đối với khắp cả thanh huyền quốc tới nói cũng là một chuyện tốt. chỉ bất quá vừa nghĩ tới mục tây sắp rời đi thanh huyền quốc đi đến thiên linh vương triều cấp độ kia chỗ đi phấn đấu trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động. đương nhiên lại nghĩ tới nữ nhi của mình đối với mục tây đặc thù tình cảm hắn liền càng thêm càng khái. hắc hắc nam nhi tốt chi ở bốn vương tây tiểu tử bất luận ngươi đi nơi nào thi hành nhiệm vụ đều không cần rơi xuống chúng ta đan đạo tông danh tiếng. ha ha ha. tịch diệt trưởng lão nhìn lướt qua sắc mặt của mọi người sau đó đánh một cái giảng hòa cao giọng cười nói. mục tây muốn đi thiên linh vương triều tham gia giao lưu hội sự tình thi mã mục Tiên đã đề cập với hắn. cho nên lúc này mục tây nói phải ly khai hắn cũng là lập tức minh bạch đối phương ý tứ Cùng Ti mã mục thiên một dạng hắn đương nhiên cũng là vì mục tây cảm thấy kiêu ngạo chỉ bất quá vừa nghĩ tới ti mã vân trong lòng của hắn cũng là có chút bất đắc dĩ đối với cái này hai người trẻ tuổi tương lai bọn hắn nhưng là đều có chút không quá xem trọng mục tây quá mức ưu tú ti mã vân mặc dù cũng không tệ có thể cùng mục tây so sánh nhưng vẫn là kém như vậy một chút hỏa hầu tông chủ và trưởng lão yên tâm đệ tử vô luận là tới nơi nào cũng sẽ không quên chính mình đan đạo tông đệ tử thân phận đến nỗi có người muốn rơi ta đan đạo tông mặt mũi nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. cười ngạo nghẽ, mục tây lập tức triển lộ ra không có gì sánh kịp cường đại tự tin. trên đời này, hắn mục tây chưa từng có từng sợ ai, tại thanh thủy quận thời điểm như thế, tại vương thành như thế, mà liền xem như đến rồi thiên linh vương triều cấp độ kia chỗ, hắn vẫn như cũ như thế. ánh mắt nhìn lướt qua đã khuôn mặt nhỏ đau thương ti ma vân, trong lòng của hắn ít nhiều có chút bất đắc dĩ. khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, nếu như hắn chính là một cái bình thường người trẻ tuổi mà nói, như vậy tự nhiên không có bất kỳ cái gì cái khác ý kiến. đáng tiếc là, hắn cũng không phải một người bình thường, có chút mỹ hảo, hắn là không có quyền lợi đi hưởng thụ. đương nhiên, tất cả mọi người là võ giả. sinh mệnh đều hết sức lâu dài, có một số việc cũng tịnh không dễ chịu sớm, có kết luận, có thể bỗng dưng một ngày hắn ở bên ngoài mệt mỏi, mệt mỏi, có thể liền sẽ trở lại hưởng thụ một phần kia khó được cấm áp đi. Ha ha, hảo, đủ thô bạo, không hổ là ta đang đạo tông đệ tử thiên tài nhất. Nghe được mục tây chi ngôn, tịch diện trưởng lao dứt khoát đứng dậy, lớn tiếng kêu một tiếng hảo. Lục Tiên Sinh, Tây tiểu tử, đi một chút đi, hiếm có cơ hội thể tu, đại gia hay là uống một ly tốt, có lời gì, chúng ta vừa uống vừa nói. Cơ hội khó được, ngày bình thường, hắn đã bị ti mã mục hỏa ti mã vân cấm uống rượu, hôm nay thật vất vả mượn mục tây hòa lục tiên sinh tháng đương nhiên phải thật tốt uống thật sảng khoái. Hắc hắc, tịch diệt trưởng lão hôm nay lại muốn phá phí a. trường hợp này đại gia đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị. nói giỡn ở giữa, đám người chính là thẳng đến đan đạo tông nhà ăn mà đi. vô luận là mục tây vẫn là lục tiên sinh cũng có thể coi là đan đạo tông nhân nhân, cho nên một trận này uống thả cửa, tự nhiên là uống mười phần thoải mái. tịch diệt trưởng lao bắt lấy cơ hội lần này, cơ hội đem mấy tháng rượu đều hết ra tới, mà đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên cũng là uống không ít, cũng coi như là phá một lần lệ. tương đối bất ngờ là lần này tịch diệu, đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân nhưng là cũng không uống ít. nàng cho tới nay cũng là phản đối tịch diện trưởng lao uống rượu, chính mình càng là đối với cái ly này bên trong chi vật tuyệt không cảm bạo. Nhưng lần này, nàng nhưng là uống khoảng chừng một vò, thấy ti mã mục thiên hòa mục tây bọn người là thẳng biết miệng. Mục tây vốn là phải khuyên nói một chút, có thể ti mã vân nhưng là căn bản không quản, hắn càng là thuyết phục, nhân ra uống lại càng nhanh càng nhiều, đến cuối cùng, hắn dứt khoát không còn dám khuyên, chỉ có thể thành thành thật thật nhìn đối phương uống. Mà ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lao rõ ràng càng thêm hiểu rõ ti mã vân, hai người từ đầu đến cuối cũng không có ngăn cản đối phương, chỉ là tại đối phương uống quá thời điểm, không ngừng lộ ra khổ sở ý cười thôi. lục tiên sinh ngược lại là thấy rõ một chút tình huống bất quá hắn là một ngoại nhân tự nhiên cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể là làm tốt chính mình bản trước sự tình, bảo vệ tốt mục tây là được rồi bữa tiệc rượu này kéo dài tới tận một canh giờ thời gian đến cuối cùng ti mã vân càng là say đến bất tỉnh nhân sự trực tiếp bị mục tây vắt đi mà tịch diệt trưởng lão nhưng là tiếp tục buổi tiếp lục tiên sinh uống quá ti mã mục tiên cùng đi nói đến lục tiên sinh một mực tại chính giữa hoàng cung bảo hộ hoàng đế kỳ hoàng thiên chưa từng có loại đau này nhanh uống thả cửa cơ hội Lần này thật vất vả chờ đến cơ hội, đương nhiên là không có khả năng đôn tha, mà Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân hai cái tiểu bối rời đi, ba người bọn hắn lao ra hỏa, ngược lại là càng thêm bung ra. Đến vu Mục Tây mang theo say rượu Ti Mã Vân đi nơi nào, bọn hắn ngược lại là không có gì có thể lo lắng. Mục Tây không phải loại kia thừa dịp người gặp nguy tiểu nhân, tự nhiên là sẽ không đối với Ti Mã Vân làm cái gì, hơn nữa, liền xem như thật sự làm cái gì, có vẻ như bọn hắn cũng sẽ không nói ra cái gì tới, dù sao, Ti Mã Vân tiểu tâm tư, bọn hắn những lao ra hỏa này đều hiểu. 497 thứ 427 chương say rượu rụ hoặc dứt bỏ ba cái lao ra hỏa tiếp tục uống không nói giờ này khắc này mục tây ông ti mã vân đã trở lại liêu ti mã vân lầu các ở trong ti mã vân khuê phòng khắp nơi đều là đỏ chót chi sắc giống như nàng cho tới nay màu đỏ quần áo, không thể nghi ngờ nàng đối với màu đỏ là mười phần yêu thích màu đỏ trang điểm gian phòng ngược lại là lộ ra dị thường vui mừng hơn nữa một chút cũng không lộ ra khuôn xáo cũ xem ra ti mã vân mặc dù tùy tiện nhưng đối với khuê phòng bố trí vẫn là xuống một phen công phu tương ti mã vân bỏ vào trên giường mục tây đơn giản vì đối phương đắp chân xong, Sau đó chính là ngồi ở bên giường, lặng lặng quan sát một hồi. Uống say Ti Mã Vân, gương mặt xinh đẹp một mảnh đường đỏ, hai đầu lông mày, một vòng nhàn nhạt yêu thương, thấy hắn tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Rõ ràng, cho dù là uống say, vào giờ phút này Ti Mã Vân vẫn như cũ suy nghĩ chuyện tương tâm. Ai, sư tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đối đãi mình như vậy, sư lệ ta nỡ lòng nào a? Nhìn xem Ti Mã Vân chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, nhưng lông mày nhưng như cũ nhớ lại, mục tây không khỏi thật dài thở dài, đáy lòng tràn đầy khổ tâm. Hắn tự nhiên là minh bạch Ti Mã Vân vì sao muốn uống nhiều rượu như vậy, hắn thậm chí tin tưởng Nếu như tại tiệc rượu ở giữa, hắn nếu là có thể nói ra lưu lại không đi lời nói, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Đáng tiếc là, thế sự vốn cũng không phải là tùy tâm sử dụng, có rất rất nhiều chuyện, cũng không phải là tự mình nghĩ như thế nào liền có thể như thế nào, loại này bất đắc dĩ, e rằng bất luận kẻ nào đều sẽ có. Rõ ràng, hắn không có khả năng quên đi tất cả, lưu lại Đan đạo tông làm bạn đối phương, vừa tới hắn không muốn tương lai của mình giới hạn ở đó, thứ hai, Thanh Huyền quốc dưới mắt sát thực cần hắn ra mặt, hoàng cung thế giới dưới đất phiền phước, e rằng thật sự không kiên trì được bao lâu. Cho nên, về công về tư, hắn đều nhất định phải rời đi. có chút tình cảm, có thể theo thời gian trôi qua, theo khoảng cách kéo ra, chậm rãi liền sẽ trở nên phai nhạt, mà đau đớn, đơn giản chính là tạm thời mà thôi. Hô, giống như cũng không cần bị quan như vậy, nếu là ta lần này có thể thuận lợi giải quyết thanh huyền quốc phiền phức, như vậy sau này sẽ là như thế nào, ai cũng khó mà nói. hết thảy, cũng chờ ta hoàn thành bệ hạ giao cho nhiệm vụ rồi nói sau. Nếu lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên lại đã thấy ra một chút. Thế sự vô nghĩa, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, liền xem như chính hắn, cũng không biết có thể hay không thuận lợi giải quyết thanh huyền quốc phiền phức, tương lai là dạng gì, vẫn là đi một bước nhìn một bước a. Nghỉ Ngươi thật tốt à, tại ta trước khi rời đi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp sư tỷ để thăng một chút tu vi. Mỉm cười, Mục Tây xoay đầu lại, chính là phải ly khai Ti Mã Vân Quê phòng. Sư đệ ba. Nhưng mà, liền tại Mục Tây quay đầu, vừa định đứng dậy rời đi thời điểm, trên giường, tiên tĩnh ngủ say Ti Mã Vân đột nhiên một tiếng kinh hô, không đợi Mục Tây phản ứng lại, chính là ôm một cái eo của hắn, nhường hắn lại khó đứng dậy. Ách, cái này xấu. Bị Ti Mã Vân đột nhiên này giữa cử động sợ hết hồn, hắn vội vàng đi xem ánh mắt của đối phương. Giờ này khắc này, Ti Mã Vân hai mắt khép hở, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, rõ ràng lần này đột nhiên phản ứng, tựa hồ chỉ là vô ý thức mà làm, hay là trong lúc ngủ mơ nằm mơ thấy một chút không mấy vui vẻ sự tỉnh, không có tỉnh, xem ra là nằm mơ a. cảm nhận được trên lưng truyền tới ôn nhuận cảm giác, mục tây không khỏi tâm thần rung động, bất quá vội vàng chân khí khéi động, để cho mình tỉnh táo lại. Khu khu, nơi thị phi không nên ở lâu, ta vẫn mau mau rời đi tốt. đưa tay tương ti mã vân đôi cánh tay tách ra, đem đối phương một lần nữa cất kỹ ở trên giường, hắn không khỏi nhếch miệng, chính là muốn lần nữa rời đi. sư đệ, không nên rời bỏ ta ba. nhưng mà, liền tại mục tây tương ti mã vân cất kỹ. chính mình vừa muốn rời đi thời điểm ti mã vân giống như là có cảm ứng một dạng lại một lần nhỏ tới mà lần này nàng nhưng là đổi vị trí trực tiếp vòng bên trên liễu mục tây cổ cả người trực tiếp dán tại liễu mục tây trên thân ách muốn mạng a ba ti mã vân cả người treo ở trên người hắn cả người mềm mại trực tiếp cho hắn tối trực quan cảm xúc mà nàng miệng mùi ở giữa hô hấp ra như lan hình khí càng là trực tiếp bị hắn hô hấp tiến thân thể lập tức đầu của hắn chính là ông một tiếng huyết dịch cả người đều có loại sôi trào cảm giác sư đệ ta không để cho ngươi đi ta không muốn cho ngươi rời đi ta toàn bộ thân thể trực tiếp sủi lơ tại mục tây trong ngực Ti Mã Vân rõ ràng vẫn là không co tỉnh lại, nhưng trong miệng thì thao nói nhỏ, nhưng là liên tục không ngừng mà truyền ra tới. Dường như là cảm thấy vị trí hiện tại cũng không phải rất thoải mái, nàng càng là vô ý thức hướng về mục tây trong ngực hơi co lại, khiến cho giữa hai người tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Nàng lúc này hết thảy đều là theo bản năng hành vi, đương nhiên, những hành vi này cũng đều là nàng bình thường rất muốn, nhưng lại không dám làm. Lần này mượn tiểu kinh nghi, ngược lại là mười phần tự nhiên làm đi ra. Chỉ là nàng lúc này phải không thanh tỉnh, cũng không biết mình tại làm những gì. Có thể mục tây không giống nhau, vào lúc này mục tây nhất định chính là tại trải qua thống khổ nhất dày vò. Chết, chết không mang theo đùa người khác như vậy được không? đây là muốn để cho ta phạm sai lầm sao? cố hết sức vận chuyển chất khí, mục tây cố gắng để cho mình trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng thân thể bên trên chuyển đến mềm mại xúc cảm, còn có bên thai cái kia ngứa một chút thổ tức, nhưng là nhường hắn vô luận như thế nào cũng không yên lặng được. hắn tuyệt đối là không thể bình thường hơn được nam nhân, hơn nữa lần này hắn cũng không muốn ít, đều nói say rượu mất lý trí, mặc dù nói hơi quá tại tuyệt đối, nhưng rượu còn gây tê, thật đúng là để cho người ta có chút lực không chế hạ xuống. sư thỉ, ta hảo sư tỷ, vẫn là đàng hoàng nằm ngủ a, cũng đừng hành hạ như vậy ta. âm thầm vận chuyển nước thiên linh thần sức mạnh, hắn vội vàng đệ xuống đáy lòng cái kia một đoàn ta hỏa, hơi có vẻ hốt hoảng đi tách ra ti mã vân vòng quanh hai tay của hắn. đáng tiếc là, lần này ti mã vân ôm rất căng, hơn nữa vào lúc này tư thế cũng không phải rất thoải mái, hắn nhưng là bận làm việc đường này, cũng không thể đem tay của đối phương tách ra, ngược lại là một hồi này ma sát, nhường hắn vốn là sao động tâm, càng thêm táo động. sư đệ, ta thích ngươi, ta thật rất thích ngươi. mục tây đang nóng nảy bận rộn, mà một lát, ti mã vân đồng dạng không có đình chỉ nỉ non, một bên tự mình lẩm bẩm, cái miệng nhỏ nhắn của nàng cũng là không ngừng thay đổi vị trí. Từ mục tây bên hai, chậm rãi cọ đến rồi khuôn mặt của hắn phía trên. Ở bức nhiệt khí phô vung tại mục tây trên mặt, cái sau thậm chí ngay cả con mắt cũng đã không mở ra được. Vốn say người, chính là không bao giờ thiếu dũng khí, Ti Mã Vân mượn men say, căn bản chính là tùy tâm sử dụng. Đấy lòng đối với mục tây thích cùng ỉ lại, đơn giản để cho nàng không hề cố kỵ, đỏ hồng miệng nhỏ, càng là chậm rãi hướng về phía mục tây gương mặt hôn. Chết chết, lại tiếp như vậy liền muốn phạm sai lầm a ba. Làm một nam nhân bình thường, mục tây đương nhiên cũng có bản năng nhất, lúc này, hắn thật sự rất muốn vứt bỏ hết thảy lo lắng, phóng thích nguyên thủy nhất bản năng. Bất quá làm người là tối trọng yếu chính là muốn có nguyên tắc. Nếu như hết thảy đều tùy tâm sử dụng, mà không đi cân nhắc hậu quả, như vậy thế đạo này chỉ sợ sớm đã lộn xộn. Có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc kiên quyết không thể làm. Thâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hai ba. Nước tiên linh thần, cho ta hạ nhiệt một chút á ba. Nước tiên linh thần du tẩu toàn thân, mỗi một chỗ bốc cháy lên chỗ, tất cả đều bị nước tiên linh thần đều dập tắt. Chậm rãi, cả người hắn đều trở nên bình tĩnh lại. M ba. Chân khí khéi động, hắn trực tiếp tương ti mã vân hai tay đánh văng ra, sau đó tâm tư khéi động, đem đối phương chậm rãi thả lại đến trên giường. tiếp đó đem chính mình một cánh tay lưu cho đối phương, để cho nàng yên tâm mà ôm. bất quá, vẹn vẹn bị đối phương ôm một cánh tay, cảm giác ngược lại cũng sẽ không có thống khổ như vậy. hô, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, hơi kém liền phạm sai lầm a. tương ti mã vân một lần nữa an bài tốt, mục tây không khỏi thở phào thật dài một cái, nhưng là cảm thấy toàn thân đều có chút mềm nuốt. cùng ti mã vân dây dưa như thế một lát sau, đơn giản so cùng một cái đại viên mãn cường giả đánh một chầu đều phải mệt mỏi. ách, nghĩ không ra ta mục tây vậy mà cũng có thể làm một lần liêu hạ huệ, xem ra ta vẫn là thật có nguyên tắc sao. nghĩ lại mà sợ sau khi hắn đối với mình cũng không nhịn được có chút bội phục chỉ là túi đầu nhìn một chút trên giường tiểu diễm bất đắc ti ma vân trong lòng của hắn khó tránh khỏi có như vậy một tia nhàn nhà thảo não sắc trời dần sáng linh thúy sơn ban đêm lúc nào cũng như vậy thanh tịnh mỹ hảo một đêm này đan đạo tông đệ tử giống như trước kia ngủ được cũng là rất thơm rất ngọt bất quá đãi ngộ như vậy cũng không phải mỗi người đều có đối với một người tới nói một đêm này tuyệt đối là không nói ra được dày vỏ hô hô cuối cùng trời đã sáng a một đêm này thực sự là hành hạ chết ta đương dương quang giải vào bệ cửa sổ chiếu dọi tại mục tây trên mặt cái sau cuối cùng thở phào một hơi dài đứng dậy thoải mái mà duỗi lưng một cái một đêm này đối với hắn mà nói thật tốt dài dàn dặc, cũng tốt dày vò. ti mã vân một mực ôm cánh tay của hắn căn bản vốn không nhường hắn rời đi nửa bước đến cuối cùng hắn lại cũng chỉ có thể là đàng hoàng nằm sấp tại ti mã vân giường bên cạnh cứ như vậy chừng trong mắt nhìn một đêm nhưng là một khắc cũng không có chớp mắt hơn nữa loại này tại một bên nhìn cũng không còn đơn giản phải biết bất kể là đổi ai chỉ cần là một người nam nhân bình thường ngồi ở một cái tuyệt mỹ nữ tử giường vừa nhìn đối phương e rằng đều không biết cái gì ý nghĩ cũng không có a mà mục tây đắng liền đắng tại hắn có thể có ý tưởng, nhưng nhất định phải không chế lại. bất kể nói thế nào, một đêm này trung quy là chịu được nổi, mà nhịn đến cuối cùng, liền mục tây chính mình đều không thể không tự nhủ một tiếng nội phục. Rón rén đi tới trước cửa sổ, mục tây ánh mắt theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, sáng sớm linh Thúy sơn sương mù lở lờ, nhìn giống như là một tòa nhân gian tiến cảnh, loại kia trôi chạy cảnh tượng, lập tức nhường hắn có loại tâm tình cảm giác thoải mái. hào một tòa tuyệt đẹp tiên sơn, có thể, một ngày kia nếu là chán ghét ngoại giới tranh đấu cùng sốc nổi, ngược lại là có thể về tới đây, lặng lặng hưởng thụ sơn thủy điện viên, nghĩ đến hẳn là một chuyện rất đẹp sự a. suy nghĩ tung bay mục tây trong lúc nhất thời không khỏi thấy có chút gây dại nói đến thế gian lại có cái nào không hy vọng rời xa thế tục cổ nào náo động ẩn cư thiên nhiên không màng danh lợi trôi chảy đâu chỉ là trước mắt mỹ hảo giống như cần một số người đi bảo vệ mới được không thể nghi ngờ nếu như thanh huyền quốc vấn đề buộc phát ra nơi này mỹ hảo đồng dạng không đáng kể xem ra lần này đi tham gia thiên linh vương triều giao lưu hội bậy hạ giao cho ta nhiệm vụ vô luận như thế nào cũng phải thành công hai mắt hiếp lại giờ khác này hắn đáy lòng chưa bao giờ có kiên định bốn thứ bốn chương tính sai ân thật thoải mái a liền tại Mục Tây lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy suy nghĩ tung bay thời điểm, giường sau lưng trên giường, Ti Mã Vân tiếng rên rỉ đột nhiên chuyển đến, đem hắn từ suy tư ở trong kéo về thực tế. Ha ha, sư tỷ, người trung quy là tỉnh. Nghe được Ti Mã Vân tiếng rên rỉ, Mục Tây không khỏi mỉm cười, sau đó quay đầu đạo. A ba. Nghe thấy trong phòng của mình lại có người nói chuyện, Ti Mã Vân lập tức sợ hết hồn, la thất thanh đạo, "Bất quá, đợi đến nhìn thấy người trong phòng chính là Mục Tây thời điểm, sắc mặt của nàng chính là lập tức khôi phục liêu tới. Sư đệ, ngươi, ngươi tại sao sẽ ở trong phòng của ta?" nhìn thấy mục tây nàng không khỏi vội vàng nhớ lại chuyện ngày hôm qua đáng tiếc là hôm qua nàng uống say không còn biết gì nàng chỉ nhớ rõ chính mình một ly tiếp lấy một ly rót rượu cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngã xuống lại chuyện sau đó chính là cái gì đều không nhớ gì cả hắc hắc xem ra sư tỷ hôm qua thật sự uống say a nghe được ti mã vân hỏi thăm mục tây không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng đi lên phía trước hôm qua sư tỷ uống say ta phụng tông chủ đại nhân chi mệnh tiện đưa sư tỷ trở về nghỉ ngơi sư tỷ vừa ngủ chính là nửa ngày một đêm xem ra bây giờ ngược lại là hoàn toàn tỉnh rượu rõ ràng Đối với hôm qua phát sinh sự tình, Ti tì Mã Vân là một chút cũng không nhớ. Bất quá dạng này vừa vặn, nếu là hai người đều nhớ chuyện hôm qua, không thiếu được lại muốn một phen lung túng, cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể coi như hôm qua chưa từng xảy ra cái gì. Người đưa ta trở về. Cái kia, vậy ngươi bây giờ làm sao còn ở chỗ này? Nghe được Mục Tây trả lời, Ti Mã Vân ngược lại là không có gì hoài nghi, chỉ là, liền xem như Mục Tây tiễn đưa nàng trở về, có thể đó cũng là chuyện xảy ra ngày hôm qua mới đúng, nhưng bây giờ rõ ràng là ngày kế tiếp sáng sớm, nàng cũng không tin tưởng Mục Tây là mới vừa lại tới. Khụ là như vậy, sư tỷ hôm qua uống rượu say. quả thực là lôi kéo cánh tay của ta không để ta rời đi ta không có cách nào lúc này mới lưu lại bồi tiếp sư tỷ nói đến đây hắn không khỏi gãi đầu một cái mang theo co các đạo sư tỷ yên tâm ta chỉ là ngồi ở sư tỷ bên cạnh nhường sư tỷ lôi kéo cánh tay của ta còn lại ta nhưng mà cái gì đều không làm mặc dù ngày bình thường rất tinh khôn nhưng bây giờ loại tình hình này hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm như thế nào giảng giải mới tốt nữa ta ta lôi kéo cánh tay của ngươi không để ngươi đi đợi đến mục tây giải thích xong ti mã vân lập tức khuôn mặt đỏ lên tại trí nhớ của nàng ở trong tối hôm qua trong giấc mộng nàng đúng là lôi kéo mục tây cánh tay hơn nữa tựa hồ còn dị thường nhiệt huyết chỉ là những cái kia bất quá chỉ là giấc mơ của nàng thôi chẳng lẽ những thứ này lại là thật sự sau khi say rượu nàng thật đúng là không phân rõ cái nào là mộng cảnh cái nào là thực tế đúng sáu đông nhiên trong lòng của nàng thoáng qua một đạo linh quang tinh thần trong cơn chấn động hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía liễu mục tây trên mặt mà nơi đó một mảnh nhỏ nhạt, nhạt màu đỏ dấu son môi giống như là một mảnh hồng vân giống như rõ ràng A nhìn thấy mục tây trên gương mặt dấu son môi ti mã vân lập tức lên tiếng kinh hô vốn là hưởng đỏ gương mặt càng là lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh cho tới bây giờ nàng cơ hồ có thể xác định hôm qua uống rượu say sau đó nàng ấy cái gọi là một cảnh e rằng hơn phân nửa đều là thật sự phát sinh a ít nhất mục tây trên gương mặt dấu son môi chính là lớn nhất một cái chứng cứ khu khu sư tỷ ta thật không có đối với sư tỷ làm cái gì ta có thể đối với thiên phát thể nghe được ti mã vân kinh hô mục tây còn tưởng rằng đối phương là đang vì hắn dừng lại mà tức giận đâu cho nên vội vàng lần nữa giải thích nói ai nha ta ta tin tưởng ngươi chính là nhìn thấy mục tây lo lắng giảng giải, ti mã vân không khỏi có chút dở khóc dở cười dưới mắt nàng cũng không quan tâm mục tây có phải hay không đối với nàng thế nào, vào lúc này nàng quan tâm nhất, nhưng là muốn làm sao cùng mục tây nói sư sư đệ làm phiền sư đệ chiếu cô ta một tiên nhất dạng, sư đệ các loại cũng làm cho sư tỷ phục vụ cho ngươi một chút tốt ngược lại quần áo tương đối chỉnh tề, ti mã vân dứt khoát trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, đang khi nói chuyện chính là bắt đầu công việc lưu đủ lên, nhìn nàng tư thế kia, hiển nhiên là muốn phục dịch mục tây tắm sơ khuya, khu, sư tỷ không muốn bận rộn, ta cũng không làm cái gì. Một chút cũng không mệt. Nhìn thấy Ti Mã Vân lại muốn hầu hạ mình, Mục Tây thế nhưng là sợ hết hồn, còn tưởng rằng đối phương là bị kích thích nữa nha. Sư tỷ, người trước rửa mặt một phen, ta cũng trở về đi đơn giản chỉnh lý chỉnh lý, chốc lát nữa ta lại đến tìm sư tỷ, cùng sư tỷ thương lượng một số chuyện. Dưới mắt Ti Mã Vân là lạ, hắn thật đúng là không tốt cùng đối với phản nói chính sự, vẫn là chờ đối phương bình thường xuống sau đó, hắn lại theo đối phương nghiên cứu chuyện tu luyện tốt. A, các loại, các loại, sư đệ trước tiên không cần vội vã đi ba. Mắt thấy Mục Tây phải ly khai, Ti Mã Vân lập tức hẩn trương, cơ hội là chạy chậm đến, nàng vội vàng cầm khăn lơ một mặt đỏ ửng mà đi tới liễu mục tây phụ cận sư đệ ta ta giúp ngươi lau một chút ta. sáng sớm dạng này ra ngoài cũng không tốt thấy thế nào thoại âm rơi xuống nàng căn bản muốn không chờ mục tây trả lời cũng không để ý mục tây là đồng ý vẫn là phản đối trực tiếp chính là hướng về phía mục tây gương mặt một trận xoa chỉ là cọ qua cọ lại nàng cũng là ở xoa mục tây má trái đến nỗi mặt phải nhưng là một chút đều không đụng. ách cái này sáu nhìn thấy ti mã vân này quái dị cử động mục tây không khỏi mép một cái nhưng là đồng thời không dám ngăn cản ti mã vân tính khí hắn là rõ ràng mặc kệ đối phương làm cái gì. chỉ cần làm cho đối phương thật vui vẻ mà đi làm là được rồi. Các loại sáu, chẳng lẽ là sáu? Hắn không phải kẻ ngu, làm Ti Mã Vân không ngừng lau sạch lấy mặt trái của hắn, nhưng lại một chút cũng không hướng về mặt phải gọi, hắn lập tức ý thức được vấn đề. Rõ ràng, đối phương đây căn bản cũng không phải là đang cho hắn lau mặt, mà là tại lau chứng cử a. Vô ý thức nhìn về phía Liêu Ti Mã Vân môi đỏ, nơi đó, nguyên bản tươi đẹp màu đỏ, bây giờ đã phai nhạt thật nhiều, mà cái tiêu biến mất không thấy gì nữa màu đỏ, không cần nghĩ, hắn cũng có thể nghĩ đến muốn đi chỗ nào. Cái này, thính sai a. Đến giờ khắc này hắn nơi nào vẫn không rõ, không cần phải nói trên mặt của hắn, át hẳn là lưu lại liêu ti mã vân giấu son môi. như thế nào đem vụ này đem quên đi, thực sự là không phải a. nguyên bản còn tưởng rằng chuyện hôm qua có thể nát vụn tại chính mình trong lòng đâu, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là khó mà như nguyện a. được rồi, hắc hắc, lúc này mới giống lời nói sao? lao liếu mục tây trên mặt giấu son môi, ti mã vân lúc này mới yên lòng lại, cười lui lại mở ra, chỉ là khi nàng thối lui sau đó, nhìn thấy mục tây cái kia thần sắc khó xử thời điểm, nàng không khỏi hơi có chút không dám nhìn thẳng đối phương. rõ ràng tối hôm qua mục tây chính xác không có đối với nàng làm cái gì, nhưng nàng chính mình. E rằng không ít xâm phạm đối phương à. khu, khu đa tạ sư tỷ ba. Chính liêu chính kiểm sát, mục tây coi như chính mình cũng không có ý thức được vấn đề trong đó, hướng về phía ti mã vân đạm nhiên tạ lễ đạo. Ai nha, chúng ta là sư tỷ đệ, sư đệ cũng không cần khách khí với ta. Nhìn thấy mục tây khôi phục liễu bình thường, ti mã vân không khỏi khoát tay áo. Sau đó nói tiếp, đúng sư đệ, ngươi vừa mới nói đợi một chút muốn tìm ta có chính sự, có chuyện gì nói ngay bây giờ a Có chính sự tốt nhất, nói đến chính sự sau đó, liền có thể đem trước đây lúng túng che giấu đi. Ách, là như vậy, sư tỷ. Ta quan sư tỷ tu vi đã đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng thời gian không ngắn, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn ổn định, cho nên muốn giúp sư tỷ nghĩ cách, mau chóng đem tu vi ổn định, đồng thời nếm thử xung kích một chút tiếp theo tầng cảnh giới. Nói đến chính sự, hắn ngược lại là lập tức đã quên trước đây lung túng, sắc mặt nghiêm túc nói. A, ổn định tu vi, trùng kích vào một cảnh giới. Nghe liễu mục tây cho ra trả lời, ti mã vân cũng không lo được trước đây lung túng, trong tiếng kinh hô, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân nghe lầm. Không tệ, chính là ổn định tu vi, hơn nữa trùng kích vào một cảnh giới. Bất quá chính giữa này, sư tỷ sợ rằng phải bị liên lụy a. mỉm cười mục tây gật đầu một cái hơi có vẻ thần bị nói thời gian có hạn hắn nhất định phải tại chính mình trước khi rời đi chợ giúp ti mã vân lại xuống một thành nói như vậy còn có thể cam đoan ti mã vân không bị rơi xuống quá nhiều phải biết càng sớm đột phá cảnh giới cao hơn đương nhiên là đối với võ giả lại càng tốt nếu như chậm chạp kẹt tại một cảnh giới bất động đây chính là đối với sinh mạng lực cùng tiềm lực cực lớn hao tổn thời gian nửa tháng ít nhất hắn mới có thể cho ti mã vân cung cấp một cái thời cơ đột phá đến nỗi được hay không được điểm này hắn cũng không quá dám cam đoan đối với linh thúy sơn mục tây hiện nay cũng không giống như ti mã vân hiểu do thiếu cho nên từ gian phòng đi ra mục tây trực tiếp dẫn đường hai người thẳng đến phía sau núi mà đi đi tìm thích hợp kế tiếp tiến hành chỗ tu luyện đương nhiên trong lúc này hai người tự nhiên là đi trước tông chủ ti mã mục thiên nơi đó báo một đến miễn cho đối phương lo lắng hôm qua ti mã mục thiên bọn người nhưng là uống ngược một cái phiên thẳng đến bóng đêm bông xuống mới kết thúc bữa tiệc cuối cùng ngoại trừ tông chủ ti mã mục thiên hoàn toàn thành tỉnh bên ngoài hai người khác nhưng là đều uống say ý mông lung khi biết mục tây phải mang theo ti mã vân đi tu luyện thời điểm Tông chủ Ti Mã Mục Thiên đương nhiên là hết sức đồng ý. Mục Tây thần kỳ hắn là thấy được. Bây giờ, phạm là có liên quan Mục Tây thủ đoạn, hắn đều là tò mò không thôi. Đáng tiếc là, Mục Tây cũng không có mời hắn, hắn cũng chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng hiếu kỳ gặp. Mục Tây cũng không có đi quản những người khác. Tại thông báo Tông chủ Ti Mã Mục Tiên, lại ủy thác đối phương cáo tri lục tiên sinh một tiếng sau đó, hắn chính là mang theo Ti Mã Vân thẳng đến Linh Thúy Sơn chỗ sâu đi tiếp xuống hành động. Hắn cũng không muốn khiến người khác biết, cho nên tự nhiên muốn tìm kiếm một chỗ tương đối bí ẩn chỗ. Linh Thúy Sơn diện tích lãnh thổ bao la. Động thiên phúc địa cũng là rất nhiều, mà xem như Đan Đạo Tông Thiên tài nhất hai người, bọn hắn đủ để có tiến vào bất kỳ địa phương nào quyền hạn, cho dù là Đan Đạo Tông Bí Mật Cảnh, Ti Mã Mục Thiên cũng sẽ không phản đối bọn họ tiến vào. Bất quá, Mục Tây cũng không có mang theo Ti Mã Vân đi Đan Đạo Tông Bí Mật Cảnh, phàm là Bí Mật Cảnh, tài nguyên đều cũng có hạn, hắn đã đi qua Vương Thất Bí Mật Cảnh, đến nỗi Đan Đạo Tông Bí Mật Cảnh, vẫn là lưu cho Đan Đạo Tông người hưởng dụng a. hai người đi xuyên qua linh Thúy sơn khắp nơi núi non trùng điệp vì không bị quấy rầy mục tây cuối cùng cắn răng một cái dứt khoát ôm lấy ti mã vân eo nhỏ nhắn bay thẳng dưới thân liêu đan đạo tông một chỗ tay cụt đáy vực bộ mà ở trong đó tự nhiên không có khả năng bị người quấy rầy a mục tây sư đệ ngươi ngươi làm sao lại bay còn có ngươi ngươi lại có cánh hạ xuống đáy vực ti mã vân kinh ngạc mà nhìn xem mục tây trên mặt đều là một mảnh vẽ kinh ngạc vừa mới từ trên vách đá mục tây ôm nàng trực tiếp nhảy xuống dưới nàng thế nhưng là bị dọa đến quá sức chỉ là khi nhìn thấy mục tây vậy mà dài ra cánh mang theo nàng phật lịt rơi xuống đất thời điểm hoảng sợ của hắn trong nháy mắt bị kinh ngạc và hiếu kỳ thay thế 499 thứ 429 chương bố trí huyền trận hắc hắc đây là ta tu luyện nhất bộ vũ kỹ năng gọi là cánh thuận gió chờ ta trước khi rời đi sẽ đem vũ kỹ này lưu cho đan đạo tông sư tỷ sau này nếu là đạt đến tu luyện điều kiện liền cũng có thể tu luyện vũ kỹ này hạ xuống mặt đất mục tây tâm tư khẽ động trực tiếp đem cánh chim thu vào đồng thời hướng về phía ti mã vân cười nói tại ti mã vân trước mặt hắn cũng không cần quá mức cẩn ít nhất cái này cánh thuận gió võ kỹ hắn đồng thời không nghĩ tới muốn tàng. võ kỹ. vẫn còn có dạng này võ kỹ, ta cũng muốn luyện, ta cũng muốn luyện. nghe được mục tây trả lời, ti mã vân lập tức tinh thần tỉnh táo, lại nói, phàm là võ giả, ai không muốn bản thân có thể tự do tự tại, trên không trung vô câu vô thúc mà phi hành đâu? ách, sư tỷ có chỗ không biết, vũ kỹ này cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy, không dối gạt sư tỷ, cái này cánh thuận gió cũng không phải phổ thông vũ kỹ năng, mà là, mà là địa cấp võ kỹ, chỉ có đến rồi tử phụ cảnh trở lên cảnh giới mới có thể tu luyện. gãi đầu một cái, mục tây đột nhiên ý thức được, đã biết một lần, tựa hồ lại có chút lỗ hổng lớn. cái gì? địa cấp võ kỹ? quả nhiên nghe được mục tây nói xong ti mã vân lập tức lên tiếng kinh hô khuôn mặt khó có thể tin địa cấp võ kỹ loại cấp bậc đó võ kỹ ý vị như thế nào nàng đương nhiên minh bạch mục tây vậy mà nói hắn tu luyện là một bộ địa cấp võ kỹ cái này khiến nàng làm sao có thể tin tưởng đây chính là địa cấp võ kỹ à, từ phủ cảnh phía dưới làm sao có thể có người luyện thành được địa cấp võ kỹ khu khu sư tỷ tình huống của ta có chút đặc thủ nghĩ đến sư tỷ cũng đã biết đến bộ này cánh thuận gió ta cũng là hao tốn không nhỏ tâm tư mới luyện thành cho nên sư tỷ tạm thời cũng không cần suy nghĩ ho nhẹ một tiếng Hắn đều không muốn biết như thế nào cùng đối phương nói. Dù sao, nói cạn không đạt được mục đích, mà nói sâu, e rằng lại muốn đả kích đối phương. Đúng, sư tỷ, đây chính là địa cấp võ kỹ cánh thuận gió bí tịch. Còn có một bước này huyền giai võ kỹ bí tịch, cũng là ta từ hoàng đế bệ hạ nơi đó có được. Sư tỷ tìm cơ hội giao cho tông chủ đại nhân, cũng coi như là ta vì đan đạo tông làm chút cống hiến. Cánh thuận gió bí tịch bên trên tất cả nội dung, lúc này cũng đã khắc thật sâu ở trong đầu của hắn ở trong. Có hay không bí tịch nơi tay, với hắn mà nói không có khác biệt lớn. Chỉ cần có nước thiên linh thần tại, liền xem như nhiều hơn nữa công pháp vũ kỹ năng bí tịch. Hắn cũng có thể thanh thanh sở sở nhớ kỹ, vĩnh viễn sẽ không có quên có thể. Cái này, cái này sáu. Sư sở tiếp nhận mục tây đưa cho mình hai bộ vũ kỹ năng bí tịch, ti mã vân nửa ngày đều chưa tỉnh hồi lại. Đây chính là một bộ huyền giai cao cấp vũ kỹ, còn có một bộ địa cấp võ kỹ à? Mục tây đã vậy còn quá tùy tiện thì cho nàng, cái này cần là như thế nào tín nhiệm, như thế nào vô tư? Nhìn xem võ kỹ bí tịch bên trên giới thiệu sơ lược, nàng ấy quả cũng không yếu tiểu nhân tâm linh, đều ở đây một khắc có chút không chịu nổi. Sư đệ, những thứ này thật muốn lưu cho đan đạo tông. Nuốt nước bọt, ti mã vân có chút không dám xác định vấn đạo. À, đương nhiên, bộ này cánh thuận gió 10 phần thần kỳ. Tương lai tông chủ đại nhân thành tựu kết đan chi cảnh, nếu như có thể luyện thành cái này bộ vũ kỹ năng, như vậy tại tử phủ cảnh này cấp độ ở trong cũng coi như được là cao thủ trong cao thủ, ít nhất thủ đoạn bảo mệnh muốn so người khác cao không thiếu. Trước đây chọn lựa võ kỹ bí tịch thời điểm, hắn liền đã nghĩ tới, chờ mình đem bí tịch ghi nhớ sau đó liền sẽ giao cho đan đạo tông, cũng coi như là hắn cái này đan đạo tông đệ tử đối với tông môn một chút công hiến. Tốt, sư tỷ vẫn là đem bí tịch thu lại, mất thời gian giao cho tông chủ đại nhân mạnh khỏe. Dưới mắt chúng ta vẫn là làm chính sự trọng yếu hơn. nhìn thấy ti mã vân lăng lăng biểu lộ mục tây không khỏi mỉm cười ra hiệu đối phương nhanh hoàn hồn hô sư đệ, ta bây giờ thật sự càng lai việt cảm thấy ngươi rất lợi hại thở dài ra một hơi ti mã vân tận lực để cho mình chấn định lại sau đó nhìn hướng mục tây ánh mắt không thể nghi ngờ lại nhiều rất nhiều màu sắc không giống nhau Liên địa cấp võ kỹ cũng có thể lấy ra giao cho thông môn mục tây đối với đan đạo tông tình nghi ngờ tựa hồ hoàn toàn không cần hoài nghi ha ha ta vốn là rất lợi hại có hay không hảo cao giọng nợ nụ cười mục tây sau đó chính là nghiêm mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc đứng lên sư tỷ kế tiếp ta muốn đi trước bố trí một vài thứ, chờ sau khi bố trí xong, chúng ta mà bắt đầu tiếp xuống hành động. trong lúc này, sư tỷ tạm thời không nên quấy rầy ta. đối với tiếp xuống hành động, chính hắn cũng không phải là rất có nắm chắc, cho nên khi nhiên không thể phân tâm. a, sư đệ muốn làm gì? chạy tới như thế địa phương bí ẩn, bây giờ lại một lại căn dặn nàng không thể quấy nhiễu, xem ra mục tây sau đó muốn việc làm, tuyệt đối rất là cao minh mới đúng. sư tỷ xem thì biết, mỉm cười, mục tây ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, ánh mắt khẽ động, chính là ở trùng quanh, quanh quan sát. ở đây chính là một nơi hiếm vết người vách núi dưới đáy, chẳng những thanh lù. thơn nữa hết sức mở rộng, ngược lại là có thể cung cấp hắn tùy tâm sở dụng thi triển chính mình thủ đoạn. Lần thứ nhất thi triển, có thể tuyệt đối không nên như xe bị tọt xích a. Quan sát phút chốc, hắn cuối cùng hoạch xuất ra một mảnh nhỏ không sai biệt lắm có chăm mở vương khối nhỏ khu vực, sau đó chính là khoanh chân ngồi ở tiểu không mà trung ương, nhắm mắt lại điều tức. Ngay trong thứ hải, nước thiên linh thần đã bắt đầu vận chuyển, kế tiếp sắp thi triển thủ đoạn, một lần lại một lần bị nước thiên linh thần biểu diễn, đồng thời phản hồi đến tinh thần của hắn ở trong. Không sai biệt lắm điều tức mấy phút thời gian, liền tại Ti Mã Vân không rõ ràng cho lắm, thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn là đang cố lộng huyền hư thời điểm, mục tây cuối cùng động. Đi ba. Hai mắt đống nhiên mở ra, Mục Tây hai tay liền bày, lập tức từng cục linh tinh thạch bắt đầu từ trong tay của hắn bị hắn văng ra ngoài, mới bắt đầu hành động hắn, cả người cơ hồ hóa thành một mảnh hư ảnh, tại ti mã vân trong mắt của, cả người hắn tựa hồ cũng đã biến mất không thấy. Sao bắt đầu địa kiếp, mây rủ xuống phong dương, âm dương đêm này, cắn khôn chấn động ba. Miệng lẩm bẩm, Mục Tây một đôi tay đã sớm hóa thành một mảnh hư ảnh, từng đạo chân khí bị hắn đánh vào đến hoàn cảnh chung quanh ở trong, mắt trần có thể thấy, từng đạo tia sáng từ từng cục linh tinh trên đá sáng lên, sau đó đem từng cục linh tinh thạch liên tiếp tạo thành một mặt quang chi internet. cũng chính là mục tây chân khí hùng hậu, đây nếu là đổi những thứ khác tiên tiên cảnh người, lúc này e rằng đã sớm chân khí khô kiệt, nhưng hắn nhưng là cũng không có xuất hiện chân khí khô kiệt tình huống. Trên người của hắn linh tinh thạch cũng không nhiều, lần này bố trí huyền trận, hắn dứt khoát đem tất cả linh tinh thạch đô lấy ra, chung vào một chỗ cũng có hơn ngàn khối số lượng. Bố trí huyền trận, đó cũng không phải là chuyện đơn giản gì, loại kia đối với tâm thần yêu cầu, đối với chân khí trụ cột khảo giáo, còn có mỗi một chỗ huyền trận chi tiết trừu khống, chỉ cần có một kia một hào sai lầm, hàng ngàn hàng vạn chỉnh tự làm việc, liền sẽ đều hủy diệt. nếu như không có một chút đặc thù bản lĩnh, liền xem như tử phụ cảnh cường giả cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. cái này, cái này sáu. Ti Mã Vân đã hoàn toàn nói không ra lời, nàng thật sự nhìn không ra Mục Tây là đang làm gì, nhưng nàng tin tưởng, Mục Tây bây giờ làm sự tình tuyệt đối là thần ký ba. cái này, đây quả thật là người có thể làm được sao? sư đệ hắn, hắn sáu. nhìn xem Mục Tây bố trí huyền trận, Ti Mã Vân miệng nhỏ khẽ nít, căn bản nói không nên lời bất kỳ lời. Mục Tây mỗi một cái động tác đều có thể gọi là tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, mà cái kia tùy tiện mềm mại từng đạo chân khí, giống như là cựu thiên ngân hà đồng dạng. Thông suốt đại, lậu lẫy. Đến giờ khắc này, nàng Trung Phi là thật sự hiểu, mình cùng Mục Tây trinh lệnh, thật có thể nói là là khác nhau trời vực. Mục Tây lần này bố trí huyên trận, hiển nhiên là hơi có chút không thuận thủ, mà lần này bảy trận, Hà nước chừng dùng gần tới gần nửa canh giờ thời gian. Ông ba, một đoạn thời khắc, Mục Tây cuối cùng đánh ra một đạo chân khí, lập tức, trong mở bên trong tất cả linh tinh thạch đô là đột nhiên sáng rõ, một đạo quang mang phóng lên trời, sau đó lại đột nhiên tiêu ẩn. Cùng lúc đó, không khí trung quanh cũng là trong nháy mắt hướng về Mục Tây cho ở một mảnh nhỏ khu vực áp suất mà đến, trở thành ba. khu vực nhỏ trung ương mục tây ánh mắt sáng lên cả người cũng là không nói ra được hưng phấn lần thứ nhất bố trí huyền trận hắn vậy mà thật sự thành công ba đáy vực không gian ở trong lấy mục tây làm trung tâm trên trăm mở bên trong không khí cũng là đột nhiên chầm xuống mà không khí chung quanh sen lẫn thiên địa linh khí cũng là không ngừng hướng về cái này trăm mở xung quanh không gian áp suất mà đến hoàn thành huyền trận bố trí mục tây hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ đợi đến huyền trận một thành hắn dứt khoát đặt mông trực tiếp ngồi trên đất nhưng là thứ nhất cảm thụ đã biết một lần thành quả lao động hô hô thành công ta thành công ngồi dưới đất mục tây toàn thân trên dưới cũng đã bị mồ hôi lướt nhẹp mồ hôi trên trán dịch càng là không ngừng nhỏ xuống nhìn ra được lần này hắn thật sự tiêu hao rất lớn bất quá mặc dù mẹ phải vô cùng chật vật nhưng giờ này khác này tâm tình của hắn nhưng là tốt ghê gớm lần thứ nhất bố trí trọng lực huyền trận hắn vậy mà thật sự thành công nói lời trong lòng tại không có hoàn thành huyền trận bố trí phía trước chính hắn vẫn luôn không dám xác định mình là không phải thật có thể thành công thật đúng là đủ nguy hiểm may mắn ta lần này đem trận pháp phạm vi không chế ở trong mở bên trong nếu là lại rộng một ít chỉ sợ ta chân khí liền muốn không đủ a. lau một cái mồ hôi trên trán Trong lòng của hắn ngược lại là tràn đầy may mắn. Lần này bày trận, hắn tuyệt đối là cẩn thận lại cẩn thận, có thể nói, mỗi một cái trình tự, hắn đều dùng gấp đôi tinh lực đi hoàn thành. Bình thường tới nói, bố trí dạng này phạm vi một chỗ huyền trận, có hai khắc đồng hồ thời gian còn kém không nhiều lắm, nhưng hắn ước chừng dùng gần nửa canh giờ, có thể thấy được hắn bỏ ra bao nhiêu đầu nhập. Bố trí huyền trận, bày trận người chân khí đương nhiên là quan trọng nhất. Huyền trận nguồn năng lượng cùng bày trận cơ thạch, hắn đều có thể dùng linh tinh thạch để thay thế, có thể duy trì có bản thân chân khí, thứ này nhưng là không có cách nào dùng ngoại lực để ền Nếu như hắn bố trí một nửa liền chân khí khô kiệt mà nói, như vậy toàn bộ huyền trận cũng chỉ có thể là tuyên cáo thất bại cũng may toàn bộ quá trình không có gì nguy hiểm cuối cùng vẫn thành công trên trăm mét vuông trọng lực huyền trận mặc dù cùng vương thất bí mật cảnh chính giữa huyền trận rừng rậm không có cách nào đánh đồng nhưng là đủ để cho bất kỳ một cái nào tử phụ cảnh cường giả hoảng sợ một cái tiên thiên cảnh tam trọng người vậy mà bố trí tử phụ cảnh cường giả đều khó mà bố trí huyền trận bất kể là người nào nghe xong cảm giác đầu tiên cũng sẽ là không tin không có cách nào tiên thiên cảnh tam trọng bố trí huyền trận cái này ngay cả có làm trái lẽ thường sự tình. bất quá lẽ thường cái gì chính là dùng để đánh vỡ mà mục tây am hiểu nhất làm chính là đánh vỡ bất kỳ thông thường, nhường hết thể không có khả năng, đều trở thành một loại khả năng. trăm thứ 430 chương nhanh chóng tu luyện khiếu môn sư đệ, ngươi, ngươi thế nào? Huyền trận bên ngoài, vẫn luôn chờ ở một bên Ti Mã Vân nhìn xem mục Tây cười khúc khích ngồi ở chỗ đó, toàn thân trên dưới không nói ra được chật vật, trong lòng tự nhiên tràn đầy lo nghĩ. Bất quá, mục Tây phía trước dặn dò nàng không cho phép quấy rầy đối phương, cho nên nàng cũng không dám tiến lên. Ha ha ha, sư tỷ, ta thành công, ta thành công bà. Nghe được Ti Mã Vân kêu gọi, Mục Tây lập tức cắt tiếng cười dài đứng lên. Huyền trận bố trí thành công, đây cũng là mang ý nghĩa kế tiếp hắn có thể giúp ti mã vân ổn định tu vi để thăng cảnh rơi a thành công sư đệ ngươi ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đâu có chút chậm mạch ti mã vân nhưng là căn bản vốn không biết mục tây bận làm việc nửa ngày đến tột cùng đều đã làm những gì chỉ là nhìn mục tây phía trước cái kia thần hồ kỳ kỹ ra tay nghĩ đến tuyệt đối không phải đơn giản sự tình chính là ánh mắt ở chung quanh lướt qua ti mã vân có thể cảm thấy toàn bộ đáy vực không khí phản phất cũng bắt đầu chậm rãi di động mà di động phương hướng chính là mục tây vị trí hắc, hắc sư tỷ tới tới, tới tới đến ta nơi này không có hình tượng chút nào ngồi liệt ở nơi đó mục tây khoe miệng vẩy một cái hướng về phía ti mã vân vẫy vây tay đạo ra đây liền đến nàng đã sớm nghĩ tới đi xem một chút mục tây lúc này nghe được đối phương gọi mình đi qua nàng đương nhiên là không nói hai lời trực tiếp chính là hướng về phía mục tây đi đến a ba bích ba nhưng mà liền tại ti mã vân vừa mới đi vài bước tiến vào liễu mục tây bố trí huyền trận phạm vi thời điểm không phòng bị chút nào nàng cảm thấy cơ thể trong lúc đó chầm xuống sau đó chính là cùng mục tây mở dạng lập tức ngồi trên đất cái này cái này sáu đặt ngông ngồi trên mặt đất ti mã vân đầu tiên là một tiếng kinh hô sau đó chính là ngu ngơ ở chỗ đó hoàn toàn không có cách nào suy tư. Nàng có thể cảm thấy, lúc này chỗ ở mình khu vực giống như là một mảnh đầm lầy một dạng dưới mặt đất, lực hấp dẫn cực lớn, để cho nàng ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Nếu không phải là hắn hiện tại đau khổ chống đỡ lấy, e rằng cũng đã trực tiếp ngã xuống. Cái này, đây chẳng lẽ là sáu? Huyền Trận. Mặc dù nàng hôm nay tu vi còn rất nhạt, kiến thức cũng không phải là rất nhiều, nhưng đối với Huyền Trận, nàng đồng dạng tại Đan Đạo Tông trong Điện Tịch được chứng kiến. Nói đến, tại mục Tây bố trí Huyền Trận thời điểm, nàng khi thực liền đã đoán được. Chỉ là, đối với Huyền Trận hiểu rõ, để cho nàng lập tức phủ định chính mình suy đoán. Huyền trận vật kia, đồng dạng là tử phủ cảnh trở lên cao thủ mới có thể bố trí, tử phủ cảnh phía dưới người, đừng nói là bố trí huyền trận, liền xem như muốn học tập huyền trận, đều căn bản liền tư cách cũng không có. Chỉ là, cảm thụ được giới thân truyền tới cực lớn hấp lực, trong đầu của nàng ở trong, một cách tự nhiên chính là xuất hiện bốn chữ trọng lực huyền trận. Mà liên tưởng đến mục tây trước đây ra tay, cái này trọng lực huyền trận ngờ tới, chính là càng lai việt rõ ràng. Ha ha, sư tỷ, sư đệ kết tác, sư tỷ thế nhưng là còn hài lòng không? Nhìn thấy Ti Mã Vân cùng chính mình một dạng ngồi liệt trên mặt đất, mục tây không khỏi cười một tiếng dài, mà nói chuyện ở giữa. Hắn âm thầm vận chuyển vừa mới khôi phục không nhiều chân khí, chậm rãi đứng lên, sau đó hướng về phía Ti Mã Vân đi đến. Mặc dù hắn bố trí huyền trận chỉ có trăm mở xung quanh Phạm Vi, có thể dùng rơi linh tinh thạch nhưng là không thiếu. Hơn nữa, chính là bởi vì Phạm Vi nhỏ, hắn chỗ này trọng lực huyền trận trọng lực mới lớn hơn nữa. Đại khái đoán chừng một chút, hắn chỗ này trọng lực huyền trận tuyệt đối không bằng vương thất mật cảnh trọng lực huyền trận phía dưới. Sư đệ, cái này, đây là trọng lực huyền trận. Một bên cố hết sức khống chế cơ thể, Ti Mã Vân khó khăn hé miệng hỏi đấy lòng nghi hoặc. Sư tỷ hảo nhã lực, không tệ, đây chính là trọng lực huyền trận. Sư đệ ta tự tay bố trí trọng lực huyền trận, ha ha ha. đi tới Ti Mã Vân trước người, hắn tự tay đem đối phương kéo lên, nhấc chân ở giữa, chính là đi trước đến rồi huyền trận bên ngoài. Lúc này liền chính hắn đều không có khôi phục lại, Ti Mã Vân cũng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đương nhiên không thể tùy tiện tại huyền trận ở trong rừng lại quá nhiều. Hô hô ba, bị mục tây lôi kéo rời đi huyền trận phạm vi, Ti Mã Vân không khỏi thật dài thở dốc mấy ngụm, lúc này mới cảm giác thư thái một chút. Mà sau đó nàng chính là tinh thần chấn động, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn chằm chằm mục tây nhìn lại. Huyền trận, ngươi, ngươi vậy mà có thể bố trí huyền trận, cái này là thật sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? liền xem như tận mắt nhìn thấy đích thân lãnh hội ti mã vân vẫn như cũ có chút khó có thể tin cái này cũng không giống như là mục tây biểu hiện ra thực lực mạnh cỡ nào đơn giản như vậy thực lực cường đại cái gì căn bản không đáng giá gì kinh ngạc có thể mục tây lại có thể bố trí trong truyền thuyết huyền trận cái này coi như không để cho nàng có thể không kinh ngạc ca huyền trận là cái gì cái kia cơ hồ chính là đồ vật trong truyền thuyết một dạng toàn bộ đan đạo tông đều căn bản không có một người có thể bố trí huyền trận loại vật này điểm này liền xem như đan đạo tông tử phủ cảnh lão tổ cũng không ngoại lệ nhưng mà liền đan đạo tông tử phụ lão tổ đều không làm được sự tỉnh mục tây hết lần này tới lần khác liền làm đến, đến rồi mặc dù làm thời điểm có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn là thành công khu khu sư tỷ cái này cũng coi như là sư đệ một cái bí mật đi sư tỷ tâm lý năm chắc liền tốt mong rằng sư tỷ chớ có cùng người khác lộ ra ho nhẹ một tiếng mục tây lúc này mới nghĩ đến tựa hồ hắn bố trí huyền trận sự tỉnh đối với ti mã vân tới nói e rằng thật sự có chút quá rung động thật là huyền trận sư đệ sư tỷ bây giờ đối với ngươi là thật sự ăn xong nhận được mục tây chắc chắn ti mã vân thở một hơi thật dài từ một khắc này bắt đầu trong lòng của nàng, mục tây chính là và năng. nếu như bông dưng một ngày nàng nghe nói mục tây đem bầu trời Thái Dương thao xuống, nàng e rằng đều sẽ không chút nghi ngờ mà tin tưởng. hắc hắc, sư tỷ cũng không cần bị trước mắt hiện tượng mê hoặc. huyền trận thứ này mặc dù khó khăn, bất quá chỉ cần tìm đúng kiếm môn, cũng tịnh không phải không có chỗ xuống tay. lắc đầu, hắn tiếp tục nói, sư tỷ, thời gian kế tiếp, liền muốn nhìn sư tỷ biểu hiện của ngươi. chỗ này trọng lực huyền trận đã xây thành, ta ý nghĩ rất đơn giản, sư tỷ kế tiếp liền tại đây chỗ trọng lực huyền trận ở trong tu luyện, nhanh đưa tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới ổn định. tiếp đó, chúng ta mà bắt đầu xung kích tiên thiên cảnh tam trọng. một bước mấu chốt nhất đã hoàn thành kế tiếp liền muốn nhìn ti mã vân cố gắng của mình trình độ a ở đây tu luyện xung kích tiên thiên cảnh tam trọng mục tây mà nói không khỏi nghe nàng như lọt vào trong sương mù căn bản nghĩ mãi mà không rõ mục tây ý tứ mơ hồ nàng tựa hồ có chút minh bạch náo loạn nửa ngày mục tây bố trí chỗ này huyền trận lại là vì cung cấp nàng tu luyện chỉ là bằng vào chỗ này trọng lực huyền trận lại như thế nào để cho nàng đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng hắc hắc dư thừa sư tỷ cũng không cần quản bây giờ sư tỷ liền điều tức một chút sau đó tiến vào trọng lực huyền trận tiến hành tu luyện a chờ sư tỷ đem tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới ổn định, ta liền nói cho sư tỷ muốn làm sao đi xung kích tiên thiên cảnh tam trọng. sự tình phía sau tạm thời không nóng nảy cùng đối phương nói, đợi đến ti mã vân đem tu vi đạt đến tiên thiên cảnh nhị trọng ổn định chi cảnh, cho dù là không đạt được tiên thiên cảnh nhị trọng thực hạn, hắn tin tưởng chỉ cần mình ra tay giúp đỡ, đối phương đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng cũng nhất định là ngày sắp tới. đợi đến gặp liễu mục tây biểu lộ, ti mã vân mặc dù vẫn như cũ không rõ mục tây muốn làm sao trợ nàng đột phá, nhưng nàng nhưng cũng không ở hoài nghi gì, trong mê hoặc nàng vẫn là đàng hoàng ngồi xuống huyền trận một bên, bắt đầu lặng lặng điều tức. Nàng tin tưởng. mục tây để cho nàng làm những thứ này nhất định không phải là lãng phí thời gian đơn giản như vậy phải biết vẹn vẹn là phía trước mục tây ném ra những cái tia dịch thấu trong suốt linh tinh thạch đều tuyệt đối là một số lớn của cải đăng giá lần đầu bố trí huyền trận liền lấy được thành công mục tây tự nhiên là vui vẻ không thôi mà trọng lực huyền trận một thành mục tây nhiệm vụ liền xem như hoàn thành hơn phân nửa kế tiếp có phải hay không có thể lấy được hiệu quả dự chủ, nhưng là đều phải nhìn ti mã vân muốn giúp ti mã vân đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng như vậy đầu tiên nhưng là cần ti mã vân đem tiên thiên cảnh Nhị trọng tu vi mau chóng đạt đến cực hạn, đạt đến xung kích tiên thiên cảnh tam trọng tiêu chuẩn mới được. tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng mặc dù là tối trọng yếu chính là công pháp đột phá nhưng chân khí cơ sở đồng dạng hết sức quan trọng ti mã vân đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng thời gian cũng không phải rất dài cho nên nàng muốn đạt đến tiên thiên cảnh nhị trọng mức cực hạn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy mục Tây bố trí chỗ này trọng lực hiện trận chính là muốn áp xúc ti mã vân thời gian tu luyện tại dạng này trong hoàn cảnh tu luyện chỉ cần có thể nằm cạnh qua phần kia đắng như vậy xác thực có thể tiết kiệm đi thật nhiều thật nhiều thời gian tu luyện hơn nữa còn có thể hết khả năng rèn luyện cơ sở khiến cho người tu luyện mau chóng thoát khỏi phù phiếm. Ti Mã Vân ngược lại là rất nghe lời, tại Mục Tây An sắp xếp đi hành động của nàng kế hoạch sau đó, nàng chính là dựa theo Mục Tây phân phó, từng bước từng bước bắt đầu lần này đặc thù tu luyện. Không thể nghi ngờ, siêu trọng lực trong hoàn cảnh tu luyện, đó cũng không phải là vậy đau đớn, Ti Mã Vân là một nữ hài tử, vốn là thuộc về mảnh mai hình, trong hoàn cảnh trọng lực tu hành, có thể tưởng tượng nàng cần thiết tiếp nhận đau đớn. Bất quá, vì có thể đạt đến Mục Tây mục tiêu, nàng lại cũng chỉ có thể là cắn răng rất xuống. nói lời trong lòng nàng thậm chí đều sẽ cảm giác phải mục tây tưởng muốn giúp nàng đột phá tu vi sự tình có chút không đáng tin cậy có thể vừa nghĩ tới mục tây vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy nàng chính là cắn răng một cái không nói hai lời mà rất xuống có một chút tương đối có ưu thế chính là nàng đan đạo tông đại tiểu thư thân phận đặc thù xem như đan đạo tông đại tiểu thư trên người nàng cái gì đều thiếu nhưng là tuyệt đối không thiếu đủ loại đan dược mà có những đan dược này phụ trợ tu luyện của nàng có thể nói là tiến triển cực nhanh nói là một ngày đỉnh mười ngày cũng không đủ Nguyên bản, tại bình thường phổ thông hoàn cảnh ở trong, nàng căn bản không thể như thế không chút kiên kỵ phục dụng đan dược tiến hành tu luyện. Nhưng tại trong hoàn cảnh trọng lực, loại đan dược này phụ trợ, nhưng là lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hoàn mỹ hoàn cảnh, tăng thêm đan dược phụ trợ, liền Ti Mã Vân chính mình cũng không nghĩ tới, nguyên lai tu luyện còn có thể dạng này tiến hành. Mục Tây lần này có khả năng thời gian dừng lại quá có hạn, cho nên nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh nhị trọng cực hạ. Cuối cùng, vì tăng tốc, nàng càng là đem mình chân tàng khá hơn chút đan dược chân quý đều lướt xuống, ngược lại đan đạo tông còn tại. tương lai còn có thể luyện chế càng nhiều đan dược tốt hơn nàng này một ít tư tạng tương lai bổ túc chính là có nàng ấy chút cất dấu trợ giúp tu luyện tự nhiên là càng thêm nhanh năm ngày sau đó tại mục tây mừng rỡ nhìn chăm chú ở trong ti mã vân tu vi cuối cùng đạt đến liêu tiên tiên cảnh nhị trọng cực hạ, mà thấy vậy mục tây trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười mừng rỡ năm ngày thời gian liền từ tiên tiên cảnh nhị trọng sơ kỳ vọt tới liêu tiên tiên cảnh nhị trọng cực hạ, không thể không nói cái này còn phải nhờ có liêu ti mã vân những đan dược kia phụ trợ 15 ngày kỳ hạn hôm qua đã chậm trễ một ngày tính cả cái này năm ngày Hắn tại đan đạo tông còn có 6 ngày dừng lại thời gian mà 6 ngày thời gian hắn đối với trợ giúp ti mã vân đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng nhưng là càng thêm có lòng tin đứng lên năm linh một thứ 431 trăm chương trợ lực đột phá sư đệ kế tiếp ta muốn làm như thế nào nói cho ngươi dựa theo phân phó của ngươi ta thế nhưng là đem trên thân tất cả tư tàng dùng hết nếu như không thể đột phá đến tiên thiên cảnh tâm trọng xem ta như thế nào thu thập ngươi năm ngày thừa hải gian tu luyện ti mã vân chẳng những đem tu vi đạt đến liêu tiên thiên cảnh nhị trọng thực hạ đối với cái này bên trong trọng lực hoàn cảnh nhưng cũng thích đứng mà không sai biệt lắm Hoàn thành tu luyện nàng không khỏi hướng về phía mục tây nhũ lông này, mang theo uy hiếp đạo. Đương nhiên, loại này uy hiếp dĩ nhiên không phải loại kia chân chính uy hiếp, nhưng là đùa dỡn thành phần lớn hơn một chút. yên tâm đi sư tỷ, mặc dù cũng không dám trăm phần trăm cam đoan, nhưng ta tin tưởng, chúng ta xác suất thành công nhưng là muốn xa xa cao hơn thất bại có thể. Ti mã vân đem loại này uy hiếp xem như nói đùa, nhưng mục tây trong lòng cũng không có đem hắn xem như nói đùa. Lần này ti mã vân thụ nhiều khổ như vậy, lại dùng rơi mất nhiều như vậy tài nguyên, nếu là hắn không thành công, vậy thì thật sự có lỗi với đối phương. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép chính mình thất bại. Sư đệ, ta liền là đùa với ngươi, mặc kệ thành công hay không, ta đều đã rất cảm tạ ngươi." Nhìn thấy Mục Tây nghiêm túc thân sắc, Ti Mã Vân không khỏi có chút xấu hổ. Nàng cũng không muốn cho Mục Tây quá nhiều áp lực, chính như nàng nói tới, bất kể có phải hay không là có thể thành công, Mục Tây đối với nàng trả giá, cũng đã làm cho nàng mười phần thỏa mãn. Dứt bỏ những thứ khác không nói, vẹn vẹn Mục Tây lần này vì nàng bố trí trọng lực trận, ước chừng dùng hết hơn ngàn khối linh tinh thạch, liền đã để cho nàng không lời có thể nói. Hơn ngàn khối linh tinh thạch, đó cũng không phải là một khoản nhỏ con số a. Nói trở lại, lần này nàng có thể tu luyện nhanh như vậy, cùng một ngàn khối này linh tinh thạch nhưng cũng có quan hệ rất lớn. Mặc dù những cái kia linh tinh thạch đô là lấy tới bảy trận, có thể những thành tựu kia trận cơ linh tinh thạch vẫn là thả ra số lớn linh khí, còn có trọng lực chi trận vốn là sẽ đem chúng quanh thiên địa linh khí hợp lại. Vào giờ phút này toàn bộ đáy vực linh khí mức độ đậm đặc, nhưng là muốn so ngoại giới mạnh không chỉ gấp mấy lần, cơ hồ đều phải theo kịp vương thất bí mật cánh. Hắc hắc, sư tỷ, đưa ngươi tu luyện công pháp lấy ra đi. Ta muốn đi trước quan sát sư tỷ tu luyện công pháp, sau đó mới có thể trợ giúp sư tỷ. Gật đầu một cái, mục tây cũng là không nói thêm lời, trực tiếp chạy vào chính đề đạo. Sự tu luyện của ta công pháp. còn cần cái này sao nghe được mục tây muốn tu luyện của nàng công pháp ti mã vân hơi xưng sở bất quá nhưng là không chút do dự đem tu luyện của mình công pháp lấy ra ngoài giao cho liễu mục tây trên tay đợi một chút người sẽ biết hướng về phía ti mã vân nhíu lông mày mục tây không nói hai lời trực tiếp lật xem lên liễu ti mã vân tu luyện công pháp tới ti mã vân tu luyện công pháp đồng dạng là một bộ huyền giai sơ cấp không thấp công pháp chỉ bất quá đối với nhìn rồi quá nhiều cao giai công pháp mục tây tới nói loại cấp bậc này công pháp nhưng là đơn giản có hơi quá đầu dưới mắt liền xem như không sử dụng nước thiên linh thần hắn đều có thể đem bộ công pháp kia nhìn hết sức thấu triệt đương nhiên, không sử dụng nước thiên linh thần là không được. Muốn đem công pháp hiểu rõ truyền lại cho Ti Mã Vân, nước thiên linh thần tự nhiên là không thể thiếu. Vì có thể làm cho Ti Mã Vân càng thêm rõ ràng cảm thụ tiên thiên cảnh tam trọng công pháp huyền bí. Mục Tây lần này thế nhưng là làm đủ bài tập, cơ hồ đem Ti Mã Vân công pháp tu luyện mỗi một ti chi tiết đều hoàn mỹ làm theo một lần, mà toàn bộ quá trình vậy mà dùng hắn hơn nửa canh giờ thời gian. Trong thời gian này, Ti Mã Vân nhưng là cũng không cãi rời hắn, chỉ là nâng cầm lên lặng lặng nhìn xem tập trung tinh thần hắn, trên mặt vẻ si mê chỉ sợ cũng liền chính nàng cũng không có cảm thấy. Thút, sư tỷ, chúng ta có thể bắt đầu a. dùng nửa canh giờ thời gian đem ti mã vân tu luyện công pháp đều làm theo một lần mục tây tự tin nở nụ cười hướng về phía ti mã vân vẫy vây tay a vậy là được rồi sao nhìn thấy mục tây triệu hoán chính mình ti mã vân cũng không chậm trễ đang khi nói chuyện chính là đến rồi đối phương phụ cận chờ đợi mục tây tiến một bước phân phó khoanh chân ngồi xuống thanh thản ổn định mà vận chuyển công pháp là được đợi lát nữa nhi sư tả liền biết muốn làm thế nào mỉm cười hắn trực tiếp kéo qua ti mã vân tại trọng lực huyền trận ngồi xuống một bên đồng thời nhẹ giọng nhắc nhở ti mã vân không nghi ngờ gì đàng hoàng ngồi xuống sau đó chính là nghe lời đã vận hành lên công pháp cùng dị vãng một dạng yên tâm mà tu luyện đợi đến ti mã vân khoanh chân ngồi xuống mục tây nhưng là nhẹ nhàng ở đối phương sau lưng ngồi xuống im lặng chờ đợi ti mã vân tiến vào trạng thái thời gian không dài ti mã vân quanh thân chính là bắt đầu nhộn nhạo lên nhàn nhạt năng lượng ba động hiển nhiên là đã bước vào chính quy hô ông trời phù hộ hy vọng hết thể thuận lợi a nước tiên linh thần đi người ba cảm thấy âm thầm cầu nguyện một tiếng mục tây đi đầu vận chuyển nước thiên linh thần đem nước tiên linh thần hóa thành liêu ti mã vân bộ dáng sau đó có tay một trưởng chống đỡ tại liêu ti mã vân sau lưng của phía trên ân cảm nhận được mục tây chống đỡ ở chính mình sau lưng đeo tay ti mã vân không khỏi nhẹ nhàng rên dị một tiếng bất quá sau đó chính là lập tức khôi phục liễu bình thường mà đúng lúc này nàng đống nhiên cảm thấy thân thể của mình thể đường trung, nhưng là nhiều hơn một cái khó mà nói rõ quỷ dị hình ảnh sau đó để cho nàng một màn rung động xuất hiện cùng mình giống nhau như lúc kinh mạch mạch lạc nhưng hình ảnh ở trong chân khí kia vận chuyển con đường cùng tốc độ nhưng là có thể xưng hoàn mỹ cơ hội là theo bản năng tinh thần của nàng chính là bị hấp dẫn mà nguyên bản vận chuyển chân khí cũng là lập tức đi theo trong chân dung chân khí vận chuyển con đường vận chuyển lại thật thân kỳ cái này Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hết thảy trước mắt, đương nhiên để cho nàng khiếp sợ không thôi. Bất quá trong nội tâm nàng cũng minh bạch, đây hết thảy nhất định chính là mục tây công lao. Mà mục tây nói tới trợ nàng đột phá thủ đoạn, nghĩ đến cũng cần phải chính là cái này. Cũng không có tinh lực đi chân kinh, làm hết thảy trước mắt xuất hiện sau đó, nàng tất cả tâm thần đều hoàn toàn dùng tại trên tu hành. Như thế đáng quý cơ hội, nàng có làm sao lại buông tha? Rất tốt, xem ra sư tỷ chẳng những tâm thần cường độ phải mạnh hơn anh tuấn huynh bọn hắn, nội tính cũng là hoàn toàn muốn ở tại bọn hắn phía trên. Xem ra lần này thật sự có thể thành công. Cảm nhận được ti mã vân thân thể đương trung biến hóa. Mục Tây lập tức vui mừng quá đỗi. Ti Mã Vân tình huống, nhưng là muốn so an tuấn ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người mạnh quá nhiều, hắn có thể cảm nhận được, từ tâm thần cường độ đến mộ tính, Ti Mã Vân đều hoàn toàn vượt qua ba người, mà dạng Ti Mã Vân, tự nhiên không có thất bại có thể. Cảm nhận được Ti Mã Vân loại tình huống này, Mục Tây dứt khoát cũng không rút về mình nước Thiên Linh Thần, mà là đem nước Thiên Linh Thần biến thành hình ảnh cả dung nhập vào Liễu Ti Mã Vân thân thể đường trung, dẫn linh Ti Mã Vân đi tu luyện. Hết thể đều nói là không ra thuận lợi, làm cảm nhận được Ti Mã Vân đem tiên tiên cảnh nhị trọng công pháp vận chuyển tới cực hạn thời điểm, Hắn trực tiếp đem tiên tiên cảnh tam trọng công pháp vận chuyển, mà vẫn luôn đang cùng theo chân khí của hắn tiến hành vận chuyển chân khí Ti Mã Vân. Cơ hội chính là tự nhiên mà nhiên, liền đem tiên tiên cảnh tam trọng công pháp vận chuyển. Quanh ba đi đầu tiên cảnh tam trọng công pháp vận chuyển lại, Ti Mã Vân thân thể đường trung đột nhiên truyền đến nổ vang một tiếng. Sau đó, nàng toàn thân chân khí chính là bắt đầu biến hóa về chất, trở thành ba cảm nhận được Ti Mã Vân thân thể đường trung tình huống, mục tây tâm tư khé động, trực tiếp đem lướt tiên linh thần thu hồi lại, mà lại đi nhìn lên Ti Mã Vân quanh người thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, chính là đột phá tu vi tình huống. mục tây vạn vạn không nghĩ tới ti mã vân ngộ tính cùng tâm thần cường độ lại muốn so an tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người mạnh nhiều như vậy phía trước trợ giúp an tuấn ngạn ba người hắn còn cần dừng lại nhường ba người có một lĩnh ngộ quá trình có thể tại ti mã vân ở đây vậy mà trực tiếp thành công toàn bộ quá trình gần như không đến nửa khắc đồng hồ thời gian mà như vậy không đến nửa khắc đồng hồ thời gian ti mã vân hoàn thành từ tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng chuyển biến nói thật tiên thiên cảnh nhị trọng cùng tiên thiên cảnh tam trọng trong lúc này vốn không có quá nhiều lệch nhưng nếu là nhường ti mã vân chính mình đi chậm rãi tu luyện ít như vậy nói mấy tháng nhiều thi một năm hai năm nàng cũng chưa chắc có thể đột phá đi lên. bất quá, có liêu mục tây trợ rút hết thể đều là nước chạy thành sông. trong lúc này đột phá độ khó, cũng là bị thấp xuống rất rất nhiều. Cùng an tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình đẳng người khác biệt, ti mã vân đột phá đến tiên thiên, đó là chính mình chân thật tu luyện ra, mà an tuấn ngạn bọn người, nhưng là dựa vào vương thất hóa long chỉ sắp bén, hai người tại trên bản chất tồn tại khác biệt to lớn. cho nên, nói đến tư chất cùng nội tính, vẫn là ti mã vân muốn hơi thắng một bậc. sư tỷ thật đúng là ra sức a, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đột phá rồi, biết sớm như vậy, ta trước kia cũng không cần đến lo lắng để phòng a. nhìn xem ti mã vân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó toàn thân trên giới nhộn nhạo mãnh liệt năng lượng ba động mục tây đáy lòng dị thường mừng rỡ đến giờ khác này vô luận hắn bỏ ra bao nhiêu nhưng đều là mười phần đáng giá mỗi đột phá một cái cấp độ đều là đối với thiên địa vạn vật một lần hiểu mới cùng lĩnh hội nhìn ra được ti mã vân nộ tính khiến cho nàng tại đột phá sau đó lấy được rất nhiều cảm lộ điểm này từ mặt nàng bảng phía trên không ngừng lóe lên vui mừng liền có thể nhìn ra được mục tây cũng không có đi quá ấy ti mã vân tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới đã đến nhiệm vụ của hắn cũng coi như là hoàn thành kế tiếp có thể hay không thu hoạch càng nhiều đồ vật, phải nhờ vào chính nàng đi lĩnh hội. Quay đầu liếc mắt nhìn một bên trọng lực huyền trận, bày trận linh tinh thạch, lúc này cũng đã năng lượng khô kiệt. bất kể là duy trì huyền trận vận chuyển năng lượng, vẫn là bị ti mã vân tu luyện thôn vệ đi năng lượng, cũng là một bút con số không nhỏ, cái này hai nhóm năng lượng chung vào một chỗ, linh tinh thạch bản thân năng lượng, dĩ nhiên chính là còn thừa không có mấy. Hắc hắc, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, đã như vậy, cũng không có tồn tại tiếp cần thiết ta. Nhìn lướt qua trọng lực huyền trận, hắn bắt tay, chính là trực tiếp đem huyền trận chính giữa một khối linh tinh thạch rút ra, mà theo hắn đem khối này linh tinh thạch rút ra, lập tức. toàn bộ huyền trận cũng là trong nháy mắt sụp đổ, tất cả linh tinh thạch đô hóa thành một mảnh bùn mịn, trong đó còn thừa không có mấy linh khí, nhưng là trực tiếp tiêu tán đến rồi không gian ở trong, bị đang tại ổn định tu vi ti mã vân nuốt vào. Ti mã vân lúc này vừa mới đột phá, chính là chống giông thời điểm, lấy được những linh khí này ủng hộ, mắt thấy thực lực của nàng chính là liên tục tăng lên, vượt qua vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng cơ sở nhất cảnh giới. 502 thứ bốn trăm chương nóng lòng chờ mắt ô, thật thoải mái a ba, cũng không có nhượng mục tây chờ quá lâu, cơ hồ chính là không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, ti mã vân chính là thoải mái mà rên một tiếng. sau đó một mặt vui vẻ tỉnh lại ha ha ha sư tỷ xem ra sư tỷ trạng thái không thể sao mắt thấy ti mã vân phải mái mà tỉnh lại mục tây mừng rỡ cười một tiếng dài đang khi nói chuyện chính là đến liễu ti mã vân phụ cận từ trên xuống dưới đánh giá đối phương đạo mục tây sư đệ ngươi lại một lần nhường sư tỷ mở mang kiến thức nữa nha xem ra ngươi là không gì không thể giống như cũng một chút cũng không quá đáng đi cũng không có đi tiếp mục tây mà nói góc dạng đợi đến gặp liễu mục tây đến gần ti mã vân khỏe mắt mỉm cười mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị địa đạo lần này mục tây lại dùng hành động thực tế trương hiện sự cường đại của hắn cùng thần bí tu luyện địa cấp võ kỹ, bay trận trong truyền thuyết về trận, những thứ này đơn giản đều cực kỳ yếu ớt, mới vừa cùng cái loại thủ đoạn này so sánh, đây đều là trò trẻ con a. có thể tưởng tượng một chút, lấy mục tây loại thủ đoạn này, muốn giúp ai lĩnh ngộ công pháp, như vậy thì có thể giúp ai đi lĩnh ngộ, mà một khi có liều mục tây trợ giúp, thử hỏi lại có dạng gì cửa ải, có thể ngăn cản được bọn hắn tu luyện cấp bộ, không thể không nói, đây là một loại có thể sương thần kỹ đồ vật, chỉ là liền xem như để cho nàng suy nghĩ óc, nàng cũng nghĩ không thông, mục tây đến tột cùng là làm được bằng cách nào? khụ, sư tỷ cũng quá cất nhắc ta à? ta nếu là không gì không thể lời nói sớm như vậy liền để sư tỷ vô địch thiên hạ nghe được ti mã vân đối với mình độ cao đánh giá mục tây không khỏi có chút dở khóc dở cười hắn ngược lại có thể lý giải tâm tình của đối phương bất quá nói thật nước tiên linh thần này một ít thủ đoạn lại cũng chỉ có thể là tại tiên thiên cảnh này cấp độ thi triển nếu là vượt ra khỏi tu vi của bản thân hắn cảnh giới chỉ sợ hắn liền khó mà đến giúp gấp cái gì được rồi được rồi ta cũng không làm khó ngươi đến nỗi ngươi những thứ này thần hồ kỳ kỹ một dạng thủ đoạn thay ngươi giữ bí mật chính là mỉm cười ti mã vân hướng về phía mục tây trừng mắt nhìn cũng tịnh không ở chỗ này chuyện bên trên nhiều lời. trong nội tâm nàng tin tưởng, mấy ngày nay nàng bản thân nhìn thấy cảm nhận được mục tây thủ đoạn, cũng có thể nói là mục tây bí mật. mà đối với mục tây bí mật, nàng tự nhiên là muốn giúp đỡ mục tây giữ vững, đánh chết cũng không nói. hắc hắc, đại tạ sư tỷ. ti mã vẫn như thế quan tâm, nhưng là bớt đi hắn thật nhiều lời nói. xem ra cùng người thông minh giao tiếp, đích xác có thể giảm bớt không ít khí lực. kỳ hì, ta bây giờ cũng là tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ đâu, liền xem như toàn bộ đan đạo tông trưởng lão đều tính cả, ta cũng có thể xếp tại hàng đầu. Ổn định lại tâm thần, Ti Mã Vân lúc này mới có thời gian cảm thụ tình huống của mình. Tiên Thiên Cảnh Tam Trọng, đặt ở bên ngoài có thể cũng không tính quá cao, nhưng tại Thanh Huyền Quốc, thậm chí nói là tại Đan Đạo Tông, cái kia tuyệt đối là không thấp cảnh giới. Phải biết, liền xem như một chút tu luyện thời đại lâu đời trưởng lão, đơn giản cũng chính là Tiên Thiên Cảnh Nhất Nhị trọng thôi. Tư chất của nàng, rõ ràng so với cái kia Tiên Thiên Cảnh trưởng lão mạnh rất rất nhiều. đương nhiên, lấy nàng bây giờ niên kỷ đạt tới cái này loại cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ Thanh Huyền Quốc, cũng thuộc về thực là xếp tại đỉnh tiêm hàng ngũ chính giữa. Dạng này nàng làm đan Đạo Tông người thừa kế, ngược lại là đầy đủ đầy đủ. à ngược lại là đã quên đan đạo tông quý củ phàm là đột phá đến tiên thiên cảnh liền có thể trở thành đan đạo tông trưởng lão nói như vậy sư tỷ bây giờ đã là đan đạo tông trưởng lão à nghe được ti mã vân nâng lên đan đạo tông trưởng lão hắn không khỏi nghĩ tới liêu đan đạo tông cái này một quý củ kỳ hì đó chính là một cái hư danh bản đại tiểu thư mới sẽ không làm cái gì trưởng lão đâu nhất miệng ti mã vân lộ ra một tia bất tiết nhất cố thần sắc bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nàng tương lai nhưng là muốn kế thừa đại vị trưởng lão loại này hư chức nàng đương nhiên không để vào mắt nhi ha ha sư tỷ vũ nhìn thấy ti mã vân biểu lộ mục tây cao giọng nợ nụ cười sau đó chính là chậm rãi khôi phục liễu bình tĩnh sư tỷ chúng ta cũng tại nơi này có hơn 5 ngày thời gian e rằng tông chủ bọn hắn đều phải gấp gáp rồi à. nếu không thì chúng ta vẫn là mau mau trở về tốt tại như bây giờ hoàn cảnh ở trong toàn bộ đan đạo tông sợ rằng cũng sẽ không nghĩ lấy được mà vừa biến mất chính là năm ngày tông chủ ti mã mục tiên bọn người sợ rằng cũng phải gấp gấp rồi tốt ta là nên trở về đâu cũng không thể nhường cha một mực lo lắng đến chúng ta móc méo miệng ti mã vân không khỏi có chút nhàn nhạt thất lạc trở về là nhất định muốn trở về, có thể nói lời trong lòng, dưới mắt cùng mục tây đơn độc ở đây tu luyện, thưởng thụ lấy khó được thế giới hai người, nàng thật vẫn không muốn cứ như vậy kết thúc loại này mỹ hảo. sư tỷ, đợi một chút sau khi trở về, sư tỷ mang ta đi đan đạo tông luyện đan thất, chuẩn bị cho ta một chút tài liệu a, ta muốn luyện chế một chút đan dược đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. mục tây đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ thế nhưng là tại đan đạo tông, hơn nữa hắn đối với luyện đan có được trời ưu ái ưu thế, thừa dịp mấy ngày nay chưa rời đi, hắn đều có thể luyện chế một chút đan dược cho chính mình, chờ rời đi huyền quốc cũng tốt có bản thân đan dược a. sư đệ muốn luyện đan không có vấn đề đến lúc đó ta đi vì ngươi chuẩn bị đan thất cùng đan lô đến nỗi tài liệu sao ngươi cần tài liệu gì liền liệt cho ta ta tận lực đi chuẩn bị cho ngươi nghe được mục tây muốn luyện đan ti mã vân lập tức hai mắt tỏa sáng mục tây thủ đoạn luyện đan nàng đã thấy qua đối với mục tây lần này muốn luyện chế đan dược nàng không khỏi tràn ngập tò mò hơn nữa mục tây luyện đan nàng lại có thể bồi bên người đối phương thưởng thụ hai người ở chung với nhau một chỗ thời giờ a đa tạ sư tỷ hướng về phía ti mã vân mỉm cười Mục Tây cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn tâm tư lúc này nhưng là tất cả đều đặt ở đan dược lên, chờ luyện tốt đan dược, thời gian cũng nên không sai biệt lắm, đến lúc đó về gia tộc nữa đi một chuyến, liền muốn đạp vào đi tới Thiên Linh Vương triều giao lưu hội hành trình a. Đối với ngày đó Linh Vương hướng giao lưu hội, hắn kỳ thực cũng là hướng tới không dứt loại địa phương kia, mới là hắn mở ra thân thủ chỗ đến nội thanh huyền quốc dạng này tiểu quốc liền xem như cho thấy đầy đủ thiên phú, nhưng cũng không có tương ứng tài nguyên cho hắn. Bất quá trước lúc rời đi, hắn nhất định phải tràn đầy mình một chút đan dược kho, có chút đan dược đối với hắn mà nói vẫn là rất dùng tốt. ngoại trừ luyện đan, mục gia bên kia tự nhiên cũng là muốn thông báo một tiếng. bất quá căn cứ ti mã mục thiên nói tới, hôm nay mục gia đã bước vào quỹ đạo, mấy cái mục gia đệ tử càng là đến liêu đan đạo tông học tập lên luyện đan, có thể thấy trước, tương lai mục gia ắt sẽ càng lai like về tốt. sư tỷ, chúng ta đi ba, đem cảm thấy rất nhiều ý tưởng tạm thời rứt bỏ. hắn không nói hai lời, trực tiếp đưa tay kéo qua ti mã vân eo nhỏ nhắn, sau lưng cánh chim chấn động, chính là trực tiếp hướng về phía phía trên bay lượn mà đi. hắc hắc, sư đệ thật là lợi hại, thật muốn nhường sư đệ mang theo ta khắp nơi nào dù đầu bị mục tây ôm lấy eo, ti mã vân không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ. nhưng là mười phần tự nhiên đem đầu tựa ở liễu mục tây giữa ngực, nếu như có thể mà nói, nàng thật sự rất muốn cứ như vậy dựa sát vào nhau tại mục tây trước ngực, vĩnh viễn vĩnh viễn. Ha ha, sư tỷ ưa thích bay, vậy ta liền mang sư tỷ nhiều bay một hồi tốt. Nhìn thấy ti mã vân ưa thích, mục tây không khỏi thoải mái nở nụ cười, đang khi nói chuyện chính là tại dưới vách đá dựng đứng khắp nơi tán loạn đứng lên, lập tức toàn bộ vách núi phía dưới, lập tức trở về tạo nên liễu ti mã vân tiếng cười duyên, còn có mục tây mừng rỡ cười sang sang thanh âm. Giờ khắc này, hai người không có bất kỳ cái gì ưu phiền, có chỉ là vô biên vui sướng. Đan đạo tông. Tông chủ ti mã mục Thiên đỉnh núi, giờ này khác này, tông chủ ti mã mục Thiên cùng với tịch diệt trưởng lao tề tụ nơi này, mà ở một bên, còn nhiều thêm một cái vương thất đại cao thủ lục tiên sinh, tam đại cường giả tụ ở trong phòng, trên mặt của mỗi người cũng là mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt lo nghĩ. Ti mã mục Thiên tông chủ, vẫn là không có tin tức sao. Hai đứa bé này cũng đã tiêu thất năm ngày thời gian, sẽ không phải là chạy đến bên ngoài đi chơi à. Trên ghế ngồi, lục tiên sinh trên mặt đều là một mảnh khổ tâm, nhường hắn bảo hộ mục tây, có thể đi tới đan đạo tông sau đó hắn một bữa rượu uống xong, lại còn uống nhiều quá, đợi đến hoàn toàn thanh tỉnh sau đó, mục tây hỏa ti mã vân vậy mà đều không tìm được. ai, hai đứa bé này đều tương đối ham chơi, lục tiên sinh không nên gấp gáp. phía trước tây nhi cùng vân nhi nói qua, bọn họ là đi tu luyện, nghĩ đến hẳn là trốn ở một chỗ đất thanh tịnh bình yên tu luyện, không có nguy hiểm gì. nhìn thấy lục tiên sinh thần sắc buồn buồn không vui, ti mã mục thiên không khỏi mở lời an ủi đạo. chỉ là, mặc dù là tại an an ủi đối phương, nhưng hắn sắc mặt đồng dạng không phải rất tốt. ngày đó mục tây hỏa ti mã vân nói cho hắn biết đi tu luyện, hắn vốn cho là hai người rất nhanh liền có thể trở về, hắn cũng không nghĩ đến. hai người này vậy mà vừa đi chính là 5 ngày thời gian hắn đã ra lệnh đệ tử đi linh thúy sơn đi tìm có thể căn bản không có phát hiện hai người dấu vết cái này khiến hắn trong lòng cảm thấy gấp gáp tông chủ ngươi cũng thật là đan đạo tông lúc này mới an ổn thời gian bao lâu ngươi làm sao có thể nhường hai đứa bé đơn độc đi ra ngoài đâu đây nếu là có một không hay xảy ra ai tịch diện trưởng lão lắc đầu thở dài hướng về phía ti mã mục tiên đoán giận nói mặc dù địa vị của hắn không bằng ti mã mục tiên nhưng tại loại vấn đề này bên trên hắn cũng không để ý cở trách cở trách đối phương chính xác quái bản tông quá mức sơ sót Ti Mã Mục Thiên ngược lại là không lời nào để nói. Lúc trước hắn chính xác hẳn là hỏi rõ ràng tình huống, ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút mục Tây hai người muốn đi đâu mới là, cũng liền không cần đến giống bây giờ như vậy tùy tiện lo lắng. Tốt tốt, Ti Mã Mục Thiên tông chủ, thực diện trưởng lão, ta xem chúng ta cũng đừng ở chỗ này loạn gấp gáp rồi, đại gia vẫn là chia ra đi tìm một chút xem đi. Lục Tiên Sinh lúc này không khỏi chen lời vào, đưa ra một cái so sánh đúng trọng tâm ý kiến. Đúng đúng đúng, cùng ở chỗ này lo lắng xung, còn không bằng ra ngoài tìm một chút. Lục Tiên Sinh đề nghị, lập tức lấy được hai người đồng ý. Đang khi nói chuyện, ba người chính là muốn nhau, nhau đứng dậy. Tự mình đi ra tìm. Đương đương đương ba. Cha, nữ nhi đến cho mời ngại an. Nhưng mà, ngay tại ti mã mục tiên ba người vừa muốn đứng dậy, tự mình đi ra tìm thời điểm, ngoài cửa, tiếng đập cửa đột nhiên chuyển đến, sau đó, ti mã vân cái kia giả dặn thanh âm, chính là chuyển tới trong thai của mỗi người. 503 thứ 433 chương cho mình một lời nhắc nhở ân. Vân nhi. Nghe được âm thanh ngoài cửa, trong gian phòng ba người cũng là lớn vui quá đỗi, mà tông chủ ti mã mục tiên càng là không nói hai lời, trong lúc đưa tay chính là đánh ra một đạo chân khí, đem cửa phòng trực tiếp đánh ra. cửa phòng mở ra ti mã vân cùng mục tây hai người trực tiếp xuất hiện ở ba người trước mắt mà nhìn thấy hai cái này tiểu tổ tông ba người cũng là toàn thân buông lỏng từng cái đều ngồi phịch ở trên ghế nhìn thấy hai người bình an trở về bọn hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể bông xuống ha ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa cuối cùng đã trở về a tịch diệt trưởng lao thứ nhất phản ảnh tới đang khi nói chuyện cao giọng nợ nụ cười nhanh chân hướng về mục tây hỏa ti mã vân hai người nên đón tiếp lấy a tông chủ lục tiên sinh tịch diệt trưởng lão nguyên lai tất cả mọi người tại a mục tây hỏa ti mã vân cùng đi vào phòng nhìn thấy tam đại lao giả đều ở đây Hai người không khỏi lông mày nhớ lên, hiển nhiên là có chút hiếu kỳ. Ừ, các ngươi còn không biết xấu hổ nói, một khi thất tung chính là năm ngày, các ngươi đều nhanh muốn đem ba người chúng ta láo ra hỏa vội muốn chết." Lục Tiên Sinh lúc này cũng đứng lên, hướng về phía hai người lạnh rên một tiếng đạo. Nhìn, vị lao tiên sinh này dường như là tức giận, bất quá nghĩ đến xanh không phải là của người khắc khí, mà là chính hắn khí. Lần sau cũng đã không thể tùy tiện uống rượu. Trong lòng hung hăng cắn răng, Lục Tiên Sinh thể, hắn sau này tuyệt đối sẽ không khi theo liền mê rượu, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, hắn chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tốt hơn. "Ách, mất tích năm ngày." Gấp gáp nghe được lục tiên sinh đoán trách mục tây hỏa ti mã vân không khỏi liếc nhau một cái nhưng là đều cảm giác được có chút không hiểu đấu bọn họ là đi tu luyện hơn nữa phía trước còn đã nói với ti mã mục tiên thế này sao lại là cái gì mất tích à? xem ra ba tên này thật đúng là coi bọn họ là thành hài tử đến đối đãi khu khu là đệ tử sai đệ tử mấy ngày nay sạch nhìn lấy phụ trợ sư tỷ tu luyện ngược lại là đã quên trở về thông báo đại gia một tiếng mặc dù cảm thấy chuyện này sai cũng không tại chính mình nhưng mục tây vẫn là đàng hoàng nhận sai bất kể nói thế nào nhường một đám trưởng bối vì chính mình hai người lo lắng Cái này tóm lại không phải là cái gì đúng sự tình. Tu luyện. Tu luyện cũng không cần đến giấu đi à? Lại nói, các người giấu đi tu luyện năm ngày, thế nhưng là có thành quả gì sao? Nghe được Mục Tây nói là đi tu luyện, Tịch Diệt trưởng lão không khỏi trận nhìn hai người một dạng, mặt mũi tràn đầy khinh bị đạo. Tại hắn nghĩ đến, hai người nhất định là cầm tu luyện làm nguy trang, tiếp đó vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Kỳ hỉ, đương nhiên là có thu hoạch. Cha, Tịch Diệt trưởng lão, các ngươi xem ta tu vi. Nghe được Tịch Diệt trưởng lão nói đến thành quả tu luyện, Ti Mã Vân không khỏi mỉm cười, mà nói chuyện ở giữa nàng hướng về sau lưng lui một bước, sau đó đó thuộc về tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ khí thế đột nhiên vừa để xuống trực tiếp bằng trực quan phương thức lộ ra ở trước mắt mọi người Ách, cái này sáu cái này sáu thế đây là tiên thiên cảnh tam trọng đợi đến ti mã vân phóng xuất ra khí thế của mình tam đại cường giả cũng là bỗng nhiên đứng thẳng người mỗi người đều xứng sở nhìn xem ti mã vân vào giờ phút này tu vi gương mặt vẻ chấn động tiên thiên cảnh tam trọng vậy mà thật là tiên thiên cảnh tam trọng ta ta không có nhìn lầm chứ vừa mới vẫn còn nói mục tây hỏa ti mã vân muốn đi lời biếng nhưng bây giờ khi nhìn thấy ti mã vân phóng xuất ra tiên thiên cảnh tam trọng khí tức thời điểm tịch diệt trưởng lão cũng không thể nói gì hơn nữa mà càng làm cho hắn không lời nào để nói chính là ti mã vân đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tam trọng cái này cái này sáu thật là tiên thiên cảnh tam trọng a ti mã mục tiên cũng là hoàn toàn không thể tin được hết thẻ trước mắt cùng tịch diệt trưởng lão một dạng hai người bọn họ đều biết ti mã vân đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới mới vừa vặn không lâu liền tiên thiên cảnh nhị trọng trung kỳ cảnh giới cũng không tính đến nỗi đột phá khi đến một tầng cảnh giới không có một một năm nửa năm không cần nghĩ thế nhưng là lúc này mới năm ngày thời gian không thấy đợi đến ti mã vân lần nữa lúc trở về vậy mà liền trực tiếp nhảy qua liếu tiên tiên cảnh nhị trọng lập tức lẻn đến liếu tiên tiên cảnh tam trọng cảnh giới tình hình như vậy căn bản để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng đoán không ra bất quá có một chút có thể xác định chính là ti mã vân lúc này thả ra khí thức, tuyệt đối là tiên tiên cảnh tam trọng khí thức, điểm này là tuyệt đối sẽ không là giả dù sao bọn họ đều là tiên tiên cảnh nặng cường giả này một ít năng lực nhận biết vẫn phải có vân nhi ngươi ngươi làm như thế nào năm ngày thời gian đột phá đến tiên tiên cảnh tam trọng cái này đây quả thực là thần hồ kỳ kỳ a ngắn ngủi kinh ngạc sau đó Ti Mã Mục Thiên cuối cùng không có thể nhịn được cảm thấy rất hiếu kỳ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị vấn đạo. "Đúng đúng đúng, nha đầu, ngươi đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Lúc này mới vừa mới đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng thời gian mấy ngày, ngươi, ngươi rốt cuộc lại đột phá một tầng cảnh giới, đây tuyệt đối là ta đang đạo tông nhanh nhất tu luyện đi chép." Tịch diện trưởng lão cũng là nhịn không được chen lời vào, mặt mũi tràn đầy kinh nghi mà hỏi thăm. Khi hì, các ngươi cũng không cần quản ta là làm sao làm được, tóm lại, bây giờ ta nhưng là một cái tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ, nói không chừng không bao lâu, ta liền có thể đuổi theo kịp Tịch diện trưởng lão đâu." đối với mục Tây trợ tự mình tu luyện sự tỉnh, hai người đã đã nói không đối với hắn người khác lộ ra, mặc dù trước mắt cũng không có ngoại nhân, nhưng có chút bí mật vẫn là càng ít người biết càng tốt, hoàn toàn không cần thiết làm cho mọi người đều biết, ách, lại còn đối với chúng ta giữ bí mật. Nghe được Ti Mã Vân trì ngôn, đám người lập tức minh bạch, Ti Mã Vân đây là cũng không định cùng bọn hắn chia sẻ bí mật à, mà đối với cái này, bọn hắn nhưng cũng không có cách nào. Khu khu, Tây tiểu tử, ngươi một mực đều cùng Vân Nhi nha đầu cùng một chỗ, ngươi cũng đã biết nàng là làm sao làm được. Ti Mã Vân không nói, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể là đem đầu mâu chỉ hướng mục Tây. so sánh tới nói, mục tây nhưng là muốn so ti mã vân dễ ứng phó nhiều. ách, xin lỗi trưởng lão, đệ tử cũng không biết sư tỷ là làm sao làm được. phía trước hai chúng ta tại linh thúy sơn tu luyện, luyện một chút, liền trực tiếp đột phá, giống như cũng không kỳ dị gì, gì cho a. mỉm cười, hắn nhưng cũng không chính diện trả lời, dứt khoát mang đến giả vờ ngây ngốc, làm cho đối phương mấy người không có biện pháp. người sáu, mục tây cho ra trả lời, càng là quá mức không đáng tin cậy một chút. nghe được mục tây loại này trả lời, còn không bằng ti mã vân dạng như trực tiếp giữ bí mật đâu. kỳ hỉ cha, trưởng lão, như thế nào đột phá lại có thể thế nào? dưới mắt mấu chốt nhất là vân nhi đã đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tam trọng thành tựu tương lai lại có thể để thăng một cái cấp độ cũng không muốn tại những khác chuyện trải qua nhiều dây dưa ti mã vân mỉm cười mười phần tự nhiên nói sang chuyện khác ha ha cái này ngược lại thật ngươi nha đồ này hơn nửa năm thời gian liên hạ ba thành cái này đúng thật là ta đang đạo tông tu luyện ghi chắc à. tông chủ ti mã mục tiên cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên chính như ti mã vân nói tới mặc kệ nàng là như thế nào đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng tóm lại ti mã vân có thể đột phá đến bây giờ cảnh giới đây chính là một chuyện đại hỉ sự được rồi được rồi đã các ngươi hai thằng nhóc không nói, bản trưởng lão không làm khó dễ các ngươi chính là tịch diệt trưởng lão mặc dù rất hiếu kỳ, có thể nghe ti mã mục tiên như vậy nói chuyện, hắn cũng là chợt cảm thấy có lý, cho nên dứt khoát cũng là không nghĩ nhiều nữa, chỉ là đơn thuần đất là ti mã vân bắt đầu vui vẻ. đương nhiên, trong khi cười nói, ánh mắt của hắn một cách tự nhiên rơi vào liễu mục tây trên thân. tại chỗ cũng là cao thủ, đương nhiên sẽ không quên mục tây phía trước đã nói. tại mục tây cương vừa trở lại đan đạo tông thời điểm, từng nói qua muốn vì ti mã vân để thằng một chút tu vi, mặc dù lúc đó mục tây nói rất tùy, ý, đại gia nghe cũng rất tùy, ý, nhưng bây giờ có kết quả như vậy. như vậy hết thảy liền đều hết sức tế nhị. Ti Mã Vân tình huống bọn hắn đều biết, nhắc tới bên trong không có mục Tây quan hệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Lục tiên sinh vẫn luôn không có lên tiếng, khi nhìn thấy Ti Mã Vân tu vi từ tiên tiên cảnh nhị trọng biến thành liễu tiên tiên cảnh tam trọng sau đó, hắn trước tiên nghĩ tới, chính là An Tuấn Ngạn bọn người. Hắn đã sớm hoài nghi An Tuấn Ngạn bọn người tấn cấp tiên tiên cảnh tứ trọng, chính là mục Tây một tay thúc đẩy, mà bây giờ xem ra, loại suy đoán này, e rằng cơ hồ đã có thể khẳng định. Rõ ràng, mục Tây đích thật là có một chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, mà đối với loại thủ đoạn này, một khi lộ ra ánh sáng đi ra E rằng chắc chắn rung động vô số người tâm linh, trợ giúp người khác tăng cao tu vi. Cái này đúng thật là nghe rợn cả người thủ đoạn a. Hai mắt hiếp lại, hắn lần nữa nhìn hướng mục tây ánh mắt, lại nhiều rất rất nhiều màu sắc không giống nhau. Mục tây mặc dù đang chống đỡ lấy đám người, nhưng hắn lực chú ý nhưng là chú ý đến mỗi người, khi nhìn thấy Lục Tiên sinh dùng cái loại ánh mắt này nhìn mình thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi hơi kinh hãi. Hắn là người thông minh, liên lạc trước trước sau sau, ngược lại cũng có thể nghĩ đến đối phương ở tới, bất quá đối với này, hắn nhưng là cũng không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Xem ra Sau này thật đúng là phải cẩn thận sử dụng loại năng lực này a." Đấy lòng khe khẽ thở dài, Mục Tây biết, loại trợ giúp này người khác tăng cao tu vi chuyện nhì, e rằng thật đúng là có chút quá nghe rợn cả người, sau này vẫn là dùng cẩn thận thì tốt hơn. Đang trợ giúp Ti Mã Vân hoàn thành đột phá, Mục Tây cũng không có nhà rỗi. Mắt thấy liền muốn rời khỏi đàn đạo tông, trước khi rời đi, hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng phía dưới đan đạo tông tốt đẹp tư nguyên. Đây là đàn đạo tông tốt nhất một chỗ luyện đan thất, bình thường cũng chỉ có tông chủ Ti Mã Mục Tiên, cùng với số lượng không nhiều mấy vị tư cách thâm trưởng lão mới có tư cách sử dụng. Hôm nay, chỗ này luyện đan thất nhưng là nên đón nó mới người sử dụng sư đệ vì cho ngươi gọp đủ những tài liệu này ta thế nhưng là đem trong tông tất cả trưởng lao nơi ở đều chạy một lượt đâu kỳ kỳ ngươi phải làm sao cảm tạ ta luyện đan thất bên trong mục tây hỏa ti mã vân ngồi đối diện nhau ở tại bọn hắn chung quanh từng mảnh nhỏ đủ loại chân quý linh thực bày khắp nơi đều là những thứ này luyện tài có năm lâu đời, có mười phần hiếm thấy có thể nói mỗi một loại đều không phải là vật bình thường vì gọp đủ những thứ này luyện tài ti mã vân thế nhưng là đem đan đạo tông mỗi một cái trưởng lao châu ở đều đi khắp càng là đem đan đạo tông luyện tài bảo khố lật cả đấy lên trời lúc này mới thật vất và gọp đủ những thứ này luyện tài, hắc hắc, làm phiền sư tỷ, nhiều như vậy luyện tài, toàn bộ đan đạo tông cũng chỉ có sư tỷ có thể gom góp cùng a, ánh mắt tại chất thành một chỗ mặt luyện tài bên trên từng cái đảo qua, mục tây trong lòng cũng là hơi có chút cảm khái, luyện đan loại sự tình này, thật đúng là không phải người bình thường có thể chống đỡ nổi, vẻn vẹn là chuẩn bị những thứ này luyện tài, cũng không biết muốn làm khó bao nhiêu người, mạnh như đan đạo tông, nhưng cũng không thể rất dễ dàng lấy ra những thứ này luyện tài tới. năm thứ bốn chương luyện chế quần bảo đan sư tỷ, chờ luyện giỏi đang ta theo sư tỷ chia một nửa, có hay không hảo? Đối với Ti Mã Vân nói tới như thế nào cảm tạ nàng, Mục Tây trong lúc nhất thời ngược lại là nghĩ không ra lấy cái gì tới cảm tạ, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể là đem luyện giỏi đan dược cùng đối phương phân một phần. Được rồi được rồi, ta mới không cần ngươi đan dược, ta cũng chính là thuận miệng nói thôi. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Ti Mã Vân không khỏi khoát tay áo, nàng đúng là đang cùng Mục Tây nói đùa, muốn nói cảm tạ, này một ít lượt tài, lại như thế nào có thể bù đắp được Mục Tây đối với nàng trả giá. Sư đệ, ngươi thật muốn nếm thử luyện chế điên quần bảo đan sao. Diệt trưởng lão nói, cái này đan dược mặc dù chỉ là tứ phẩm đan thuốc, có thể độ khó luyện chế e rằng không ở ngũ phẩm đan thuốc phía dưới, nếu không thì vẫn là để Tịch Diệt trưởng lão, hay là để cho ta cha hỗ trợ à. Đối với Mục Tây muốn luyện chế đan dược, nàng đương nhiên biết là cái gì, phía trước nàng đi siêu tập luyện tài thời điểm, Mục Tây liền đã trước một bước tại Tịch Diệt trưởng lão nơi đó cho mượn điên cuồng bạo đan đan phương, tiếp đó nàng mới dựa theo đan phương bên trên mặt luyện tài bắt đầu chuẩn bị. Đối với điên cuồng bạo đan, nàng ngược lại là nghe Tịch Diệt trưởng lão nói qua, đan phương này chính là Tịch Diệt trưởng lão trong lúc vô tình lấy được, luyện chế hết sức khó khăn. mặc dù trước đây mục tây đã luyện chế qua tứ phẩm đan thuốc bất quá vậy cũng là đơn giản nhất tứ phẩm đan thuốc cùng điên quần bạo đan so ra e rằng kém không phải cực nhỏ không cần ta phía trước cùng tịch diện trưởng lão hỏi qua thuốc này luyện chế chính là phí chút tâm thần bất quá đối với tâm thần vận dụng hh ta ngược lại thật ra cũng không như thế nào lo lắng hỗ trợ chết cười chỉ là tứ phẩm đan thuốc có phải là giúp mà nói như vậy hắn nước thiên linh thần cũng không có tồn tại tiếp cần thiết đừng nói là tứ phẩm liền xem như ngũ phẩm đan thuốc lấy nước thiên linh thần tình huống đều tuyệt đối là không thành vấn đề nói trở lại phía trước từ tịch diện trưởng lão nơi đó mượn tới điên cuồng bạo đan đa vương đối phương cũng không có cho là hắn là muốn luyện chế điên cuồng bạo đan chỉ cho là hắn cảm thấy yếu kỷ muốn mượn đọc một chút nhìn một chút không ai nha tốt ta tốt ta tất nhiên sư đệ như thế chắc chắn vậy thì luyện à ngược lại cùng lắm thì thất bại ta lại nghĩ biện pháp đi cho ngươi tìm mới luyện tài nhìn thấy mục tây kiên trì muốn chính mình luyện đan nàng cũng không biện pháp tốt tốt chính ngươi ở chỗ này luyện đan à ta đi bên ngoài cho ngươi trông coi có gì cần lại gọi ta luyện đan phải tránh bị quấy rầy nàng dưới mắt không thể nghi ngờ muốn làm một lần mục tây thủ vệ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. chỗ này luyện đan thất chính là đan đạo tông lớn nhất luyện đan thất bình thường ngược lại cũng sẽ không có người chạy tới quấy giày làm phiên sư tỷ mục tây ngược lại cũng không từ chối hắn cũng minh bạch tiếp xuống luyện đan không thể bị quấy giày có thi mã vân vì hắn thủ vệ hắn đều có thể gối cao không lo tùy tiện luyện đan hai người nhìn nhau nở nụ cười hết thể đều tại không nói bên trong thi mã vân đang khi nói chuyện đến rồi ngoài cửa còn hắn thì thu thập tâm tình một chút ánh mắt ở chung quanh từng đống luyện tài bên trên quét mắt đứng lên điên cuồng bảo đan thứ này nhất định chính là cứu mạng chi và a nhiều như vậy luyện tài ít nhất cũng năng luyện chế được ba viên điên bạo bảo đ lần trước bị hai đại người áo đen cao thủ truy kích nếu không phải có điên quần bạo đan phụ trợ hắn chỉ sợ sớm đã chết thẳng cẳng cho nên dưới mắt lập tức phải đi xa hắn nhất định phải ở trên người chuẩn bị một khoảng hai khỏa điên quần bạo đan mới được nhưng thật ra vô cùng phức tạp nhiều như vậy loại luyện tài người bình thường tâm thần e rằng thật vẫn chiếu cố không qua tới đâu trong đầu nước thiên linh thần đang tại đem giống nhau như vậy luyện tài hệ số sửa sang lại lúc trước hắn nhìn rồi đan vương, liền đem hắn còn đưa tịch diện trưởng lão đối với đan phương bên trên nội dung nhưng là đều ấn khắp tại nước thiên linh thần ngay giữa bắt đầu đi hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm Khoanh chân ngồi xuống, hắn khoát tay, chính là đi trước mở ra lò luyện đan cái nắp, chân khí khẽ động, đỏ tươi hỏa diễm chính là tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra, đối với toàn bộ đan lô tiến hành thêm nhiệt. Đối với hỏa diễm, hắn hiện nay vẫn như cũ sử dụng là phần thiên nước tầng thứ hai ngọn lửa màu đỏ, cái này tầng thứ hỏa diễm, luyện chế ngũ phẩm trở xuống đan dược đầy đủ, đến nỗi mạnh hơn hỏa diễm, hắn vẫn luôn chưa kịp đi tu luyện. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tu luyện phần thiên nước cấp độ thứ 3 hỏa diễm, hẳn là cũng có thể luyện thành. Thêm nhiệt đan lô, phân phối luyện tài, chỉnh lý trình tự, toàn bộ quá trình đối với mục tây tới nói đã xe nhẹ đường quen. Mặc dù hắn học tập luyện đan thời gian không dài, nhưng đối với những thứ này luyện đan chính tự, nhưng là đã sớm trò chuyện quen tại ngực. Hết thể đều là như vậy tự nhiên tùy ý. Người ở bên ngoài xem ra dị thường khó khăn luyện đan, trong mắt hắn nhưng là dễ dàng rối tinh rối mù. Không có cách nào, có nước thiên linh thần tồn tại, hắn liền xem như muốn nhường một bước sai lầm đều khó có khả năng. Ti mã vân chuẩn bị cho hắn luyện tài, tự nhiên là dự bị ra có thể thất bại bộ phận kia. Tất cả luyện tài, không sai biệt lầm, có thể luyện chế ba lọ đan dược, đào đi thất bại một lần, còn có hai lọ đan dược có thể thu hoạch. Bất quá. Tại mục Tây ở đây, đương nhiên không có khả năng cho phép thất bại loại tình huống này xuất hiện. Cái này cũng không phải là lần thứ nhất luyện đan. Nếu là lúc này còn có thất bại tình huống, vậy hắn liền thực sự không cần lau lộn. Lại giả thuyết, siêu tập những thứ này luyện tại nhưng cũng không dễ dàng. Nếu là thật thất bại một lần, trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói Ti Ma Vân, e là cho dù là Ti Mã Mục Thiên ra tay, sợ cũng khó mà tập hợp đủ nhiều như vậy luyện tài đi. Hô hô hô ba. Bắt đầu luyện đan mục Tây tập trung tinh thần, tất cả tâm tư đều đặt ở trên lò luyện đan. Từng nhóm luyện tài bị hắn ném vào đến trong lò luyện đan. Nếu như lúc này có người nhìn thấy hắn quá trình luyện đan mà nói. tuyệt đối sẽ bị cả kinh trận mắt hốt người khác luyện đan cũng là muốn cẩn thận từng ly từng tí, giống nhau như vậy đích xác định cái nào một vị luyện tài vào lúc nào muốn tăng thêm bao nhiêu, nhưng có lấy nước thiên linh thần trong người hắn, tất cả luyện tài cách dùng liệu dùng, còn có tăng thêm thời cơ đơn giản giống như là máy móc khống chế một dạng, không có một tia một hào khác biệt. hai tay liền bày mấy trăm loại luyện tài, không sai biệt lắm không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, chính là đều bị hắn bỏ vào đan lô. toàn bộ quá trình nhưng là muốn so tông chủ ti mã mục thiên chờ luyện đan cao thủ còn nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần. Ho ho. Bước đầu tiên giải quyết, kế tiếp chính là đối với hỏa diễm nắm trong tay, điên cuồng bạo đan cần cực kỳ ngọn lửa cuồng bạo mới năng luyện chế thành công. Xem ra lần này cần gia tăng sức lực, lên 3. Căn cứ vào điên cuồng bạo đan đan phương bên trên mặt nói tới, luyện chế điên cuồng bạo đan nhất thiết phải dùng dị thường ngọn lửa cuồng bạo mới được. Theo lý thuyết, cả quá trình luyện đan, hắn đều phải gìn giữ ngọn lửa thịnh vượng, không cho phép xuất hiện hỏa diễm yếu bất tình huống. Không thể nghi ngờ, nay liền cần dị thường chân khí hùng hậu cơ sở. Không có chân khí hùng hậu cơ sở, chú định khó mà luyện chế điên cuồng bạo đan. Bất quá, tịch diện trưởng lão đều năng luyện chế thành công đối với bây giờ có thể so với tiên thiên cảnh đại viên mãn hắn tới nói đương nhiên cũng là không thành vấn đề hô hô hô ba Cùng bạo ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt lấy toàn bộ đan lô mục tây có thể cảm nhận được toàn bộ trong lò luyện đan đều ở đây phát sinh khó mà nói do biến hóa mà mùi thơm nhàn nhạt, nhạt cũng bắt đầu từ trong lò luyện đan tản mạn ra kế tiếp hắn phải làm chính là duy trì hỏa diễm một mực thịnh vượng xuống không thể xuất hiện cắt đứt tình huống điên quần bạo đan luyện chế cũng không dễ dàng mục tây chính mình cũng không rõ ràng hắn đến tuột cùng muốn như vậy bảo trì hỏa diễm cường độ tới khi nào bất quá chỉ cần đan dược hình thành Như vậy hắn tự nhiên liền có thể thu tay lại, điểm này cũng không cần hoài nghi. Có thể so với tiên thiên cảnh bắt trọng đỉnh phong, thậm chí là thằng bức đại viên mãn cường giả cường độ chân khí, nhường hắn căn bản vốn không lo lắng cho mình chân khí sẽ khô kiệt, giống bây giờ như vậy duy trì hỏa diễm cường độ, nhiều không dám hứa chắc. Mấy giờ thời gian tuyệt đối là không có vấn đề. Thời gian lưu chuyển, có ti mã vân vì hắn thủ vệ, hắn cũng tịnh không lo lắng bị quấy rầy. đương nhiên, vào lúc này hắn hoàn toàn đem tâm thần dung nhập vào luyện đan ở trong, liền xem như lúc này có người xung vào, nhưng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Từ bỏ hết thảy tạp niệm, mục tiến nhập cảnh giới ngã. toàn bộ Đan Đạo Tông cũng sẽ không có người có thể nghĩ lấy được. Tại Đan Đạo Tông ở trong còn có dạng này một cái biến thái tồn tại. Điên Cuồng Bạo Đan luyện chế cũng không dễ dàng, mà hắn cái này nhất luyện chính là không dưới một giờ. Chính như Tịch Diệt trưởng Lao nói như vậy, Điên Cuồng Bạo Đan mặc dù chỉ là tứ phẩm đan thuốc, nhưng thứ này vô luận là hiệu quả vẫn là độ khó luyện chế đều tuyệt đối so với được ngũ phẩm đan thuốc, thậm chí là mạnh hơn đan dược. Cho nên muốn đem cái này đan dược luyện chế được, thật đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mục Tây đang luyện đan phòng ở trong khí thế ngất trời luyện đan, mà ngoài cửa Ti Mã vân nhưng là chán đến chết mà một bên thủ vệ. Một bên chẳng có mục đích chờ đợi lấy, nàng đương nhiên chưa từng có làm qua loại này việc phải làm, chỉ đứng thời gian không lâu, nàng liền đã cảm thấy buồn kẻ vô vị, muốn trốn chạy. Chỉ là vừa nghĩ tới mình nếu là rời đi, mục tây liền có khả năng bị quấy giày đến, nàng vẫn là vội vàng đè xuống trốn chạy ý nghĩ. Ô, dựa theo tịch diệt trưởng lao ý kiến, điên cuồng bạo đan mặc dù là tứ phẩm đan thuốc, nhưng độ khó luyện chế còn muốn bình thường ngũ phẩm đan thuốc phía trên, mục tây sư đệ lần này luyện đan, không biết có thể thành công hay không một lần. Dứt khoát ở trước cửa một tảng đá xanh trên bảng ngồi xuống, ti mã vân một bên thủ vệ luyện đan thất môn, một bên một cách tự nhiên suy nghĩ. nàng lần này vì mục tây chuẩn bị 3 phân luyện tài, tại ý nghĩ của nàng ở trong, chỉ cần mục tây có thể thành công một phần, cũng đã là rất không tệ rất tốt. dù sao, vượt qua tứ phẩm đàn thuốc trên năng hương dược, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy liền năng luyện chế thành công. sư đệ cũng thật là, nhất định phải tự mình tiến hành luyện chế. đây nếu là đem tịch diệt trưởng lão hoặc cha ta tìm đến, như vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. hiện tại hắn chính mình luyện đan, cũng không biết có thể thành công hay không. nàng vẫn không có đánh giá thấp qua mục tây, chỉ bất quá ngũ phẩm đan thuốc chính xác không là người bình thường chỗ năng luyện chế đồ vật, cho nên đối với mục tây tự nhiên không phải hết sức coi trọng. Lần này nhưng có phải đợi, ngũ phẩm đan thuốc cũng không phải dễ dàng như vậy liền năng luyện thành, chưa được mấy canh giờ thời gian e rằng đều không đủ, sớm biết liền kêu mấy cái đệ tử tới thủ vệ. Nham chán ngồi ở trên tảng đá, ánh mắt của nàng một cách tự nhiên rơi xuống gian phòng phương hướng, than phiền phía sau, vẫn là nhận nhận chân chân thủ vệ đứng lên. linh năm thứ 435 chương hồi nháo thời gian từng giây từng phút mà đi qua, nửa canh giờ thời gian nháy mắt thoáng qua, Ti Mã Vân đã có chút không kiên nhẫn, bất quá, ngay tại nàng cảm thấy chính mình cũng muốn đánh ngủ gật liêu chi lúc, cách đó không xa, tiếng bước chân sen lẫn nhàn nhạt cười nói âm thanh, chậm rãi từ ngoài tường chuyển tới, rõ ràng lúc này nhưng là có người từ bên ngoài đến đây có người tới nghe được tiếng bước chân và đàm tiêu âm thanh ti mã vân nguyên bản nháo tinh thần lập tức trở nên căng cứng cơ hồ là trong nháy mắt nàng bắt đầu từ trên tảng đá bắn lên rơi xuống liễu mục tây trù ở luyện đan thất trước cửa thủ vệ thời gian không dài tiếng bước chân và đàm tiêu âm thanh cũng dần dần trở lên rõ ràng mà sau đó đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên cùng với bao quát tịch diện trưởng lao ở bên trong ba cái từ cách thâm trường lão chính là xuất hiện ở liễu ti mã vân trước mắt cha tịch diện trưởng lão các người sao lại tới đây Nhìn thấy luyện đan thất chỗ sân trước cửa xuất hiện mấy vị này, Ti Mã Vân vội vàng nên đón tiếp lấy, không cần bốn người mở miệng, chính là làm một cái hư thanh đích thủ thế, gia hiệu đại gia không muốn lớn tiếng ồn nào. A. Vân Nhi nha đầu. Ti Mã Vân nhìn thấy Ti Mã Mục Thiên bọn người cảm thấy kinh ngạc, mà Ti Mã Mục Thiên bọn người nhìn thấy Liêu Ti Mã Vân, vậy thì càng thêm kinh ngạc vô cùng. Phải biết, nơi này chính là đang đạo tông luyện đan trọng địa, trừ bọn họ mấy cái tư cách thâm trường lão, có vẻ như những người khác đều không có tư cách tới đây luyện đan. Ti Mã Vân mặc dù không tệ, có thể nghĩ muốn khống chế tòa này đan thất, sử dụng bên trong đan lô. e rằng còn hơi có chút không đáng chú ý vân nhi nha đầu ngươi tại sao lại ở chỗ này như thế nào đột phá tu vi liều chi phía sau liền muốn thử luyện đan sao bất quá ở đây còn giống như không phải ngươi bây giờ có khả năng cười a tịch diệt trưởng lão tự nhiên là thứ nhất đứng dậy khác hai vị trưởng lão cũng không có hắn cùng ti mã vân quan hệ gần cho nên lúc này chỉ có thể là từ hắn mở miệng kỳ hì ta mới vừa vặn đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới còn không phải rất ổn định đâu đương nhiên sẽ không tùy tiện luyện đan nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn ti mã vân không khỏi mỉm cười trận nhìn đối phương một mắt đến đối với ti mã vân đột phá đến liêu tiên tiên cảnh tam trọng sự tình ti Tì mã mục thiên tự nhiên đã sớm đem tin tức này lan tràn tới tông môn ở trong thứ nhất có thể khích lệ đệ tử trẻ tuổi tu luyện thứ hai cũng có thể củng cố bọn hắn trà con địa vị mà dạng hiệu quả vẫn tương đối rõ rệt ít nhất từ trước mắt xem ra cùng ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lao cùng nhau hai đại tư cách thâm trưởng lão đối đại ti mã mục thiên hòa ti mã vân thái độ liền muốn kính cẩn nghe theo thật nhiều không phải luyện đan không luyện đan ngươi chạy đến nơi này làm cái gì nghe được ti mã vân trả lời tịch diện trưởng lao không khỏi bị môi nói bọn hắn một già một trẻ này quan hệ hòa thuận liền xem như mở một chút tiểu nói đùa cũng sẽ không có cái gì không thích hợp Khi hì ta chỉ nói không phải ta tại luyện đan nhưng không có nói không có ai tại luyện đan lông mày nhướng lên ti mã vân hướng về phía luyện đan thất phương hướng chép miệng ra hiệu đám người hướng bên trong nhìn ân nghe được ti mã vân trinh ngôn, gặp lại biểu tình của đối phương bốn người tự nhiên lập tức ý thức được vấn đề nghe ti mã vân mà nói rõ ràng giờ này khác này sau lưng luyện đan thất cũng không phải chống không a sóng này động sáu có người tại luyện đan là ta đan đạo tông tư cách thâm trường lao cấp bậc Bốn người cũng là cao thủ, chỉ là một chút cảm giác, chính là cảm thấy luyện đan thất chính giữa năng lượng ba động. Rõ ràng, có thể đạt tới cái này loại năng lượng ba động, tuyệt đối chỉ có đan đạo tông tư cách thâm trường lão mới có thể làm được. Vân Nhi, là cái nào vị trường lão ở bên trong luyện đan? Vì cái gì bản tông không có nghe nói? Nhưng mày, Ti Mã Mục Thiên lúc này cuối cùng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ vấn đạo. Đan đạo tông luyện đan thất cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng, bất kể là vị nào tư cách thâm trường lão luyện đan, đều phải trước đó thông chỉ hắn, cũng tốt nhường hắn an bài tốt luyện đan nhật trình, không phát sinh xung đột. Mà mấy ngày gần đây nhất. có vẻ như cũng không có tư cách thâm trưởng lao dùng thử luyện đan thất. kỳ hì, chỗ nào là cái gì tư cách thâm trưởng lão? cha, chư vị trưởng lão là mục tây sư đệ tại luyện đan đâu. nhìn thấy mấy người biểu tình nghĩ hoặc, ti mã vân nhưng là không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem luyện đan người thông báo đi ra. tây nhi, nghe được ti mã vân cho ra trả lời, mọi người tại đây đều sắc mặt khẽ giật mình, mỗi một cái đều là kinh ngạc nhảy một cái. vân nhi nha đầu, ngươi là nói, lúc này ở bên trong luyện đan là tây tiểu tử. tịch diện trưởng lão phản ứng không thể nghi ngờ là lớn nhất, khi biết mục tây tại luyện đan thất ở trong luyện đan thời điểm. Hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ tới phía trước Mục Tây đi tìm hắn thời điểm tình cảnh. Phía trước Mục Tây tìm được hắn, nói muốn kiến thức một chút điên cuồng bạo đan Đan Vương, hắn đương nhiên là không chút do dự đưa cho đối phương nhìn. Trong lúc đó, Mục Tây lại hỏi rất nhiều có quan hệ điên cuồng bạo đan luyện chế chú ý hạng mục. Nguyên bản, hắn cho là Mục Tây chỉ là hỏi chơi, nhưng bây giờ Mục Tây vậy mà chạy đến luyện đan thất tới luyện đan, cái này coi như nhường hắn không thể không có chỗ suy đoán. Tịch Diện trưởng lao mới có thể đoán được a. Mục Tây sư đệ luyện chế đan dược, vẫn là lão nhân gia ngài cung cấp đan phương đâu. Nhìn thấy Tịch Diện trưởng lão biểu tình sợ, Ti Mã Vân không khỏi che miệng khẽ cười nói: Ếch, vậy mà thực sự là dạng này ba. Nhận được ti mã vân chắc chắn, tịch diệt trưởng lao đông nhiên vỗ chán một cái, khuôn mặt vẻ áo não. Tiểu từ này, ai, hồi nháo, nhất định chính là hồi nháo a. Tịch diệt trưởng lao đã bó tay rồi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mục tây đang hướng hắn xin chỉ giáo một phen thủ đoạn luyện đan sau đó, vậy mà liền dám chạy tới luyện chế điên cuồng bảo đan. Chê cười, mục tây học tập luyện đan mới bao lâu? căn cứ ti mã vân nói, giống như cũng chính là tại nửa năm trước, mục tây học tập không đến thời gian một tháng, một tháng luyện đan kinh lịch, giống như luyện chế có thể so với năm phẩm đan thuốc điên cuồng bảo đan, đây quả thực là hồi nháo. nhất định chính là lãng phí tài liệu a bây giờ suy nghĩ một chút ti mã vân phía trước từ chỗ của hắn gấu đi rất nhiều chân quý luyện tài giống như cũng là luyện chế điên cuồng bạo đan cần có luyện tài a náo loạn nửa ngày lại là đưa cho mục tây quậy rối sớm biết như vậy hắn mới sẽ không đem mình bảo bối tùy tiện giao ra tịch diệt trưởng lão tây nhi đến tổn cùng là tại luyện chế đan dược gì ngươi cho hắn toa thuốc gì ti mã mục thiên lúc này cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ hắn nhìn ra được tựa hồ mục tây luyện chế đan dược cũng không phổ thông bằng không mà nói tịch diệt trưởng lão cũng sẽ không giống như bây giờ vậy biểu tình đan vương ách ta nơi nào cho hắn vương Tiểu tử này ngay tại ta chỗ này nhìn một hồi, hỏi mấy câu sau đó, liền trực tiếp chạy tới luyện Đan. Ai, lần này sợ rằng phải lãng phí thật là nhiều tài liệu chân quý a. Hắn lúc này mới nhớ tới, Mục Tây tới hắn ở đây quan sát điên cuồng bạo đan đan phương, có thể cuối cùng cũng không có đem đan phương mà đi. Theo Lý thuyết, Mục Tây bây giờ lại là ở bằng ký Ức luyện Đan, thử hỏi cái này lại làm sao có thể thành công. Điên cuồng bạo đan tài liệu luyện chế thế nhưng là mười phần chân quý, một lò đan thất bại, cũng liền mang ý nghĩa thật nhiều thật nhiều cao cấp luyện tài bị lãng phí hết, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tim của mình đều đang chảy máu. Ân, liền đan phương đều không cầm. liền trực tiếp chạy tới luyện đan. Nghe được Tịch Diệt trưởng lão kiểu nói này, tông chủ Ti Mã Mục Thiên cũng là sắc mặt tối sầm. Muốn không cần đan phương liền có thể luyện đan, cái kia tất phải là luyện chế qua vô số lần mới được, mà toàn bộ Đan đạo tông, ngoại trừ Tử phụ cảnh lão tổ tông bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có hắn người tông chủ này có thể làm đến. Đến nỗi Mục Tây cái này vừa mới tiếp xúc luyện đan tiểu gia hỏa, nếu là có thể làm đến mới là lạ đâu. Tịch Diệt trưởng lão, Tây Nhi luyện chế đến tột cùng là đan dược gì? Cười khổ lắc đầu, Ti Mã Mục Thiên tiếp tục vấn đạo. ai, tông chủ đại nhân hẳn phải biết điên cuồng bạo đan a. Than nhẹ một tiếng, Phần thiên giải có chút bất đắc dĩ trả lời. Điên cuồng bảo đan, ngươi là nói Tây Nhi tại luyện chế điên cuồng bảo đan. Điên cuồng bảo đan ba chữ truyền vào lỗ thai, Ti Mã Mục Thiên triệt để bỏ tay rồi. Cái này Đan Dược hắn đương nhiên biết, trước đây hắn cũng nhìn qua Đan Vương, nói lời trong lòng, liền xem như hắn, cũng không có một lần liền có thể luyện chế thành công chắc chắn. Hiện tại xem ra, Mục Tây lần này luyện đan, tuyệt đối là đang lãng phí tài liệu. Vân Nhi, Tây tiểu tử đối với luyện đan tiếp xúc không nhiều, có thể ngựa như thế nào cũng đi theo hắn cùng một chỗ hồ não. Điên cuồng bảo đan, cái kia há lại hắn hiện tại có khả năng luyện chế. Ti Mã Mục Thiên hơi có chút giận tái đi, mặc dù Mục Tây rất mạnh, có thể đây chẳng qua là sức chiến đấu phương diện. Bất quá, luyện đan cũng không phải đánh nhau, nếu như không có đáng kể luyện tập, như thế nào có thể luyện chế đạt được thuốc cao cấp tới? Một bên, tịch diệt trưởng lao cùng với mặt khác hai cái tư cách thâm trưởng lao cũng là từng trận lát đầu, cũng may mà Mục Tây đối với Đan đạo tông có đại ân, bằng không mà nói, như thế hồi náo, cơ hội có thể chủ xuất tông môn. Ta, ta sáu, ta tin tưởng sư đệ có thể. Bị mấy cái trưởng bồi oán trách, Ti Mã Vân cũng không biết muốn làm sao phản bác, nhẫn nhịn lưỡng ngày, chỉ có thể là nói ra một câu như vậy. Tin tưởng. tin tưởng cũng không được a, luyện đan là cần sáu. Bành bốn. Nghe được Ti Mã Vân trả lời, Ti Mã Mục Thiên chính là muốn tiếp lấy hoàn trách, chỉ là ngay tại tiếng nói của hắn chưa rơi xuống thời điểm, luyện đan thất ở trong, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến, nghe thanh âm này, chính là lò luyện đan cái nắp tiết lộ, đan dược ra lò thanh âm. Ân. Gì tình huống? Nghe thế quen thuộc đan dược ra lò âm thanh, tất cả mọi người tại chỗ, nhưng là tất cả đều ngây ngẩn cả người. Xem như đan đạo tông thâm niên cường giả, tại chỗ vị, cũng là luyện đan luyện vô số năm lao quái vật, đối với luyện đan mỗi một cái chương trình chính tự, quả thật đều là hiểu rõ đi nữa bất quá. Không thể nghi ngờ, toàn bộ quá trình luyện đan, bọn hắn thích nghe nhất đến âm thanh, chính là luyện đan một bước cuối cùng, đan lô mở ra, đan dược ra lò thời điểm thanh âm. Mà lúc này, liền tại bọn hắn bởi vì mục tây tùy tiện luyện đan mà buồn bực không thôi thời điểm, luyện đan thất ở trong, vậy mà chuyển đến đan lô mở ra, đan dược ra lò thanh âm. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, loại thanh âm này, rõ ràng chính là đan dược luyện chế thành công đi ra a. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này sáu. Tịch diện trưởng lão khỏe miệng hung hăng chấp chớp, trên mặt đều là một mảnh vẻ quái dị. Từ nơi này đan lô mở ra âm thanh ở trong. Hán tựa hầu nghe được rất nhiều không cùng một dạng ý vị a. Tông chủ Ti Mã Mục Tiên lúc này cũng là cảm thấy kinh nghi, hai mắt cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ, cả người sắc mặt biến huyện không chắc, rõ ràng cũng là nghĩ không rõ, trước mắt luyện đan thất ở trong, đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Mặc dù bên hai loại thanh âm này, đích đích sắc sắc chính là đan dược thành công ra lò thanh âm, nhưng đối với cái này, tất cả mọi người không muốn biết như thế nào đi tìm hiểu. Trong lòng, bọn hắn liền không có nghĩ tới Mục Tây lần này luyện đan có thể có kết quả gì. 506 thứ 436 chương kinh ngạc ra lò. Mục Tây sư đệ đan dược ra lò ba. Những người khác kinh nghi bất định đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao, nhưng Ti Mã Vân nhưng là không có bất kỳ cái gì chần chờ. Nghe tới luyện đan thất ở trong truyền tới âm thanh thời điểm, nàng cơ hồ không cần suy nghĩ, bỏ xuống Ti Mã Mục Thiên bọn người, trực tiếp chính là hướng về phía luyện đan thất vào vào. Nàng mặc dù luyện đan thời gian không có những người khác lâu như vậy, có thể đan dược ra lọ thanh âm, nhưng cũng sẽ không nghe lầm. Lưu Loát đẩy cửa phòng ra, Ti Mã Vân hướng thẳng đến Mục Tây nhìn lại, mà lúc này cái sau đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó, cầm trong tay một cái bình sứ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ loay hoay, nhìn hắn biểu tình kia, tâm tình rõ ràng không phải bình thường ta. Ha ha, sư tỷ, người tới vội vặn, lò đan dược thứ nhất làm xong, sư tỷ mau tới giúp ta xem tài năng. Mục Tây lúc này đang đắc ý mà loay hoay mình lò thứ nhất điên cuồng bạo đan, khi nhìn thấy Ti Mã Vân xông tới sau đó, tâm tình vui sướng hắn không khỏi cười một tiếng dài, hướng về phía cái trước vây vây tay đạo. Vào giờ phút này hắn mồ hôi đầm đìa, cả người sắc mặt cũng là hơi có chút phím hồng, đáy mắt cũng là thoáng có chút mỏi mệt, bất quá những thứ này đều khó mà che giấu hắn vẻ mừng rỡ, bởi vì lần này luyện đan hắn thành công. A, lần thứ nhất thành công. Ti Mã Vân cũng là không nghĩ tới, Mục Tây lần thứ nhất luyện chế điên cuồng bạo đan. vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà thành công phải biết đây chính là có thể so với ngũ phẩm đan thuốc đan dược chân quý a một lần thành công cái này cần là như thế nào thiên phú và thực lực mới được bất quá mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng nàng vẫn là vội vàng đi tới từ mục tây trong tay nhận lấy bình xứ hoa wow, thật là điên cuồng bạo đan sư đệ, ngươi thật sự thành công hướng về phía bình xứ ở trong liếc mắt nhìn bên trong cái kia linh khí mơ hồ đan dược nhất định chính là không nói ra được ở mỹ nàng trước đây gặp qua tịch diện trưởng lão luyện chế điên cuồng bảo đan nói lời trong lòng lúc này nhìn thấy mục tây thành quả tịch diện trưởng lão luyện chế điên cuồng bảo đan lập tức liền bị hạ thấp xuống ha ha tự nhiên là thành công sư tỷ chuẩn bị cho ta này lâu như vậy nếu là thất bại lại có thể nào xứng đáng sư tỷ một phen bận lộn nghe được ti mã vân tiếng kinh hô mục tây không khỏi có chút mơ hồ đắc ý bất kể nói thế nào luyện chế thành công loại cấp bậc này đang ăn được đều là loại thực đáng giá kiêu ngạo khu khu ba Liên tại mục tây tiếng cười rơi xuống mà ti mã vân còn chưa kịp mở miệng thời điểm ngoài cửa ho nhẹ âm thanh chuyển đến cắt đứt hai người trẻ tuổi đối thoại ân tông chủ tịch diện trưởng lão nghe được ho nhẹ âm thanh mục tây bỗng nhiên quay người. nhưng là vừa vặn nhìn thấy tông chủ ti mã mục thiên bọn người thản nhiên từ bên ngoài đi vào nhìn thấy bốn người này tiến vào hắn không khỏi hơi xương sở vừa mới hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở phương diện luyện đan ngược lại là không có phát hiện lại có người đến khu khu tây tiểu tử ngươi ngươi vừa mới thế nhưng là tại luyện chế điên cuồng bảo đan tứ lại cường giả vào phòng ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào liêu ti mã vân trong tay trên bình xứ nhìn thấy cái này bình xứ mỗi người cũng là con ngươi co giục lại tịch diện trưởng lão càng là nhịn không được trước tiên mở miệng hỏi không tệ chính là điên cuồng bảo đan cũng không có cái gì có thể giấu dếm mục tây mỉm cười. một bên tử ti mã vân trong tay cầm qua bình sứ, một bên đứng dậy hướng về phía bốn người đi tới. Tông chủ, tịch diện trưởng lão, còn có hai vị trưởng lão, các ngươi tới chính là thời điểm đệ tử lần thứ nhất luyện chế điên cuồng bạo đan, cũng không biết cái này đan dược có phải hay không sẽ có vấn đề gì, mong rằng chư vị trưởng bối thay đệ tử kiểm định một chút. Đan dược mặc dù là luyện chế ra, bất quá vật này là không phải có thể sử dụng, hắn thật vẫn không dám xác định, dù sao hắn luyện chế đan dược số lần quá ít, đối với đan dược hiểu rõ cũng không phải là thấu triệt như vậy. "T, vậy mà thật sự thành công. Nghe được mục tây cho ra trả lời. bốn người cũng là thần sắc chấn động, trước mặt nhất tịch diện trưởng lao trực tiếp lách mình tiến lên, một tay lấy mục tây trong tay bình sứ đoạt lại, không nói hai lời, liền đem trong đó đan dược đổ ra. T, cái này xấu. đợi đến đem điên cuồng bạo đan ngã xuống trong lòng bàn tay, dùng một đạo chân khí hơi hơi nâng lên sau đó, tịch diện trưởng lão đông nhiên toàn thân run lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ không thể tin được. Hảo, thật là tinh khiết đan dược, cái này, đây quả thực là trong thuốc viên thực phẩm a. run rẩy nhìn trước mắt điên cuồng bạo đan, tịch diện trưởng lão hoàn toàn bị kinh trụ. Điên cuồng bạo đan hắn cũng luyện chế qua, có thể cùng trước mắt một quả này so ra. hắn trước đây luyện chế những cái kia điên cuồng bạo đan thật sự có chút không lấy ra được chỉ là trước mắt cái này một khỏa điên cuồng bạo đan thật là mục tây luyện chế được sao lần thứ nhất luyện chế điên cuồng bạo đan liền có thể luyện ra loại này tài năng đan dược đây quả thực là chuyện không thể nào a hô thật là tinh khiết hảo linh tính đan dược cực phẩm tuyệt đối cực phẩm a ti mã mục thiên hòa mặt khác hai cái từ cách thâm trưởng lao lúc này cũng tới đến đến đây nhìn xem tịch diện trưởng lao trong lòng bàn tay đan dược ba người cũng là trước tiên cấp cho cao nhất đánh giá chỉ là làm ý thức được trước mắt viên đan dược này chính là mục tay luyện chế được thời điểm ba người tâm đồng dạng hung hăng, có quát một cái. Tông chủ, tất cả vị trưởng lão, đệ tử cái này điên cuồng bạo đan, thế nhưng là đạt đến đan dược yêu cầu. Nhìn thấy ba người cũng là sững sờ nhìn mình tác phẩm, mục tây không khỏi hơi hơi quỳ lên, vội vàng mở miệng hỏi. Cô ba. Tịch diệt trưởng lão khó khăn nuốt nước bọt, sau đó chính là xoay đầu lại, sững sờ nhìn hướng mục tây, tây tiểu tử, cái này điên cuồng bạo đan, thật sự, thật là ngươi vừa mới luyện chế được. Mặc dù tình huống liền đặt tại trước mắt, có thể cho tới giờ khắc này, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng, trước mắt cái này điên cuồng bạo đan, là xuất từ mục tây người trẻ tuổi này chi thủ. Khụ khụ, tựa hồ ở đây vừa mới cũng không có người nào khác đi. Bị tịch diệt trưởng lão vấn đề hỏi được sự sợ, Mục Tây không khỏi gãi đầu một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Cho tới bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, trước mắt bốn người này dường như là bị kiệt tắc của mình kinh trụ a." Hắn lúc này mới nhớ tới, có vẻ như hắn lúc này luyện chế đang nâng dược, thế nhưng là có thể so với ngũ phẩm đan thuốc cao giai mà hàng, mà loại cấp bậc đang dược, tựa hồ cũng chỉ có tịch diệt trưởng lão, cùng với ti mã mục tiên loại cấp bậc này nhân vật mới có thể luyện chế. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là, thực sự là sáu." Biến thái A3 tịch diệt trưởng lão xứng sở theo dõi hắn sau một hồi lâu nhưng là chỉ có thể biến xuất một câu như vậy khi xác định trước mắt điên cuồng bạo đan chính là xuất từ mục tây chi thủ lúc hắn đối với mục tây nhất định chính là hoàn toàn ca tụ tiếp xúc luyện đan thời gian nửa năm vậy mà liền đem có thể so với ngũ phẩm đan thuốc điên cuồng bạo đan luyện chế thành hơn nữa còn là một lần liền thành tình huống như vậy đừng nói là gặp qua liền xem như suy nghĩ một chút đều cảm giác được hơi quá tại không chân thật đối với mục tây hắn đã tìm không ra bất luận cái gì thích hợp từ ngữ để hình dùng biến thái hai chữ ngược lại là bao nhiêu có thể chuẩn xác một chút một bên. hai vị khác tư cách thâm trường lão cũng là tâm thần chập trờn, trong lúc nhất thời căn bản chưa tỉnh hồn lại. Mục Tây ban đầu ở đối kháng người áo đen thời điểm biểu hiện còn ký ức như mới, mà lúc này chính là cái này thần kỳ người trẻ tuổi. Rốt cuộc lại đang luyện đan phía trên cho bọn hắn một cái sâu đậm rung động. Lúc này bọn hắn đối với cái này cái thần kỳ người trẻ tuổi, đồng dạng bội phục đầu giảm xuống đất. Tông chủ Ti Mã Mục Thiên ngược lại là thoáng chấn định một chút, bất quá từ hắn đấy mắt cái kia khó tin thần sắc liền có thể nhìn ra được. Vào giờ phút này hắn đồng dạng là cũng không bình tĩnh. Tây Nhi, trước ngươi xác định không có luyện chế qua điên cuồng bạo đan sao? Sau một hồi lâu. tông chủ ti mã mục thiên không khỏi trần chờ vấn đạo khu khu trở về tông chủ đệ tử hôm qua mới tại tịch diệt trưởng lão nơi đó nhìn đến Đan phương lại sớm tự nhiên không có luyện chế qua thứ này ngược lại cũng đã bại lộ như vậy bại lộ liền bại lộ a tính ra hắn hiện ra thủ đoạn lại không chỉ một sao nửa điểm nhi coi như nhiều hơn nữa biểu lộ một chút cũng không cái gì phải biết hắn bây giờ khí hậu đã thành tại thanh huyền quốc cái phạm vi này bên trong thật vẫn không có gì có thể nhường hắn sợ hãi xem ra trước đây ngươi gia nhập vào ta đang đạo tông cái này căn bản là trời xanh chỉ dẫn giống như ngươi người nhất định chính là trời sinh luyện đan sư a Thật dài thở dài một tiếng, thi Mã Mục Tiên tin tưởng, Mục Tây gia nhập vào Đan đạo tông, đây tuyệt đối là lại chính xác bất quá sự tình. Thử hỏi, dạng này một cái luyện đan thiên tài, không gia nhập đến Đan đạo tông loại này luyện đan thế lực, đây chẳng phải là hoàn toàn bị chậm trễ sao? Khu khu, tông chủ sĩ cử, đệ tử cũng chẳng phải chính là vận khí tốt một chút thôi, làm sao được tính là là cái gì thiên tài? Gãi đầu một cái, Mục Tây mang theo lúng túng nói, "Tiểu tử ngươi lại khiêm tốn. Cái này nếu như còn không tính là thiên tài, vậy ngươi nói cho ta biết cái gì gọi là thiên tài?" Tịch Diệt trưởng lão có chút kích động. Sau khi hết khiếp sợ, hắn đối với Mục Tây đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nói lời trong lòng, mục tây lấy mười mấy tuổi tuổi luyện chế ra có thể so với ngũ phẩm đan thuốc điên cuồng bạo đan. Đây đối với bọn hắn những lao gia hỏa này tới nói, thật đúng là một loại trông trọng, một loại đả kích. Tốt tốt, tiểu tử ngươi nhanh đưa cái này đan dược thu lại, cũng không nên tiếp lấy kích động lao phu à. Đem điên cuồng bạo đan sắp xếp gọn, tịch diệt trưởng lao trực tiếp đem bình sứ còn cho liễu mục tây, tựa như là cũng không tiếp tục kham đả kích một dạng. Ách, ta thu lại chính là. Khổ tâm nợ nụ cười, mục tây ngược lại là không nghĩ tới, chính mình lộ ra này một ít thủ đoạn, vậy mà nhường mấy vị này trưởng bồi chấn kinh thành bộ dáng như vậy. chỉ là đối với này phiên luyện chế điên cuồng bạc đan hắn giống như thật sự không có cảm giác đã có cái gì ghê vướng chỗ a hắn tại nửa năm trước liền đã có thể luyện chế tứ phẩm đan thuốc lúc đó bởi vì lo lắng đả kích Ma vân nhờ vậy mới không có luyện chế ngũ phẩm đan thuốc mà hiện nay chính hắn thực lực so lúc đó mạnh vô số lần luyện chế ngũ phẩm đan thuốc đương nhiên là một chút độ khó cũng không có nói trở lại hắn loại này luyện đan không thể nghi ngờ có chút an gian hiểu nghi dù sao toàn bộ quá trình luyện đan hắn đơn giản chính là đưa đến một cái thi hành công năng chân chính hoạch tâm thủ đoạn cũng là thông qua nước thiên linh thần để hoàn thành đương nhiên nước thiên linh thần cũng là hắn một bộ phận bất kể là mượn dùng nước thiên linh thần năng lực vẫn là chính hắn thực sự thủ đoạn nói cho cùng cũng là hắn mục tây sức mạnh nhưng cũng không cần phân rõ ràng như vậy tông chủ tịch diện trưởng lão các ngươi này tới nhưng là muốn sử dụng cái này luyện đan thật sao nếu như các ngươi phải dùng như vậy đệ tử liền tạm thời trước tiên dừng lại chờ tông chủ và chư vị trưởng lão dùng hết rồi ta lại tiếp tục luyện đan một phen đối thoại sau đó mục tây không khỏi rời đi chủ đề không tiếp tục để mấy người đang lúc trước hắn luyện đan phía trên quá nhiều dây dưa Ti mã mục thiên bọn người hẳn là sẽ không là đặc biệt chạy tới nhìn hắn luyện đan Nhìn bốn người địa bộ này, thật giống như là muốn tới đây luyện đan đâu. Nếu quả như thật là tới luyện đan, như vậy hắn thật đúng là phải cho nhân ra để địa phương, dù sao, hắn không thể bởi vì chính mình sự tình, chậm trễ Ti Mã mục Thiên đám người chính sự. 507 thứ 437 chương hỏa diễm thăng cấp không cần, chúng ta mấy cái phía trước chính xác muốn luyện chế một mực đan dược đi ra ngoài, bất quá lúc này, bằng vào chúng ta mấy người nỗi lòng, cũng không thích hợp luyện đan. Nghe được mục Tây chi ngôn, Ti Mã mục Thiên không khỏi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ đạo: Luyện đan có rất nhiều xem trọng, đầu tiên đương nhiên là phải có một cái tâm tính tốt đẹp, lấy bọn hắn vào lúc này tình huống tới nói, đừng nói là luyện chế thuốc cao cấp, liền xem như đan dược thông thường, xác suất thất bại cũng sẽ tăng lên rất nhiều a. Tây tiểu tử, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi lại còn muốn kế tục luyện chế điên cuồng bảo đan. Mục Tây thoại âm rơi xuống, Tịch diện trưởng lão lập tức lông mày như lên, nhìn lướt qua trên mặt đất những cái kia chỉnh tề luyện tài, mang theo kinh nghi mà hỏi thăm. Không tệ, điên cuồng bảo đan hiệu quả ta đã thử qua, thứ này là thật là khó được bà bối, cho nên ta muốn nhiều luyện chế một chút đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mục tây cũng không giấu giếm. trực tiếp thành thật nói, hắn lần này luyện đan, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng đối với chân khí của hắn cơ sở tới nói, nhưng là phụ tải không lớn, hơn nữa, như thế một hồi khôi phục, chân khí của hắn cũng khôi phục liêu thất thất bát bát, kế tục luyện đan hẳn là không vấn đề gì. Ách, ngươi tiểu gia hỏa này, nói ngươi là biến thái thật đúng là không sai. Lúc này mới vừa mới hoàn thành một lò đan luyện chế, vậy mà liền muốn tiếp lấy luyện chế lò thứ hai, bản trưởng lão thật sự ăn xong. Hắn còn nhớ rõ, trước đây hắn luyện chế xong rồi một lò điên cuồng bạo đan sau đó, thế nhưng là nghỉ ngơi đủ vài ngày thời gian. mới khôi phục liêu tinh thần mọi mệnh, nhưng bây giờ nhìn, mục tây tựa hồ chuyện gì cũng không có, giống như phía trước luyện chế một lò điên cuồng bạo đan, giống như là vừa mới nóng lên thân mở dạng. hai tướng dưới so sánh, mục tây biên thái thực lực, lập tức sôi nổi trên giấy. tây nhi, đã ngươi nghĩ luyện đan, vậy thì kế tục luyện tốt, chúng ta bốn người nhưng là cũng không gấp gáp. nghe được mục tây lại còn muốn kế tục luyện chế điên cuồng bạo đan, tông chủ ti mã mục tiên cũng là hung hăng nhíu lông mày, bất quá sau đó nhưng là tầm tư khẽ động, tiếp tục vấn đạo. tây nhi, ngươi đợi lát nữa luyện chế điên cuồng đan thời điểm, có thể hay không để chúng ta bốn người ở một bên học tập một phen. cũng coi như là tham khảo ngươi thủ đoạn luyện đàn, để thăng ta đan đạo tông chỉnh thể luyện đan kỹ thuật. hắn đối với mục tây là như thế nào luyện chế điên cuồng bạo đan, thật đúng là hiếu kỳ không thôi. mỗi cái luyện đan sư đều có chính mình đối với luyện đan kỹ nghệ đặc biệt vận dụng, hắn rất muốn biết mục tây đang luyện đan thời điểm, lại là đi được như thế nào con đường. ách, tông chủ đại nhân nói quá lời, đệ tử trình độ có hạ, nơi nào xứng đáng học tập hai chữ. nếu như tông chủ và Chư vị trường lao không bỏ, vậy thì vì đệ tử kiểm định một chút, nếu như đệ tử có chỗ nào làm không tốt, mong rằng tông chủ và chư vị trường lao chỉ điểm. ti mã mục thiên đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng. Hắn đương nhiên không có cách nào nói ra cự tuyệt tới. Bất quá hắn luyện đang thời điểm lực chú ý tương đối tập trung, cũng tịnh không sợ bị người khác nhìn, tất nhiên mấy người muốn nhìn, vậy liền để bọn hắn nhìn đủ tốt. Tốt tốt tốt, bản trưởng lão cũng rất muốn kiến thức một chút tiểu tử người thủ đoạn đâu. Nghe được Mục Tây đồng ý, mấy lại cao thủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có thể để bọn hắn nhìn thấy Mục Tây quá trình luyện đan, như vậy Mục Tây đến tột cùng là dạng gì tiêu chuẩn, cũng là liếc qua tới ngay. Đúng, tông chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử vừa mới tại luyện chế đan dược thời điểm, lại là đối nguyên bản võ kỹ có cảm giác ngộ, nếu như tông chủ và chư vị trưởng lão không gấp lời nói, đệ tử muốn tạm thời tu luyện phút chốc phía trước luyện chế điên của bạo đan hắn một mực đang không ngừng sử dụng phần thiên nước cái này bộ vũ kỹ năng mà dùng lâu như vậy lại là đối phần thiên nước tiếp xuống thủ đoạn có chỗ linh ngộ, nếu như có thể tại trên ngọn lửa càng tiếp theo thành như vậy kế tiếp luyện chế điên của bạo đan nghĩ đến hẳn là càng thêm dễ dàng một chút ta Ách, không có vấn đề tây nhi cứ việc tu luyện một hồi a chúng ta mấy cái dứt khoát vô sự liền ở chỗ này chờ đợi phút chốc tốt nghe được mục tây nói muốn tu luyện bốn người cũng là hơi xứng sở sau đó chính là mang theo chế nhạo cười nói ở tại bọn hắn nghĩ đến mục tây nói như vậy Hẳn là muốn mượn cơ hội nghỉ ngơi một hồi thôi, chẳng qua là ngượng ngùng nói thẳng. Lúc này mới tìm một cái như vậy mượn cơ thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mục Tây luyện đan luyện lâu như vậy, ở giữa nghỉ ngơi một hồi nhất định chính là tại bình thường bất quá, cũng không có gì đáng giá dễ cận. Ách, đà tạ thông chủ. Mắt thấy bốn người biểu lộ, Mục Tây lập tức đoán được mấy người ý nghĩ. Bất quá đối với cái này hắn cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao cũng là không phải đúng sai, đợi đến hắn làm sau đó, người khác liền sẽ rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không nói thêm lời, thoáng lui lại mấy bước. sau đó chính là khoanh chân ngồi xuống bên tường, tâm thần trực tiếp chìm đến thân thể đường trung, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Nước tiên linh thần ra ba. Vừa nghĩ, nước tiên linh thần lần nữa vận chuyển lại, mà hắn tu luyện phần tiên nước võ kỹ, trực tiếp bị nước tiên linh thần từng cái biểu thị đi ra. Phần thiên nước cấp độ thứ nhất, hắn hiện nay đã hoàn toàn đại thành, phía trước đang luyện đan thời điểm, hắn đã chạm đến phần tiên nước tầng thứ hai cảnh giới, chỉ bất quá luyện đan ở trong, hắn không có biện pháp dừng lại tu luyện, nhưng lúc này bắt đầu tu luyện, cũng tịnh không có ảnh hưởng gì. Huyền giai võ kỹ phần thiên nước. Hắn chưa đột phá tiên tiên cảnh thời điểm liền đã đã luyện thành cấp độ thứ nhất, có khả năng đông lại hỏa diễm màu sắc, cũng là trực tiếp đạt đến màu đỏ. Mà bây giờ hắn bắt đầu nghiên cứu tầng thứ hai ký pháp, muốn thi triển hỏa diễm, nhưng là muốn biến thành lục sắc. Một khi hắn có thể đủ thi triển ngọn lửa xanh lục, cái kia tại hỏa diễm cấp độ này bên trên, chính là có thể siêu việt đan đạo tông tất cả trường lão, vô luận là tới nơi nào, cũng có thể nói là tồn tại cường đại. Thời gian từng giây từng phút mà đi qua, mục tây cả người cũng đã tiến nhập trạng thái tu luyện, mà thi mã mục tiên bọn người ngược lại cũng không cấp bách, ngay tại một bên chờ đợi hắn điều tức kết thúc. Bốn người nguyên bản đều cho rằng mục Tây đây là đang cố lộng huyền hư, âm thầm đang khôi phục lấy tinh lực cùng chân khí. Thế nhưng là, đợi đến một lát sau thời gian sau đó, mỗi người sắc mặt đều hơi có chút không đồng dạng. T, cái này luyện đan thất có vẻ giống như càng lai Việt nóng lên. Một đoạn thời khắc, cũng không biết là ai trước hết nhất cảm thấy vấn đề, đột nhiên nhỏ giọng thầm nói. Mà theo có người lên tiếng, những người khác cũng là lông mày nhíu lên, nhao nhao cảm thấy không thích hợp. Thật sự tại âm lên, ta cảm thấy luyện đan thất càng lai việc nóng lên, mà đầu nguồn sáu, giống như ngay tại Tây tiểu tử trên thân a. Tịch diệt trưởng lão tiếp lời gấp nói ra đại gia đấy lòng nghi vấn. cũng sắp ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến liễu mục tây trên thân ách vừa mới tây nhi nói hắn muốn tu luyện hỏa diễm võ kỹ cái này đây sẽ không là thật sự tại tu luyện a trong đó một cái tư cách thâm trường lão đột nhiên nếp miệng sắc mặt kinh dị đạo chẳng lẽ tây nhi thật là tại tu luyện mặc dù phía trước cũng không như thế nào tin tưởng mục tây là ở tu luyện nhưng bây giờ luyện đan thất đột nhiên lên cao nhiệt độ nhưng là trong lúc vô hình nói rõ quá nhiều vấn đề a ông ba ngay tại bốn vị cao thủ suy nghĩ ở giữa mục tây trên thân một cố năng lượng quần bạo ba động đột nhiên chuyển đến sau đó không cần bốn người phản ứng lại tại mục tây trong tay một đạo màu xanh lá cây ngọn lửa chính là trực tiếp chui ra tại hắn lòng bàn tay ẩn ẩn nhảy lên cái tia bích lục màu sắc thoạt nhìn là sáng trói như vậy như vậy sáng tỏ toàn bộ luyện đan thất nhiệt độ đều ở đây ngọn lửa xanh lục xuất hiện trong nháy mắt lên cao một mảng lớn mà ở nhìn thấy mục tây lòng bàn tay ngọn lửa xanh lục thời điểm bao quát tông chủ ti mã mục tiên ở bên trong mỗi người cũng là há to miệng cái cằm cơ hội trực tiếp rơi xuống đất lục lục ngọn lửa xanh lục lại là ngọn lửa xanh lục tứ lại cao thủ lần này tất cả đều ngây dại mục tây trong tay cái tia dần dần lớn mạnh ngọn lửa xanh lục xem ở trong mắt của bọn hắn, đơn giản giống như là một đám lửa thiêu đốt ở đáy lòng của bọn hắn một dạng. một ngày này đối với bọn hắn tới nói, thật sự có chút quá không chân thật. đầu tiên là nhìn thấy mục tây luyện thành điên cuồng bạo đan, mà bây giờ, rốt cuộc lại tận mắt nhìn đến mục tây thi triển ngọn lửa xanh lục, đây hết thảy, đã không phải là khó có thể tin đơn giản như vậy. ngọn lửa xanh lục là cái gì khái niệm? tại chỗ bốn người đương nhiên minh bạch. nói đến, tại chỗ tứ đại cao thủ, liền ti mã mục tiên hỏa diễm, đều chỉ bất quá là màu đỏ ở trong xen lẫn một tia màu xanh biết hỏa diễm. đến nội những người khác, lại đều chẳng qua là thông thường nào như tôi. nhưng mà. giờ này khắc này, mục tây thi triển lại là thuần chính ngọn lửa xanh lục, trên cấp bậc còn muốn so tông chủ ti mã mục thiên ngọn lửa cao một cái cấp độ, tình cảnh như vậy, quả nhiên là để cho người ta khó có thể tin. quái vật, quái vật ta ba. ánh mắt của bốn người nhìn chằm chằm mục tây, trong miệng đều là vô ý thức tự lẩm bẩm đứng lên. không đợi tận mắt chứng kiến đến mục tây luyện chế điên cuồng bạo đan, có thể vẹn vẹn là trước mắt một màn này, liền đã đem bọn hắn cả kinh gần chết. hô hô hô ba. đang khi nói chuyện công phu, mục tây trong tay lục sắc ngọn lửa nhỏ kịch liệt mở rộng, rất nhanh liền trở thành một đạo màu xanh đậm khổng lồ hỏa diễm đoàn, cái này đoàn hỏa diễm cùng một chỗ. Toàn bộ luyện đan thất ở trong giống như là lên hỏa một dạng, người bình thường e rằng trong nháy mắt đều sẽ bị bốc hơi. Cũng may mắn đan đạo tông luyện đan thất cũng là tài liệu đặc biệt kiến tạo, cũng không e ngại hỏa tiêu, bằng không lần này e rằng toàn bộ luyện đan thất đều muốn bị mục tây đốt rơi mất. Ngọn lửa màu xanh lục cháy hừng hực trong chốc lát, không sai biệt lắm đạt đến mức cực hạn sau đó, liền đột nhiên ở giữa tiêu tan trong không khí, mà sói xỉnh chỗ mục tây, cũng là bỗng dưng mở hai mắt ra, gương mặt vẻ hưng phấn. Chư vị Trường cùng thế hệ, nhường đại gia đợi lâu, kế tiếp, chúng ta có thể kế tục luyện đan a." Mỉm cười, mục tây thanh âm dạo tại cả gian luyện đan thất ở trong, chỉ là nghe được lời của hắn, đáng người nhưng là cũng không có trước tiên đưa ra đáp lại. rõ ràng, vào lúc này bọn hắn còn vẫn như cũ không thể từ vừa mới ngọn lửa xanh lục bên trong lấy lại tinh thần đâu. mỗi người đều sững sờ nhìn xem mục tây, đáy mắt đều là một mảnh nhìn quái vật ánh mắt. tây nhi, ngươi, ngươi tu luyện võ kỹ, chẳng lẽ là đan đạo tông huyền giai võ kỹ phần tiên đức? tông chủ ti mã mục thiên kiến thức rộng rãi, ngược lại là trước tiên phát hiện vấn đề. đan đạo tông có liên quan hỏa diễm phương diện võ kỹ cũng không phải quá nhiều, mà cao cấp hỏa diễm võ kỹ càng là chỉ có như vậy mấy loại, trong đó tốt nhất một bộ chính là huyền giai võ kỹ phần tiên ra. 508 thứ 438 trường đã chết lặng không dối gạt tông chủ, đệ tử chính là tu luyện phần thiên nước, phía trước luyện chế điên của bạo đan, đệ tử cảm thấy cái này bộ vũ kỹ năng có chỗ đột phá, không nghĩ tới tùy tiện như vậy một luyện, vậy mà thật sự liền để ta đột phá đến phần thiên nước cấp độ thứ hai lần này luyện lên đàn tới, nghĩ đến cũng có thể càng thêm dễ dàng một chút ta. Mục Tây trên mặt đồng dạng tràn đầy vui mừng, lúc này đột phá phần thiên nước cấp độ thứ nhất gông cùng siếng xích, đạt đến cấp độ thứ hai đây đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. có tầng thứ hai phần thiên nước chèo trống hắn thi triển hỏa diễm nhiệt độ không thể nghi ngờ sẽ cao hơn kế tiếp luyện chế điên cuồng bạo đan tự nhiên có thể càng thêm bung lỏng phải biết tầng thứ hai phần thiên nước mặc dù đối với chân khí yêu cầu cao hơn nhưng nhiệt độ của ngọn lửa đồng dạng không thể so sánh nổi phía trước dùng 10 thành lực lúc này nghĩ đến 3 thành lực cũng không cần phần thiên nước thật là phần thiên nước hơn nữa còn là tầng thứ hai phần thiên nước quái vật quái vật a nhận được mục tây chắc chắn trả lời mỗi người cũng đã hoàn toàn bị đánh bại phần thiên nước cái này bộ vũ kỹ năng mỗi người bọn họ đều biết đáng tiếc là liền xem như bọn hắn những cao thủ này. cũng không có đi tu luyện cái này bộ vũ kỹ năng đối với bọn hắn tới nói phần thiên nước tuy tốt có thể nhập môn liền cực kỳ khó khăn có thể tu luyện thành cấp độ thứ nhất đã rất không dễ dàng đến nỗi muốn đột phá đến cấp độ thứ hai vậy thì càng thêm khó khăn cho nên bọn hắn tu luyện hỏa diễm võ kỹ cũng là cấp bậc khá thấp tu luyện độ khó vừa phải võ kỹ nói như vậy ít nhất bọn hắn còn có hy vọng thông qua phổ thông vũ kỹ năng đạt đến tầng thứ cao hơn hỏa diễm đương nhiên đợi đến bọn hắn tu vi đầy đủ sau đó ngược lại là có thể nếm thử cao giai hỏa diễm vũ kỹ tu luyện bất quá rõ ràng không phải bây giờ mục tây có thể luyện thành phần thiên nước cấp độ thứ nhất đã để bọn hắn khó có thể tin mà bây giờ hắn vậy mà dễ dàng đem võ kỹ đột phá đến cấp độ thứ hai cái này có thể tuyệt đối phải so mục tây luyện chế được điên cuồng bảo đan càng thêm nghe rợn cả người mấy người cao thủ lết nhau cũng là từ với nhau trong mắt thấy được nồng nặc hãi nhiên bất quá cho tới bây giờ bọn họ là ý kiến gì cũng sẽ không phát biểu trong mắt bọn họ mục tây chính là một cái sống sờ sờ quái vật mà đối với quái vật biểu hiện ra thủ đoạn bọn hắn đã bình ổn thường tâm đối đãi là được rồi tông chủ chư vị trưởng lão ta muốn tiếp tục luyện chế điên cuồng bảo đan mục tây cũng không có đi quản mọi người kinh. nói lời trong lòng phần thiên nước cái này bộ vũ kỹ năng hắn đã tu luyện rất lâu nếu không phải là vẫn không có tinh lực đi tu luyện hắn chỉ sợ sớm đã đạt đến cấp độ thứ hai lúc này bởi vì luyện đan mà đột phá ngược lại là một chút cũng không đủ là lạ khu khu luyện luyện a chúng ta mấy cái ở một bên quan sát sẽ không cái rời ngươi nghe được mục tây chi ngôn mấy cái lao giả cũng là nao nao lúc này mới nhớ tới mục tây kế tiếp thế nhưng là còn phải tiếp tục luyện đan đâu a ta tiếp tục đi thủ vệ luyện tốt bảo ta tì mã vân lúc này chen lời vào hướng về phía đám người ngọn ngọt cười đạo nàng vẫn luôn ở một bên đứng ngoài quan sát đối với mục tây luyện thành ngọn lửa xanh lục nàng ngược lại là không có giống những người khác khiếp sợ như thế huyền giai võ kỹ phần thiên nước, cái này lại đáng là gì cùng mục tây địa cấp võ kỹ cánh thuật gió, còn có cái kia thần hồ kỳ kỹ huyền trận thủ đoạn so ra đây quả thực là một bữa ăn sáng a đang khi nói chuyện nàng chính là thản nhiên đến rồi ngoài cửa tiếp tục làm lên thủ vệ mọi người tại đây ti mã mục thiên bọn người đương nhiên không thể chạy tới thủ vệ công việc này nàng còn phải tiếp tục làm a chư vị trưởng lối đệ tử bắt đầu đợi đến ti mã vân đi bên ngoài thủ vệ mà ti mã mục thiên bốn người cũng là đàng hoàng ngồi xuống ở bên mục tây hướng về phía đám người thông báo một tiếng sau đó chính là khoanh chân ngồi xuống đan lô phía trước hai tay liền bày bắt đầu một vòng mới điên cuồng bạo đan luyện chế lần nữa bắt đầu luyện đan mục tây cả người cũng là tinh thần sáng láng một chút biểu hiện suy yếu cũng không có mà theo hắn bắt đầu động tác một bên quan sát tứ đại cao thủ trong nháy mắt chính là trận mắt hốt mộn cái cằm đều rơi xuống đất cái này cái này sáu đây quả thật là một cái chỉ tiếp sở luyện đan thời gian nửa năm người trẻ tuổi sao ta ta không có nhìn lầm chứ điên rồi điên rồi thủ pháp này hiệu suất này nhất định chính là một cái luyện đan vô số năm tông sư cấp cao thủ a ăn xong ta phục rồi như thế luyện đan kỹ nghệ lao phu tự than thở không bằng ba sững sờ nhìn xem mục tây đem giống nhau như vậy luyện tài, giống như là như đèn kéo quân ném vào đến trong lò luyện đan mỗi cái trưởng lão cũng là thân hình run run dậy còn kém đem trong mắt rơi ra ngoài mục tây loại này thủ pháp luyện đan vô luận là từ tốc độ bên trên hay là từ độ chính xác bên trên đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều nhiều nữa bốn bọn hắn đang luyện đan thời điểm còn cần ý theo đan phương cẩn thận từng ly từng tí tăng thêm luyện đàn. có thể mục tây căn bản liền không có đan càng là hoàn toàn bằng vào ký ức đang luyện đan chỉ một điểm này chính là bọn họ theo không kịp. Tông chủ Ti Mã Mục Thiên lúc này ngược lại là từ từ bình tĩnh lại, cho tới bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, có ít người trời sinh chắc chắn muốn bị ngưỡng mộ, cái này cùng tuổi tác và tư lịch cũng không có quan hệ. Ít nhất, vào giờ phút này hắn là hoàn toàn không dám khinh thị Mục Tây. Thiên tài hai chữ, quả thật đã khó mà hình dung Tây Nhi tình huống a. Trên đời này, làm sao lại tồn tại ưu tú như thế người trẻ tuổi. Vẫn thở dài, Ti Mã Mục Thiên trong lòng tràn đầy cảm thán. Thực lực cường đại, kinh người tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, lại tăng thêm không có gì sánh kịp thủ đoạn luyện đan, bất kỳ hạng nào đơn độc lấy ra đều đủ để để cho người ta ghen ghét phải phát cuồng, mà tất cả những tình huống này chung vào một chỗ, đó đã không phải là ghen ghét đơn giản như vậy. Nhân vật như vậy, nhất định là phải đứng ở đỉnh thế giới, chỉ là Đan Đạo Tông, chỉ là Thanh Huyền Quốc, thậm chí là toàn bộ Thiên Linh Vương Triều, đều chưa hẳn có thể dung hạ được Tây Nhi Thi Triển A. Lặng lặng nhìn xem mục Tây luyện đan, Thi Mã Mục Thiên trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nguyên bản hắn còn nghĩ qua đem mục Tây lưu lại Đan Đạo Tông, nhưng bây giờ xem ra, loại ý nghĩ này thật sự không phải tiếp tục tồn tại. Muốn đem mục Tây lưu lại Thanh Huyền Quốc, vậy cũng là đối với mục Tây một loại không chịu trách nhiệm. Một con rồng. nếu là kẹt ở chỗ nước cạn ở trong như vậy mãi mãi cũng không có khả năng bay lượn phía trên trời mà tuyệt đối là một kiện phá hư phong cảnh sự tình tịch diện trưởng lão bọn người cũng là chưa từng bên trong lúc khiếp sợ từ từ bình tĩnh trở lại hoặc có lẽ là mục tây hôm nay biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn đã để bọn hắn khiếp sợ hơi chóng nhìn xem mục tây luyện đan đó đã không phải là luyện đan đơn giản như vậy có thể nói mục tây luyện đan đơn giản giống như là một loại nghệ thuật mà có thể đem luyện đan kỹ nghệ đạt đến nghệ thuật danh giới toàn bộ đan đạo tông ngoại trừ tử phụ lão tổ cũng chỉ có mục tây có thể làm được lên 3 đám chìm tại luyện đan chính giữa mục tây căn bản không quản nhiều như vậy hắn tâm tư lúc này đều đặt ở luyện đan phía trên nơi nào có tinh lực đi xem những người khác biểu hiện đem từng thanh luyện tài ném vào đến rồi đan lô mục tây khoác tay liền đem đan lô dùng cái nắp phong hảo sau đó lòng bàn tay của hắn chính là lần nữa nhộn nhạo lên ngọn lửa màu xanh lục bắt đầu người thứ hai luyện đan chính tự hảo ngọn lửa xanh lục quả nhiên phi phạm chỉ cần một điểm hỏa diễm liền muốn so trước đó từng mảng lớn ngọn lửa màu đỏ mạnh thật nhiều đối với chân khí tiêu hao vậy mà cũng là không tăng phản hàng không chế hỏa diễm đối với đan lô tiến hành tiêu đốt mục tây có thể cảm thấy lục sắc cấp bậc hỏa diễm sử dụng tuyệt đối phải so ngọn lửa màu đỏ thuận tay quá nhiều biết sớm như vậy lúc trước hắn nên sớm đi đem hỏa diễm cấp bậc tu luyện ra trước kia cũng, cũng không cần lãng phí nhiều như vậy tinh lực thời gian lưu chuyển trong lò luyện đan đan dược hương khí lần nữa lan tràn ra mà tới được một bước này cơ hồ có thể chắc chắn mục tây trước đây mỗi một lần thao tác đều tuyệt đối là không tì vết chút nào mà tới được bây giờ cơ hồ có thể chắc chắn một lần này luyện đan gần như không sẽ có thất bại khả năng mạnh thì mạnh đã có thể mạnh đến tình trạng như thế, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a. Nhìn xem mục tây mặt không hồng khí không thở, giống như là tại luyện chế một lò đan dược thông thường một dạng nhẹ nhàng thoải mái, tại chỗ mỗi người đều chỉ có thể là đáp lại cười khổ. Điểm này, liền ti Mã Mục Thiên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn luyện chế năm phẩm đan thuốc, lại muốn chuẩn bị, lại muốn điều chỉnh, ở giữa còn muốn thần kinh căng cứng, một lần đan luyện xong, đơn giản đều phải sức cùng lực kiện, buồn ngủ. Nhưng nhìn lấy mục tây luyện đan, tựa hồ giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, trong đó trích lệnh căn bản vốn không cần quá nhiều tương đối. Bốn người không nói không rằng. bây giờ thì nhìn mục tây muốn luyện chế được đan dược sẽ là như thế nào một loại bộ dáng bọn hắn ngược lại có chút hiếu kỳ dùng ngọn lửa xanh lục luyện chế được đan dược cùng ngọn lửa thông thường luyện chế đan dược đến tột cùng có cái gì khác biệt m ba cũng không có để bọn hắn chờ lâu không sai biệt lắm qua không đến nửa canh giờ thời gian liền tại bọn hắn còn tại lo lắng chờ đợi thời điểm mục tây trong lúc đó quát khẽ một tiếng cùng lúc đó trước mặt đan lô ẩm vang mở ra một cái đen nhánh đan dược trực tiếp từ trong lò luyện đan chui ra tới ba đan dược ra lò mục tây vây tay một cái chính là dùng một đạo chân khí đem đan dược chiêu tới mà ở phía sau hắn tứ đại cao thủ lại một lần nữa hung hăng niết mép một cái, gương mặt ngốc trệ. Cái này, này liền làm xong. Mấy canh giờ mới có thể luyện tốt đan dược, tại mục tây trong tay, vậy mà chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, giờ khắc này, thế giới quan của bọn hắn hoàn toàn bị lật đổ. 5 phẩm đan thuốc luyện chế, nói như vậy, không sai biệt lắm cần hai canh giờ xung quanh thời gian, liền xem như hết thảy thuận lợi, vận khí cho dù tốt một chút, thế nhưng cần một canh giờ trở lên thời gian. Nhưng mà, mục tây lần này luyện chế điên cuồng bạo đan, từ bắt đầu luyện đan đến thành đan, toàn bộ quá trình nhưng là chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, loại này tốc độ luyện đan. tuyệt đối có thể dùng nghe giận cả người để hình dung. Mọi người ở đây đều tin tưởng, liền xem như đang đạo tông tử phụ lão tổ tới, cũng tuyệt đối sẽ không so mục tây tốc độ mau hơn nữa. Sững sờ nhìn xem mục tây mở ra đan lô, xinh đẹp mà thu hồi đang dược, bốn người mạnh mẽ đại não, trong lúc nhất thời cũng là trở nên có chút trì độn. Mặc dù đã hơi chóng, nhưng làm mới rung động đến thời điểm, cơ hồ là không bị khống chế, bọn hắn vẫn như cũng phải bị ảnh hưởng. 509 thứ 439 chương về nhà thăm người thân hô, giải quyết. Tông chủ, chư vị trưởng lão, xem đệ tử lần này luyện chế phẩm chất đan dược như thế nào? mục tây lúc này cũng là thở phào một hơi dài mặc dù đang ngoại nhân xem ra hắn quá trình luyện đan dị thường nhẹ nhõm có thể trên thực tế loại này cường độ cao quá trình luyện đan cũng là rất mệt mọi người khu khu không cần nhìn ngươi cái này tiểu biến thái lao phu đối với ngươi thật sự ăn xong nhìn thấy mục tây cầm đan dược đi tới bốn người cũng là khẽ lắc đầu khuôn mặt vẻ cười khổ đối với đan dược tốt xấu bọn hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhìn không rời mười tăng thêm người được đan dược hương khí bọn hắn rất rõ ràng mục tây lần này luyện chế được điên của bà đan tuyệt đối so với trước đây đan dược còn hoàn mỹ hơn nhìn cùng không nhìn, ý nghĩa không lớn ha ha, Tây Nhi, đưa ngươi điên cuồng bạo đan nhận lấy đi. Ngươi viên đan dược này, thế nhưng là liền bản tông đều muốn bị đa kích. Ti Mã Mục Thiên cười nhạt đứng lên, sau lưng, mặc khác Tam Đại trưởng lão cũng là lập tức đứng dậy, từng cái đứng tại liễu mục Tây phụ cận, nhưng là đều có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Khu, khu, tông chủ đại nhân chỗ đó, đệ tử hôm nay vận khí không tệ, có thể đổi thời gian khác, chỉ sợ cũng không có hôm nay hiệu quả. Ho nhẹ một tiếng, Mục Tây cũng không biết muốn làm sao an ủi bọn gia hỏ này. Hắn nhìn ra được, bao quát Ti Mã Mục Thiên ở bên trong bốn người, phản phất đều bị hắn hôm nay biểu hiện cả kinh không nhẹ. cũng không biết có thể hay không đối bọn hắn sau này luyện đan tạo thành ảnh hưởng. Ha ha ha, vận khí tốt cũng là thực lực một bộ phận, tiểu tử ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa. Tịch Diệt trưởng lão chậm rãi khôi phục lại, nghe thấy mục Tây còn tại cầm vận khí nói chuyện, không khỏi cười một tiếng dài đạo. Có một số việc không cần làm rõ, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau cũng không tệ. Tốt, Tây Nhi, chúng ta mấy cái sẽ không ở chỗ này quấy rầy ngươi, ngươi muốn luyện cái gì đan, cứ việc tùy tiện luyện chế chính là, còn có, nếu là cần gì luyện tài mà nói, trực tiếp đối bạn tông nói, bạn tông sẽ tận lực thỏa mãn. Hôm nay quan sát Mộc Tây luyện đan, mặc dù rung động không nhỏ, nhưng là tuyệt không phải không có thu hoạch. Tại mục Tây trên thân có rất nhiều luyện đan phẩm chất cùng kỹ xảo cũng là đáng giá học tập tham khảo. Lúc này trở về trải vớt một phen, nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Hơn nữa, mục Tây hôm nay biểu hiện ra hết thảy, đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại kích động. Bọn họ đều là tâm trí kiên định hạng người, đương nhiên sẽ không bị đả kích tự cam đoạn lạc. Tương phản, mục Tây dạng này một người trẻ tuổi đều như vậy cao minh, bọn hắn những lao ra hỏa này, đương nhiên muốn càng thêm cố gắng mới được. Đa tạ tông chủ đại nhân, đệ tử còn kém một lò điên cuồng bảo đan, chờ luyện tốt cuối cùng một lò đan, đệ tử liền đem chỗ này luyện đan thất không chúng tới, cung cấp tông chủ đại nhân sử dụng. Hướng về phía Ti Mã Mục Tiên chắc tay, Mục Tây cảm kích cười nói, hắn đương nhiên biết, đối phương một đoàn người tới luyện đan thất bên này là muốn luyện đan, mà một lát, đối phương mấy người đem luyện đan thất nhường cho hắn, đây cũng là một loại vinh dự a. Ha ha, không gấp không gấp, ngươi cứ việc dùng chính là, Đan đạo tông còn có những thứ khác luyện đan thất, nếu có cần, chúng ta mấy người liền đi cái khác luyện đan thất, hiệu quả cũng giống vậy. Lắc đầu nở nụ cười, Ti Mã Mục Tiên tâm tình tựa hồ cũng không tệ, dù sao, Mục Tây dù thế nào tiền tài phải, đó cũng là Đan đạo tông người một nhà, nói cho cùng, đây đều là Đan đạo tông mình vinh dự. Tây Nhi, ngươi tiếp tục luyện đan a. Chúng ta mấy người liền không lại quay rầy người, chờ luyện tốt đã dược, nhớ kỹ thông báo chúng ta một tiếng." Gật đầu một cái, ti Mã Mục Thiên không nói thêm lời, hướng về phía ba người khác khoát tay áo, chính là cùng đi ra khỏi luyện đan thất, cùng tiễn tông chủ, cùng tiến ba vị trưởng lão. Mục Tây cũng không nói nhiều, nhìn thấy bốn người rời đi, trực tiếp chính là Đạm Nhiên Thi lên nói. Ti Mã Mục Thiên bọn người cũng không quay đầu lại rời đi, nghĩ đến liền xem như ra đến bên ngoài, bốn người này cũng tuyệt đối khó mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hôm nay nhìn thấy hết thảy, chỉ sợ bọn họ đời này đều khó mà quên. "Hô, đều đi a." kế tiếp ngược lại là có thể càng thêm yên tâm lớn mật luyện đan cuối cùng một lò điên cuồng bạo đan không biết một khắc đồng hồ thời gian có thể hay không giải quyết mắt thấy tất cả mọi người đã rời đi mục tây không khỏi mỉm cười một lần nữa ngồi về trước lò luyện đan tự lẩm bẩm phía trước luyện đan hắn tự nhiên không dùng toàn lực nhưng dù cho như thế đều đem bốn cái lao ra hỏa khiếp sợ không hơn được nữa lúc này không có ngoại nhân đứng ngoài quan sát hắn ngược lại là có thể dùng ra toàn lực xem chính mình đến tột cùng có thể đem luyện đan thời gian áp xúc tới trình độ nào đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút, tại cảm thấy chân khí đã khôi phục không sai biệt lắm, tinh thần cũng mười phần phong phú. Sau đó, hắn không trần chờ nữa, tâm tư khẽ động ở giữa, chính là bắt đầu lò thứ ba điên cuồng bạo đan luyện chế. Có hai lần trước kinh nghiệm, lần nữa luyện chế điên cuồng bạo đan, cả người hắn đều hóa thành một mảnh tàn ảnh, tăng thêm luyện tài quá trình, quả là nhanh không chỉ gấp đôi. Sau đó đan lô phong bế, ngọn lửa xanh lục đột nhiên bay lên, hiệu suất nhanh đến mức do người. Lúc này nếu là Ti Mã Mục Thiên bọn người còn đang cùng trước lời nói, é e rằng thật sự sẽ không dám nhìn thẳng. Hô hô hô ba, ngọn lửa bích lục thiêu đốt lấy đan lô, mà lần này. vẹn vẹn chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, mục Tây chính là mở ra đan lô, đem quả thứ ba điên cuồng bạo đan thu vào bình sứ. Chính như lúc trước hắn nghĩ như vậy, cái này lần thứ ba luyện đan, hắn quả nhiên là lại đã giảm bớt đi một nửa thời gian. Cuối cùng tất cả đều làm xong a. Ba cái điên cuồng bạo đan tại người, nếu là gặp phải đột phát tình huống, ta bảo toàn tính mạng tỷ lệ, lại có thể tăng lên không thiếu. Đem đan dược thu hồi, mục Tây trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. mắt thấy thì đi thiên linh vương triều, loại kia không biết địa vực, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu khó mà dự liệu phía trước. dưới mắt có điên cuồng bạo đan tại người. cũng coi như là đối tự thân an toàn một loại bảo đảm. Luyện đan, cái này đúng thật là một kiện cũng không chuyện dễ dàng, cũng may mắn có nước tiên linh thần tương trợ, bằng không loại chuyện này, đánh chết ta ta cũng sẽ không học tập. Không thể không nói, luyện đan loại chuyện này thật là lại phức tạp lại bởẻ, cũng không trách được toàn bộ Thanh Huyền quốc liền một cái luyện đan tông phái, loại thủ đoạn này, có thể vung xuống tâm học tập, e rằng thật sự không biết quá nhiều. Luyện đan đã giải quyết, thời gian kế tiếp, ngược lại là có thể yên tâm tính dưỡng mấy ngày, chờ đợi giao lưu hội bắt đầu. Bất quá ở trước đó, hay là về nhà tộc xem một chút đi. Mắt thấy còn có 3 ngày phải trở về vương thành. đối với toàn bộ mục gia hắn đương nhiên vẫn là phải quan tâm một cái cuối cùng liếc mắt nhìn toàn bộ luyện đan thất mục tây trực tiếp hướng về phía ngoài cửa bước đi chỗ này luyện đan thất cũng không biết hắn vẫn sẽ hay không có cơ hội sử dụng ti mã vân đã sớm chờ đợi đã lâu nhìn thấy mục tây đi ra một cách tự nhiên lên tới phụ cận hai người liếc nhau nhưng cũng không cần quá nhiều đối thoại trực tiếp chính là rời đi luyện đan thất chỗ ở việt lạc ti mã vân trong lòng tin tưởng khoảng cách mục tây rời đi ngày đã càng lai việt tới gần mà mục tây lần này rời đi cũng không biết lúc nào có thể trở về nàng đương nhiên phải nắm chặt cùng đối phương ở chung với nhau mỗi một phút mỗi một giây Ba lô đan dược đều hoàn thành, mục Tây hỏa ti mã vân đơn giản chuẩn bị một chút. Đầu tiên là hướng về phía ti mã mục Thiên thông báo một tiếng, sau đó chính là cùng rời đi. Mà mục đích của bọn họ, đương nhiên chính là mục gia tại linh Mâu quận Phủ đệ. Hai người lần này ra ngoài, tông chủ ti mã mục Thiên ngược lại là không có lo lắng quá mức, cũng không có phái người đi bảo hộ mục Tây. Bây giờ mục Tây thực lực e rằng đều phải tại tịch diệt trưởng lao cấp độ kia nhân vật phía trên, phái người bảo hộ là thật không có gì tất yếu. Mục Tây hỏa ti mã vân đi tới mục gia phụ đệ, tự nhiên là không thiếu được làm cho cả phụ đệ đều sôi trào. Mục gia tam thiểu gia mục Tây. hôm nay sớm đã là cả mục gia ở trong thần đồng dạng tồn tại mỗi người đều biết hôm nay mục gia có thể có bây giờ quy mô đây hết thảy cũng là mục tây tranh thủ được tiến hội sảnh ở trong toàn bộ mục gia có tên tuổi cao thủ tụ tập dưới một mái nhà trực hệ dòng thứ cao thủ chung vào một chỗ nhưng là cũng không dưới 20 mươi mấy người ngày hôm nay đến hội nhân vật chính đương nhiên là mục tây hỏa ti mã vân hai người ha ha tây nhi vân nhi đại tiểu thư hôm nay hai người các ngươi cùng nhau trở về ta mục gia từ trên xuống dưới cũng là vui vẻ không thôi sau này có rảnh hai người các ngươi cần phải thường xuyên trở lại thăm một chút ta Tiến hội sành động tay, mục gia ngũ gia mục hoàng nghĩa cười dài liên tục, hôm nay mục Tây Hòa Ti Mã Vân cùng nhau trở về, đây đối với mục gia tới nói, đơn giản liền cùng ăn cái vậy. Ngũ thúc, chất nhi sau này sẽ thường xuyên về gia tộc xem, ngũ thúc yên tâm đi. Mục Tây mỉm cười, trực tiếp miệng đầy đáp ứng xuống. Có một số việc hắn cũng không muốn nhường mục gia người biết, dù sao, mục gia quá nhỏ, mục gia mỗi người cũng quá yếu đi, có một số việc, thật không phải là bọn hắn có khả năng chịu được. Tây Nhi, ta mục gia có thể có như ngươi vậy tử đệ, chính là ta mục gia tổ tiên tu luyện phúc khí, tới, tới tới tới, cha đại biểu toàn bộ mục gia từ trên xuống dưới, kính ngươi một ly. gia chủ mục hoàng phàm cũng là nói không ra vui vẻ mới gặp lại mục tây hắn chỉ cảm thấy chính hắn một nhi tử càng lai việt sâu không lường được mà mục tây càng là cường đại tâm tình của hắn tự nhiên là càng tốt cha nơi nào có lao tử kính nhi tử rượu một chén này hải nhi kính ngươi đứng dậy mục tây bưng chén rượu lên đi đầu uống một hơi cạn sạch ngược lại là không nói ra được phong khoáng. cùng những thứ này phổ thông gia nhân ở cùng một chỗ cái loại cảm giác này ngược lại là ở bên ngoài khó mà thể hội hắn ngược lại là mười phần chân quý loại cảm giác này hảo mọi người cùng nhau hôm nay uống thật sảng khoái hiếm thấy tụ phải như thế toàn bộ tất cả mọi người là tâm tình thật tốt từng cái đều là thả ra lượng uống hôm nay mục gia hết thể đều tại hướng về vui vẻ phồn bình phương hướng phát triển mỗi người cũng làm lưu đủ nhiệt tình mà có đan đạo tông để chống đỡ mục gia tương lai có thể tưởng tượng được bữa tiệc rượu này đến kéo dài thời gian rất lâu mục tây buông xuống tu luyện một lòng đắm chìm trong cùng người thân đoàn tụ ở trong hắn biết lần này tụ hội sau đó lần tiếp theo không biết lại là lúc nào không buồn không lo thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi trở lại đan đạo tông thời gian nửa tháng cơ hội chính là tại chỉ trước mắt ở giữa cũng đã đi qua ngày mai chính là thanh huyền quốc tiến đến tham gia thiên linh vương triều giao lưu hội thời gian Mà một ngày, Mục Tây nhất định phải chạy về Thanh Huyền Quốc, làm ra phát trước cuối cùng chuẩn bị. 510 thứ 440 chương đường về Đan Đạo Tông, một tòa trên vách đá dựng đứng, tông chủ Ti Mã Mục Tiên bọn người đều tề thiểu, mà ở Đan Đạo Tông đám người phía trước, Mục Tây Hòa Lục Tiên Sinh đứng song vai, mỗi người sắc mặt cũng là hơi có chút cảm khái, rõ ràng đều không phải là rất ưa thích loại này ly biệt tình cảnh. Tây Nhi, lần này rời đi, nhớ lấy mọi thứ đều phải cẩn thận từng ly từng tí, có thể nhịn được thì nhịn, có thể để cho thì nhường, vạn vạn không nên trêu chọc đúng sai, ngươi thế nhưng là nhớ kỹ, ly biệt sắp đến. Tông chủ Ti Mã Mục Thiên hướng về phía Mục Tây tiến hành sau cùng căn dặn, hắn là biết Mục Tây muốn đi đâu, mà vừa nghĩ tới Mục Tây phải ly khai Thanh Huyền Quốc, đi ra bên ngoài thế giới đi đánh liệu, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút bận tâm. Hắn là đi bên ngoài rèn luyện qua, mặc dù không có đi qua Thiên Linh Vương triều cấp độ kia chỗ, nhưng rất nhiều quốc gia, hắn đều từng có trải qua, biết rõ thế giới bên ngoài hiểm ác. Mục Tây thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng có thực lực cũng không nhất định liền có thể được hơn nên, bên ngoài hành tẩu, kinh nghiệm xa xa muốn so thực lực còn trọng yếu hơn. Tông chủ đại nhân yên tâm, tiểu tử biết phải làm sao. nghiêm túc gật đầu một cái mục tây biết ti mã mục thiên căn dặn tuyệt đối rất có tất yếu hắn cũng minh bạch một khi rời đi thanh huyền quốc như vậy hắn liền không thể giống như là tại thanh huyền quốc không kiêng kỵ như vậy tông chủ đại nhân mục gia mới tới linh ngô quận còn muốn làm phiền tông chủ đại nhân quan tâm nhiều thêm để cho hắn không yên tâm đương nhiên vẫn là gia tộc của mình cho nên trước khi chuẩn bị đi hắn cân nhắc liên tục vẫn là quyết định thông báo ti mã mục thiên một tiếng mục gia sự tỉnh ngươi không cần phải lo lắng có bản tông tại tất nhiên cam đoan mục gia không ngại chính là mỉm cười ti mã mục thiên cũng là hết sức trịnh trọng mà cam kết như thế đệ tử liền đa tạ tông chủ sa mạc hướng về phía ti mã mục tiên túi người hành lễ mục tây ánh mắt tự nhiên là rơi vào liêu ti mã vân trên thân sư tỷ ta muốn rời đi trước sư tỷ cần phải cố gắng tu luyện A. lần sau trở về thời điểm sư tỷ cũng không nên bị ta rơi xuống cảnh giới đến lúc đó ta cần phải chê cười ngươi thật sự là chịu đến liêu ti mã vân cái kia ánh mắt hữu oán mục tây không khỏi cười cười tận lực nhường bầu không khí nhẹ nhõm một chút hử ta mới sẽ không bị ngươi rơi xuống đâu chờ ngươi lần sau trở về thu vi của ta nhất định cao hơn ngươi tiêu ngạo mà hất cằm lên ti mã vân tâm tình bi thương ngược lại là giảm bớt một chút. Không thể không nói, Mục Tây cho nàng lưu lại nhiệm vụ này, thật đúng là đủ nàng bận làm việc. Đương nhiên, nàng nói chỉ là tu vi vượt qua Mục Tây, đến nỗi thực lực sao, e rằng đời này cũng không có cơ hội. Ha ha, sư tỷ có lòng tin liền tốt. Cao giọng nợ nụ cười, Mục Tây đảo cũng không nhiều nói, hướng về phía Ti Mã Vân nhìn sâu một cái, sau đó chính là hướng về phía đám người chắp tay, tông chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử đi ba. Bật cười lớn, hắn dứt khoát quay người, thân hình trong cơn chấn động, sau lưng hai cánh đã phô trừng ra, cánh chim chấn động, chính là trực tiếp nhất phi trùng tiên, tốc độ nhanh như sấm sét. Tây tiểu tử chờ ta một chút, đừng đem ta bỏ lại a. Mắt thấy mục Tây chấn động cánh bay mất, một bên lục tiên sinh lập tức khẩn trương. chư Vị, ta đi đuổi theo tiểu tử kia, chúng ta sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống, hắn vội vàng ngưng kết chân khí cánh, vội vội vàng vàng hướng về phía mục Tây đuổi theo. Tốc độ của hắn vốn là không đuổi kịp mục Tây, đây nếu là lại nhượng mục Tây trước tiên bay, hắn còn chỗ nào có thể đuổi theo kịp? Đang khi nói chuyện, một ra một trẻ chính là hóa thành chấm đen nhỏ, biến mất ở chân trời. Cái này, cái này sáu. Tây tiểu tử hắn, hắn vậy mà có thể bay? Đợi đến mục Tây hòa lục tiên sinh rời đi. mọi người tại đây trừ liêu ti mã vân bên ngoài tất cả đều là bị cả kinh trợn mắt hốt ốm. lần trước mục tây hỏa lục tiên sinh đến thời điểm bọn hắn cũng không có nhìn thấy mục tây là như thế nào tới nhưng này một lát bọn hắn nhưng là chớm mắt nhìn xem mục tây dương cánh bay đi loại này thì rất rung động cùng sung kích quả nhiên là để cho người ta khó mà chấn định tiểu tử này sáu mỗi người cũng là không lời có thể nói thiên thiên cảnh tam trọng mục tây vậy mà bay mất hơn nữa nhìn tốc độ kia vậy mà so tiên thiên cảnh đại viên mãn lục tiên sinh nhanh hơn một màn này bọn hắn một chốc thật sự không tiếp thu được chẳng lẽ là bay hành vũ kỹ năng? Tiểu tử này thậm chí ngay cả thứ này đều có thể luyện thành. Dù sao cũng là Thanh Huyền Quốc cao thủ, tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi, cơ hội là trong ngay mắt. Ti Mã Mục Thiên Hòa tịch Diệt trưởng lão chính là phản ứng lại. Rõ ràng ngoại trừ bay hành vũ kỹ chi bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra Mục Tây còn có thủ đoạn gì nữa, có thể làm cho tự bay đứng lên. Là bay hành vũ kỹ năng, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao bay hành vũ kỹ năng. Nhìn thấy Ti Mã Mục Thiên Hòa tịch Diệt trưởng lão biểu tình khiếp sợ, Ti Mã vân không khỏi lắc đầu, khoát tay ở giữa, chính là lấy ra hai bộ bí tịch tới. Cha, đây là Mục Tây sư đệ lưu cho Đan Đạo Tông. một bộ đúng là hắn vừa mới thi triển bay hành vũ kỹ năng còn có một bộ huyền giai võ kỹ hy vọng có thể vì đan đạo tông mở rộng cung cấp một chút trợ rút dứt lời nàng trực tiếp đem bí tịch giao cho liễu ti mã mục thiên trong tay sau đó chính là hứng thú thẻ nhặt mà quay đầu hướng về trong tông đi đến mục tây rời đi như vậy nàng kế tiếp lại muốn khôi phục liệu mạng tu luyện sinh sống không có mục tây thời gian nàng chỉ có thể dùng tu luyện tới bổ khuyết mỗi một phút mỗi một giây tây nhi lưu lại bí tịch vô ý thức tiếp nhận ti mã vân đưa tới bí tịch ti mã mục thiên chú ý của lực trong nháy mắt chính là bị hai bộ bí tịch hấp dẫn mục tây vừa mới thi triển bay hành vũ kỹ năng quá mức bá đạo hắn căn bản không có sức chống tự a huyền giai võ kỹ luyện tiên trưởng t lại là một bộ huyền giai trung cấp cao đẳng võ kỹ ba đầu tiên thấy là hai bộ bí tịch chính giữa huyền cấp võ kỹ mà cho dù là một bộ huyền giai trung cấp võ kỹ nhưng cũng đầy đủ nhường hắn vui mừng huyền giai trung cấp võ kỹ tiểu tử này thật đúng là đại thủ bồ ta có cái này nhất bộ vũ kỹ năng đan đạo tông các trưởng lão thực lực cũng có thể để thăng không ít luyện tiên trưởng xem xét chính là hỏa hệ võ kỹ mà mỗi ngày đùa với lửa đàn đạo tông các trưởng lão đương nhiên là thích hợp nhất tu luyện loại vũ kỹ này còn có một bộ bay hành vũ kỹ năng a cũng không biết là cấp bậc gì. đem huyền giai trung cấp võ kỹ luyện thiên trưởng giao cho một bên tịch diệt trưởng lao trong tay hắn chậm rãi lật ra khác nhất bộ vũ kỹ năng cái gì địa cấp võ kỹ cánh thần gió Càng la là, là một bộ địa cấp võ kỹ đợi đến đem bi tịch sốc lên tông chủ ti mã mục tiên lập tức cực kỳ hoảng sợ cả người cũng là lập tức nhảy dựng lên mà nghe được hắn kinh hô một bên tịch diệt trưởng lao cũng là lập tức thần sắc đại chấn trong tay huyền giai võ kỹ luyện thiên trưởng cũng không có tâm tư đi xem mà địa cấp võ kỹ cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay hắn vội vàng tiến lên một bước đưa ánh mắt về phía liêu ti mã mục tiên trong tay bí tịch nơi đó địa cấp võ kỹ cánh thuận gió vài cái chữ to lộ ra dễ thấy như vậy cái này sáu tây tiểu tử vậy mà cho chúng ta lưu lại một bộ địa cấp võ kỹ cái này thế này thì quá mức rồi địa cấp võ kỹ a đó là toàn bộ đan đạo tông đều căn bản chưa từng thấy qua cao đẳng mặt hàng có thể mục tây lại đem thứ này để lại cho bọn hắn chỉ này một điểm mục tây đối với đan đạo tông tình ý liền có thể thấy đốn các loại tây tiểu tử vừa mới thi triển bay hành vũ kỹ năng không phải là bộ này địa cấp võ kỹ a Tịch Diệt trưởng lão đông nhiên ý thức được một cái gì, đột nhiên lên tiếng kinh hô đạo: "Ách, cái này sáu!" Trải qua Tịch Diệt trưởng lão một nhắc nhở như vậy, Ti Mã Mục Tiên cũng là lập tức ý thức được vấn đề. Nếu như bọn hắn không nghe lầm mà nói, phía trước Ti Mã Vân nói qua, Mục Tây thi triển võ kỹ, đúng là hắn vì đan đạo tông lưu lại cái này một bộ. Tây như hắn, hắn vậy mà đã luyện thành địa cấp võ kỹ. Cái này, cái này sáu. Ti Mã Mục Tiên hòa Tịch Diệt trưởng lão lẫn nhau, cũng lại khó mà bảo trì trấn định. Một cái tiên thiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa, vậy mà đã luyện thành địa cấp võ kỹ, cũng không biết là bọn hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. trong tay nâng địa cấp võ kỹ cánh thuật gió hai đại cao thủ sưng sờ đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao đứng lên bọn hắn đột nhiên ý thức được mục tây trong mắt bọn họ đơn giản giống như là một cái vực sâu không đáy một dạng ở tại bọn hắn cho rằng đã hiểu rất rõ mục tây thời điểm nhưng là không biết bọn hắn hiểu được bất quá chỉ là một góc của băng sân thôi hô có ít người nhất định sẽ là thế giới này đứng đầu vương giả ta tựa hồ thấy được tây nhi sừng xứng đỉnh thế giới cảnh tượng a ai đan đạo tông nhiều năm như vậy vậy mà ra dạng này một cái phải nhân vật xem ra không bao lâu ta đan đạo tông tri danh cũng có thể vang vọng tại toàn bộ đại lục a. hai người nhìn nhau lắc đầu, hai mắt nhau nhau nhìn về phía chân trời phương hướng, trong lúc nhất thời đều đối tương lai tràn đầy hướng tới. dứt bỏ hai người ý nghĩ không nói, giờ này khắc này, mục Tây hòa lục tiên sinh đã bước lên con đường quay về. Tây tiểu tử, ngươi liền không thể chậm đã một chút, chiếu cố một chút ta đây cái lão nhân ra sao? Trên bầu trời, lục tiên sinh đã dùng hết toàn lực, cuối cùng đuổi kịp trước mặt mục Tây. vừa mới đuổi tới mục Tây, hắn chính là dựng râu trứng mắt, một mặt tức giận địa đạo. Hắc, hắc lục tiên sinh còn không biết dừng, nếu là ta toàn lực thi triển, lục tiên sinh nơi nào đuổi theo kịp ta? ha ha, ha. tốc độ hạ xuống. mục tây không khỏi hướng về phía lục tiên sinh cười giải nói đương nhiên hắn cũng là nói sự thật hắn vừa mới vẫn luôn không chút tăng lực nếu là hắn thật sự ra tốc phi hành lúc này e rằng liền cái bóng đều không thấy được khu khu tiểu tử ngươi thật đúng là càng lai việt không tưởng nổi ngay cả ta dạng này lão nhân ra cũng nhẫn tâm đạ kích bị mục tây mà nói nghẹn phải quá sức lục tiên sinh dứt khoát không còn cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa tây tiểu tử sau đó vẫn là ngươi mang theo ta gấp rút lên đường à, chúng ta sớm đi trở về cũng tiết kiệm bệ hạ lo lắng hơn nữa hôm nay dẫn dắt các ngươi đi tới thiên linh vương triều vương thất cao thủ cũng sẽ xuất quan nghĩ đến cũng muốn đi trước thấy qua ân lục tiên sinh nói là mang bọn ta đi tham gia giao lưu hội lĩnh đội chẳng lẽ không phải bệ hạ mang bọn ta đi sao nghe được lục tiên sinh tri ngôn mục tây không khỏi hơi sững sở mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vấn đạo dĩ nhiên không phải bệ hạ sự vụ bận rộn nơi nào có thời gian mang các ngươi đi tham gia giao lưu hội lại giả thuyết mỗi cái quốc gia dẫn đội người ít nhất cũng là tử phủ cảnh cao thủ từ phủ cảnh dưới nhưng là không có tư cách dẫn đội ách từ phủ cảnh cao thủ nói như vậy lần này cần mang bọn ta đi tham gia giao lưu hội, lại là tử phủ cảnh cao thủ. Mục Tây thế mới biết, nguyên lai lần này Thiên đi tới Thiên Linh Vương triều giao lưu hội, vẫn còn có Thanh Huyền Quốc lao tổ tông cấp bậc nhân vật dẫn đội. 511 thứ 441 trăm chương bắt tay giảng hòa chật chật, không biết lại là tử phủ cảnh cấp bậc gì lao tổ. bất quá, có tử phủ cảnh cao thủ dẫn đội, ngược lại là có thể gối cao không lo à? Đấy lòng yếu ớt thở dài, Mục Tây một cái kéo qua Lục Tiên Sinh cánh tay, Lục Tiên Sinh, chúng ta ra tốc. Thoại âm rơi xuống, hắn cánh chim đột nhiên khẽ động, hai người trong nháy mắt chính là biến mất ở chân trời. Thanh Huyền Quốc hoàng cung. hoàng đế kỳ hoành ngày một chỗ nghỉ ngơi thiền điện ở trong giờ này khắc này hoàng đế kỳ hoành thiên cùng với thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình cộng thêm kỳ hoành ngày hai cái cận thần lâm tiên sinh lục tiên sinh nhau nhau tụ tập ở này mà ở đối diện với của bọn hắn năm cái người trẻ tuổi xếp thành một hàng trên mặt của mỗi người cũng là tinh thần sáng láng trạng thái không phải bình thường tốt xem ra các ngươi năm cái tiểu gia hỏa lần này trở lại riêng mình gia tộc hẳn là trải qua cũng không tệ lúc này đại gia hẳn là đều làm xong lên đường chuẩn bị a thiền điện trên long ỉ hoàng đế kỳ hoành trời có chút nở nụ cười ánh mắt tại năm người trên mặt từng cái đảo nhìn thấy mỗi người tinh thần cũng kia sáng láng khuôn mặt, trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng. Ngày mai chính là đi tới Thiên Linh Vương triều giao lưu hội thời gian, năm người lần lượt trở về. Mặc dù Mục Tây trở về hơi trễ, bất quá nhìn trạng thái tinh thần cũng không tệ, mà nhìn thấy năm người đều như vậy chuẩn bị đầy đủ, hắn đối với sắp đến giao lưu hội, không khỏi lại nhiều mấy phần lòng tin. Bệ hạ, lần này giao lưu hội, Thanh Huyền Quốc không dám nói có thể rút đến thứ nhất, nhưng bệ hạ giao cho ta chờ nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Năm người ở trong, Mục Tây không thể nghi ngờ là mọi người phát ngôn viên, nghe được Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên chi lời. Hắn không khỏi tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Đối với giao lưu hội, thật sự là hắn lòng tin 13 hoán hợp quy định 25 tuổi phía dưới nhân tài có thể tham gia, mà ở loại này tuổi tác giai đoạn, hắn tin tưởng mình coi như không phải mạnh nhất một cái, nhưng là tuyệt đối có thể xếp hàng tiến hàng đầu." Giao lưu hội bên trên, hắn cần phải làm chính là dùng lực biểu hiện, đem mình rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần là có thể biểu hiện ra, liền đều biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không tin những cái được gọi là thế lực bá chủ thế lực sẽ bỏ qua hắn loại này tồn tài. Ha ha ha, hảo, Tây Nhi có này tự tin, chớp cũng hoàn toàn có thể yên tâm. nhận được mục tây hứa hẹn kỳ hoành thiên lập tức vui mừng quá đỗi nhịn không được cười dài liên tục mặc dù phía trước cùng mục tây từng có một chút hiểu lầm bất quá hắn đã lấy ra đầy đủ thành ý xin thứ lôi xin lỗi mà mục tây cũng không phải cái loại người hẹp hòi này trước đây không thoải mái đã sớm tan thành mây khói vậy hạ phía trước nghe lục tiên sinh nói lần này muốn dẫn chúng ta đi tham gia thiên linh vương triều giao lưu hội chính là vương thất tử phụ cảnh lão tổ không biết lúc này vậy hạ thế nhưng là đã xác định rõ là vị nào lão tổ mục tây trong lòng một mực nhớ chuyện này đâu thiên linh vương triều giao lưu hội bên trên không thiếu được muốn cùng vô số quốc gia cường đại va chạm nếu như thanh huyền quốc dẫn đội người quá mức nhỏ yếu lời nói e rằng không thiếu được muốn bị khi dễ cho nên hắn rất hy vọng thanh huyền quốc lần này phái ra người thực lực có thể mạnh một chút ha ha trâm đã đem thỉnh cầu truyền tới bí mật cảnh chỗ sâu chư vị lao tổ hiện đang nghiên cứu do ai đứng ra nghĩ đến trước buổi trưa hẳn là liền sẽ có kết quả nghe được mục tây vấn đề kỳ hoành trời có chút nợ nụ cười đồng dạng là mang theo mong đợi trả lời hắn lúc này cũng không biết là vị nào vương thất lao tổ sẽ đứng đi ra dẫn đội hết thảy còn phải đợi rất nhiều lao tổ sau khi thương nghị mới có thể có một cái kết quả rõ ràng vừa chưa sao ngược lại là chẳng mấy chốc sẽ đến rồi a lúc này khoảng cách buổi trưa, nhưng cũng chưa tới một canh giờ thời gian lần này hành động dẫn đội người lập tức liền có thể thấy rõ a khu khu tây nhi lần này thiên linh vương triều giao lưu hội đối với ta thanh huyền quốc tới nói tuyệt đối là một kiện mười phần chuyện trọng đại cho nên tuyệt đối không cho sơ thất mặc dù chấm đối với các ngươi năm người rất có lòng tin bất quá vì có thể tăng thêm một chút có lợi thẻ đánh bạc chấm nghĩ lại thêm một mình vào đây mong rằng các ngươi năm cái không nên suy nghĩ nhiều hoàng đế kỳ hoành ngày trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ngượng ngập tri sắc Hơi chút do dự sau đó, lúc này mới dùng thương lượng giọng địa hướng về phía Mục Tây năm người đạo. "Ha ha, Bệ hạ nói quá lời, lần này giao lưu hội, năm người chúng ta nhận được Bệ hạ để mắt, đã là rất cảm thấy vinh hạnh, Bệ hạ muốn vì chúng ta chia sẻ áp lực, chúng ta vui vẻ còn đến không kịp." Nghe được kỳ hoành thiên chi lời, Mục Tây không khỏi lông mày nhướng lên, sau đó chính là cười trả lời. Hắn đương nhiên minh bạch kỳ hoành ngày ý nghĩ, mà đối với cái này, hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. An Tuấn Ngạn mấy người cũng là nhíu lông mày, bất quá đồng dạng là không nói thêm gì. Chính như Mục Tây nói tới, bọn hắn có thể đại biểu Thanh Huyền Quốc đi tham gia giao lưu hội, đây đã là cơ hội khó được. ma hoàng đế kỳ hoành thiên muốn an bài những người khác cùng bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn đương nhiên không có quyền lợi đi phản đối. hảo, tây nhi không hổ là ta thanh huyền quốc vạn năm khó gặp nhân vật thiên tài, chớ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. nghe được mục tây đại nghĩa lâm nhiên trả lời, kỳ hoành thiên không khỏi hài lòng kêu một tiếng hảo, thân hình càng là trực tiếp đứng lên. hảo thiên, ngươi ra đi. đứng lên hình, kỳ hoành thiên hướng về phía một bên tiền phòng hô một tiếng, mà sau đó thanh huyền quốc hoàng thái tử kỳ hảo thiên chính là thản nhiên từ bên trong đi ra. hảo thiên gặp qua phụ hoàng, gặp qua hoàng thúc, gặp qua hai vị tiên sinh. tiền phòng bên ngoài, hoàng thái tử kỳ thiên tiến lên mấy bước. Mười phần kính cẩn nghe theo mà đối với hoàng đế Kỳ Hoành Thiên bọn người từng cái thi lễ, thái độ nhưng là không nói ra được khi cùng, nhìn hắn biểu hiện, cũng ban đầu ở bí mật cảnh thời điểm, tuyệt đối tưởng như hai người. Không cần đa lễ, ngồi dậy nói chuyện a. Nhìn thấy Kỳ Hạo Thiên tiến lên chào, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Tạ phụ hoàng." Hướng về phía Kỳ Hoành Thiên lần nữa thi lễ, Kỳ Hạo Thiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Liễu mục Tây năm người, đáy mắt thần sắc ngược lại là có chút phức tạp. mục Tây năm người cũng quan sát một chút vị này Thanh Huyền Quốc hoàng thái tử, sắc mặt cũng coi như bình tĩnh. Đại gia đã sớm biết vị này Hoàng Thái Tử là nhất định sẽ tiêu thảm giao lưu hội, cho nên lúc này nhìn thấy đối phương xuất hiện cũng không có cái gì kinh ngạc. Hạo Thiên, Tây Nhi bọn người, ngươi nên cũng đã quen biết. Phía trước giữa các ngươi từng có một chút không thoải mái, bất quá Tây Nhi khoan dung độ lượng, cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. chấm hy vọng tiếp sau đó hành động, các ngươi sáu người có thể đồng tâm đồng đức, cùng một chỗ cố gắng vì ta Thanh Huyền Quốc đoạt được vinh quang, giải quyết Thanh Huyền quốc nguy cơ. Nhìn xem kỳ Hạo Thiên, Hoàng đế kỳ hoành đáy mắt cũng không mỉm hệ nở thoáng qua một tia ngạo sắc, bất kể nói thế nào. kỳ hạo thiên cũng là đã luyện thành huyền vũ chân công cấp độ thứ tư thiên tài tại vương thất trong lịch sử có thể nói là mười phần hiếm thấy Phu hoàng yên tâm hài nhi nhất định sẽ đem hết toàn lực vì ta thanh huyền quốc thắng vinh dự kỳ hạo thiên ngược lại là rất có lòng tin lấy hắn tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi tăng thêm huyền vũ chân công cấp độ thứ tư cảnh giới liền xem như phóng nhãn thiên linh vương triều cũng hoàn toàn có thể xếp tại hàng đầu không phải là hạng chót tồn tại chính là chư vị phía trước tại hạ có nhiều mạo phạm bất quá cũng là nhất thời hồ đồ mong rằng chư vị có thể không so đo hiềm khích lúc trước hết thể lấy thanh huyền quốc đại cục làm trọng hướng về phía kỳ hoành thiên làm xong cam đoan kỳ hạo thiên đem ánh mắt chuyển hướng ngục tây bọn người, mặt mũi tràn đầy chân thành đạo. Ách, khu, khu, thái tử điện hạ quá lo lắng, chuyện đã qua liền để hắn đi qua, tiếp xuống tiên linh vương triều giao lưu hội, chúng ta sáu người chính là người một nhà, đại gia tâm hướng về một chỗ nghĩ, tình hướng về một chỗ làm cho, nghĩ đến đại gia mới có thể trở thành tương lưu dĩ mặt đội hưu. kỳ hạo thiên cực lớn chuyển biến, không thể nghi ngờ nhượng mục tây bọn người hơi có chút sự sở. từ phía trước cái kia cả vũ lấp miệng em hoàng thái tử, lập tức đã biến thành bây giờ loại này ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ giản dị người trẻ tuổi, loại chuyển biến này thật đúng là để cho người ta quá tải tới. bất quá. Mục Tây cũng không phải phổ thông người, chỉ là hơi sững sờ sau đó, hắn chính là lập tức đúng mức mà trả lời. Trước tiên mặc kệ Kỳ Hạo Thiên có phải thật vậy hay không buông xuống phía trước sự tình, lúc này đối phương có thể nói ra mấy câu nói như vậy, vốn là một loại tiến bộ cực lớn, mà bọn hắn, đương nhiên muốn cho đối phương một cái cơ hội như vậy. Đương nhiên, nếu như đối phương nói là lời thật lòng, bọn hắn nhiệt huyết hoan nên đối phương ra nhập vào, nhưng nếu là Kỳ Hạo Thiên tiếu lý tàng đao, vậy coi như chẳng thể trách hắn lòng dạ độc ác. Hắn bây giờ cũng không phải lấy trước kia cái nhu nhược tiểu gia hỏa, liền xem như hoàng thái tử, chỉ cần dám tính toán hắn, tính toán huynh đệ tỷ muội của hắn. như vậy hắn đồng dạng giết không tha ha ha ha hảo hảo các ngươi sau cái đồng tâm đồng đức ta thanh huyền quốc lần này ắt hẳn có thể đại triển hùng phong thanh huyền quốc nguy cơ cũng nhất định có thể giải quyết nhìn thấy kỳ hạo thiên cùng mục tây bọn người bắt tay giảng hòa hoàng đế kỳ hoành thiên lập tức vui mừng qua đôi nhịn không được cười dài nói liên tục một bên lục tiên sinh cùng lầm tiên sinh cũng là liên tiếp gật đầu đến nỗi thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình chuyện ngay đó hắn không có tận mắt nhìn đến chỉ là sau đó nghe nói một chút cho nên cảm thụ cũng không sâu lúc này nhìn thấy mục tây đám người cùng kỳ hạo thiên ở trung hòa thuận cũng là hết sức vui mừng hạo thiên, Kế tiếp đi tới Thiên Linh Vương Triệu giao lưu hội, ngươi liền nghe từ Tây Nhi chỉ huy, các ngươi sáu người tiểu lấy Tây Nhi cầm đầu, ngươi có thể có cái gì dị ý? Hiếm thấy Kỳ Hạo Thiên xua đổi khỏi ý nghĩ, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên rèn sắc khi còn nóng, suy nghĩ một chút sau đó, chính là hướng về phía Kỳ Hạo Thiên phân phó nói, Mục Tây huynh đệ thực lực mạnh mẽ, lại có dung nhân chi lượng, hài nhi lần này tất nhiên sẽ lấy Mục Tây huynh đệ cầm đầu, hết thảy đều nghe theo Mục Tây huynh đệ an bài. Đợi đến Kỳ Hoành Thiên thoại âm rơi xuống, Hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên nhưng là liền mày cũng không nhăn chút nào, mười phần tự nhiên trả lời. Nhìn hắn biểu hiện, tựa hồ đã hoàn toàn bị Mục Tây khuất phục một dạng. Hảo đây mới là ta kỳ hoành ngày nhi tử ngươi có thể có cái chủng này cái nhìn đại cục cũng không ngừng chấm đối ngươi một mảnh mong đợi không thể nghi ngờ kỳ hạo thiên hôm nay biểu hiện đơn giản nhường hắn rất hài lòng hắn muốn người nối nghiệp cũng không phải chỉ biết là lấy mạnh nhất yếu chỉ biết là hết thể lấy bản thân làm trung tâm mang phu chỉ có nhận rõ vị trí của mình vừa có thể thống lĩnh người khác lại có thể bị người khác thống lĩnh đây mới là một cái hợp cách người nối nghiệp khu khu vậy hạ thái tử điện hạ tất cả mọi người là người giống vậy nơi nào cần người đó định đoạt ai nói không tính nếu là gặp phải vấn đề mọi người cùng nhau thương lượng giải quyết chính là Mục Tây miết mép một cái, vội vàng khiêm tốn nói: "Không sao, các ngươi sáu người hành động chung, nên có một quyết sách người, Tây Nhi ngươi cũng không cần khiêm tốn." Lắc đầu, kỳ Hoành Thiên ngăn cản Liễu Mục Tây chối từ, sau đó nhìn một chút sắc trời bên ngoài, "Đi thôi, nghĩ đến chư vị các lão tổ cũng đã chọn lựa lần này giao lưu hội lĩnh đội người, đại gia theo chấm cùng đi đi tới đại điện chờ đợi." Thoại âm rơi xuống, hắn vung tay lên, đi đầu hướng về phía ngoài cửa đi đến, phảng phất đã có chút không thể chờ đợi. 512 thứ 442 chương kỳ lâm lão tổ Thái Dương chậm rãi leo lên trong thiên, khoảng cách buổi trưa 10 phần, đã là càng lai việc tới gần. giờ này khắc này hoàng cung đại điện ở trong hoàng đế kỳ hoành thiên mang theo lần này sắp đi tới thiên linh vương triều tham gia giao lưu hội sáu cái người trẻ tuổi cộng thêm kỳ thiên hình cùng với lâm tiên sinh lục tiên sinh im lặng chờ đợi vương thất lão tổ tông xuống ngày mai chính là đi tới giao lưu hội thời gian hôm nay buổi trưa phía trước thanh huyền quốc dẫn đội người tất nhiên sẽ hiện thân đi ra cùng lần này đi tới giao lưu hội vương thất tử đệ trả mặt điểm này chính là kỳ trước giao lưu hội thanh huyền quốc chưa bao giờ thay đổi qua quý củ đại điện ở trong tất cả mọi người là không nói một lời nên nói phía trước tại tiền điện thời điểm cũng đã nói xong mà lúc này Nhiệm vụ của bọn hắn chính là chờ đợi Vương Thất Lao tổ xuất hiện, an bài ngày mai hành trình. Tất cả mọi người là võ giả, nhưng cũng không sợ loại này khô khan chờ đợi, nhất là trong lòng của mỗi người còn cất một phần chờ mong, đợi cũng sẽ không quá mức nóng lòng. Mọi người tại đây, cũng liền sao Kha Di hơi có chút không quá sống yên ổn, bất quá đối với này, đại gia cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Sao Kha Di chính là trời sinh thiên tài tu luyện, không đến 20 tuổi nàng đã có liễu tiên tiên cảnh lục trọng tu vi, dạng này tiểu thiên tài, tới nơi nào đều sẽ có đặc quyền. Cũng may có mục tây tồn tại, sao Kha Di cũng không dám quá mức làm cản. cuối cùng cùng đại gia mở dạng. Dứt khoát nhắm mắt lại, một bên điều lý trạng thái của mình, một bên kiên nhẫn lợi. Vương thất lao tổ dĩ nhiên không phải nhân vật bình thường, mà bọn hắn nên đón đối phương đến, đương nhiên muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cũng coi như là đối với vương thất lao tổ một loại tôn kính A. Đại điện chính giữa, nơi nào có một đạo bóng tối, theo thời gian trôi qua, bóng tối chiều dài đang từ từ rút ngắn, mà theo bóng tối càng lai Việt ngắn, tự nhiên nói rõ cách khác lấy, khoảng cách buổi trưa thời gian, càng lai Việt tới gần. Một đoạn thời khắc. sẽ ở đó một chỗ bóng tối mắt thấy liền muốn biến thành một điểm tròn thời điểm bên ngoài đại điện một tiếng tiếng cười khẽ chậm rãi chuyển đến bay vào đại điện ở trong trong lỗ thai của mỗi người ha ha nhường bệ hạ đợi lâu tội lỗi tội lỗi nhẹ nhàng tiếng cười từ bên ngoài đại điện chuyển đến mà theo tiếng cười vang lên đại điện cửa điện chậm rãi bị đẩy ra sau đó một người cao không cao tướng mạo nhưng là ngây thơ khả cúc lão giả nợ nụ cười đi đến đây là một cái nhìn mười phần hiền hòa lão giả mặt ngoài xem ra lão giả không sai biệt lắm là năm sáu tuổi khuôn mặt bất quá chân thực niên kỷ rõ ràng không có khả năng như thế lão giả liền xem như mà không biểu tình thời điểm. cũng đồng dạng là một bộ khuôn mặt tươi cười, xẻ xẻ trên cằm không có sợi râu, ngược lại là hai đạo màu trắng lông mày dài ra một hồi, khiến cho lão giả nhìn càng có hài hước cảm. Lão giả đẩy cửa vào, giống như là một cái phổ thông lão nhân đi đến một dạng, không có một tia một hào năng lượng ba động, cũng không có bất luận cái gì cái gọi là khí thế, cho dù ai nhìn, đây đều là một cái rất thông thường lão giả. T, thúc tổ. Bất quá, ngay tại lão giả đẩy cửa vào thời điểm, phía trên cung điện, hoàng đế kỳ hoành thiên nhưng là trong lúc đó đứng lên, không nói hai lời, chính là mang theo Lâm Tiên sinh lục tiên sinh, còn có một cái khác kỳ thiên hình. bước nhanh hướng về phía lão giả tiến lên đón. Kỳ Hoành Thiên Kỳ Thiên Hình gặp qua thúc Tổ Ba, gặp qua Kỳ Lâm Lão Tổ Ba. Bất kể là Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên vẫn là Thanh Huyền Vệ Tổng thống Linh Kỳ Thiên Hình, hoặc là Lâm Tiên Sinh vẫn là Lục Tiên Sinh, bốn người cũng là trong nháy mắt trở nên demi tòa nhãn, từng cái đi tới lão giả phụ cận, cung cung kính kính hành đại lễ đạo. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên lúc này hoàn toàn không có vừa một nước giá đỡ, ở nơi này trước mặt của lão giả, hắn lập tức đã biến thành một đứa bé, mà ở nhìn thấy vị lão tổ tông này hiện thân thời điểm, trên mặt của hắn cũng là khó mà che giấu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, tất cả đều hay bình thân. loại này tục lễ, sau này miễn đi chính là lão giả hai tay sau lưng, ánh mắt tại kỳ hoành thiên đám người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt rơi vào kỳ hoành thiên vị hoàng đế bệ hạ này trên thân. Hoành thiên, chờ lão phu mang theo đội ngũ sau khi xuất phát, ngươi liền đi nếm thử đột phá cảnh giới a, xem ngươi tình huống, hẳn là áp chế rất lâu a. Lão giả mắt sáng như đuốc, liếc thấy đạt được hoàng đế kỳ hoành này tình huống, mà nhìn thấy kỳ hoành thiên tình hình bây giờ, hắn không khỏi vẫn thở dài, hơi xúc động điệu đạo. Cháu trai tuân mệnh, chờ thúc tổ dẫn đội sau khi xuất phát, cháu trai liền sẽ nếm thử đột phá. Cái này thanh huyền quốc quốc chủ chi vị. cũng là thời điểm do nó người khác tới thay thế. Kỳ Hoành trời có chút gật đầu, sau đó nói khẽ, hắn cũng sớm đã có sung kích tử phụ cảnh của liếng. Những năm gần đây, vì giải quyết thanh huyền quốc nguy cơ, hắn một mực áp chế tu vi của mình, không để cho mình đột phá đến cái kia nhất cảnh giới. Bởi vì thanh huyền quốc tổ huấn có quy định, đến rồi tử phụ cảnh sẽ không cho phép tiếp tục đảm nhiệm hoàng đế chức vụ. Bất quá, dưới mắt thanh huyền quốc tương lai còn chưa thể biết được, nguy cơ tùy thời có khả năng sẽ bộc phát, hắn cũng là thời điểm đột phá đến từ phụ cảnh, cũng coi như là vì thanh huyền quốc tăng thêm một chút sức chiến đấu. Ha ha, Hoành hay là trước ngươi nói một chút lần này chọn lựa ra vương tất tử đệ a lần này tuyển bạc chiến cũng không biết ta thanh huyền quốc có cần thiết hay không đi tham gia lao giả không còn đàm luận sự tính khác mà là đem ý nghĩ thả lại đến rồi chính sự bên trên hắn lần này bị vương thất một đám lao tổ đề cử đi ra vì cái gì chính là dẫn đội đi tới thiên linh vương triệu tham gia giao lưu hội dưới mắt đương nhiên vẫn là muốn đem chuyện này hiểu rõ lại nói đối với kỳ trước thiên linh vương triệu giao lưu hội thanh huyền quốc đã điếm để vô số lần nói lời trong lòng bọn hắn những thứ này vương tất lao tổ tông đã sớm đối với giao lưu hội không ôm ấp bất kỳ kỳ vọng bây giờ tham gia giao lưu hội đơn giản chính là không muốn để cho đại gia đem thanh huyền quốc hoàn toàn bỏ qua mà thôi thanh huyền quốc qua nhiều năm như vậy tình huống còn tại đó muốn xuất hiện một cái dưới cái thiên tài thật sự quá mức không dễ dàng nói đến lần này tiến đến tham gia giao lưu hội những thứ này vương thất lao tổ là cũng không muốn đi cuối cùng không có biện pháp kỳ dừng mới bất đắc dĩ đứng dậy đảm đương lần này người dẫn đầu không cần thiết tham gia ha ha ha thúc tổ xem ra lần này thúc tổ sợ là muốn sai rồi à lần này giao lưu hội ta thanh huyền quốc nhất định rực rỡ hào quang a nghe được lao giả chi ngôn hoàng đế kỷ hoành thiên tiên hơi hơi bất quá sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên đối với vương thất lần này tuyển ra tới tham dự người hắn cũng không có đối với các lao tổ tông nói qua vì cái gì chính là muốn cho lần này dẫn đội lao tổ một kinh hỷ hiện tại xem ra loại này kinh hỷ là nhất định có thể đạt đến hiệu quả ân rực rỡ hào quang chẳng lẽ ta thanh huyền quốc có thiên tài sinh ra đợi đến kỳ hoành thiên thoại âm rơi xuống lão giả không khỏi sắc mặt sáng lên kỳ hoành thiên là một quốc tri quân đương nhiên không thể lại hồ ngôn loạn ngữ tất nhiên đối phương đều nói muốn đại phóng dị sắc nói không chừng thanh huyền quốc vương thất lần này thật sự có nhân vật thiên tài sinh ra đâu nào chỉ là có thiên tài sinh ra nhất định là thiên tài phiếm lạm cái nào kỳ hoành thiên tiếng cười không ngừng mà vừa nói cười hắn trực tiếp hướng về phía một bên vẫy vây tay sau đó lấy mục tây cầm đầu sáu người chính là từng cái lên phía trước một bước đi tới lao giả phụ cận thúc tổ sáu người này chính là cháu trai lần này chọn lựa ra sáu cái tham dự người thúc tổ mới xem đem mục tây sáu người kêu tới kỳ hoành thiên trực tiếp lui qua một bên tùy ý lao giả chính mình dò xét mục tây sáu người sáu cái số lượng tựa hồ ít một chút ta nhìn thấy mục tây sáu người tiến lên lão giả đầu tiên là lông mày lên vô ý thức tự lẩm Dĩ Vãng Thanh Huyền Quốc Tiến đến tham gia giao lưu hội, bình thường đều là thập nhân đội vân vân, lần này chỉ có 6 người, ngược lại là cùng Dĩ Vãng có chút không giống nhau lắm. Bất quá, 6 người cũng tốt, 10 người cũng được hữu dụng, nhưng là một cái là đủ rồi. Lắc đầu, lão giả không nghĩ nhiều nữa, tâm thần khẽ động, chính là bắt đầu từng cái dò xét lên 6 người tới. Thứ nhất dò xét, đương nhiên là hàng trước nhất mục tây, chỉ là khi hắn tâm thần tại mục tây trên thân đã qua, đồng thời cảm nhận được cái sau cái kia tiên thiên cảnh tam trọng tu vi thời điểm, lông mày của hắn nhưng là không khỏi lập tức nhíu lại. Thiên thiên cảnh tam trọng. cái này chẳng lẽ cũng là thiên tài? tiên thiên cảnh tam trọng nhân vật đặt ở giao lưu hội bên trên, e rằng liền hạng chót tư cách cũng không có. lúc này dò xét đến mục tây chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tu vi, hắn tâm lập tức lạnh một nửa. hồ nháo a, tu vi như vậy cũng tuyển ra tới tham gia giao lưu hội, đây quả thực là hồ nháo a. lắc đầu thở dài, lão giả ngược lại là không nói thêm gì, trực tiếp chính là dò xét lên cái tiếp theo tới. ân, Tiên thiên cảnh tứ trọng, này ngược lại là có chút đáng xem. người thứ hai bị hắn dò xét, chính là đứng tại tối bên trái an tuấn Ngạn, cảm nhận được đối phương tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi, hắn không khỏi hơi hơi vui mừng. tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi như vậy phóng nhãn giao lưu hội nhưng là có cơ hội được tuyển chọn lại một cái tiên thiên cảnh tứ trọng không tệ không tệ tiên thiên cảnh tứ trọng cũng không tệ a lại tới một cái Chậc chậc, ba cái tiên thiên cảnh tứ trọng này ngược lại là so trước đó mạnh thật nhiều không tệ không tệ từ trái đến phải theo thứ tự là an tuấn Ngạn, hách bình cùng với phi mẫn ba người cảm nhận được ba người cái kia tiên thiên cảnh tứ trọng năng lượng ba động lao giả ngược lại là hết sức mừng rỡ phải biết đã qua giao lưu hội thanh huyền quốc có thể có một tiên thiên cảnh tứ trọng nhân vật liền đã xem như không tệ mà lần này vậy mà thoảng cái có ba cái ân nha đầu này xấu. thiên thiên cảnh lục trọng tiếp tục dò xét ánh mắt của lão giả đi tới sao kha di trên thân mà đợi đến hắn cảm nhận được sao kha di tu vi thời điểm trên mặt của hắn lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc thật là tiên thiên cảnh lục trọng con tưởng rằng mình nhìn lầm rồi hắn tập trung tinh lực lại là nghiêm túc dò xét một phen cuối cùng hắn cuối cùng có thể xác định trước mắt thiếu nữ này vậy mà thật sự có lấy tiên thiên cảnh lục trọng tu vi hoành thiên ba Đông nhiên xoay đầu lại lão giả trực tiếp hướng về phía kỳ hoành thiên hô một tiếng trên mặt tràn ngập hưng phấn tri sắc thúc tổ có gì phân phó kỳ hoành trên trời phía trước một bước nhìn xem lão giả nét mặt hưng phân kia ý cười đầy mặt địa đạo hắn biết đợi đến lao giả dò xét đến rồi sao kha di tu vi thời điểm nhất định sẽ là loại vẻ mặt này tiên thiên cảnh lục trọng nha đầu này thật sự có cái này tiên thiên cảnh lục trọng tu vi mặc dù là tự mình dò xét có thể cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng ha ha ha không tệ đây là an gia đản sinh tiểu thiên tài năm nay chỉ có 17 tuổi cũng đã là tiên thiên cảnh lục trọng tu vi thúc tổ cảm thấy lần này ta thanh huyền quốc tại nơi giao lưu hội bên trên thế nhưng là có thể rất lớn phóng dị sát sao an gia thiên tài thiên thiên cảnh lục trọng ha ha ha hảo tốt. ta thanh huyền quốc cuối cùng có dáng rất giống như thiên tài nhận được kỳ hoành này xác định lão giả không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên hắn cũng không quản là nhà nào thiên tài chỉ cần là thanh huyền quốc đệ tử thiên tài như vậy thì là thanh huyền quốc việt vui một cái 17 tuổi tiên thiên cảnh lục trọng người một lần này giao lưu hội thanh huyền quốc muốn không nổi danh cũng khó khăn a 513 thứ 443 trăm chương bị xem thường tốc tổ cái này còn không phải là toàn bộ mắt thấy lão giả biểu tình mừng rỡ kỳ hoành thiên không khỏi hướng về phía kỳ hạo thiên vẫy tay hạo thiên phóng xuất ra khí tức của người nhường lao tổ tông cảm thụ một chút. Hải Nhi tuân mệnh ba, Kỳ Hạo Thiên đã đợi chờ đã lâu, lão giả trước mắt hắn là không biết, có thể mình phụ hoàng xưng là thúc tổ, có thể tưởng tượng đối phương tại vương thất địa vị cao. Lúc này cha của hắn gọi vào hắn, hắn nói không chừng phải biểu hiện tốt một chút một phen a. Vông ba, tiến lên một bước, Kỳ Hạo Thiên trong lúc đó phóng xuất ra khí thế của mình, huyền vũ chân công cấp độ thứ tư sức mạnh, nhưng là nhường hắn lập tức đạt đến liêu tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong, mà thần công bá đạo khí tức cũng là khiến cho toàn bộ đại điện mây gió rung chuyển, khí thế người, lại là tiên thiên cảnh lục trọng. cảm nhận được kỳ hạo thiên sức mạnh trên mặt lao giả lập tức lộ ra vô biên vui mừng mà lần này hắn cũng lại không lo được cái gì từ phụ cảnh lao tổ huy nghiêm trực tiếp cười to lên ha ha ha ba cái tiên thiên cảnh tứ trọng hai tiên thiên cảnh lục trọng ta thanh huyền quốc rực rỡ hào quang thời điểm đến, đến rồi ha ha ha ha phong thủy lôi chuyện đã nhiều năm như vậy thanh huyền quốc cuối cùng có đem ra được nhân vật thiên tại à chỉ là cười dài ở giữa hắn nhưng là không có phát hiện nguyên bản có sáu người đội ngũ cũng là bị hắn thiếu tính toán một cái ở bên trong cái kia phía trước nhất tiên thiên cảnh bà trọng chi nhân vậy mà đỏ trần trần mà bị không thấy huỳnh thiên nghĩ không ra những năm này ngươi vậy mà vì ta thanh huyền quốc bồi dưỡng được nhiều như vậy hạ người kinh tài tuyệt diễm tiên thiên cảnh tứ trọng tiên thiên cảnh lục trọng lần này ta thanh huyền quốc nhất định có thể tại giao lưu hội bên trên bộc lộ tài năng a ha ha ha kỳ lâm lão tổ thật sự hưng phấn nguyên bản hắn còn tưởng rằng đã biết một lần nhắm mắt ra bí mật cảnh cuối cùng còn phải là đi ra bên ngoài mất mặt xấu hổ nhưng mà nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này giao lưu hội vậy mà cho hắn tới dạng này một cái kinh hỉ lớn ánh mắt đang lúc mọi người trên thân không ngừng nhìn kỳ lâm lão tổ nguyên bản là cười nhẹ nhàng gương mặt lúc này đơn giản đều phải cười gian nếp tới thúc tổ lần này ta thanh huyền quốc gia nhiều như vậy nhân vật thiên tài đây đều là thượng thương phù hộ hoành thiên nhưng cũng không dám tham công nghe được kỳ lâm lão tổ tàn dương kỳ hoành thiên nhưng là vội vàng lắc đầu một mặt mất tự nhiên đạo nói đến lần này có thể có nhiều như vậy cường đại nhân vật thiên tài cái này thật đúng là không phải của hắn công lao muốn nói công lao sao cũng chỉ có kỳ hạo thiên tu luyện xem như có một phần của hắn tâm tư ở bên trong đến nội những người khác hắn nhưng không có giúp đỡ bao lớn vội vàng ha ha ngươi cũng không cần khiêm tốn xem ra đã bao lâu nay hoàng đế cũng là ngươi làm được tốt nhất kỳ lâm lão tổ cao giọng nợ nụ cười thằng làm kỳ hoành thiên là ở khiêm tốn, cũng tỉnh không có suy nghĩ nhiều. hai người các ngươi tiểu gia hỏa đi ra, nhường lao tổ ta xem thật kỹ một chút. ánh mắt chuyển hướng sáu người chính giữa sao kha di cùng kỳ hạo thiên, kỳ lâm lão tổ vẫy vẫy tay, ra hiệu hai người ra khỏi hàng. mà nghe được hắn triệu hoán, sao kha di cùng kỳ hạo thiên cũng là không dám chần chờ cơ hội là theo bản năng, hai người chính là vội vàng đứng dậy, chờ kỳ lâm lão tổ chỉ thị. chập chập, không tệ không tệ, ta thanh huyền quốc có thể sinh ra hai người các ngươi dạng này thiên tài, quả thật ta thanh huyền quốc may mắn cũng, một lần này giao lưu hội. hai người các ngươi tiểu gia hỏa nhất định muốn vì ta thanh huyền quốc làm vẻ vang thêm vinh dự mới được ha ha ha đối với trước mắt kỳ hạo thiên cùng sao kha di kỳ lâm lão tổ nhưng là càng xem càng ưa thích trước mắt hai người này tuyệt đối là thanh huyền quốc từ trước tới nay thiên tài nhất hai cái 20 tuổi không tới niên kỷ vậy mà đạt đến cảnh giới như vậy liền xem như phóng nhãn thiên linh vương triều đều tuyệt đối là xếp tại hàng đầu tồn tại hắn thậm chí cảm thấy phải lần này giao lưu hội chỉ cần mang theo hai người này tiền đến như vậy thanh huyền quốc chi danh chính là đủ để tại giao lưu hội thượng truyền truyền bá ra, đến nội những người khác mang cùng không mang theo khác nhau tựa hồ không lớn lao tổ tông ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực vì thanh huyền quốc thắng vinh dự kỳ hạo thiên không thể nghi ngờ có chút kích động bị thanh huyền quốc tử phủ lão tổ coi trọng như thế đây quả thực là vinh quang của hắn một khi có thể tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang như vậy toàn bộ thanh huyền quốc ở trong đều sẽ đem hắn kỳ hạo thiên coi là anh hùng hảo có chí khí ba nghe được kỳ hạo thiên tuyên ôn, kỳ lâm lão tổ lớn tiếng kêu một tiếng hảo sau đó không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía phía sau mấy người Hoàng thiên giao lưu hội chính là toàn bộ thiên linh vương triệu thịnh hội người đang tinh mà không tại nhiều như vậy đi lần này giao lưu hội lão phu liền mang hai người này còn có ba cái kia tiên thiên cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa tiến đến là được rồi đến nỗi cái này tiên thiên cảnh tam trọng liền để hắn tạm thời để ở nhà chớ có tham gia tốt ánh mắt tại trên người mấy người quét mắt một lần kỳ lâm lão tổ đưa mắt nhìn sang kỳ hoành thiên một mặt vui vẻ đạo hắn nói coi như luyện chuyển mà trên thực tế hắn kỳ thực là muốn nói tiên thiên cảnh ba trọng chi nhân mang đến giao lưu hội cũng chẳng phải chính là cho thanh huyền quốc mất mặt xấu hổ thôi cho nên vẫn là không muốn mang đi hảo ách cái này xấu nhưng mà đợi đến kỳ lâm lão tổ tiếng nói rơi xuống sau đó tất cả mọi người tại chỗ bất kể là hoàng đế kỳ hoành thiên cùng một đám cao thủ vẫn là kỳ hạo thiên cùng một đám người trẻ tuổi nhưng là tất cả đều ngẩn người ra đó trong lúc nhất thời quên hết sạch động tác hoàng đế kỳ hoành ngày sắc mặt quái dị nhất hắn tựa hồ là đang cố nén cười nhưng lại có chút lo nghĩ thậm chí còn có một chút lúng túng tóm lại vào lúc này hắn cảm xúc phức tạp dị thường trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói cái gì cho phải kỳ thiên hình cùng lâm tiên sinh cùng với lục tiên sinh tại trễ sững sờ đi qua cũng đều là nhịn không được lộ ra vẻ quái dị kỳ lâm lão tổ coi nhẹ ai không hảo có thể hết lần này tới lần khác đem mấu chốt nhất một cái cho không để ý đến đối với cái này bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể là đáp lại cười khổ. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại điều này cũng không thể trách kỳ lâm lão tổ hắn mặc dù có từ phụ cảnh lực lượng cường đại thế nhưng là mục tây tu vi chính xác chính là tiên thiên cảnh tam trọng điểm này căn bản không thể nghi ngờ mà một cái tiên thiên cảnh bà trọng chi nhân đặt ở một đống tiên thiên cảnh tứ trọng trở lên cao thủ trong đống bị xem nhẹ cũng là có thể thông cảm được kỳ hạo thiên chờ người trẻ tuổi nhưng không có tốt như vậy định lực nghe tới kỳ lâm lão tổ muốn đem mục tây lưu lại thời điểm bọn hắn mỗi một cái đều là khống chế không nổi càng là tất cả đều nết miệng khó mà ức chế mà nở nụ cười ân gì tình huống nhìn thấy đám người từng cái biểu tình quái dị kỳ lâm lão tổ coi như phản ứng chậm nữa nhưng cũng phát hiện vấn đề không ổn như thế nào cũng là loại vẻ mặt này chẳng lẽ lao tổ ta nơi nào nói sai sao xem như thanh huyền quốc tử phủ lão tổ lời của hắn quyền cũng không so kỳ hoành thiên thấp mới là đối với một người trẻ tuổi đi hay ở chẳng lẽ còn không làm chủ được không thành khu khu thúc tổ cái này sáu là như vậy tiểu gia hỏa này gọi là mục tây hán hắn chính là cháu trai lần này chọn lựa ra 6 người đội trưởng cho nên cho nên mong rằng thúc tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra kỳ hoành trời cũng không biết nên như thế nào cùng đối phương nói liếc mắt nhìn mục tây sắc mặt của hắn không khỏi có chút lúng túng sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía kỳ lâm lao tổ nhắm mắt giải thích nói đội trưởng ngươi nói tiểu gia hỏa này là bọn hắn đội trưởng đợi đến kỳ hoành thiên thoại âm rơi xuống kỳ lâm Lão tổ lập tức biến sắc nguyên bản khuôn mặt tươi cười giờ khác này đều lập tức trở nên có chút không quá giống nhau nhường một cái tiên tiên cảnh bà trọng chi nhân làm đội trưởng hắn thật không biết là mình nghe lầm vẫn là kỳ hoành ngày đầu góc chập mạch khu khu vẫn là cùng túc tổ nói thẳng a nhìn thấy kỳ lâm lão tổ không quá cao hứng sắc mặt kỳ hoành có trời mới biết vị lao tổ tông này e rằng đã không vui cho nên không còn dám làm trần suy nghĩ một chút, chính là tiếp tục nói, thúc tổ, ngài đừng nhìn Tây Nhi tu vi chỉ hữu tiên tiên cảnh tam trọng, nhưng hắn thực lực, nhưng là muốn xa xa cao hơn những người khác, không dối gạt thúc tổ. lần này thiên linh vương triều giao lưu hội, Tây Nhi mới là ta thanh huyền quốc điểm sáng lớn nhất ta. mục Tây chỗ thần kỳ, một chốc nhưng cũng nói không lại tới, bất quá hắn tin tưởng, lời đã nói đến mức này, vị này vương thất lao tổ tông mới có thể minh bạch trí tứ của hắn. cái gì? thực lực của hắn xa xa cao hơn những người khác. kỳ hoành thiên thoại âm rơi xuống, kỳ lâm lão tổ lông mày nở lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ không thể tin được. Hắn đương nhiên biết kỳ hoành tiên sẽ không nói lung tung, như thế nói đến mà nói, hình như là hắn nhìn sai rồi à? Ánh mắt lần nữa tập trung tại mục tây trên thân, hắn lần này mới nhận nhận chân chân đánh giá đối phương tới. Phía trước nhìn thấy mục tây chỉ hữu tiên tiên cảnh tam trọng tu vi, hắn vô ý thức chính là trực tiếp lướt qua, mà một lát cẩn thận quan sát phía dưới hắn mới phát hiện, cái này đứng ở những người khác phía trước, vẫn luôn là sắc mặt lãnh đạm tiểu gia hỏa, càng lạ như vậy không giống bình thường. Thật nặng ổn khí thế, hào mịt mở khí tức, đích đích xác sắc là tiên tiên cảnh tam trọng tu vi, có thể lão tổ ta vậy mà không cảm giác được hắn cụ thể năng lượng ba động, lợi hại, lợi hại A tập trung tinh thần hắn, hoàn toàn có thể cảm nhận được bất kỳ một cái nào tiên tiên cảnh người mạnh yếu thực hư, nhưng trước mắt Mục Tây thì không phải vậy, tại hắn trong cảm giác, Mục Tây tựa hồ chính là tiên tiên cảnh tam trọng cảnh giới, có thể đợi đến hắn muốn cụ thể cảm giác thời điểm mới phát hiện, Mục Tây năng lượng ba động, dường như là đều thu liễm đến vị trí rồi chỗ, hắn căn bản là không dò được. Giờ này khắc này, Mục Tây không thể nghi ngờ là buồn bực nhất. Đứng tại trước mặt nhất hắn, cư nhiên bị đỏ trần trắng trận không nhìn thấy, mặc dù hắn cũng minh bạch trong đó nguyên nhân, nhưng bất kể nói thế nào, loại chuyện này phát sinh ở trên người mình, hắn vẫn có chút không quá thoải mái. nhìn xem kỳ lâm lão tổ từ trên xuống dưới dò xét chính mình hắn nhưng là cũng không nói chuyện huyền vũ chân công vận chuyển cứ thế đem mình nhận dấu cực sâu đừng nói là tử phụ lão tổ e là cho dù là mạnh hơn cường giả tới cũng đừng hỏng thấy rõ hắn hư thực rõ ràng hắn cái này cũng là có chút tức giận thành phần ở bên trong kỳ lâm lão tổ cũng một bực, từ kỳ hoành ngày bên trong hắn có thể đủ nghe ra được mục tây kỳ dị thậm chí sau một hồi quan sát hắn cũng có thể cảm nhận được mục tây không giống bình thường thật là muốn để hắn nói ra thứ gì tới hắn thật vẫn đem không ra tại hắn trong cảm giác mục tây chính là một cái phổ thông tiên thiên cảnh ba trọng chi nhân đến nội những thứ khác Căn bản là nhìn không ra a. 514 thứ 444 chương tiểu lộ một tay cụ cụ, tiểu ra hỏa, Hoành Thiên nói ngươi là chính giữa mấy người mạnh nhất, ngươi có phải hay không nên cho lão tổ bộc lộ tài năng, cũng làm cho lão tổ ta mở mang tầm mắt. Kỳ Lâm lão tổ cũng không phải loại kia chết vì sĩ diện chịu tội xuống người, hắn chính xác nhìn không ra Mục Tây có cái gì chỗ không giống bình thường, cùng chính mình không ngừng đoán, chẳng bằng gọn gàng dứt khoát, Mục Tây có thủ đoạn gì, trực tiếp bày ra chính là. Ha ha, lão tổ nói quá lời, tiểu tử thủ đoạn, e rằng còn không đạt được ngưỡng lão tổ khai nhan giới tình cảnh, bất quá tất nhiên lão tổ có lệnh, tiểu tử không dám không nghe theo. kỳ lâm lão tổ loại này gọn gàng dứt khoát ngược lại là chiếm được liễu mục tây không ít hảo cảm mà tất nhiên đối phương nói tới cái này phân thượng hắn cũng không tất yếu tiếp tục cùng đối phương so tài bà ba, ba dùng tay một cái một thanh hết sức bình thường trường kiếm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn những thứ khác thủ đoạn hắn cũng không muốn quá nhiều bày ra hắn tin tưởng tây kiếm pháp điểm này hẳn là đủ để cho kỳ lâm lão tổ nhận thức lại hắn Lão tổ mời lên mắt ba trường kiếm nơi tay mục tây cũng không nói nhiều tiện tay vạch một cái một đạo dị thường đơn giản nhưng lại dị thường đường vòng cung ư mỹ chính là xuất hiện ở đại điện ở trong cùng lúc đó Một đạo không nhìn thấy kiếm ý công kích trực tiếp chém ra, vừa vặn chém vào đại điện chính giữa một cái bàn trên bàn. Phố 3. hoa ba, bên chấp bàn, tại hắn một kiếm chi phía sau, nhưng là trực tiếp tan ra thành từng mảnh, đã biến thành đầy đất mảnh gỗ vụn, mà không biết lúc nào, mục tây kiếm trong tay, nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là sáu kiếm ý, vừa mới còn một bộ vẻ đạo nhiên kỳ lâm lão tổ, cả người đều ngần ra, làm mục tây một kiếm này chém ra sau đó, đầu góc của hắn, cơ hồ xuất hiện trong nháy mắt thời gian trống. Giờ khắc này, bất kể là tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi. hay là trước thiên cảnh lục trọng thực lực hết thảy đều trong nháy mắt trở nên nản đạm phai mở kỳ lâm lão tổ có chút không bình tĩnh khi nhìn thấy kỳ hạo thiên cùng sao kha di tiên thiên cảnh lục trọng thực lực thời điểm hắn nhất định chính là ngạc nhiên rối tinh rối mù. lấy hắn tham gia qua nhiều lần thiên linh vương triều giao lưu hội kinh nghiệm tới nói tiên thiên cảnh lục trọng thực lực cái này ở toàn bộ thiên linh vương triều ở trong cũng có thể xếp tại thay đổi thứ nhất bên trong có thể thấy trước có dạng này hai cái thiên tài nhân vật tại một lần này thiên linh vương triều giao lưu hội thanh huyền quốc nhất định sẽ thay đổi dị vãng hạng chót tình huống tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang bất quá. Kinh hỉ xa xa không chỉ nơi này, làm mục tây đứng ra, hơn nữa một kiếm chém ra kiếm ý công kích thời điểm. Hán biết, lần này thiên linh vương triều giao lưu hội, thanh huyền quốc nhất định muốn lộ mặt. Kiếm ý, đây là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý a. Cái này, cái này sáu, không đến 20 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. Đây chẳng lẽ là thật sao? Sững sờ nhìn xem mục tây, kỳ lâm lão tổ trong lòng khó mà bình tĩnh. Cùng kỳ hạo thiên cùng sao kha di tiên thiên cảnh lục trọng thực lực so sánh, tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, đơn giản có thể nói là đáng sợ cực kỳ. Thúc tổ. tây nhi mười tuổi lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh bây giờ thuốc tổ minh bạch cháu trai tại sao lại nhường tây nhi làm sáu người đội trưởng a nhìn thấy kỳ lâm lão tổ vẻ mặt kinh ngạc hoàng đế kỳ hoành thiên không khỏi cười nhạt một tiếng lên tới phụ cận đạo nhìn từ bên ngoài mục tây thật sự có chút quá bình thường tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới mặc dù lấy tuổi của hắn tới nói cũng là mười phần như thấy, có thể tại an kha di cùng kỳ hạ tiên thậm chí là an tuấn ngạn đám người dưới sự so sánh cảnh giới như vậy căn bản chính là không chút nào thu hút chỉ là đối với mục tây mạnh mẽ và đáng sợ bọn hắn mấy cái này cao thủ nhưng là lòng biết rõ mười tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả, ha ha ha, ta thanh huyền quốc lại còn có thể xuất hiện nhân vật như vậy, thực sự là trời phù hộ ta thanh huyền quốc, ha ha ha ha. dù sao cũng là tử phụ cảnh lão tổ, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, kỳ lâm lấy lại tinh thần, nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mục tây, kỳ lâm lão tổ thay đổi khinh thị lúc trước, nhưng là càng xem càng thuận mắt. mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả, đây tuyệt đối là hắn chưa bao giờ nghe đáng sợ cảnh giới. tiên thiên cảnh lục trọng tu vi mặc dù hiếm thấy, nhưng tại thiên linh vương triều hoàn cảnh lớn ở trong, cũng tịnh không phải không chỗ có thể thấy được. nhưng mà. mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả cái này coi như hoàn toàn khác nhau a có thể nói mười mấy tuổi lĩnh ngộ được tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới cái này ở toàn bộ thiên linh vương triều đều tuyệt đối là phượng mao lân giác e rằng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai tới giờ khắc này hắn thật sự cảm thấy chính mình lần này xung phong nhận việc ném ra ngoài bí mật cảnh đến mang đội nhưng là cỡ nào quyết định chính xác thúc tổ tây nhi cường đại không chỉ như thế thúc tổ có chỗ không biết tây nhi tu luyện công pháp thập phần cường đại hôm nay tây nhi vẹn vẹn là chân khí cơ sở chỉ sợ cũng đã không giới tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ hơn nữa tây nhi còn thân căn cứ linh thần chính là một cái danh phủ kỳ thật linh thần vũ giả một lần này thiên linh vương triều giao lưu hội tây nhi tuyệt đối có hy vọng vấn đỉnh cái kia cao nhất vinh hạnh đặc biệt dường như là lo lắng kỳ lâm lão tổ sẽ đối với mục tây có chỗ khinh thị kỳ hoành thiên can giòn lớn mật vật trần đem mục tây chỗ cường đại từng cái liệt cử đi ra cũng tốt nhường kỳ lâm lão tổ tâm lý nắm chắc đương nhiên hắn giới thiệu vẫn còn có chút bảo thủ tiên thiên cảnh thất trọng chân khí cơ sở cái này hiển nhiên là ít nhất đến nỗi mục tây đã luyện thành địa cấp võ kỹ trò chuyện hắn nhưng là không có từng cái lợi nâng cái gì thiên thiên cảnh thất trọng chân khí cơ sở còn vẫn là linh thần vũ giả đợi đến kỳ hoành ngày âm rơi xuống, kỳ lâm lão tổ biểu lộ lập tức thay đổi, tâm kiếm chi cảnh đại thành người thân phận đã để hắn đối với mục tây tràn đầy lòng tin. Nếu như mục tây còn có tiên thiên cảnh thất trọng chân khí cơ sở, cộng thêm linh thần vũ giả thân phận, như vậy một lần này thiên linh vương triều giao lưu hội, thanh huyền quốc sợ rằng phải sáng tạo vô tiền khoáng hậu kỳ tích a. Lui về sau một bước, kỳ lâm lão tổ từ trên xuống dưới đánh giá mục tây, giống như muốn đem mục tây hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Đáng tiếc là vô luận hắn quan sát thế nào, mục tây cũng chỉ là một cái tiên thiên cảnh tam trọng phổ thông vũ giả, căn bản nhìn không ra những thứ khác đặc thù tới. Hắn đương nhiên biết kỳ hoành thiên sẽ không lừa hắn. mà càng là như thế hắn lại càng thêm minh bạch trước mắt mục tây chỉ sợ sẽ là loại kia vạn năm không gặp thiên tài chân chính a lão tổ tiểu tử không có bệ hạ nói thần kỳ như vậy bất quá lần này giao lưu hội tiểu tử biết nên như thế nào biểu hiện một lần này giao lưu hội tiểu tử nhất định sẽ giải quyết thanh huyền quốc dưới mắt nguy cơ mắt thấy kỳ lâm lão tổ từ trên xuống dưới đánh giá chính mình mục tây ngược lại là không có chút nào cảm giác không thoải mái nói đến trước mắt kỳ lâm lão tổ chính xác cường đại hắn nước thiên linh thần đã đối với đối phương tiến hành cảm giác tại hắn trong cảm giác vị này kỳ lâm lão tổ thực lực đơn giản có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, e rằng ít nhất cũng phải là tử phủ cảnh nhị trọng trở lên cao thủ, thậm chí sẽ cao hơn. Đáng tiếc là hắn đối với tử phủ cảnh cảnh giới cũng không quen thuộc tất, cho nên cũng không thể xác định. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng hắn tin tưởng, nếu như mình toàn lực thi triển cánh thuận gió tầng thứ hai tuyệt kỹ, đối phương cũng chưa chắc liền có thể đuổi theo kịp hắn. Cánh thuận gió tầng thứ hai cường đại, lại cũng không phải là ngoại nhân có khả năng tưởng tượng được. Thực sự là nghĩ không ra, ta thanh huyền quốc lại còn sẽ xuất hiện như thế phải nhân vật thiên tài. Xem ra, một lần này thanh huyền quốc nguy hiểm, nhất định có thể giải quyết ta. kỳ lâm lão tổ đã chậm rãi bình tĩnh lại trước mắt mục tây mang đến cho hắn một cảm giác quá đặc thù có thể tại đối mặt hắn cái này từ phụ cảnh lão tổ thời điểm mặt không đổi sắc hơn nữa thẳng thắn nói chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra được mục tây không giống bình thường mục tây tình huống hắn cần từng điểm từng điểm đi làm quen nhưng rõ ràng không phải bây giờ hình nhi ngươi mang theo bọn hắn đi trước chuẩn bị đi lão tổ có lời muốn cùng hoành thiên nói riêng kỳ lâm lão tổ sắc mặt nghiêm túc cho nên ngay cả chiêu bài thức nụ cười đều thu liễm sau đó hướng về phía một bên kỳ thiên hình đạo xin nghe lão tổ phát chỉ kỳ thiên hình tự nhiên là nghe lời rất Khẽ không người chính là mang theo mục tây 6 người rời đi mà lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh hai người cũng không chậm trễ cung kính không người chính là đồng dạng lập tức rời đi lập tức đại điện ở trong chính là chỉ còn lại có kỳ lâm lão tổ cùng kỳ hoành thiên hai người nói kỹ càng một chút mấy cái này người trẻ tuổi a nhất là cái kia gọi là mục tây tiểu gia hỏa ta có thể cảm thấy tiểu gia hỏa này trên thân cất dấu không ít bí mật e rằng tuyệt đối không đơn giản a không có người bên ngoài kỳ lâm lão tổ trở nên càng thêm hiền hòa đứng lên vừa đi về phía một chỗ trên ghế ngồi ngồi xuống vừa hướng theo kịp kỳ hoành thiên vân đạo lần này sáu cái tham dự người rõ ràng cùng di vang quá mức bất đồng rồi một chút mà ở đi tới giao lưu hội phía trước hắn tự nhiên là muốn đối với sáu người này cặn kẽ hiểu một chút lão tổ lần này tuyển ra tới sáu người ngoại trừ hạo thiên chính là vua ta phòng đệ tử thiên tài nhất bên ngoài còn lại năm người đều là thanh huyền quốc các đại thế lực tuyển ra nhưng không thể không nói những tiểu tử này thật sự đều rất không tệ kỳ hoành thiên diêu đầu thở dài cung cung kính kính đứng ở kỳ lâm lão tổ trước mặt thẳng đến đối phương ra hiệu hắn ngồi xuống hắn lúc này mới chậm rãi ngồi xuống một bên sau đó bắt đầu giảng giải lên ngoại trừ kỳ hạo thiên ra năm người tới an tuấn ngạn cùng sao kha di đến từ an gia có thể nói là không cần quá nhiều giảng giải, mà phi vẫn cùng hách bình đồng dạng là đức cao trọng vọng, giới thiệu sơ lược một chút cũng liền không sai biệt lắm. Cuối cùng, hắn tất cả tinh lực, một cách tự nhiên tất cả đều rơi vào liễu mục tây trên thân. Đối với mục tây, kỳ hoành thiên đương nhiên sẽ không không đi điều tra, có thể nói từ mục tây xuất sinh đến bây giờ, phàm là mục tây kinh lịch sự tình, ngoại trừ một chút mười phần bí ẩn bên ngoài, hắn đều đã sai người đi điều tra qua. Mục tây chuyển biến, không thể nghi ngờ có chút chuyển kỳ, hắn thậm chí căn bản vốn không minh bạch mục tây đến tột cùng là như thế nào đột nhiên trở nên cường đại, có một chút có thể chắc chắn. Mục Tây hẳn là tu luyện cường đại công pháp, nhưng đến tuột cùng là dạng gì công pháp, trong lúc nhất thời nhưng là không có cách nào xác định. Đến nỗi Mục Tây tâm kiếm chi cảnh là khi nào lĩnh ngộ, vậy thì càng thêm khó mà xác định. Tổng kết đến cuối cùng, Mục Tây chính là một cái mê, một cái căn bản để cho người ta đoán không ra mê. Có liên quan Mục Tây tin tức thật là rất nhiều nhiều nữa bốn. Vì để cho Kỳ Lâm Lão Tổ thâm nhập hiểu rõ Mục Tây cái này Thanh Huyền Quốc hiếm thấy thiên tài, Kỳ hoành Thiên Cơ hồ đem tất cả những gì mình biết có liên quan Mục Tây tình huống đều nhất nhất nói ra, mà theo hắn giảng giải, bình tĩnh như Kỳ Lâm Lão Tổ nhân vật như vậy, nhưng cũng nhịn không được sắc mặt biến luyện, chấn kinh luyện một chút. từ mục tây đi ra thanh thủy quận đến hắn từng bước một tiến vào đan đạo tông cuối cùng đi tới vương thành có thể nói hắn đến mỗi một chỗ cơ hội đều biết làm nhượng lại người khó có thể tưởng tượng sự tình nhất là tại thanh huyền quốc thời điểm mục tây biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn càng làm cho người không dám tin còn có điểm trọng yếu nhất mục tây đối với thanh huyền quốc làm ra cống hiến tựa hồ thật sự quá quá lớn rồi thế giới dưới đất tình huống hắn cũng biết qua nguyên bản tình huống là thật không thể lạc quan náo loạn lửa này lại là mục tây dẫn người giải quyết năm thứ bốn trăm chương xuất phát thật thần kỳ tiểu gia hỏa Xuất thân từ phổ thông một cái tiểu gia tộc, lại có thể đạt đến như thế nghe dọn cả người cảnh giới. Xem ra ở trên người hắn, hẳn là phát sinh qua một chút không muốn người biết sự tình à? Kỳ lâm lão tổ trong lòng tràn đầy rung động, mục tây tình huống quá mức nghe giận cả người. Hắn hiểu được, tại mục tây trên thân, nhất định là từng có một chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng gặp vỡ. Đầu tiên đương nhiên là tu luyện công pháp, có thể tại tiên thiên cảnh tam trọng thời điểm, liền có có thể so với tiên thiên cảnh thất bát trọng chân khí cơ sở. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Còn có mười tuổi lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới. cái này hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được hoành thiên tiểu gia hỏa này tuyệt đối là từng có khó có thể tưởng tượng đặc thù kỳ ngộ nhân vật thiên tài như vậy nhất thiết phải vững vàng buộc ở ta thanh huyền quốc Nghe xong kỳ hoành ngày giới thiệu kỳ lâm lão tổ hơi chút do dự sau đó nói tiếp ngươi lập tức sắp xếp người đi đem tiểu gia hỏa này ra tộc cỡ nào dàn xếp một phen có thể cung cấp tài nguyên tận khả năng cung cấp cho bọn hắn ta muốn nhường cái này cái gọi là mục gia trở thành thanh huyền quốc một phương thế lực lớn kỳ lâm lão tổ không thể nghi ngờ nhìn càng thêm xa một chút mục tây tình huống hắn đã giải có thể Tương lai Mục Tây sẽ rời đi Thanh Huyền Quốc, nhưng chỉ cần đem Mục ra chiếu cố thật tốt, như vậy hắn căn, mãi mãi cũng sẽ ở Thanh Huyền quốc. Hôm nay Thanh Huyền quốc tình huống có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Thế giới dưới đất đầu kia cường đại tồn tại đã tỉnh lại, hơn nữa đang tại đại quy mô mà sản xuất hàng loạt ma thú. Có lẽ không tới bao lâu, đầu kia đại gia hỏa liền sẽ xông phá gò bó, phá trận mà ra. Đối với thế giới dưới đất đầu kia đại gia hỏa, Thanh Huyền quốc mỗi một cái lao tổ cấp bậc nhân vật tâm lý đều biết, một khi để cho trốn ra được, như vậy toàn bộ Thanh Huyền quốc tất phải đều phải gặp nạn. Đến lúc đó, Thanh Huyền quốc chắc chắn chịu đựng sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hết thảy. đều đưa nước chảy về biển đông dưới mắt Thiên Linh Vương Triều Giao Lưu Hội không thể nghi ngờ là Thanh Huyền Quốc cơ hội duy nhất nếu như có thể tại Giao Lưu Hội bên trên biểu hiện nô đồ gia đồng thời cuối cùng tiến vào Thiên Linh Vương Triều một cái nào đó thế lực bá chủ thế lực lợi nói như vậy thì có khả năng mời được những cái kia thế lực bá chủ thế lực cường giả bông xuống Thanh Huyền Quốc đến lúc đó Thanh Huyền Quốc vấn đề cũng liền nên nhận như giải không thể không nói đây chính là Tiểu Quốc gia một loại bi ai hôm nay Thanh Huyền Quốc tại toàn bộ Thiên Linh Vương Triều ở trong có thể nói là không chút nào thu hút dạng này một quốc gia những cái kia thế lực bá chủ thế lực thì sẽ không đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này. đương nhiên nếu có hướng một ngày thanh huyền quốc thế giới dưới đất nguy cơ thật sự bạo phát nói không chừng sẽ có cao thủ buông xuống tới thu thập tăng cuộc, nhưng cái đó thời điểm nhưng là hết thảy đều chậm tại đại nhân vật trong mắt phổ thông bách họ tính mệnh tự nhiên không coi là cái gì thậm chí liền xem như những cái kia hậu thiên cảnh thậm chí là tiên thiên cảnh võ giả chết cũng đã chết đối bọn hắn tới nói đó căn bản không có gì đáng giá để ý cho nên nói lần này giao lưu hội mục tây bọn người chịu tại hy vọng rất rất lớn có thể hay không vào tới những cái này thế lực bá chủ thế lực pháp nhãn lại có thể không mời được những cái kia thế lực bá chủ thế lực chính giữa cao thủ tới thanh huyền quốc hết thảy. đều phải xem bọn họ biểu hiện. Hôm nay thanh huyền quốc giống như mọi khi, sáng sớm, toàn bộ vương thành chậm rãi xuống lại, đại gia giống ngày xưa một dạng kinh doanh mình mua bán, hưởng thụ lấy riêng mình sinh hoạt. Bất quá, tại chính giữa hoàng cung, bầu không khí cùng ngày xưa ngược lại có chút không giống nhau lắm. Hoàng cung đại điện, rộng rãi đại điện trên bình đài, thanh huyền quốc hoàng đế kỳ Hoành thiên cùng với thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình sắc mặt trang trọng mà đứng song vai. Một bên, hoàng đế bên người hai đại cao thủ hộ vệ Tả Hữu, mà ở đối diện với của bọn hắn, lấy mục tay cầm đầu sau cái người trẻ tuổi đã đứng thành một loạt, mang theo hương phấn mà chờ đợi mệnh lệnh. Hôm nay. chính là đại gia xuất phát đi tới Thiên Linh Vương Triều, tham gia Thiên Linh Vương Triều thịnh sự này, mà một ngày, cũng là bọn hắn rời đi Thanh Huyền Quốc, đi thế giới bên ngoài mở rộng nhãn giới thời gian. Thanh Huyền Quốc hoàn toàn chính xác không nhỏ, có thể so với toàn bộ Thiên Linh Vương Triều tới nói, nhưng cũng bất quá chỉ là nhất góc chi địa mà thôi, chỉ có rời đi Thanh Huyền Quốc, đi đi ra bên ngoài thế giới, mới có thể chân chính cảm thụ thế giới to lớn, cảm thụ cường giả nhiều. Không thể nghi ngờ, đối với cái này một lần Thiên Linh Vương Triều hành trình, tất cả mọi người là dị thường chờ mong. Mọi người chờ cũng không có kéo dài quá lâu, một đoạn thời khắc Trên bình đài, Thanh Huyền Quốc lão tổ Kỳ Lâm không biết từ nơi nào xung ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Đều đến đông đủ, xem ra tất cả mọi người đã chuẩn bị xong a." Kỳ Lâm lão tổ hiện thân đi ra, ánh mắt trước tiên nhìn về phía trước mắt sáu cái người trẻ tuổi, nhìn thấy sáu người đều mang theo hưng phấn, từng cái kích động, hắn không khỏi hài lòng gật đầu một cái. "Gặp qua thuốc Tổ Ba, gặp qua lão tổ Ba." Kỳ Lâm lão tổ hiện thân, mỗi người cũng là vội vàng hành lễ, lần này, liền mục tây một đám người trẻ tuổi cũng không ngoại lệ. bọn hắn phía trước không biết kỳ lâm lão tổ thân phận, cho nên cũng không có cái gì biểu thị. Nhưng lúc này bọn hắn đã biết rồi thân phận của đối phương, tự nhiên là muốn hành lễ. đều không cần đa lễ. kỳ lâm lão tổ nhẹ nhàng khoát tay, lập tức mỗi người chính là cảm thấy một cỗ nhàn nhạt khí tức phất qua cơ thể, loại tia như một xuân phong cảm giác, nhường mỗi người cũng là vô cùng thoải mái. Hoành Thiên, Hình Nhi, thế nhưng là đã chọn xong mọi người vật để cơi sao? Nếu như có thể mà nói, bây giờ liền xuất phát ta. kỳ lâm lão tổ nhìn một lần sáu cái người trẻ tuổi, trong đó tự nhiên là nhìn nhiều liễu mục tây vài lần, sau đó mới chậm rãi quay đầu. tướng về phía kỳ hoành thiên hòa kỳ thiên hình đạo trở về thúc tổ cháu trai đã chọn lựa xong tốt nhất tòa kỵ thúc tổ mời sau này nghe được kỳ lâm lão tổ chi ngôn kỳ thiên hình đội vàng đứng dậy đang khi nói chuyện hắn đột nhiên hướng về phía dưới bình đài vừa mới âm thanh huyệt sau đó ba đầu y vu ma thú bắt đầu từ phía dưới nhảy vọt đến trên bình đài xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là ba đầu dị thường y Vũ ma thú mỗi một đầu ma thú cũng là khí thế kinh người rõ ràng cũng là tiên thiên cấp bậc tồn tại mà hiếm có nhất chính là cái này ba đầu ma thú mỗi một đầu ma thú cũng là sau lưng mọc lên hai cánh càng là ba đầu phi hành ma thú vương thất nội tình không phải người ngoại giới có khả năng tưởng tượng tại ngoại giới dị thường hiếm thấy vật cưới ma thú tại vương thất lại cũng không phải là cái gì tây bối hàng cái này ba đầu tiên tiên cấp bậc phi hành ma thú cũng là thanh huyền vệ chính giữa phi hành ma thú tiến hóa mà đến bình thường cái này ba đầu cường đại gia hoạt thì sẽ không tùy tiện vận dụng cũng chỉ có kỳ trước giao lưu hội mới có thể đem cái này ba đầu ma thú gọi ra đến sử dụng hô ba đầu tiên tiên cấp bậc phi hành vật cưới ma thú khá lắm vương thất, chính là vương thất nội tình chính là không thể nói mắt thấy cái này ba đầu uy vũ tiên tiên ma thú xuất hiện mục tây bọn người hơi hơi sở đấy lòng khó tránh khỏi có chút rung động. Đại khái liếc mắt nhìn, cái này ba đầu phi hành ma thú, thực lực vậy mà đều tại tiên thiên tam giai đến tiên thiên tứ giai, đã có thể được xem thập phần cường đại. Ha ha, không tệ không tệ, ba đầu phi hành ma thú, mỗi hai người ngồi cưới một đầu, thời gian một tháng, ngược lại là đủ để đuổi tới thiên linh vương triều thanh thành. Kỳ Lâm lão tổ cũng là hài lòng gật đầu một cái, đối với cái này ba đầu phi hành vật cưới ma thú rất là hài lòng. Lần này đi thiên linh vương triều giao lưu hội, đường đi thế nhưng là không gần, bọn hắn đương nhiên không có khả năng đi tới, mà ba đầu phi hành vật cưỡi ma thú, không thể nghi ngờ là rất không tệ phương tiện giao thông. Thúc tổ, cái này ba đầu vật cưới ma thú mặc dù thuần phục đã lâu, bất quá có đôi khi vẫn sẽ có chút ma thú thu tính, gấp rút lên đường trên đường, mong rằng thúc tổ chú ý nhiều hơn, chớ có để bọn chúng làm bị thương lũ tiểu gia hỏa. Kỳ Thiên Hình lúc này tiến lên một bước, hướng về phía Kỳ Lâm Lão tổ già dò. cái này ba đầu phi hành ma thú cũng là hắn chăn nuôi thuần phục, ban đầu ba đầu tiểu gia hỏa đều không đến tiên thiên cảnh, mà bây giờ ba cái đại gia hỏa cũng đã là tiên thiên cảnh ba, bốn cấp tồn tại. bất quá, mặc dù cái này ba đầu vật cưới ma thú rất nghe hắn lời nói, nhưng đổi người bên ngoài tới ngồi cưới. nói không chừng sẽ có không nghe lời thời điểm, nhường kỳ lâm lão tổ gia tăng chú ý, ngược lại là lộ ra 10 phần tất yếu. Ha ha, không sao, có lao phu tại, bọn chúng sẽ rất nghe lời. Mỉm cười, kỳ lâm lão tổ ngược lại là cũng không lo lắng. Hắn là tu vi gì? Đây chính là tử phủ cảnh siêu cấp tồn tại, đừng nói là đã thuần phục tiên tiên ma thú, liền xem như ở bên ngoài tùy tiện bắt tới một đầu tiên tiên ma thú, hắn cũng như cũ có thể cơi đi. Tốt, lúc sau đã không còn sớm, chúng ta cũng nên lên đường a. Hết thảy sẵn sàng, kỳ lâm lão tổ nhưng là không nói thêm lời, chân khí khẽ động, ba đầu phi hành ma thú chính là đàng hoàng bỏ lộn lên đến phụ cận. hai cái nhà đầu cùng cưới một người à, đến nội bốn người các ngươi tiểu gia hỏa muốn làm sao phân phối liền làm sao phân phối hướng về phía sáu cái người trẻ tuổi vậy vây tay kỳ lâm lão tổ đơn giản phân phó nói phi mẫn tỷ tỷ hai chúng ta tuyển đầu ma thú này tốt đợi đến kỳ lâm lão tổ an bài xong sáu người ở trong sao kha di thứ nhất lôi kéo phi mẫn đứng dậy trực tiếp hướng về phía một đầu nhìn tương đối ôn thuận ma thú đi tới hai người đầu tiên là dò xét một chút cảm thấy cái kia đầu tiên tiên vật cưới ma thú không có gì nguy hiểm sau đó lúc này mới rơi chân một điểm cùng một chỗ người nhẹ nhàng lên đến ma thú trên lưng anh tuấn huynh hách bình Hình. hai người các ngươi cùng cưới một người a ta và thái tử điện hạ cùng một chỗ đợi đến phi Mẫn cùng sao kha di chọn xong vật cưới ma thú mục tây lúc này đứng dậy hướng về phía an tuấn ngạn cùng hách bình đạo hảo ta theo khối băng khuôn mặt một tổ liền muốn đầu này an tuấn ngạn tự nhiên không lời nào để nói mục tây an bài chính hợp ý hắn nhường hắn cùng kỳ Hạo thiên một tổ hắn e rằng thật sự sẽ không thoải mái nhưng cùng hách thiên một tổ đó chính là không có vấn đề gì hách bình ngược lại cũng không phản đối hai người tuyển đến gần vật cưới ma thú xoay người mà lên trên mặt của mỗi người cũng là hơi có chút kích động nói đến tiên thiên cấp bậc vật cưới ma thú bọn hắn cũng cho tới bây giờ không có ngồi cưỡi qua đây. Thái tử điện hạ, chúng ta hai người ngồi cưỡi cái này một đầu a. Thái tử điện hạ thỉnh. đợi đến những người khác đều lên toà kỵ, mục tây lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kỳ hạo thiên, nụ cười nhạt nhòa đạo. mục tây minh đệ thỉnh. kỳ hạo thiên bây giờ thế nhưng là dị thường dễ nói chuyện, nhìn, hắn tựa như là hoàn toàn thay đổi trên đề, hướng về phía mục tây dùng tay làm dấu mời. mười phần khách khi nói, hai người đối mặt nở nụ cười, sau đó chính là nhau nhau nhảy lên, cùng tiến lên đến rồi ma thú lưng phía trên, mục tây ở phía trước kỳ hạo thiên ở phía sau, nhìn ngược lại là hết sức hòa thuận. đã như thế. Sáu cái người trẻ tuổi đều lên Pa Kỳ, hết thảy, nhưng là chuẩn bị hoàn tất. Mục Tây cũng không có tự mình phi hành dự định, hắn cánh thuận gió đã tu luyện đến mức cực hạn, dưới mắt chỉ cần thực lực của hắn không có lớn đề thăng, cánh thuận gió chỉ sợ cũng rất khó có cái gì tiến bộ. Đã như vậy, cũng không như đàng hoàng ngồi cưỡi vật cưỡi ma thú, cũng vì chính mình tiết kiệm một chút nhi khí lực. 516 thứ 446 chương giảng giải không sai biệt lắm. Hoành Thiên, Huỳnh Nhi, Thanh Huyền Quốc bên này, hai người các ngươi nhiều hao tâm tổn trí, giao lưu hội bên kia vừa có kết quả, lão phu liền sẽ lập tức đuổi trở về, còn nếu là có biến cố gì, chính các ngươi cẩn thận một chút chính là Đợi đến 6 cái người trẻ tuổi làm xong xuất phát chuẩn bị, Kỳ Lâm lão tổ gật đầu một cái, chợt chính là xoay người lại, hướng về phía Kỳ Hoành Thiên Hỏa Kỳ Thiên hình dặn dò. Thế giới dưới đất tình huống cũng không tốt nói, nếu như bọn hắn không kịp chạy về mà nói, như vậy Thanh Huyền Quốc bên này, dĩ nhiên chính là có thể trốn bao nhiêu trốn bao nhiêu. Lũ tiểu gia hỏa, chúng ta đi ba. Không cần Kỳ Hoành Thiên Hỏa Kỳ Thiên hình hai người trả lời, Kỳ Lâm lão tổ vung tay lên, lập tức ba đầu phi hành ma thú đột nhiên đạp lên mặt đất, chính là trực tiếp hướng về phía bầu trời vọt ra ngoài. Mà theo ma thú cất cánh, hắn cũng là thân hình khế động, trực tiếp hướng về phía trên không bay lượn mà đi. từ phủ cảnh cương giả căn bản vốn không cần phải có bất kỳ phụ trợ chính là có thể lăng không hư lộ tự do tự tại cung tiên thúc tổ đợi đến kỳ lâm láo tổ bọn người biến mất không thấy gì nữa hoàng đế kỳ hoành tiên đám người hướng về phía trên không nhẹ nhàng thi lễ trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy chờ mong hy vọng đã lên đường mà đến tuốt cùng có thể hay không giải quyết thanh huyền quốc nguy cơ hết thảy đều phải nhìn mục tây bọn người ở tại giao lưu hội lên biểu hiện bọn hắn đã không thể giúp bất kỳ vội vàng cửu thiên chi thượng ba đầu uy vũ phi hành ma thú hai cánh chấn động ưu thai du thai phi hành mà ở mỗi một đầu ma thú trên lưng đều có hai người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn bên trên ba đầu ma thú đồng thời tiến bộ khí thế loại này ngược lại là hết sức ba khí ba đầu ma thú một bên một cái ý cười đầy mặt lão giả hai tay ôm vai không chút hoang mang ở một bên bay lượn lấy lão giả không có tọa kỵ thay đi bộ sau lưng cũng không có sinh ra chân khí cánh chim nhưng dù cho như thế hắn vẫn có thể duy trì cùng ba đầu ma thú một dạng tốc độ loại thủ đoạn này thấy ma thú trên lưng sáu cái người trẻ tuổi cũng là không ngừng nếp miệng lũ tiểu gia hỏa thiên linh vương triều giao lưu hội là ở sau một tháng đúng giờ tổ chức mà chúng ta hữu tiên thiên tọa kỵ thay đi bộ nghĩ đến 20 ngày xung quanh trên lệnh thời gian không nhiều liền có thể đến chỗ cần đến cho nên đại gia không cần gấp gáp nếu là có ý tưởng gì liền nói ra lão phu hết khả năng thỏa mãn các ngươi kỳ lâm lão tổ thản nhiên tung bay ở trên bầu trời hướng về phía ma thú lên 6 cái người trẻ tuổi cười nói thiên linh vương triều giao lưu hội khoảng cách thanh huyền quốc tự nhiên rất xa bất quá bọn hắn lúc này cưỡi tiên thiên bà 4 cấp phi hành ma thú loại tiêu tốc độ thế nhưng là cực nhanh hai mươi mấy ngày thời gian cũng có thể đạt tới gấp rút lên đường trong lúc đó bọn hắn có không ít thời gian có thể làm một chút kế hoạch ra sự tình. Có Kỳ Lâm dạng này đại cao thủ tại, bất luận là sự tình gì, làm hẳn là cũng sẽ không quá khó. Lão tổ, giao lưu hội là đại, chúng ta vẫn là mau chóng gấp rút lên đường a, Thanh Huyền quốc nguy cơ chẳng biết lúc nào liền sẽ bộc phát, chúng ta vẫn là sớm đi đổi tới Thiên Linh Vương Triệu Thánh địa, nói không chừng còn có thể tìm được giải quyết Thanh Huyền quốc nguy cơ biện pháp đâu. Khoảng cách Kỳ Lâm lão tổ gần nhất ma thú phía trên, Mục Tây vẫn luôn là sắc mặt lãnh đạm ngồi ở chỗ đó, lúc này nghe được Kỳ Lâm chi ngôn, hắn không khỏi mỉm cười, ngựa khí bình thản đạo: "Hắn đã quan sát vị này Kỳ Lâm lão tổ thật lâu, tử phụ cảnh cao thủ là thật cường đại, tại hắn cảm giác chính giữa Đối phương, cả người cơ thể giống như là không có trọng lượng một dạng, bằng vào một cỗ nhàn nhạt, nhạt chân khí lực đẩy, liền có thể trên không trung tự do phi hành. căn bản vốn không cần chân khí hóa cánh. Rõ ràng, đây chính là tử phụ cảnh cường giả thủ đoạn đặc thù. Nghe nói mỗi một cái đạt đến tử phụ cảnh cao thủ, chân khí đều sẽ phát sinh bản chất tính chất thay đổi. Đến lúc đó muốn phi hành, căn bản chính là dễ dàng thời điểm. Đối với kỳ lâm lão tổ, hắn tự nhiên cũng là phát ra từ nội tâm kính trọng. Bất quá, đang cùng đối phương khi nói chuyện thời điểm, hắn ngược lại là không có gì có thể sợ hãi. đối phương mạnh thì mạnh rồi nhưng nếu là thật sự đem hết toàn lực đối phương muốn gây bất lợi cho hắn chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy ha ha hiếm thấy ngươi tiểu gia hỏa này có thể như thế tâm hệ thanh huyền quốc hoành thiên ngược lại là không có nhìn lầm người nghe được mục tây không cố kỵ chút nào trả lời kỳ lâm Lão tổ không khỏi cao giọng nợ nụ cười ngược lại là cũng không có bởi vì mục tây cứng nhắc trả lời mà tức giận có chút hăng hái trên giới đánh giá mục tây hắn có thể đủ cảm thấy mục tây đối với hắn hẳn là có van bối đối với trưởng bối tôn tính nhưng lại không nhìn thấy một tia một hào e ngại hắn không biết đây là mục tây cá tính như thế vẫn là đối phương có không e ngại tự tin của hắn mà không quản là nguyên nhân gì một cái thiên tiên cảnh tam trọng người có can đảm cùng hắn nói chuyện ngang hàng đủ thấy đối phương không giống bình thường lao tổ đối với thiên linh vương triều giao lưu hội văn đối bọn người biết cũng không nhiều mong rằng lao tổ có thể đủ nhiều tiết lộ thêm một chút tin tức cho chúng ta cũng tốt để cho chúng ta có một chuẩn bị tâm lý những người khác đều phải không quá dám lên tiếng bất quá mục tây nhưng là không phải vậy đối với thiên linh vương triều giao lưu hội hắn biết đến tin tức có ít kỳ lâm lão tổ rõ ràng là tham gia qua không chỉ một lần giao lưu hội vị này lao tiền bối biết đến tình huống tự nhiên muốn so kỳ hoành thiên nhiều ha ha vốn là dự định đến lúc đó sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ bất quá tất nhiên lúc này người tiểu gia hỏa này hỏi được rồi như vậy lao phu liền cùng các ngươi nói một chút tốt nghe được mục tây vấn đề kỳ lâm lão tổ mị cười hơi chút do dự sau đó chính là bắt đầu vì sáu người giảng giải lúc trước hắn trong ý nghĩ giao lưu hội tình huống vẫn là trễ một chút nói cho mấy người cho thỏa đáng bởi vì hắn rất rõ ràng chờ đến hiểu giao lưu hội tình huống sau đó mấy cái này tiểu gia hỏa chỉ sợ cũng không có như bây giờ nhẹ nhom tâm tình bất quá nghĩ lại sớm đi biết cũng có thể để bọn hắn sớm đi thị tướng, miễn cho giao lưu hội sắp bắt đầu, bọn hắn còn không có điều tiết hảo tâm tình. Kỳ Hạo Thiên cùng An Tuấn Ngạn mấy người cũng là đưa cổ giải, từng cái chờ đợi Kỳ Lâm chẳng giải, bọn hắn cũng rất tò mò, cái kia tụ tập toàn bộ Thiên Linh Vương triều nhân vật thiên tài giao lưu hội, đến tột cùng sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Thiên Linh Vương triều giao lưu hội đã có vô số năm truyền thống, Thanh Huyền Quốc chưa thiết lập phía trước, cái này giao lưu hội liền đã sớm tồn tại, mà ta Thanh Huyền Quốc có tư cách tham gia giao lưu hội, kỳ thực cũng chính là gần mấy trăm năm mới làm được. Bắt đầu giảng giải lên giao lưu hội, Kỳ Lâm lão tổ sắc mặt cũng là chậm rãi nghiêm túc lên. Thanh Huyền Quốc quá nhỏ, ở trên tiên Linh Vương Hướng hoàn cảnh lớn ở trong, Thanh Huyền Quốc chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, mà cái kia giao lưu hội chính là các đại cường quốc hội tụ một đường chỗ, không cho phép hắn không cẩn thận. Thanh Huyền quốc chưa thiết lập phía trước, giao lưu hội liền đã sớm tồn tại. Kỳ Lâm Lão tổ vừa mới giảng giải xong câu nói đầu tiên, một đám người trẻ tuổi chính là bị kinh ngạc nhảy một cái, bọn hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai like cái này giao lưu hội, vậy mà so Thanh Huyền quốc lịch sử còn dài hơn. Ha <cười> ha, các ngươi những tiểu tử này chưa thoát ly tá lót, căn bản vốn không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu đặc sắc. Như vậy cùng các ngươi nói đi. toàn bộ thiên linh vương triều vô cùng to lớn thuộc hạ quốc gia cũng là nhiều vô số kể, có thể cách mỗi một ngày liền sẽ có một người giống thanh huyền quốc quốc gia như vậy diệt vong cũng sẽ có một người giống thanh huyền quốc một dạng quốc gia thiết lập mà đối với thiên linh vương triều những cái tia thế lực bá chủ thế lực tới nói cái này căn bản là quy luật tự nhiên không có ai sẽ tiến hành để ý cái gì mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một quốc gia diệt vong có một quốc gia thiết lập đợi đến kỳ lâm lão tổ thoại âm rơi xuống lần này bao quát mục tây ở bên trong sáu người cũng là thần sắc đại trấn không thể nghi ngờ Kỳ lâm lão tổ giảng thuật những vật này, nhưng là để bọn hắn lập tức có một cái trực quan tổng thể khái niệm. Giống thanh huyền quốc dạng này một cái đại quốc, sinh sinh diệt diệt vậy mà đều là qua quyết bình bình sự tình, cái kia toàn bộ thiên linh vương triều đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Bọn hắn đột nhiên phát hiện, so với toàn bộ thiên linh vương triều khổng lồ, bọn hắn những tiểu quốc gia này người nhất định chính là một bầy kiến hôi một dạng tồn tại a. Rất kinh ngạc sao? Dọc theo con đường này, chúng ta sẽ đi ngang qua rất nhiều quốc gia, chờ kinh lịch hơn nhiều, các ngươi liền sẽ chậm rãi hiểu. Nhìn thấy đám người biểu tình khiếp sợ, kỳ lâm lão tổ mỉm cười. sau đó nói tiếp cái gọi là thịnh cực tất suy một quốc gia đã cường đại đến trình độ nhất định liền sẽ hướng đi một cái suy yếu kỳ có thể đỉnh quá khứ thì hảo nếu là đỉnh không qua đi như vậy dĩ nhiên chính là diện vong cục diện trên thực tế ta thanh huyền quốc ban đầu thiết lập chính là đẩy ngã một cái cường đại vương quốc thống trị tiếp đó thay vào đó một mực phát triển cho tới bây giờ tình cảnh mà lúc này thanh huyền quốc gặp phải nguy cơ to lớn nói không chừng một đoạn thời khắc nguy cơ bộc phát thanh huyền quốc liền đem không còn tồn tại sau đó có thể một cái nào đó gia tộc sẽ xuất hiện ở trên vùng đất này thiết lập thuộc về mình thống trị giống hắn loại cường giả cấp bậc này kỳ thực đã là đem hết thảy đều thấy bình thản thanh huyền quốc có thể kinh doanh hơn ngàn năm kỳ thực đã là rất không dễ dàng mà liền xem như quốc gia này diệt vong cũng chẳng phải chính là tự nhiên quy luật mà thôi nhưng cũng không cần quá mức thương tâm thì ra là thế nguyên lai cái gọi là quốc gia lại chính là loại ý này nữa. mục tây trước tiên tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó chỗ thế giới từng có lúc hắn chỗ ở quốc đô tuế nguyệt lâu đời nhưng là không biết có bao nhiêu cái chính quyền lần lượt tồn tại qua mà cái thế giới nghĩ đến cùng loại kia hình thức hẳn là một dạng H -h -h Mấy người các ngươi cũng không cần quá mức chấn kinh, các ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, chờ các ngươi thực lực dần dần cường đại, liền sẽ cảm thấy những thứ này đều rất bình thường, cũng sẽ không có cái gì chấn kinh có thể nói. Lắc đầu, Kỳ Lâm lão tổ cũng là lý giải sáu cái người tuổi trẻ cảm giác, nói đến, trước đây hắn khi hiểu được điều này thời điểm, chẳng lẽ không phải tâm thần chập chờn, chậm, chậm, chậm chạp chưa tỉnh hồi lại. Nói qua những thứ này, lại đến nói một chút cái kia giao lưu hội a. Dứt khoát đa đối với đám người bắt đầu giảng giải, Kỳ Lâm lão tổ dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, đem càng nhiều tin tức hơn truyền cho sáu cái người trẻ tuổi, tăng thêm bọn họ kiến thức. Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội Kỳ thực chính là Thiên Linh Vương Triều ngũ đại bá chủ cử hành nhân tài tuyển bạt đại hội, mỗi một giới giao lưu hội, Thiên Linh Vương Triều vô số cường quốc đều sẽ đem bốn quốc nhân vật thiên tài nhất đưa đến giao lưu hội phía trên, mà một khi bốn quốc người trẻ tuổi có thể được ngũ đại bá chủ thế lực chọn chúng, đối với cái này quốc gia tôi nói cũng là một loại vinh quang. đương nhiên, một khi gia nhập vào bá chủ thế lực người trẻ tuổi có thể được thế, như vậy đối với bốn quốc phản hồi, cũng là có thể tưởng tượng được. Kỳ Lâm Lão tổ một bên không chế tốc độ phi hành, vừa đem chính mình hiểu biết tình huống tiến hành trình lý, dùng dễ hiểu hơn phương thức giảng cho mọi người, mà theo hắn mỗi một lần mở miệng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy từng trận ngạc nhiên. Rõ ràng, Kỳ Lâm lão tổ giảng giải những thứ này, cũng là bọn hắn bình thường khó có thể tưởng tượng. 517 thứ 447 chương thiên tài địa bảo khá lắm, toàn bộ Thiên Linh Vương Triều tất cả cường quốc, cái kia phải có bao nhiêu nhân vật thiên tài a? Chỉ là một cái nho nhỏ Thanh Huyền quốc thì có bọn hắn 6 cái tham dự người, mà toàn bộ Thiên Linh Vương Triều phải có bao nhiêu người? Cái số này, vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Ngũ đại bá chủ thế lực, cái kia đến tột cùng là như thế nào cường đại năm cái thế lực? Thiên Linh Vương Triều nhiều như vậy quốc gia, vậy mà đều muốn cúp lấy đem chính mình người đưa vào trong đó, thật không biết cái kia Ngũ đại bá chủ thế lực, đến tột cùng mạnh đến tình cảnh gì. Không lỗ như thế Thiên Linh Vương Triều, vậy mà đều phải lấy cái kia năm cái bá chủ thế lực làm căn tâm, có thể tưởng tượng, cái này ngũ đại thế lực, hẳn là có địa vị siêu nhiên mới là. Đối với Thiên Linh Vương Triều ngũ đại bá chủ, các ngươi có thể cũng không hiểu rõ. Cái này ngũ đại thế lực tình huống cụ thể, lão phu tạm thời không cho các ngươi lộ ra, bất quá các ngươi muốn biết đến là, cái này ngũ đại bá chủ thế lực, tuyệt đối là Thiên Linh Vương Triều chân chính hạt tâm, nói một cách khác, Thiên Linh Vương Triều tồn tại, vậy vào đúng là cái này ngũ đại thế lực, nếu là không có cái này năm cái thế lực bá chủ trấn áp, toàn bộ Thiên Linh Vương Triều không biết loạn thành dạng gì đâu. đối với thiên linh vương triều ngũ đại thế lực bá chủ thế lực muốn cụ thể giới thiệu xong mà nói chỉ sợ là một cái không nhỏ công trình bất quá chỉ cần nhường mấy người biết những thứ này nghĩ đến cũng là đủ dùng rồi nhìn xem sáu cái người trẻ tuổi từng cái rơi vào trầm tư kỳ lâm lão tổ cũng không tiếp tục giảng giải hắn biết mặc dù lúc trước hắn nói không nhiều nhưng đối với mấy cái này người trẻ tuổi tới nói cũng đầy đủ bọn hắn tiêu hóa một trận đi tới thiên linh vương triều thánh địa lưu trình cũng không phải vậy xa mặc dù mục tây một đoàn người hữu tiên thiên vật cưới ma thú thay đi bộ có thể đào đi ma thú thời gian nghỉ ngơi còn có đại gia có thể trì hoán một chút thời gian Bọn hắn muốn đến Thiên Linh Vương Triều Thánh Địa, ít nhất cũng phải 20 ngày trở lên thời gian mới được. Từ ký Lâm lão tổ nơi đó, Mục Tây đám người đã biết được, Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội chính là muốn ở trên Thiên Linh Vương hướng Thánh Địa tổ chức, mà Thiên Linh Vương Triều Thánh Địa, nói trắng ra là chính là một mảnh hết sức đặc thù mênh mông khu vực. Ai cũng biết, Thiên Linh Vương Triều Thánh Địa, đây chính là toàn bộ Thiên Linh Vương Triều cường đại nhất, nơi thần bí nhất, ở mảnh này Thiên Linh Vương Triều khổng lồ nhất Thánh Địa ở trong, tồn tại năm cái địa vị cao cả quái vật khổng lồ, đó chính là Thiên Linh Vương Triều ngũ đại thế lực bá chủ thế lực. Thiên Linh Vương Triều Thánh Địa, ngoại nhân càng ưa thích xưng là Huyền Vũ Thánh cảnh. cả huyền vũ thánh cảnh bao la vô biên, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, mà cả thánh cảnh lại bị phân chia vì tứ đại khu vực, mỗi cái khu vực cũng là lấy riêng phần mình khu vực môn phái mệnh danh, không thể nghi ngờ cái này tứ đại khu vực, tự nhiên là bị ngũ đại bá chủ thế lực chính giữa bốn cái nắm trong tay. bất quá ngũ đại bá chủ thế lực ở trong có một bá chủ cấp bậc thế lực ngược lại có chút đặc thù, cái thế lực này cũng không có tự mình chiếm lĩnh một phiến khu vực, sự hiện hữu của bọn hắn có chút đặc thù, thậm chí có chút siêu nhiên, bất quá nhưng cũng không có ai đi phản đối. mục tây đám người hiểu tin tức nhiều như vậy, dưới mắt khoảng cách huyền vũ thánh cảnh còn xa. thật cũng không tất yếu làm cho rõ ràng như vậy đợi đến đã tới huyền vũ thánh cảnh nghĩ đến hết thể đều sẽ liếc qua tới ngay từ thanh huyền quốc chạy tới huyền vũ thánh cảnh trong lúc này không muốn biết vượt qua bao nhiêu cái quốc gia những quốc gia này ở trong tự nhiên có cùng thanh huyền quốc thực lực sắp xỉ quốc gia cũng có thực lực vượt qua thanh huyền quốc lớn hơn nữa quốc gia đương nhiên thanh huyền quốc cũng không phải là thiên linh vương triều ở trong nhỏ nhất quốc gia có chút nhỏ quốc e rằng liền thanh huyền quốc một phần mười cũng không đội kịp có thể nói thiên linh vương triều chính là một cái quốc gia mọc như rừng cực lớn tụ tập giống như là thanh huyền quốc do từng cái quận thành tổ kiến mà thành dạng Thiên Linh Vương Triều chính là do vô số quốc gia tạo thành, mà chút quốc gia tự nhiên là có nhiều tiểu, có mạnh có yếu. Toàn bộ Thiên Linh Vương Triều, tất cả quốc gia tự nhiên cũng là muốn lấy Huyền Vũ Thánh cảnh Ngũ Đại Bá chủ làm mệ tâm. Bọn hắn những quốc gia này ở giữa có thể cạnh tranh với nhau, thậm chí có thể lẫn nhau thay thế, nhưng điều kiện tiên quyết phải không hứa làm được quá mức, không cho phép trêu đến người người hoán trách, nếu như làm được quá mức lời nói, như vậy Ngũ Đại Bá chủ thế lực tự nhiên sẽ phái ra đội chấp pháp, hủy diệt những cái kia tàn bạo bất nhân gia hỏa. Không người nào dám đi khiêu chiến Ngũ Đại Bá chủ thế lực nghiêm nghiêm, trong lịch sử ngược lại là từng có không đem ngũ đại thế lực để ở trong mắt cực lớn quốc gia đáng tiếc là bọn hắn cuối cùng hạ chẳng đều rất thảm mà lần lượt bài học kinh nghiệm xương máu sau đó chính là không còn có người dám đi thử mục tây một đoàn người khống chế ma thú hướng về phía huyền vũ thánh cảnh phương hướng bay lượn tốc độ một mực khống chế ở một cái tương đối vững vàng cấp độ ba đầu tiên thiên vật cưới ma thú cũng là tinh lực có hạn tự nhiên không có khả năng một khắc càng không ngừng bay xuống đi mỗi phi hành một đoạn thời gian bọn chúng cũng là cần dừng lại nghỉ ngơi dọc theo con đường này mục tây bọn người tự nhiên là thật to mở rộng tầm mắt Ma thú trên không trung bọn hắn có thể thỏa thích quan sát thiên linh vương triều bao la cảnh tượng mỗi khi đi tới một quốc gia bầu trời bọn hắn đều sẽ lãnh hội được không cùng một dạng phong thổ cảm nhận được không cùng một dạng sinh tồn phương thức mà chút cũng là tại thanh huyền quốc ở trong không thấy được thiên linh vương triều thật sự là quá lớn ba đầu tiên thiên cảnh vật cưới ma thú tốc độ không chậm thời gian một ngày cũng đủ để bay lượn mấy cái quốc gia những quốc gia này ở trong có vài quốc gia thực lực mười phần cường hành có vài quốc gia thực lực nhưng là mười phần nhỏ yếu thân ở trên không bọn hắn cơ hồ đều có thể cảm nhận được từ từng cái quốc gia ở trong chuyển ra tới năng lượng ba động vì tăng tốc gấp rút lên đường tốc độ, kỳ lâm lão tổ dứt khoát tự mình ra tay. mỗi khi vật cưới ma thú cảm thấy mệt mỏi thời điểm, hắn cũng có đem chân khí chuyển vận cho ba đầu đại gia hỏa, mà có chân khí của hắn trèo trống, ba đầu ma thú chẳng những tinh lực vô hạn, hơn nữa ẩn ẩn có tiến hơn một bước xu thế. phải biết kỳ lâm lão tổ thế nhưng là tử phụ cảnh cao thủ, chân khí của hắn cấp bậc cực cao, đối với ba đầu ma thú tới nói, nhất định chính là vật đại bổ. đã như thế, ba đầu đại gia hỏa bay lên tự nhiên càng thêm ra sức, tốc độ cũng là càng lai việt nhanh. như vậy gần như không như thế nào ngừng phi hành, vừa bay nhất phi chính là 9 ngày thời gian mà cửu tiên đi qua. mục tây một đoàn người khoảng cách thanh huyền quốc đã không biết có bao xa một ngày này mục tây một đoàn người như dĩ vãng ngược dạng tiên lặng khống chế ma thú gấp gáp bất quá mọi người ở đây phi hành đến một mảnh mê ngông nguyên thủy rừng rậm bầu trời thời điểm ma thú trên mục tây nhưng là trong lúc đó lông mày nhướng lên dường như là cảm nhận được cái gì lao tổ ngừng một chút ma thú trên lưng mục tây trước tiên gọi lại phía trước dẫn đường kỳ lâm lao tổ trên mặt đều là một mảnh mơ hồ màu sáng ân thế nào tây tiểu tử thế nhưng là có chuyện gì không phía trước kỳ lâm lão tổ khoác tay ba đầu phi hành ma thú chính là chậm rãi ngừng lại mà bản thân hắn cũng là ổn định thân hình, hướng về phía mục Tây đạm nhiên vấn đạo. Cái này chín ngày thời gian gấp rút lên đường, hắn cùng với mục Tây đám người quan hệ tự nhiên dung hiệp quá nhiều. Mặc dù mọi người đổi lên đường tới nói chuyện cũng không nhiều, nhưng sớm chiều ở chung ở giữa, mấy người trẻ tuổi đối với kỳ lâm lão tổ càng lai việt quen thuộc, bất giác ở giữa chính là giảm rất nhiều e ngại, nhiều hơn rất nhiều cảm giác thân thiết. Kỳ lâm lão tổ đối với mấy người trẻ tuổi cũng là càng lai việt ưa thích, vô luận là sao Kha Di sinh sản đang yêu, vẫn là Phi Mẫn bình tĩnh chứng trạng, hoặc là An Tuấn nặng ngay thẳng tiêu sái, đều để hắn cảm thấy chính mình giống như là về tới niên khinh thời đại. tìm về một loại lúc còn trẻ cảm giác dần già, hắn tự nhiên mà nhiên cùng mấy người trẻ tuổi hòa mình, không, có trước đây năng cách. Mục Tây Hỏa Kỳ Lâm lão tổ ở giữa đối thoại nhiều nhất, hai người bọn họ khi nói chuyện liền càng thêm tùy ý lão tổ, ta cảm thấy phía dưới tựa hồ có một cố 10 phần quái dị năng lượng ba động, nếu như tiểu tử không có cảm ứng sai, hẳn là 10 phần quý báo thiên tài điều bảo. Mục Tây đáy mắt lập lòe lựa mang, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào núi Lâm đương trung một phiến khu vực, phản phất là thợ săn gặp con ngồi một dạng. Ân, thiên tài địa bảo. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Kỳ Lâm lão tổ hơi sững sờ. sau đó chính là vô ý thức hướng về phía mục tây chỉ điểm phương hướng nhìn lại chỉ là lấy thị lực của hắn nhìn đường ngay cứ thế không có phát hiện bất luận cái gì cái gọi là thiên tài địa bảo khu khu tây tiểu tử ngươi xác định cảm nhận được phía dưới có thiên tài địa bảo không phải là ngươi cảm ứng sai rồi a hắn nhưng là tử phụ cảnh cao thủ hắn đều không cảm giác được đồ vật thật đúng là không tin mục tây liền có thể cảm thấy trở về lao tổ lời nói tiểu tử trời sinh nhìn trời tại địa bảo chờ năng lượng thể hết sức mẫn cảm cho nên hẳn là sẽ không sai mỉm cười mục tây trực tiếp cấp ra trả lời khẳng định. Kỳ lâm lão tổ thực lực chính xác rất mạnh, nhưng nếu là luận đến cảm giác năng lượng thể thủ đoạn, e rằng còn không có biện pháp cùng hắn so sánh. Có nước tiên linh thần trong người hắn, bất kỳ năng lượng nào xung quanh đồ vật, chỉ cần hắn tận lực đi dò xét, cơ hội liền không có không dò được. Đoạn đường này bay tới, mỗi lần bay lượn núi non trùng điệp thời điểm, ngục tây đều sẽ phóng xuất ra chính mình nước tiên linh thần cảm giác lực, cảm giác phía dưới bụi lâm đương trùng tình huống. Đáng tiếc là trước đây cảm giác hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá nghỉ chân bà bối. Bất quá tình huống một lần này hơi có chút khác biệt, ở phía dưới bụi lâm đương trùng. hắn có thể đủ cảm nhận được một cố dị thường quái dị năng lượng ba động cái này năng lượng ba động dường như là bị người động tay chân tiến hành che giấu nhưng tại hắn nước thiên linh thần trước mặt vẫn như cũ không chỗ che thân. a trời sinh nhìn trời tại địa bảo tương đối mất cảm nghe được mục tây cho ra trả lời kỳ lâm lão tổ không khỏi hơi xứng sở người tiểu gia hỏa này vẫn còn có các loại năng lượng này đã như vậy cũng không phòng bị đi xem bên trên xem xét đối với mục tây hắn nhưng là vẫn không có coi thường nước qua mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả bất luận mục tây nói ra dạng lời gì tới hắn đều sẽ không như gió thoảng bên thai xử lý chính là dứt khoát thời gian phong phú, tất nhiên mục tây nói cảm giác được thiên tài địa bảo năng lượng ba động, cùng lắm thì đi xuống xem một chút chính là thân hình chấm xuống, kỳ lâm láo tổ đi đầu hướng về phía phía dưới rừng rậm chìm xuống dưới sau lưng mục tây sáu người không chế riêng mình vật cưỡi ma thú, cũng là chậm rãi đi theo, rất nhanh đoàn người thân hình chính là đáp xuống một mảnh rừng rậm thâm cốc ở trong mảnh này nguyên thủy rừng rậm cũng không biết là quốc gia nào phạm vi, bất quá hiển nhiên là một chỗ thời gian tồn tại tương đối lâu đời nguyên thủy rừng rậm đám người hạ xuống vị trí là một mảnh cái bóng sân cốc mà liền tại đại gia hạ xuống thân hình thời điểm. giữa sơn cốc cảnh tượng nhưng là nhường đám người hơi xương sở sau đó trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra khó che giấu vui mừng 518 thứ 448 trăm chương phân một canh đập vào mắt chỗ một gốc không sai biệt lắm có cao hơn một thức màu xanh biếc cây thấp lẳng lặng đứng sừng sững ở đó cây thấp cành lá cũng không tươi tốt mà ở trên nhánh cây không sai biệt lắm có mười mấy viên trái cây màu và nóng đang phát ra nhàn nhạt thu hương biểu hiện ra bọn chúng sắp thành thuộc sự thật ha ha ha lại là sắp thành thuộc kim quả mọng tây tiểu tử lão phu thực sự là phụ ngươi ha ha, ha. Khi nhìn thấy trước mắt màu xanh biếc cây thấp, còn có trên cây cái kia mười mấy viên trái cây màu vàng nóng thời điểm, kỳ lâm lão tổ nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên. Lúc trước hắn nghe theo mục tây đề nghị đi tới phía dưới, kỳ thực cũng không có ông có thể phát hiện bảo bối ý nghĩ, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này thâm sơn lão lâm đương trùng, vậy mà thật sự có bảo bối. Kim Quả Mọng, thứ này đối với hắn loại cấp bậc này tồn tại dĩ nhiên không phải rất hữu dụng, nhưng nếu là nhượng mục tây bọn người dùng, tuyệt đối là đối bọn hắn thực lực cực lớn để thăng. Mắt thấy giao lưu hội sắp đến, mỗi người bọn họ thực lực để thăng đều lộ ra là như vậy tất yếu. Ai nghĩ không ra cho dù làm che giấu. lại còn là lại có người phát hiện xem ra lần này phải sửa lại phân phối phương thức a ngay tại kỳ lâm lão tổ tiếng cười rơi xuống thời điểm rừng rầm ở giữa một tiếng thở dài đột nhiên chuyển đến sau đó một đoàn người chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra cùng kỳ lâm lão tổ một đoàn người rằng co ân có người trong lúc bất chợt biến cố làm cho kỳ lâm lão tổ hơi sức sở lông mày nhưng là không khỏi nhữ lại đập vào mắt chỗ một cái không sai biệt lắm có 20 người đại đội ngũ thản nhiên từ trong rừng rậm đi ra cái này hai người lấy hai cái lão giả cầm đầu sau lưng nhưng là một đám người trẻ tuổi nhìn ra được một nhóm người này hẳn là chia hai đội mỗi một cái lao giả dẫn dắt một đội cảm giác ngược lại là cùng kỳ lâm lão tổ dẫn dắt một đội người trẻ tuổi một dạng hình thức khi nhìn thấy cái này hai cái đội ngũ nhất là cầm đầu hai cái lao giả thời điểm kỳ lâm lão tổ hai mắt không khỏi hơi hít cả người cũng là trong nháy mắt tinh thần căng thẳng rõ ràng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tử phủ cảnh tam trọng vậy mà đều là tử phủ cảnh tăng trọng kỳ lâm lão tổ thực lực mạnh mẽ liếc mắt liền nhìn ra phía trước hai cái tu vi của lão giả mà vừa nhìn một cái hắn nhưng là không khỏi hơi kinh hãi trước mắt hai người này vậy mà đều là giống như hắn tu vi tất cả đều đạt đến tử phụ cảnh tam trọng, hơn nữa thoạt nhìn, thực lực tựa hồ còn ở phía trên hắn. Ha ha, bằng hữu, nghĩ không ra cảm giác của các ngươi lực ngược lại là thật lợi hại. Chúng ta đã làm như thế che giấu, lại còn có thể bị các ngươi phát hiện vàng này quả mộng tồn tại. Bội phụ, bội phụ. Ngay tại kỳ lâm lão tổ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống thời điểm, đối diện hai cái lao giả đã nhao nhao tiến lên một bước, trong đó một cái nhìn miên kỳ càng lớn lao giả mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hưu hảo đạo. Chỉ là, mặc dù hắn nói chuyện giọng của mười phần hiếu hảo, nhưng ở đáy mắt của hắn, một màn kia phiền muộn chi sắc. nhưng là căn bản không che giấu được rõ ràng đối với kỳ lâm lão tổ đoàn người xuất hiện hắn cảm thấy thập phần khó chịu chỗ này kim quả mọng tồn tại chính là hắn phát hiện trước nhất đáng tiếc là ngay tại hắn vừa mới phát hiện chỗ này kim quả mọng còn chưa tới kịp che giấu thời điểm chính là bị một đạo khác người cũng phát hiện kim quả mọng tồn tại cái này một nhóm người thực lực rõ ràng không yếu hơn hắn không có cách nào hắn chỉ có thể là tự nhận xui xẻo cùng đối phương một đoàn người chia đều kim quả mọng trái cây sau đó hai người liên thủ đối với gốc cây này kim quả mọng quả thụ tiến hành che giấu khoan hay nói đợi đến che giấu một phen sau đó bầu trời lướt qua mấy đợt nhân nhưng là cũng không có phát hiện kim quả mọng tồn tại đối với cái này bọn hắn còn cảm thấy hết sức may mắn thế nhưng là ngay tại vừa rồi để bọn hắn im lặng tình huống xảy ra trước mắt đoàn người này cũng không biết thông qua phương thức gì vậy mà cũng cảm giác được bị bọn hắn che giấu lên kim quả mọng đã như thế ngấp nghé vàng này quả mọng đội ngũ nhưng là từ hai chi đã biến thành bà cây ha ha hai vị bằng hữu hữu lễ đội ngũ ở trong kỳ lâm lão tổ mặc dù bị tình huống trước mắt kinh ngạc một chút bất quá nhưng là lập tức trở về qua thần tới tâm tư khác tươi sáng tự nhiên là đã minh bạch. ngôi lai một bội này kim quả mọng quả thụ lại nhường đã có hai nhóm người phát hiện bất quá thiên tài địa bảo loại vật này vốn là vật vô chủ dĩ nhiên không phải ai phát hiện ra sớm liền thuộc về người đó dưới mắt bọn hắn bên này thực lực cũng không so mặt khác hai phe yếu tự nhiên không có buông tay đạo lý hừ hừ những tục lễ này liền miễn đi vẫn là tự giới thiệu mình một chút ta Lão phu lý khải phú là một quốc chi người nghe được kỳ lâm lão tổ đối với mình hai người chào hỏi phía trước chưa mở miệng lao giả lạnh rên một tiếng ngựa khí có chút lạnh leo cứng rắn địa đạo a đúng đã quên tự giới thiệu diệp thuần cùng lòng quốc tri người nghĩ đến bằng hưu hẳn nghe nói qua lên tiếng trước lão giả cũng là tiến lên một bước tự giới thiệu mình nguyên lai like là la mùa quốc cùng cùng lòng nước bằng hưu lao phu kỳ lâm thanh huyền quốc người xem ra đại gia lần này cũng là muốn đi tới huyền vũ thánh cảnh đi tham gia giao lưu hội a hành ngộ hành ngộ kỳ lâm lão tổ lông mày hơi nhíu sau đó chính là hướng về phía hai người đạm nhiên vừa chắc tay đồng dạng tự giới thiệu đạo thiên linh vương triều chính giữa quốc gia nhiều lắm đối với la mùa quốc cùng cùng lòng quốc kỳ lâm lão tổ ngược lại là có nghe thấy bất quá nhưng cũng không phải hết sức quen thuộc rất rõ ràng tất cả mọi người là muốn đi trước huyền vũ thánh cảnh đi tham gia giao lưu hội chỉ là một nơi kim quả mọng để bọn hắn không thể không ngừng chân xuống, tạm thời chậm chế hành trình. Kỳ Lâm lão tổ ánh mắt tại hai cái sau lưng lão giả nhìn lướt qua, đôi mắt nhưng là không khỏi hơi hơi có rút. Ở nơi này hai cái sau lưng lão giả, hầu như đều là có 7, 8 người, cái này 7, 8 người tuổi tác có lớn có nhỏ, bất quá rõ ràng cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Tại hắn trong nhận thức, những người tuổi trẻ này, cơ hồ thanh nhất sắc cũng là tiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi, tiên tiên cảnh tứ trọng chỉ có một, nhưng rõ ràng không phải nhìn đơn giản như vậy. Phát hiện này, không khỏi làm hắn có loại cảm giác bị thất bại. Rõ ràng, cùng hai cái này lão giả dẫn đầu đội ngũ so sánh, Bọn họ chi đội ngũ này, chỉnh thể trong cảnh giới, đã muốn rõ ràng rất lại phía sau đoạn đường. Đương nhiên, trong cảnh giới không bằng đối phương, nhưng hắn tin tưởng, nếu là dựa theo thực lực đến xem, bọn hắn bên này mặc dù chỉnh thể cảnh giới hơi thấp, nhân số lại thiếu, nhưng thật sự đánh nhau, thắng nhất định vẫn là bọn hắn. Phải biết, bọn hắn bên này chẳng những có một cái tiên thiên cảnh lục trọng tiểu thiên tài, còn có một cái có thể so với tiên tiên cảnh lục trọng kỳ hạ thiên, càng là có mục tây cái này tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, lần này thanh huyền quốc đội hình, liền xem như tại toàn bộ thiên linh vương triều ở trong, cũng tuyệt đối coi là thập phần cường đại. Dù là phía trước hai quốc gia này thực lực mạnh hơn Thanh Huyền quốc, lần này cũng tuyệt đối không chiếm được hảo. Dư thừa không nói, bây giờ chúng ta ba chi đội ngũ đều phát hiện vàng này quá mỏng, vẫn là thương lượng một chút phân chia như thế nào a. Đều đã làm tự giới thiệu, đại gia giữa hai bên ít nhiều đều có hiểu rõ. Kỳ Lâm lão tổ dò xét đối phương đội ngũ, hai cái này lão giả đương nhiên cũng nhìn một chút Thanh Huyền quốc bên này sức mạnh. Không thể nghi ngờ, Thanh Huyền quốc bên này thực lực tổng hợp, bọn hắn cũng không có quá mức để ý, bất quá, sao kha di cái kia tiên thiên cảnh lục trọng tu vi, nhưng là để bọn hắn không thể không có chút kiêng kỵ. Mặc dù bọn hắn bên này thanh nhất sắc cũng là tiên thiên cảnh ngũ trọng. nhưng cho dù là mười cái tiên thiên cảnh ngũ trọng chung vào một chỗ nhưng cũng không chống đỡ được nhân ra một cái tiên thiên cảnh lục trọng phải biết giao lưu hội muốn chọn rút ra cũng là chân chính thiên tài đứng đầu xem trọng là chất lượng lại không phải là số lượng cho nên mặc dù kỳ lâm lão tổ lãnh đạo đội ngũ chỉnh thể chất lượng chẳng ra sao cả nhưng bọn hắn vẫn là không dám quá mức chậm trễ nói ra thật xấu hổ lão phu mấy người tới chế nhất nên phân phối như thế nào những thứ này trái cây vẫn là hai vị đưa ra cái thuyết pháp tốt có thể đi hay không đại gia lại cái khác thương nghị kỳ lâm lão tổ lần nữa lộ ra chiêu bài thức nụ cười bất kể nói thế nào Bọn hắn lần này cũng là cuối cùng phát hiện kim quả mọng, đến tột cùng muốn thế nào phân phối, vẫn là để đối phương hai người tưởng chủ ý tốt. Đương nhiên, chỉ cần không thái quá thái quá, hắn đều có thể tiếp nhận. Ở đây hết thể có 19 quả kim quả mọng trái cây, chúng ta hai phe đều cũng có 8 cái người trẻ tuổi, các hạ bên kia có 5 cái, ta xem không bằng tốt như vậy, chúng ta hai phe mỗi một phe phân 7 viên, các hạ cuối cùng đến, liền lấy 5 viên, hai vị ý như thế nào? Kim quả mọng thứ này mặc dù rất chân quý, nhưng đối với ba người bọn họ tới nói cũng không có bất kỳ tác dụng, coi như đem tới tay, cũng chẳng phải là cho chính mình chỗ kia người phục dụng, nhiều một quả thiếu một quả. cũng không có gì quá lớn quan hệ. Bảy viên sao? Lão phu ngược lại là không có gì nghị. Nghe được thứ nhất đề nghị của lão giả, đợt thứ hai phát hiện kim quả mọng lão giả gật đầu một cái, đối với cái này cũng không phản đối. Ha ha, nam viên liền nam viên, lão phu cũng không vấn đề gì. Kỳ Lâm lão tổ nhíu lông mày, nhưng cũng mười phần thống khoái mà đáp ứng xuống. Dưới mắt vàng này quả mọng sắp thành thục, lưu cho bọn hắn thương nghị thời gian cũng không phải rất nhiều, mà có thể ở nơi này thời khắc cuối cùng tham dự vào kiếm một trận canh, hắn nhưng cũng hết sức thỏa mãn. Nam viên kim quả mọng nói không chừng có thể nhường chính mình đội ngũ chính giữa năm cái tu vi chưa đủ tiểu gia hỏa có chỗ để thăng đầu. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy. Hiếm thấy ý kiến như thế nhất trí, ba người liếc nhau, nhưng cũng không nói thêm lời. Đang khi nói chuyện chính là nhao nhao thu liễm nhóm người mình khí tức, không còn giống vừa mới như vậy dương cung bạc kiếm. Dưới mắt kim quả mọng lập tức phải thành thục, Lúc này nếu là lại dẫn đến càng nhiều đội ngũ, vậy coi như thật là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên căn bản không cần thương lượng, đại gia chính là một cách tự nhiên đem khí tức đều thu liễm đến thân thể đường trung, không dám tùy ý tiết lộ. Chợt chợt. thật đúng là hòa bình phương thức giải quyết ta, đã vậy còn quá dễ dàng liền đạt tới chung nhận thức. Đội ngũ ở trong, Mục Tây không khỏi nết mép một cái, lại là đối tam đại cường giả đạt thành chung nhận thức rất là ngạc nhiên. hắn Nguyên bản còn tưởng rằng ba người sẽ phát sinh một chút tranh chấp, hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ có chút xem nhẹ những thứ này từ phụ cảnh cường giả, tại loại này cấp bậc cao thủ trong mắt, một chút nhũ danh lợi nhỏ, tựa hồ cũng không phải quá mức đập vào mắt. Tiên tiên cảnh ngũ trọng, vậy mà thanh nhất sắc cũng là tiên tiên cảnh ngũ trọng, chỉ có một tiên tiên cảnh tứ trọng, bất quá rõ ràng là tu luyện công pháp đặc thù, xem ra tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi Quả nhiên là chỉ có thể đi giao lưu hội bên trên hạng chót đâu. Mục Tây ánh mắt cuối cùng rơi vào đối phương những người tuổi trẻ kia trên thân. Đối phương hết thể có 16 người trẻ tuổi, ngoại trừ một cái tu hành công pháp đặc thù người trẻ tuổi là tiên tiên cảnh tứ trọng bên ngoài, những người còn lại vậy mà đều là tiên tiên cảnh ngũ trọng, tình hình như thế nhường hắn hiểu được, Thanh Huyền quốc nội tình, giờ khắc này lập tức bị xò không bằng. Hô, cũng may lần này phát hiện vàng này quả mộng. xem ra đợi đến giao lưu hội trước khi bắt đầu, chắc có môn đem anh tuấn huynh thực lực của bọn hắn tiến thêm một bước, ít nhất cũng phải đạt đến tiên tiên cảnh ngũ trọng mới đúng à? Tất nhiên đối phương nhiều người như vậy cũng là tiên thiên cảnh ngũ trọng, như vậy rõ ràng, tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi, e rằng tuyệt đối khó mà lẫn vào mở. Giờ khắc này, hắn đã âm thầm quyết định, nhất định muốn nghĩ biện pháp sẽ giúp trợ an tuấn ngạn ba người tiến thêm một bước mới được. 519 thứ 449 chương phân phối kim quả mộng thời gian kế tiếp, ngược lại là cũng không có tình huống ngoài ý muốn gì phát sinh, kim quả mộng rất nhanh liền hoàn thành cuối cùng thành thục quá trình, mà trong lúc đó, cũng tịnh không có những người khác phát hiện kim quả mộng tồn tại, cuối cùng, đại gia dựa theo thương lượng song phương thức đối với kim quả mộng tiến hành phân phối, mỗi một chi đội ngũ cũng là coi như hài lòng. Chư vị Giao lưu hội bên trên là ba. Chờ mọi người riêng phần mình cầm kim quả mọng, mỗi một chi đội ngũ cũng sẽ không tiếp tục dừng lại quá nhiều, lách mình ở giữa chính là riêng phần mình lên mình phi hành tọa kỵ, nhau nhau tiếp tục gấp rút lên đường đi. Chúng ta cũng tiếp tục gấp rút lên đường a. Cái này năm viên kim quả mọng, trên đường sẽ cân nhắc quyết định làm sao phân phối tốt. Kỳ Lâm lão tổ cũng không nói nhiều, hướng về phía đám người thông báo một tiếng, sau đó chính là đi đầu bay lượn dựng lên, tiếp tục hướng về Huyền Vũ Thánh cảnh phương hướng chạy tới. Trên bầu trời, mục tây một đoàn người lần nữa bắt đầu gấp rút lên đường, chỉ bất quá, lần nữa đạp vào hành trình đám người. đấy lòng khó tránh khỏi có chút không quá giống nhau. Đối với trước đây kinh lịch, mỗi người đều có cảm thụ bất đồng. Đối phương hai quốc gia thực lực, bọn hắn đều thấy ở trong mắt, cái tia thanh nhất sắc tiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi. Đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại kích thích cực lớn. Mục Tây Hòa An Kha Di còn tốt một chút, những người khác không thể nghi ngờ là thật sự bị kích thích đến rồi. Nguyên bản An Tuấn Ngạn bọn người cảm thấy mình tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi tuyệt không nghĩ lại, nhưng bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi thật sự chỉ có thể là đi giao lưu hội bên trên hạ chót, không đi ra thanh huyền quốc thời điểm đại gia cũng không biết. nguyên lai thế giới bên ngoài thật không ngờ rực rỡ mà cái gọi là thiên tài cũng là không có tối cường chỉ có càng mạnh hơn tại thanh huyền quốc ở trong bọn hắn đã có thể tính được là thiên tài có thể phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều thiên tài hai chữ cũng lại cùng bọn hắn không dính lên nổi ha ha thế nào đều bị kích thích sao phía trước dẫn đường kỳ lâm lão tổ chậm rãi quay đầu nhìn thấy ma thú trên lưng đám người cảm xúc rơi xuống không khỏi cười vấn đạo người khác giả mà thành tinh đương nhiên rất nhanh liền cảm thấy mọi người dị thường. nguyên bản đại gia còn có thể thỉnh thoảng trò chuyện vài câu nhưng lần này gấp rút lên đường sau đó đại gia liền âm thanh cũng không ra Ai, lão tổ, chúng ta mấy cái đi giao lưu hội bên trên, có phải hay không chỉ có thể hạng chót, để người ta chế rượu a?" An Tuấn Ngạn vẫn tương đối dám nói chuyện, nghe xong kỳ lâm lão tổ tra hỏi, hắn không khỏi thở dài một tiếng, tràn đầy buồn bực nói. Phi Mẫn cùng Hách Bình không có lên tiếng, nhưng trên mặt rơi xuống biểu lộ, cũng là đem bọn hắn ý nghĩ biểu lộ ra. Hạng chót sao? Giống như thật sự lại là loại tình huống này đâu. Đợi đến An Tuấn Ngạn nghi vấn rơi xuống, kỳ lâm lão tổ lông mày nuzz lên, sau đó chính là mười phần tự nhiên trả lời. Ách, lão tổ cũng quá quả thực a, chẳng lẽ liền không thể nói câu lời nói dối an ủi chúng ta một chút sao? Nghe được Kỳ Lâm lão tổ chi ngôn, An Tuấn Ngạn không khỏi nết mép một cái, khuôn mặt im lặng chi sắc. "Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, chủ đề là ngươi chính mình dẫn ra, chẳng lẽ còn muốn lao phu nói láo lửa các ngươi không thành." Nghe được An Tuấn Ngạn chi ngôn, Kỳ Lâm lão tổ không khỏi cười một tiếng dài, ngược lại là bị An Tuấn Ngạn mà nói chọc cho nợ nụ cười. Hắn liền thích An Tuấn Ngạn loại này có lời gì nói chuyện gì ngay thẳng, cảm giác đứng lên có chút thân thiết. "Lũ tiểu gia hỏa, mặc dù lời nói này tương đối thực tế, cũng tương đối bất đắc dĩ, nhưng nói thật, sự thật chính là như vậy, các ngươi cũng nhìn thấy, Thanh Huyền quốc nội tình không bằng người ta." tiên thiên cảnh tứ trọng đích xác rất khó khăn tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang thân xác chậm rãi trở nên nghiêm túc kỳ lâm lão tổ biết có chút tình huống chính xác muốn cùng đại gia chứng minh dù sao thực tế sớm muộn biết bày ở trước mắt mọi người sớm đi biết dù sao cũng so chậm chút biết đến hảo khu khu lão tổ vậy chúng ta ba cái đi tham gia giao lưu hội chẳng phải là thật sự chỉ có thể một chuyến tay không sao sắc mặt một thảm an tuấn ngạn trong lòng tràn đầy thất lạc mặc dù sớm đã có cái này tâm lý chuẩn bị nhưng lần này nhận được xác định vẫn còn có chút không quá thoải mái ha, ha anh Tuấn huynh mọi thứ không có tuyệt đối đối đại sự tình cũng tuyệt đối không thể dùng loại phương thức này đi xem an tuấn ngạn thoại âm rơi xuống lần này không cần kỳ lâm láo tổ mở miệng một bên mục tây chính là tiếp lời gốc dạng đạm nhiên cười nói thiên linh vương triều giao lưu hội chính là ngũ đại thế lực khai quật nhân tài thịnh hội ngũ đại thế lực chọn lựa ý người trẻ tuổi nhìn chưa chắc đã là thực lực lui một vạn bức giảng chỉ cần đứng ở giao lưu hội bên trên như vậy chính là có được tuyển chọn cơ hội điểm này anh tuấn huynh đầu tiên phải hiểu mục tây giọng của càng lai việt nghiêm túc cuối cùng càng trở nên có chút nghiêm nghị lại anh tuấn huynh tham gia giao lưu hội chính là mọi người một cái cơ hội nếu như anh tuấn huynh chưa đến huyền vũ thánh cảnh chính là bắt đầu lo lắng mất mặt xấu hổ như vậy chuyến này thật đúng là không cần thiết đi đối với an tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người mục tây là giao cho rất lớn kỳ vọng hắn hao hết tâm lực trợ giúp ba người tăng cao tu vi hy vọng ba người tương lai có thể có thành tựu nhưng nếu là chính bọn hắn tự cam đoạn lạc mà nói hắn tại bất đắc gì đồng thời cũng sẽ rất thương tâm ha ha hảo tây tiểu tử những lời này nói rất hay đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống kỳ lâm láo tổ thứ nhất cười to lên trên mặt càng là một mảnh vẽ tán thưởng anh tuấn tiểu tử tây tiểu tử nói đúng giao lưu hội đối với các ngươi tới nói chính là một cơ hội nói như vậy Giao lưu hội phía trên, thực lực không thể nghi ngờ rất trọng yếu, bất quá, mỗi một giới giao lưu hội đều sẽ có rất nhiều thực lực không mạnh, nhưng biểu hiện đầy đủ bắt mắt người nhận được ngũ đại bá chủ ưu hái, các ngươi phải làm không phải hối hận, mà là muốn cân nhắc. Như thế nào để cho mình biểu hiện càng thêm hoàn mỹ, đây mới là trọng yếu nhất. Kỳ Lâm lão tổ càng lai việt minh bạch, vì cái gì kỳ hoành thiên sẽ như thế tôn sùng mục tây. Thực lực cường đại, cảnh giới cao thâm, liền quan sát độ cao cũng muốn so người đồng lứa cao hơn một mạng lớn, dạng này một người trẻ tuổi, bất kể là đến rồi địa phương nào, đều tuyệt đối sẽ là loé sáng tiêu điểm. Ách, mục Tây huynh chớ giận, huynh đệ minh bạch Mắt thấy mục tây có một chút tức giận, An Tuấn Ngạn không khỏi sắc mặt quý lên, vội vàng đảo qua tâm tình trắng trưởng, mặt mũi tràn đầy kiên nghị địa đạo. "Tốt tốt, mấy tên tiểu tử các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, giao lưu hội lên sự tình, chờ đến chỗ các ngươi tự nhiên là có thể minh bạch, dưới mắt còn là nói nói chuyện trước mắt ta." Kỳ Lâm lão tổ lúc này khoát tay áo, đang khi nói chuyện, trong tay hắn chính là nhiều hơn một cái bình ngọc lớn. Đây là phía trước lấy được năm viên kim quả mọng, thứ này linh lực phong phú, chính là vật đại bổ, đối với các ngươi cái này tầng thứ mà nói thích hợp nhất, chỉ tiếc chúng ta chỉ có năm viên, đại gia suy tính một chút phân chia như thế nào a. Vừa mới khúc nhạc giọng ngắn, bọn hắn thế nhưng là có không rẻ thu hoạch, cái này năm viên kim quả mọng, đối với mấy người trẻ tuổi tới nói, tuyệt đối là bảo bối cấp bậc tồn tại. Chỉ là, dưới mắt bọn hắn có 6 người, nhưng kim quả mọng chỉ có 5 viên, hắn là không muốn biết làm sao phân phối, chỉ có thể là 6 cái tiểu gia hỏa chính mình nghiên cứu. Lão tổ, vàng này quả mọng ta đã nhìn rồi, thứ này mặc dù không ỉ lại, bất quá lại cũng chỉ có thể là đối với tiên tiên cảnh ngũ trọng phía dưới người hữu dụng, tiên tiên cảnh ngũ trọng phía trên, hiệu quả sợ là không lớn. Đợi đến Kỳ Lâm lão tổ lấy ra kim quả mọng, Mục Tây lập tức chen lời vào, lão tổ Anh Tuấn Huynh hách Bình huynh còn có phi mẫn, cô nương thực lực yếu nhất. Đến nội thái tử điện hạ cùng Kha còn có ta, coi như ăn vàng này quả mọng cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Cho nên tiểu tử đề nghị cái này năm viên kim quả mọng, liền phân cho Anh Tuấn Huynh ba người phục dụng a. Nói không chừng có thể trợ bọn hắn đột phá một tầng cảnh giới đâu. Kỳ Hạo Thiên mặc dù cũng là tiên thiên cảnh tứ trọng, bất quá rõ ràng cũng là tu luyện công pháp đặc thù, một khỏa kim quả mọng căn bản không được cái gì tăng lên hiệu quả. An Kha thì càng không cần nói, nha đầu này đã đạt đến tiên thiên cảnh lục trọng, một quả kim quả mọng vào trong bụng, sợ là ngay cả một cái ở một cái cũng sẽ không đánh. Về phần hắn chính mình sao, đừng nói là một khỏa kim quả mọng, liền xem như 10 khỏa 20 mươi khỏa, nhưng cũng khó mà lấp đầy hắn đang điền khí hải một phần trăm, lại có thể không đáng kể. Ách, cái này sáu. Nghe được mục tây chi ngôn, kỳ lâm láo tổ không khỏi sắc mặt trì trệ, trong lúc nhất thời ngược lại có chút chần trở. Nói thật, vàng này quả mọng thu được, mục tây làm đầy công đầu, theo đạo lý tới nói, phân chia như thế nào kim quả mọng, mục tây hẳn là tương đối lời nói có trọng lượng, nhưng nếu là trực tiếp đem kim quả mọng đều cho an tuấn ngạn ba người có vẻ như đối với những người khác tới nói có chút không quá công bằng a Ôn san nói đúng. cái tiêu trái cây đối với ta không có ích lợi gì ta sẽ không cần rồi mắt thấy kỳ lâm lão tổ khổ sở sắc mặt an kha di thứ nhất đứng dậy hưởng ứng mục tây đề nghị ha ha mục tây huynh đệ suy tính tương đối chú đáo ta cũng đồng ý mục tây huynh đệ đề nghị đợi đến an kha di thoại âm rơi xuống kỳ hạo thiên cũng là vội vàng mở miệng đối với mục tây đề nghị biểu thị đồng ý đa tạ hai vị đại nghĩa nhận được kỳ hạo thiên cùng an kha di đồng ý mục tây không khỏi mỉm cười hướng về phía hai người chắp tay nói hắn cũng không quản nhiều như vậy hắn chỉ có thể dựa theo chính mình cho rằng đúng phương thức đi làm việc đến nỗi những người khác cảm thụ nên suy tính thời điểm cân nhắc không nên suy tính thời điểm liền để qua một bên tốt kỳ hạo thiên không thể nghi ngờ sẽ có chút mâu thuẫn thế nhưng lại có thể thế nào nếu như ngay cả này một ít cái nhìn đại cục cùng tính dân tinh thần cũng không có như vậy cái này kỳ hạo thiên nhưng là không xứng ở nơi này chi đội ngũ bên trong hảo tất nhiên tất cả mọi người đồng ý như vậy thì như thế phân phối xong mắt thấy mọi người đã chính mình phân phối xong kim quả mọng, kỳ lâm láo tổ không khỏi mỉm cười trực tiếp đem kim quả mọng bình ngọc ném cho liễu mục tây hắn đã sớm nhìn ra được Cái này một chi đội ngũ ở trong, Mục Tây quyền lên tiếng tuyệt đối là mạnh nhất, một số thời khác, chỉ sợ hắn mà nói, đều chưa hẳn có Mục Tây mà nói hữu lực độ. Đa Tạ lão tổ. Tiện tay kết quả bình ngọc, Mục Tây không khỏi mỉm cười, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người, Anh Tuấn huynh, Hách Bình huynh, Phi Mẫn cô đương, cơ hội khó được, hy vọng các ngươi đều có thể nắm chặt, khoảng cách giao lưu hội bắt đầu còn có 20 ngày xung quanh thời gian, hy vọng ở trước đó, các ngươi có thể bằng vào vàng này quả mọng, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Nói chuyện, hắn không khỏi hướng về phía ba người nhíu lông mày, tầng sâu ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. 20 ngày thời gian, nếu như không có ngoại vật phụ trợ, tự nhiên rất khó đột phá cảnh giới, bất quá, có vàng này quả mọng phụ trợ, đến lúc đó lại thêm toàn lực của hắn hỗ trợ, tiên tiên cảnh ngũ trọng, nhưng cũng chưa hẳn liền không có hy vọng. 520 thứ 450 trương rung động tràng diện hảo, đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không khách khí. An Tuấn Ngạn ba người đáy mắt cũng là sáng lên một mảnh tia sáng, bọn hắn đương nhiên biết mục tây ý tứ, nếu là chỉ bằng vào kim quả mọng, bọn hắn đương nhiên rất khó làm đến danh giới đột phá, nhưng chớ quên, bọn hắn còn có mục tây tên biến thái này giúp đỡ đâu. Tốt, đại gia bắt đầu phục dụng kim quả mọng, ngay tại chỗ tu luyện a. Mỉm cười mục tây cũng không nhiều lời nhấc tay một cái trực tiếp bắt đầu phân phối lên kim quả mọng có thể hay không chợ an tuấn ngạn ba người tại giao lưu hội phía trước lại xuống một thành hết thảy liền đều phải xem bọn họ vận khí cùng tạo hóa tăng thương biến ảo nhật nguyện luân chuyển toàn bộ thiên linh vương triều tồn tại đã không thể nào ngược dòng tìm hiểu lịch sử ở mảnh này bắt ngát thổ địa phía trên không biết có bao nhiêu sáu sinh diệt diệt lại có bao nhiêu cường giả từ không có tiếng tâm gì biến thành bá tuyệt thiên hạ lại từ bá tuyệt thiên hạ trở thành một bồi đất vàng Thịnh cực tất suy vật cực tất phản toàn bộ thế giới đều ở đây trải qua luân hồi Không có người nào có thể trường sinh bất tử, không có thế lực nào có thể tuyên bố cổ trường tồn, cái gọi là vĩnh hằng, căn bản chính là không tồn tại. Bất quá, mặc dù không tồn tại tuyệt đối vĩnh hằng, nhưng có chút tồn tại, nhưng là có thể kéo dài cực kỳ lâu. Có lẽ có hướng một ngày bọn hắn cũng sẽ hướng đi diệt vong nhưng rõ ràng không phải bây giờ. Ở trên thiên linh vương hướng bắt ngát thổ địa bên trên, vô số quốc gia sinh sinh diệt diệt, không biết đã trải qua bao nhiêu cái luân hồi. Bất quá, có năm cái thế lực, nhưng là một mực kéo dài đến nay, cho tới bây giờ, đều bảo trì thịnh vượng sinh mệnh lực, sinh sôi không ngừng mà chuyển thừa lấy. Không thể nghi ngờ, cái này năm cái thế lực. Dĩ nhiên chính là Thiên Linh Vương Triều Ngũ Đại Bá Chủ. Thiên Linh Vương Triều Ngũ Đại Bá Chủ, không có ai biết bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, cũng không người nào biết bọn hắn đến tuột cùng là lúc nào thiết lập. duy nhất có thể để xác định chính là cái này Ngũ Đại thế lực rất mạnh rất mạnh, cường đại đến để cho người ta run rẩy, để cho người ta tuyệt vọng. Vô số năm qua, Thiên Linh Vương Triều Ngũ Đại Bá Chủ thế lực một mực duy trì địa vị siêu nhiên, không người nào dám trêu chọc, mà có thể duy trì loại này siêu nhiên, duy trì loại này sinh sôi không ngừng chuyển lựa. Điểm trọng yếu nhất chính là máu mới dót vào. một thế lực muốn vĩnh viễn kéo dài tiếp như vậy thì nhất định phải không ngừng có cường giả sinh ra nếu là xuất hiện không người kế tục tình huống vậy coi như thật sự nguy hiểm tại ngũ đại bá chủ thế lực ở trong đương nhiên đều có bá tuyệt thiên hạ nhân vật vô địch tồn tại bất quá dạng này cường giả không có khả năng vĩnh viễn tồn tại tiếp bọn hắn nhưng nếu không thể làm ra cao hơn đột phá như vậy tất nhiên sẽ có rơi xuống một ngày cho nên ngũ đại bá chủ muốn một mực truyền thừa xuống như vậy thì cần sinh ra mới cường giả tiếp nhận vẫn là cường giả vị trí cuối cùng cuối cùng hạch tâm cũng là người chỉ có không ngừng xuất hiện người mới sinh ra một nhóm lại một nhóm mới cường giả Một thế lực mới có thể duy trì địa vị bá chủ không bị dao động, nếu là vẹn vẹn sống bằng tiền dành dụng, khoảng cách diệt vong cũng sẽ không xa. Cho nên, đối với mỗi 5 năm một lần Thiên Linh Vương triều giao lưu hội, mỗi một cái bá chủ thế lực cũng là cực kỳ coi trọng. Tất cả mọi người tin tưởng, có thể có được một đám hoàn mỹ đệ tử kế thừa môn phái Y Bát mới là môn phái có thể kéo dài bảo đảm lớn nhất sáu. Đây là một mảnh vô biên vô tận mênh mông vực cảnh, toàn bộ vực cảnh không biết kéo dài bao nhiêu dặm, ở mảnh này vô biên vô tận địa vực ở trong, đủ loại núi non trùng điệp, thành quách kiến trúc cùng với linh phong hiểm địa san sát nối tiếp nhau, có thể nói. Đây chính là một mảnh cực kỳ phức tạp đặc thù thế giới. Giờ này khắc này, trên bầu trời, một đầu một con ma thú không ngừng bay vút qua, từng cái một cường giả lăng không hư độ, cả bầu trời cũng là vô cùng náo nhiệt. Những ma thú này cùng cường giả cũng là riêng phần mình thành đàn, bay lượn bên trong nhau nhau hạ xuống một mảnh to lớn quảng trường trên bình đài. Mà lúc này, toàn bộ trên bình đài sớm đã là kín người hết chỗ, võ giả cùng ma thú trên vai thích cánh. Bất quá đại gia ngược lại là đều bảo trì bình an vô sự trạng thái, nhau nhau hướng về quảng trường phía sau trong thành đi vào. Tới gần quảng trường cánh đông khu vực, một lao giả mang theo ba đầu phi hành ma thú. giống những người khác một dạng chậm rãi hạ xuống mặt đất, lao giả phờ lịt rơi xuống đất, trên mặt mang một tiêu cảm khái cùng nhàn nhạt hoài niệm, mà ba đầu ma thú phía trên, mấy người trẻ tuổi nhưng là sắc mặt quái dị, mười phần rung động nhìn trước mắt hết thảy, đều cũng có chút nói không ra lời. Ha ha, đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại đạp vào mảnh này thánh địa a. Kỳ lâm lão tổ ánh mắt ở mảnh này bắt ngát quảng trường quét mắt một vòng, cuối cùng hướng về phía quảng trường phía sau cực lớn thành quét liếc mắt nhìn, đáy mắt đều là một mảnh cảm khái. Kể từ hắn đột phá đến tử phụ cảnh về sau, cái này huyền vũ thánh cảnh cũng đã tới qua không chỉ một lần, đáng tiếc là mỗi một lần giao lưu hội. hắn mang tới thanh huyền quốc đệ tử tất cả đều là không có tiếng tâm gì thậm chí có mấy lần ngay cả mặt mũi đều không dám lộ có thể nói mỗi một lần đến đây giao lưu hội hắn đều là cất hy vọng mà đến chứa đầy thất vọng mà về bất quá lúc này không giống ngày xưa một lần này giao lưu hội hắn mang theo thanh huyền quốc thiên tài kiệt xuất nhất người đến nơi này hắn tin tưởng lần này giao lưu hội thanh huyền quốc tên át sẽ rực rỡ hào quang bị vô số cường giả chôn nhớ kỹ hô hô nơi này chính là huyền vũ thánh cảnh sao cái này xấu thế này thì quá mức rồi ba đầu ma thú trên lưng sáu cái người trẻ tuổi đã xứng sờ tòng ma thú trên lưng nhảy xuống tới chỉ là nhìn xem chung quanh kia từng cái cường giả sáu cái người trẻ tuổi cũng là sắc mặt kinh ngạc khó mà lấy lại tinh thần hai mươi mấy ngày gấp rút lên đường bọn hắn cuối cùng lướt qua vô số quốc gia đi tới thiên linh vương triều thánh cảnh vị trí dọc theo con đường này bọn hắn có thể nói là thật to mở rộng tầm mắt những cái kia cường đại quốc gia hiếm thấy địa vực còn có trên nửa đường thấy được đủ loại đủ kiểu phong thổ hết thảy tất cả đối với bọn hắn tới nói cũng là rung động như vậy Bất quá, tất cả rung động chung vào một chỗ, nhưng cũng căn bản không sánh được giờ này khắc này, tại đi tới nơi này phiến bình đại thời điểm rung động mãnh liệt như vậy. Đập vào mắt chỗ, to lớn quảng trường bình đại cơ hồ có hơn vạn mét đường kính, mà ở cái này hơn vạn mét đường kính quảng trường trên bình đài, từng cái một võ giả tụ trở thành một đống lại một chồng, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản đếm không hết. Tử phụ cảnh cường giả, thật là nhiều tử phụ cảnh cường giả. Tại Thanh Huyền quốc thời điểm, bình thường liền một cái tử phụ cảnh cường giả đều không thấy được, nhưng này một lát, vậy mà khắp nơi đều là tử phụ cảnh cường giả. hôm nay linh vương hướng giao lưu hội thật đúng là để cho người ta mở mang hiểu biết thật là khiến người ta khai nhang giới ánh mắt tại toàn bộ to lớn quảng trường trên bình đài đảo qua mục tây đáy lòng tràn đầy cũng là rung động lần này giao lưu hội từng cái cường đại quốc gia nhau nhau từ cao thủ dẫn đội đến đây mà phạm là dẫn đội người tu vi cũng là muốn tại tử phủ cảnh trở lên nhiều như vậy tử phủ cảnh cao thủ tụ tập cùng một chỗ có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào bao la hùng vĩ trang diện trước lúc này hắn là thật sự không biết nguyên lai toàn bộ thiên linh vương triều lại có nhiều như vậy tử phủ cảnh cao thủ mặc dù hắn tự nhận là hôm nay thực lực mình đã rất mạnh thế nhưng là tại gặp được nhiều như vậy từ phủ cảnh cao thủ sau đó hắn biết mình này một ít sức mạnh căn bản chính là không đáng giá nhắc tới đây nếu là một mực nấp tại thanh huyền quốc ở trong như thế nào có thể có như thế mở rộng nhãn giới cơ hội thiên linh vương triều giao lưu hội lần này thật là đến đúng mục tây có chút may mắn tạm thời không nói lần này thịnh hội hắn có thể đủ lấy được như thế nào thu hoạch vẹn vẹn là thấy được nhiều như vậy từ phủ cảnh cao thủ liền hoàn toàn có thể nói là chuyến đi này không tệ những người tuổi trẻ kia sáu ánh mắt lướt qua những cái kia cường đại tử phụ cảnh cao thủ mục tây chú ý của lực một cách tự nhiên đặt ở những cái kia mỗi cái quốc gia người trẻ tuổi trên thân chẳng thể trách thanh huyền quốc một mực khó mà tại giao lưu hội bên trên co thu hoạch nhiều như vậy thiên tài người trẻ tuổi muốn tại nhiều như vậy thiên tài bên trong chỗ hết tài năng nói nghe thì dễ à căn bản không cần tận lực đi dò xét lấy hắn hiện nay tu vi dựa vào nước thiên linh thần cảm giác lực rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được lúc này ở quảng trường trên bình đài người trẻ tuổi thực lực tất cả đều là dị thường do người tiên thiên cảnh tứ trọng cơ hồ chính là thấp nhất cảnh giới tiên thiên cảnh tam trọng đã mười phần hiếm thấy chỉ là đại khái nhìn lướt qua Hắn liền đã phát hiện vô số tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên mới, cùng bọn gia hỏa này so sánh. Vào giờ phút này An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người, thật đúng là có chút quá hàn sầm. Ánh mắt thu hồi, hắn liếc mắt nhìn bên người mấy cái đồng đội. Sao Kha Di vẫn luôn là khuôn mặt hiếu kỳ, tư chất của nàng liền xem như tại toàn bộ thiên linh vương triều ở trong cũng là xếp tại hàng đầu, đương nhiên sẽ không bị những người tuổi trẻ kia hù dọa. Kỳ Hạo Thiên sắc mặt hơi có chút khó coi, mặc dù thực lực của hắn không kém, nhưng tại trong cảnh giới, hắn nhưng là chỉ có thể coi là làm hạng chót tồn tại. Tình huống như vậy, đương nhiên nhường hắn không phải hết sức thoải mái. An Tuấn Ngạn ba người cũng tại quan sát, chỉ là. Càng là quan sát, ba người sắc mặt thì càng khó coi. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, lần này tham gia giao lưu hội, ba người bọn hắn hoàn toàn là yếu nhất thế đội, nếu như tại giao lưu hội trước khi bắt đầu không làm ra một chút đột phá, như vậy lần này giao lưu hội, bọn hắn thật sự chỉ có thể đạt tương dư. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mục Tây cũng không có lên tiếng. Hắn biết, lúc này nói cái gì dạng oan ủi chi ngôn đều không dùng, duy nhất có thể làm cho ba người tìm được một chút tự tin, chính là trợ giúp ba người tăng lên một tầng cảnh giới, bất quá dưới mắt vẫn còn cũng không phải thời điểm. Ha ha, Lũ tiểu gia hỏa, nơi này chính là Huyền Vũ Thánh cảnh chính giữa thiên âm vực cảnh. mà xuyên qua thiên âm vực đến tứ đại vực cảnh vùng đất trung ương chính là lần này giao lưu hội tổ chức chi địa kỳ lâm lão tổ quay đầu bị vơi ở giữa hướng về phía mục tây sáu người đại nhiên mở miệng nói nhìn xem sáu người vẻ khiếp sợ trong lòng của hắn ngược lại có thể lý giải trước mắt loại này thịnh vượng đừng nói là mục tây bọn hắn những người tuổi trẻ này liền xem như đội một cái tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ tới chỉ sợ cũng phải bị cả kinh tâm thần chập chợn nói đến trước đây lấy tử phụ cảnh tu vi đệ nhất lần tới đây hắn đều bị cái kia vô số tử phụ cảnh cường giả cả kinh khó mà hồi thần đương nhiên khiếp sợ không chỉ mục tây bọn hắn trên thực tế bất kể là như thế nào cường đại quốc gia những cái kia lần thứ nhất đến đây huyền vũ thánh cảnh người trẻ tuổi đều sẽ bị cảnh tượng trước mắt sở kinh đến thiên âm vực vậy thì là cái gì kỳ lâm lão tổ thanh âm đem 6 cái người tuổi trẻ lực chú ý kéo lại đại gia nghe được cái này mới từ ngữ bất giác ở giữa cũng là nhao nhao sử sở rõ ràng không rõ này thiên âm vực lại đại biểu cái gì 521 thứ 451 trăm chương ngũ đại thế lực ha ha đi thôi chúng ta vừa đi vừa nói cười nhạt một tiếng kỳ lâm lão tổ ra hiệu sáu người đuổi kịp chính mình đợi đến sáu người theo hắn bắt đầu hành động sau đó hắn lúc này mới tiếp tục nói Phía trước đã đã nói với các người, Huyền Vũ Thánh Cảnh chính là bị tứ đại bá chủ thế lực chỗ chia cắt, mà bị phân ra tới 4 cái khu vực, chính là cái gọi là tứ đại vực cảnh, Thiên Âm Vực chính là bá chủ Thiên Âm Tông sở nắm trong tay khu vực ở vào Huyền Vũ Thánh Cảnh phương tây, mà giống như vậy khu vực, Huyền Vũ Thánh Cảnh ở trong còn có ba cái, mỗi một cái tình huống đều cùng ở đây không kém bao nhiêu. Đi tới Huyền Vũ Thánh Cảnh, có chút tin tức cụ thể, cũng là thời điểm muốn cùng đám người nói. Ách, bá chủ Thiên Âm Tông sở nắm trong tay khu vực, dạng này khu vực vẫn còn có ba cái. Đợi đến kỳ lâm lão tổ thoại âm rơi xuống. bao quát mục tây ở bên trong sáu người cũng là cước bộ trì trệ trên mặt đều là một mảnh vẽ kinh ngạc vẹn vẹn huyền vũ thánh cảnh tứ đại vực cảnh một trong chính là có trước mắt cảnh tượng kinh người như vậy đây chẳng phải là nói ngoại trừ dưới mắt mảnh này thiên âm vực bên ngoài còn có ba chỗ chỗ đang trình diễn lấy cùng ở đây tình huống giống nhau sao ha ha không tệ huyền vũ thánh cảnh ở vào thiên linh vương triều chính giữa chúng ta là từ phương tây tụ đến buông xuống ở trên thiên âm vực mà khác ba phương hướng tự nhiên còn có vô số quốc gia bưng xuống cái khác tam đại vực cảnh theo lý thuyết dưới mắt những người này bất quá chỉ là đến đây tham gia thịnh hội một buổi thôi kỳ lâm lão tổ gật đầu một cái, cấp ra đám người một cái hết sức rõ ràng đáp án, mà nghe được câu trả lời của hắn, bốn cái người trẻ tuổi vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trên mặt của mỗi người đều là một mảnh nốc trẻ chi sắc. vẹn vẹn thiên âm tông sở nắm trong tay thiên âm vực chính là có nhiều như vậy tử phụ cảnh cường giả, cùng với càng nhiều thiên tài trẻ tuổi, có thể tưởng tượng, nếu như đem mặt khác ba phương hướng tụ tập mà đến người cũng coi như đi vào, kia sẽ là một cái như thế nào khổng lồ con số. mục tây phía trước đã đại khái mà đoán chừng một chút, ở mảnh này thiên âm vực ngoại thành quảng trường trên bình đài, ít nhất cũng có trên trăm tử phụ cảnh cường giả. mà bất quá chỉ là giờ này khắc này nhìn thấy giao lưu hội còn có gần thời gian 10 ngày mới có thể chính thức bắt đầu cái này thời gian sau đó bên trong tự nhiên còn sẽ có nhóm lớn cường giả đến mà ở bọn hắn đến trước đó cũng nhất định đã có không ít cường giả trước tiên tiến thành có thể tưởng tượng vẹn vẹn từ thiên âm vực bên này tiến vào huyền vũ thánh cảnh chỉ sợ cũng phải có hơn ngàn tử phụ cảnh cường giả mà liền xem như bình quân mỗi cái tử phụ cảnh cường giả dẫn dắt 6 người tham gia giao lưu hội vậy cũng phải có sáu ngàn trở lên người tuổi trẻ một cái phương hướng thì có gần ngàn tử phụ cảnh cường giả Sáu ngàn trở lên thiên tài người trẻ tuổi, như vậy bốn phương tám hướng thêm đến cùng một chỗ, chính là mấy ngàn tử phụ cảnh cường giả, mấy vạn thiên tài người trẻ tuổi. Dứt bỏ cái kia mấy vạn thiên tài người trẻ tuổi không nói, vẹn vẹn là cái này mấy ngàn tử phụ cảnh cao thủ, cũng đủ để cho người cực kỳ chấn động. Huyền Vũ Thánh cảnh bị tứ đại phân chia thế lực ra, Thiên Âm vực ở vào phương Tây, mà ở mặt khác ba phương hướng, Phượng Minh tông chiếm cứ phía Đông phương hướng, xưng là Phượng Minh vực, Thái Cực tông chiếm cứ phương Bắc vị trí, xưng là Thái Cực vực, còn có mặt phía Nam khu vực, nơi đó là Kiếm Ý tông nắm trong tay khu vực, xưng là Kiếm Ý vực. một đoàn người vừa nói chuyện vừa hướng thiên âm vực chủ thành thiên tâm thành tiến pháp mà vừa đi kỳ lâm lão tổ chậm rãi vì mục tây sáu người giảng giải có liên quan huyền vũ thánh cảnh tứ đại vực cảnh tình huống cụ thể cùng các tam đại vực cảnh không sai biệt lắm thiên âm vực cũng là từ một từng mảnh thành trì cùng khắp nơi đất kỳ dị tạo thành mục tây một đoàn người phía trước phủ xuống quảng trường bình đài tương đương với thiên âm vực ngoại thành tiếp đái chẳng ngoại lai người chỉ cho phép phi hành ra ngoài vây khu vực nhất định phải đi bộ vào thiên âm vực nội bộ điểm này tại những khác tam đại vực cảnh cũng giống như vậy thiên âm vực cách cục cùng ngoại giới phổ thông thành trì không có quá mức bản chất tính chất khác nhau đồng dạng là các loại công trình cái gì cần có đều có, tiểu lâu trà tứ, cửa hàng, cửa hàng khắp nơi có thể thấy được. Muốn nói địa phương khác nhau, đó chính là ở đây không có môn phái. Tại huyền Vũ Thánh cảnh trong phạm vi, ai dám phát triển môn phái thế lực, đó chính là đối với tứ đại thế lực khiêu khích, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Thiên Âm Tông, Phượng Minh Tông, Thái Cực Tông còn có Kiếm Y Tông, đây chính là Thiên Linh Vương triều bốn cái thế lực ba chủ thế lực sao? Nghe liền cho người hướng tới không dư ta. Nghe Kỳ Lâm lão tổ giới thiệu, mục tây trên mặt đều là một mảnh hướng tới tri sắc. Mặc dù Kỳ Lâm lão tổ nói đơn giản dễ dàng, nhưng này đơn giản bốn cái tên sau lưng đại biểu ý nghĩa tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đúng lao tổ thiên linh vương triều có ngũ đại bá chủ thế lực lúc này mới chỉ có bốn cái cái kia cái cuối cùng bá chủ thế lực như thế nào xưng hô cái này tứ đại thế lực đã qua phân huyền vũ thánh cảnh cái kia cái cuối cùng thế lực lại ngụ tại phòng nào mục tây hoàn toàn hiểu rõ thiên linh vương triều thế nhưng là có ngũ đại thế lực bá chủ thế lực dưới mắt chỉ nghe nói bốn cái nhưng là còn thiếu một cái đệ ngũ đại bá chủ thế lực sao cái này đệ ngũ đại bá chủ thế lực tương đối thần bí bọn hắn cũng không có cố định môn phái trụ sở cụ thể là như thế nào tồn tại hình thức ngoại nhân cũng không phải rất rõ ràng, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ Thiên Linh Vương Triều có một cái như vậy thế lực là được. Nói đến giao lưu hội tuyển bạt nhân tài, chủ yếu nhất vẫn là Lao Phu nói qua tứ đại thế lực, đến nỗi cuối cùng này một cái, bọn hắn cơ hồ rất ít tuyển nhận người mới. Kỳ trước giao lưu hội xuất thủ số lần cũng không nhiều. Kỳ lâm lão tổ ngược lại là tương đối kiên nhẫn, chỉ cần là đại gia hỏi lên vấn đề, hắn cũng có từng cái đáp lại. Ách, thế lực thần bí, Thiên Linh Vương Triều ngũ đại thế lực vẫn còn có dạng này một cái tồn tại. Lông mày như lên, Mục tây không khỏi ám cảm giác kinh ngạc, nhưng trong lòng đối với cái kia đệ ngũ đại bá chủ thế lực. nhưng là càng phát tò mò một cái thần bí liền tông phái trụ sở cũng không có thế lực lại có thể cùng mặt khác tứ đại thế lực cùng một chỗ tịnh xương thiên linh vương triều ngũ đại bá chủ có thể tưởng tượng cái thế lực này sẽ có cỡ nào không giống bình thường lũ tiểu gia hỏa nhắc nhở các ngươi một điểm ở nơi này huyền vũ thánh cảnh mọi thứ đều phải dị thường điệu thấp cẩn thận không thể dễ dàng phát sinh xung đột với người khác thanh huyền quốc thực lực nhưng không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy nếu là trêu chọc cường định chẳng những sẽ cho mình mang đến nguy hiểm thậm chí có, có thể vì thanh huyền quốc mang đến phiền thoái. kỳ lâm lão tổ hướng về phía mấy người trẻ tuổi đến gần một chút sắc mặt có chút nghiêm tú Tại thanh huyền quốc thời điểm, tất cả mọi người là thiên tài, nhưng đến ở đây, thiên tài, đó cũng không phải là người nào cũng có thể tùy tiện đều. Ha ha, lão tổ yên tâm đi, chúng ta biết phải làm sao. Nghe được kỳ lâm lão tổ dặn dò, mục tây không khỏi mỉm cười, gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn đã quan sát một hồi lâu, trung quanh những cái kia tử phủ cảnh cường giả mang theo mình đội ngũ nhỏ, mỗi một cái đều là khí tức thu liễm, không có bất kỳ cái gì một đội ngũ dám diêu võ dương oai. Trước mắt tình hình này, giống như là mỗi một chi đội ngũ đều được chim sợ cảnh con dạng. trên thực tế, thật ở dạng này một loại hoàn cảnh ở trong, coi như những cái kia dẫn đội trưởng bối không nói, những người tuổi trẻ kia cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ làm cản. liền lấy mục tây bọn hắn bản thân chi đội ngũ này tới nói, trừ liễu mục tây còn có thể bảo trì sắc mặt như thường bên ngoài, mấy người còn lại, cho dù là kỳ hạo thiên cái này hoàng thái tử, đều một mực sắc mặt nghiêm túc, ngay cả lời cũng không dám tùy tiện nói. mà đối với mọi người trầm mặc không nói, kỳ lâm lão tổ cũng tịnh không nói nhiều. tình huống như vậy tốt nhất, mỗi người đều thành thành thật thật, ngược lại là tiết kiệm gây phiền toái. hô hô, thiên linh vương chịu thành cảnh, quả nhiên là không giống nhau a. mục tây kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không có giống những người khác như vậy câu nệ, ánh mắt của hắn tại cùng đi những cái kia kẻ ngoại lai like trên thân lướt qua sau đó cuối cùng bắt đầu quan sát thiên âm vực bản thân tình huống tới thiên âm vực rộng lớn quảng trường phía trên lui tới người đi đường cũng có rất nhiều nhìn trộm quan sát ở giữa hắn phát hiện này thiên âm vực ở trong sinh hoạt người thực lực cũng không phải bình thường mạnh ở đây tiên thiên cảnh cao thủ không nói khắp nơi có thể thấy được nhưng cũng hoàn toàn không sai bị lắm một chút ven đường cửa hàng những cửa hàng kia ở trong kinh doanh mua bán người tiên thiên cảnh ngũ lục trọng cao thủ cũng là cũng không hiếm thấy nhìn ra được Này Thiên Âm vực người đối với bọn hắn những người ngoại lai này cũng là mười phần quen thuộc, cũng không có người đối với đột nhiên đến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, này Thiên Âm vực nhìn cùng ngoại giới hoàn cảnh không kém bao nhiêu, có thể thiên địa linh khí, nhưng so với ngoại giới nồng đậm thật nhiều, Huyền Vũ Thánh cảnh chính là Huyền Vũ Thánh cảnh, quả thật không phải ngoại giới có thể so sánh. Tuy ý hít thở một cái thiên âm vực đặc hữu thiên địa linh khí, Mục Tây cảm thấy càng khái. Này Thiên Âm vực xem như Huyền Vũ Thánh cảnh tứ đại vực cảnh một trong, đương nhiên sẽ không giống nhìn đơn giản như vậy, chỉ là hắn đối với cái này Thiên Âm vực còn không phải mười phần hiểu rõ, muốn nói ra cái như thế về sau cũng không phải là hắn hiện tại có thể làm lấy được. Tây Nhi, ở đây chẳng qua là thiên âm vực phía ngoài nhất biên cảnh khu vực, ngươi nhìn thấy, cũng chẳng phải chính là thiên âm vực biên biên rắc rắc thôi, đợi một chút tiến vào thiên tâm thành ở trong, ngươi liền sẽ rõ ràng huyền vũ thánh cảnh cùng phía ngoài khác biệt. Nhìn thấy Mục Tây sắc mặt kinh ngạc quan sát chung quanh, Kỳ Lâm lão tổ không khỏi lắc đầu nở nụ cười, hướng về phía Mục Tây giảng giải. Ách, biên biên rắc rắc. Thiên âm vực biên, biên rắc rắc liền đã cường đại nhược tư sau. Nghe xong Kỳ Lâm lão tổ giải, Mục Tây lập tức hơi kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng chính mình rời đi phía ngoài bình đại sau đó, liền đã xem như tiến vào thiên âm vực ngay giữa. hiện tại xem ra dưới mắt đoạn khoảng cách này hẳn là chỉ có thể coi là thiên âm vực cùng ngoại giới khu vực một cái quá độ không cần kinh ngạc huyền vũ thánh cảnh tất nhiên được xưng là thánh cảnh đương nhiên không sẽ cùng tình huống ngoại giới một dạng điểm này chờ ngươi tiến vào thành thị sẽ biết hai mắt hiếp lại kỳ lâm lão tổ cũng bất quá nhiều giản giải trong lòng của hắn tin tưởng mục tây bọn người ở tại thanh huyền quốc thời điểm căn bản chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn bất quá chờ đến bọn hắn tiếp xúc càng lai việt đa tự nhiên là sẽ từ từ minh mạch đi thôi trước tiên tìm một nơi đem chúng ta vật cưới ma thu tạm thời gửi lại tiến vào thiên âm vực ở trong thế nhưng là không cho phép mang theo vật cưới ma thú mỉm cười kỳ lâm lão tổ không cần phải nhiều lời nữa mang theo đám người chính là hướng về trong thành bước đi ở trên thiên âm vực ngoại ô khu vực sẽ có rất nhiều đại gia tộc mở đặc thù dịch trạm, những thứ này dịch chạm không những có thể cung cấp quá khứ người nghỉ ngơi còn có thể cung cấp gửi lại tọa kỵ phục vụ đương nhiên loại phục vụ này sẽ chỉ ở giao lưu hội tổ chức thời điểm cung cấp mà mỗi một giới giao lưu hội vẹn vẹn là thay người quản lý vật cưỡi ma thú một hạng nghiệp vụ cũng đủ để cho những gia tộc kia kiếm một khoản lớn 522 thứ 452 chương lựa chọn mục đích mục tây cũng là không hỏi thêm nữa, đến rồi Huyền Vũ thánh cảnh, chính hắn cũng minh bạch, chính mình cần phải làm là nghe nhiều nhìn nhiều, ít nhất bất làm, không nên tùy tiện làm ra cái gì nghĩ đương nhiên cử động, hết thảy, tất cả đều nghe theo Kỳ Lâm lão tổ chỉ huy chính là. Đi tới Thiên Tâm thành quá độ thông đạo chính xác không ngắn, bất quá Kỳ Lâm lão tổ nhưng là xe nhẹ đường quen, thời gian không dài, đám người chính là đến rồi một chỗ hết sức đặc thù trong cửa hàng, mà một lát, toàn bộ trong cửa hàng đã tụ tập thật nhiều người, mọi người mục đích đều như thế, đó chính là gửi lại riêng mình vật cưới ma thú. gửi lại vật cưới ma thú ngược lại là tương đối đơn giản đơn giản chính là giao phó nhất định chi phí bảo quản dùng tiếp đó tại nhà mình vật cưới ma thú trên thân đánh lên ký hiệu phóng tới chỗ đặc thù từ người đặc thù viên trong chừng đợi đến giao lưu hội kết thúc lại đem ma thú của mình tọa kỵ lãnh về cũng đem còn lại phí tổn bổ đủ đến nơi này thiên thiên vật cưới ma thú đã giống như ma thú bình thường một dạng khắp nơi có thể thấy được mục tây một đoàn người gửi lại tiên thiên tam giai vật cưới ma thú nhiều nhất cũng chính là vừa mới qua không bị chuyện tiếu lâm giai đoạn có thể thấy được lần này đến đây tham gia giao lưu hội mỗi cái quốc gia thực lực mạnh đợi đến gửi lại tốt vật cưới ma thú. Mục Tây một đoàn người tiếp tục gấp rút lên đường, rất nhanh. Bọn hắn chính là vượt qua Thiên Âm Vực cùng Ngoại Giới Quá Độ Khu Vực, đi tới Thiên Âm Vực chính thức Khu Vực, mà chờ đến Thiên Âm Vực chính thức Khu Vực sau đó, Mục Tây mới hiểu được. Nguyên lai trước đó nhìn thấy, quả thật chỉ bất quá chính là Thiên Âm Vực Ngoại Thành nho nhỏ xó sinh thôi. Tương toa rộng lớn, phủ đệ giống như cự thú viễn cổ đồng dạng trải rộng khắp nơi, tương toa đủ loại màu sắc, hình dạng kiến trúc cổ xưa, hiện lộ rõ ràng mảnh này vực cảnh lịch sử cùng nội tình. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thiên Âm Vực cảnh đơn giản giống như là một mảnh di tích viễn cổ đồng dạng, tang thương và trầm trọng. Ở trên Thiên Âm Vực Ngoại Vi Thời Điểm. mục tây đã cảm thấy rất là rung động nhưng lúc này bây giờ đi tới thiên âm vực chính thức khu vực hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai cái gọi là huyền vũ thánh cảnh vậy mà bao la hùng vĩ như tư hào một cái thiên âm vực cảnh cùng ở đây so ra thanh huyền quốc vương thành nhất định chính là sơn giã thôn nhỏ a ánh mắt ở mảnh này vô biên vô tận cổ lão vực cảnh ở trong đào qua mục tây đáy lòng tràn đầy vô biên rung động huyền vũ thánh cảnh xem như thiên linh vương triều chân chính hạch tâm khu vực chấn nhiếp bốn phương tám hướng mấy ngàn quốc gia quả thật không chỉ là ngoài miệng nói dứt bỏ những thứ khác không nói vẻn vẹn là huyền vũ Thánh cảnh cảnh tượng như vậy liền cho người cảm thấy phát ra từ đáy nói đến trước mắt thiên âm vực cảnh cũng không phải có bao nhiêu hoa lệ mỗi tòa nhà không hề giống là thanh huyền quốc trong vương thành kiến trúc như vậy xa hoa có thể kiến trúc chính giữa cổ phát chi khí nhưng là trong lúc vô hình để cho người ta có loại không nói ra được yên tĩnh không nói ra được đại khí loại cảm giác này rất quái dị thân ở mảnh này vô biên vô tận vực cảnh ở trong mục tây đột nhiên có loại về tới thời điểm viễn cổ cảm giác mặc dù hắn căn bản vốn không hiểu rõ thời điểm viễn cổ đến tột cùng hẳn là cái dạng gì một loại cảm giác hô thật quỷ dị chỗ không hổ là thiên linh vương triều chân chính hạch tâm chi địa cũng không biết cái này huyền vũ thánh cảnh đến tột cùng tồn tại đã bao nhiêu năm à? Thở một hơi thật dài, Mục Tây dần dần đè xuống đáy lòng cảm giác quá dị, ánh mắt không khỏi nhìn trở lại người bên cạnh, mà một lát, trừ hắn ra năm người, từng cái tất cả đều là kinh dị nhìn xem phương xa, rõ ràng cũng là bị mảnh này cổ xưa vực cảnh kinh động. Lũ tiểu gia hỏa đều hoàn hồn a. Mọi người ở đây kinh dị nhìn trước mắt cổ lão vực cảnh thời điểm, Kỳ Lâm lão tổ thanh âm chậm rãi truyền ra, cắt đứt mọi người suy nghĩ, đem mọi người chú ý của hết lực đếm hấp dẫn tới. Chúng ta bây giờ nhà phương vị, chính là Huyền Vũ Thánh cảnh chính giữa thiên đạo vực, nghĩ đến không cần phải phu nhiều lời, đại gia cũng có thể cảm nhận được mảnh này vực cảnh không giống bình thường. kỳ lâm lão tổ giọng của hết sức nghiêm túc nghe được liền xem như giống như hắn cường giả đối với thiên âm vực dạng này vực cảnh cũng là mười phần kinh úy bởi vì hắn rất rõ ràng này thiên âm vực tuyệt đối là nơi ngọa hổ tàng long giống hắn như vậy tử phủ cảnh người tuyệt đối không bằng số ít mà mạnh hơn hắn e rằng đồng dạng không phải ít lao tổ này thiên âm vực đến tận cùng tồn tại đã bao nhiêu năm tại sao ta cảm giác ở đây giống như trước đây cực kỳ lâu liền đã tồn tại đơn giản giống như là từ viễn cổ thời kỳ để lại đồng dạng mục tây cũng không thích đem lời gì đều giấu ở trong lòng nói thật tại nhìn thấy trước mắt cổ lao vực cảnh thời điểm hắn ý nghĩ đầu tiên chính là muốn biết rõ ràng mảnh này vực cảnh lịch sử tồn tại bao lâu ha ha cái này lao phu có thể đáp không được nghe được mục tây vấn đề kỳ lâm lão tổ lại lắc đầu trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ tây nhi huyền vũ thánh cảnh sự tình cũng không phải loại người gì cũng có tư cách hiểu muốn đối với cái này thánh cảnh có hiểu biết như vậy biện pháp duy nhất chính là trở thành thánh cảnh một thành viên kỳ lâm lão tổ trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia lượng màng mặc dù không có nói thẳng nhưng hắn ý tứ cũng đã rất là rõ ràng trở thành thánh cảnh một thành viên sao tiểu tử sẽ cố gắng lông mày nhướng lên mục tây lập tức ngầm hiểu chính như kỳ lâm lão tổ lời nói nếu như hắn có thể đủ bị huyền vũ thánh cảnh tứ đại tông môn nhìn trúng đến lúc đó gia nhập vào tứ đại tông môn tùy ý một cái tông môn ở trong như vậy cái này huyền vũ thánh cảnh tất cả tình huống đều sẽ chậm rãi bị hắn hiểu biết lão tổ chúng ta sau đó muốn làm như thế nào là ở thiên âm vực ở trong chỉnh đốn một chút hay là trực tiếp chạy tới giao lưu hội tổ chức chi địa từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần mục tây nhưng là cũng không tại suy nghĩ nhiều dưới mắt nghĩ nhiều như vậy còn vì thời thượng sớm lúc này chuyện quan trọng nhất chính là vì giao lưu hội làm tốt chuẩn bị chú đáo nhường thanh huyền quốc lần này tham dự có thể có một không cùng một dạng thu hoạch Giao lưu hội còn có 8 ngày thời gian mới có thể bắt đầu, ngược lại là không cần thiết gấp như vậy chạy tới, dưới mắt hay là trước ở trên Thiên Âm vực trong phạm vi chỉnh đốn một chút tốt, nói đến, từ Thiên Âm vực chạy tới giao lưu hội cử hành công các khu, không sai biệt Lâm có 3 4 ngày thời gian đầy đủ. Những mày suy tư một chút, ký Lâm lão tổ trợ trả lời, ở đây đã là Thiên Âm vực chính thức khu vực, mà từ nơi này chạy tới tứ đại vực cảnh chỗ giao hội, 4 ngày thời gian đủ để, đi sớm cũng là quả thực không có tác dụng gì. Chỉnh đốn một chút sao? Nay ngược lại là chính hợp ý ta, mảnh này vực cảnh bao la như vậy. ta cũng thật sự rất muốn cảm thụ một phen nơi đây bầu không khí đâu. nghe được kỳ lâm lão tổ nói muốn dừng lại trình đốn, mục tây không khỏi hai mắt tỏa sáng. đối với cái này thiên âm vực cảnh, thật sự là hắn cảm thấy rất là hiếu kỳ, dừng lại làm quen một chút hoàn cảnh. đây đương nhiên là một cái lựa chọn tốt. mà dứt bỏ điểm này bên ngoài, an tuấn Ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người dùng qua phía trước ngẫu nhiên lấy được kim quả mộng sau đó, tu vi đã đạt đến liêu tiên thiên cảnh tứ trọng mức cực hạn, dừng lại trình đốn. đối với ba người tới nói cũng là một cơ hội. đi thôi, này tiên âm vực ở trong ngược lại là có không ít khách sạn. đợi một chút liền để các ngươi cảm thụ một chút thiên âm vực người là như thế nào sinh hoạt. hắn đã tới không chỉ một lần, đối với cái này bên cạnh tự nhiên đã rất là quen thuộc. Đang khi nói chuyện chính là trực tiếp lựa chọn một cái phương hướng, đi thẳng đi qua. Lão tổ, lúc này chúng ta cũng đã thân ở thiên âm vực trong phạm vi, lão tổ cũng nên nói một chút mảnh này vực cảnh kẻ thống trị, thiên âm tông tình hướng đi. Tiếp tục lên đường, mục tây cùng kỳ lâm lão tổ sớm tại một loạt, dưới mắt bọn hắn sáu cái người trẻ tuổi, những người khác phảng phất cũng đã bị thiên âm vực không khí quỷ quái ảnh hưởng đến, vốn cũng không như thế nào thích nói chuyện chính bọn họ, lúc này nhưng là trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Lúc này. còn có thể mở miệng nói chuyện cũng chỉ còn lại mục tây thiên âm tông sao tất nhiên tây nhi đã hỏi tới vậy lao phu liền cùng các ngươi nói một chút tốt vừa hướng so với hắn giác thục tất khách sạn đi đến kỳ lâm lão tổ một bên giải thích thiên âm tông xem như thiên âm vực cảnh trưởng không giả bọn họ tông môn chính là ở vào thiên âm vực cảnh thiên âm phong cách nơi này còn rất xa lộ trình chờ ngày mai đi tới giao lưu hội thời điểm chúng ta đến lúc đó sẽ đi ngang qua đến lúc đó lao phu lại chỉ cho các ngươi nhìn thiên âm phong xem ra hôm nay âm tông sơn môn cũng là bảng núi xây lên đó a lông mày như lên mục tây suy nghĩ một chút chính là tiếp tục vấn đạo lao tổ Thiên Linh Vương triều tứ đại bá chủ cũng chính là huyền vũ thánh cảnh chính giữa tứ đại tông môn đệ tử mấy người muốn thế nào lựa chọn tương đối thỏa đáng hôm nay ông tông không biết có thích hợp hay không chúng ta mấy người đối với tại giao lưu hội bên trên chỗ hết tài năng mục tây cũng không có bất kỳ lo lắng mặc dù còn không rõ ràng giao lưu hội muốn làm sao tổ chức nhưng hắn tin tưởng bằng vào thực lực của mình tuyệt đối không có bị xem nhẹ đạo lý dưới mắt hắn ngược lại là rất muốn nghe nghe kỳ lâm lão tổ ý kiến chính mình đến tột cùng muốn lựa chọn cái nào tông môn gia nhập vào nguyên bản lão phu là muốn đợi đến chỉnh đốn thời điểm lại theo các ngươi giảng điều này bất quá dưới mắt vì thế vô sự. liền cùng các ngươi cụ thể nói một chút tốt. Nghe được mục tây vấn đề, Kỳ Lâm lão tổ hơi chút do dự, tổ chức một chút cách diễn tả sau đó, lúc này mới tiếp tục nói, Thiên Âm Tông tuyệt đối là một cái đáng giá gia nhập tông môn, tứ đại bá chủ thế lực ở trong, Thiên Âm Tông là nhất là công chính bình hòa một cái, hơn nữa xưa nay danh tiếng cũng không tệ, toàn bộ Thiên Linh Vương Triều, e rằng có một nửa người đều hy vọng gia nhập vào cái này tông môn ở trong. Mặc dù tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng tứ đại tông môn một chút tình huống căn bản, còn có ngoại giới đối với bọn nó đánh giá, hắn vẫn biết đến tương đối rõ ràng, lúc này cho đại gia truyền đạt một chút, đối với bọn hắn lựa chọn tông môn hẳn là rất chỗ hữu dụng. Lần này không giống với Di Vãng, Di Vãng những tình huống này căn bản vốn không cần giảng giải. Dù sao, Di Vãng mang tới những người kia muốn đi vào tứ đại tông môn căn bản chính là rất không có khả năng, nói đương nhiên cũng là vô ích. Nhưng lúc này đây không giống nhau, vô luận là Kỳ Hạo Thiên vẫn là Sa gì, còn có Mục Tây tên biến thái này tồn tại, đều có tiến vào tứ đại tông môn có thể. Như thế nói đến, hôm nay Âm Tông chắc là có thể lấy lựa chọn một cái, gật đầu một cái, Mục Tây tỏ ra hiểu rõ, đáy lòng cũng là đã đem hôm nay Âm Tông đi xuống. Tây Nhi, kỳ thực tình huống của ngươi tương đối đặc thù, nói đến. Tứ đại tông môn ở trong, nếu như ngươi muốn chọn lời nói thích hợp ngươi nhất, không thể nghi ngờ chính là Kiếm ý tông. Nhìn thấy Mục Tây gật đầu, Kỳ Lâm lão tổ đột nhiên nghiêm sắc mặt, sắc mặt nghiêm nghị địa đạo: "523 thứ 453 chương trợ lực thăng cấp Kiếm Y tông sao? Ta liền đoán được lão tổ sẽ như vậy để nghị ta." Cười nhạt một tiếng, Mục Tây biết, Kiếm Y tông lựa chọn, với hắn mà nói thật đúng là hết sức thỏa đáng. Lấy hắn đối với kiếm lý giải cùng lĩnh ngộ, nếu là không gia nhập vào Kiếm Y tông, còn giống như thật là có chút lãng phí. Tây Nhi, thiên âm trong tông đang bình thản, phong cách hành sự đúng quy đúng cụ kỳ thực cùng ngươi tình huống vẫn còn có chút ra vào. ngược lại là kiếm ý tông, chẳng những bản thân liền nên hợp ngươi tâm kiếm chi cảnh cảnh giới lại thành, hơn nữa kiếm ý tông xưa nay bá đạo, cùng ngươi tiểu gia hỏa này ba khí, nhưng cũng hết sức tương tự. tứ đại tông môn kiếm ý tông thực lực tự nhiên không thể nói, toàn bộ kiếm ý tông từ trên xuống dưới cũng là kiếm đạo cao thủ, lấy mục tây tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành tình huống tới nói, một khi biểu lộ, kiếm ý tông tất phải không chút do dự liền sẽ tiếp thu, hơn nữa tất nhiên sẽ xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tới bồi dưỡng điểm này, nhưng là không cần nghĩ. tiểu tử đã biết kiếm ý tông, ta sẽ ưu tiên lo lắng, gật đầu một cái. mục tây cũng không có trực tiếp đánh nhịp cũng không có đi phủ định Tâm kiếm chi cảnh cái này đơn giản chính là của hắn một trong thủ đoàn thôi, có phải hay không muốn lựa chọn kiếm y tông nhưng cũng không tuyệt đối ngoại trừ thiên âm tông cùng kiếm y tông còn dư lại hai đại tông môn phượng minh tông tương đối đặc thủ tông phái này chỉ tuyển nhận nữ đệ tử cho nên coi như ngươi muốn gia nhập cũng không khả năng ngược lại là kha di nha đầu còn có phi mẫn nha đầu hai người bọn họ có thể cố gắng nhiều hơn tranh thủ tiến vào phượng minh tông tu hành ách nữ tử một phái này ngược lại là không tệ lần này đến đây tham gia giao lưu hội nữ tử cũng không nhiều cứ như vậy cơ hội thành công ngược lại là nhiều hơn không ít nghe được kỳ lâm lão tổ tri ngôn mục tây không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lúc trước hắn đã quan sát qua lần này đến đây tham gia giao lưu hội hơn phân nửa cũng là nam tử đến nội nữ tử sao thật vẫn không có mấy cái cái cuối cùng thái cực tông cái này tông môn lão phu cũng không đề nghị các ngươi đi chọn nghe nói thái cực tông công pháp vũ kỹ năng tu luyện hạ khắc muốn có thành tựu cũng không dễ dàng hơn nữa thái cực tông người hơn phân nửa cũng là tính tình tương đối quái dị bắt đầu giao lưu sợ cũng sẽ có chút khó khăn tính tình quái dị xem ra cái này quá cực tông cũng không thể tuyển lắc đầu mục tây trong lòng nhưng là đã nhiều ít có một chút tính toán. Một đường từ đi, Kỳ Lâm lão tổ vì mục tây mấy người giảng giải có liên quan tứ đại tông môn tình huống cụ thể, phân tích tông môn nào có thể gia nhập vào, tông môn nào không phải gia nhập vào. Nhìn ra được, đánh trong đáy lòng, Kỳ Lâm lão tổ đã tin tưởng, bằng vào mục tây tình huống, đó là nhất định có thể bị tứ đại tông môn trọng chúng. Mỗi năm năm một lần giao lưu hội, tự nhiên là Huyền Vũ Thánh cảnh thời điểm náo nhiệt nhất, mắt thấy giao lưu hội càng lai về gần, Thiên Linh Vương Triều mỗi cái quốc gia cường giả đã nhau nhau đến, vào lúc này Huyền Vũ Thánh cảnh, có thể nói hội tụ toàn bộ Thiên Linh Vương Triều tinh hoa nhất trẻ tuổi một đời. Huyền Vũ Thánh cảnh tứ đại cảnh lúc này cũng đã là kín người hết chỗ mỗi cái quốc gia tử phụ lão tổ dẫn dắt trẻ tuổi một đời bông xuống thánh cảnh mỗi cái quốc gia ít nhất cũng có sáu bảy người có chút lớn mạnh một chút quốc gia thậm chí sẽ có 10 người trở lên đội ngũ mấy ngàn quốc gia mấy vạn người tràn vào dứt bỏ những thứ khác không nói vẹn vẹn là huyền vũ thánh cảnh chính giữa khách sạn chính là chịu được một lần khảo nghiệm nghiêm trọng Hảo tại mục tây một đoàn người đến tương đối sớm hơn nữa kỳ lâm lão tổ tương đối có phương pháp rất nhanh một đoàn người chính là ở trên thiên âm vực tìm được tạm nghỉ khách sạn chắc chập huyền vũ thánh cảnh chính là không giống nhau liền xem như một chỗ khách sạn e rằng đều đổi được thanh huyền quốc hoàng cung đại điện hoàn cảnh cái này đúng thật là làm cho người ta không nói được lời nào a. một gian rộng rãi tinh thất ở trong mục tây ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng cảm thấy đều là một mảnh cảm khái đến rồi huyền vũ thanh cảnh mới biết được nguyên lai vẹn vẹn là một cái khách sạn đều có thể dựng ra hoàng cung đại điện khí thế cái này đúng thật là không có xa hoa nhất chỉ có xa hoa hơn ai trung pi là có thể nói câu nói lúc ở bên ngoài thật đúng là liền câu nói cũng không dám nói đâu một bên an tuấn ngạn tùy ý nằm ở trên giường thật dài thở dài một cái nhìn ra được hắn là thật sự nhịn gần chết phía trước ở bên ngoài thời điểm loại kia đến từ chung quanh áp lực nhường hắn căn bản không dám dễ dàng mở miệng nói chuyện lúc này đi đến trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng mục tây hắn lúc này mới hoàn toàn bông lòng xuống khôi phục liêu di vãng hoạt động mạnh à anh tuấn huynh nói quá lời lão tổ nhường đại gia điệu thấp cẩn thận nhưng cũng không có không để đại gia nói chuyện a nghe được an tuấn ngạn phàn nàn mục tây không khỏi cao giọng nở nụ cười bất quá hắn trong lòng nhưng là minh bạch ở bên ngoài loại kia hoàn cảnh ở trong giống an tuấn ngạn dạng này tu vi người e rằng trong lòng liền sẽ có loại công nghệ không mở miệng được cũng là bình thường khu khu mục tây huynh nói đơn giản dễ dàng. nói cho cùng vẫn là sức mạnh không đủ a nếu là ta cũng có thể cùng mục tây huynh đồng dạng cường đại đương nhiên liền không gì kiến kỵ than khẽ an tuấn ngạn chậm rãi ngồi dậy trên mặt đều là một mảnh vẻ hâm mộ mục tây sở dĩ có thể tùy tiện mở miệng lên tiếng đó là bởi vì nhân gia thực lực đủ mạnh đổi là hắn đương nhiên không có như vậy sức mạnh tốt tốt anh tuấn huynh cũng không cần đoán trách dưới mắt có hoàn cảnh như vậy anh tuấn huynh cũng là thời điểm thử một chút xung kích cảnh giới a nghe được an tuấn ngạn phàn nàn, mục tây lắc đầu sau đó hai mắt híp lại đạo Ân. mục tây thoại âm rơi xuống an tuấn ngạn nguyên bản cảm khái thần sắc lập tức chấn động lập tức chính là tinh thần tỉnh táo mặc dù bây giờ tình huống ít nhiều có chút gượng ép, bất quá ngược lại cũng không phòng thử một lần thành công tốt nhất, nếu là thất bại, giống như cũng không tổn thất gì. Chập chờn lưỡi, mục tây từ từ tiến lên mấy bước, hướng về phía An Tuấn Nạn đạo. Phía trước đang đuổi lộ ở trong, An Tuấn Nạn đã phục dụng hai khỏa kim quả mọng, thực lực đã đạt đến liêu tiên tiên cảnh tứ trọng một cái cực hạn, mặc dù cũng không phải là đột phá cực hạn, nhưng giới mắt cũng thuộc về thực rất khó tiến bộ hơn nữa. duy nhất có thể lấy thử, chính là thử đi đột phá hiện hữu cảnh giới. Nam viên kim quả mọng, An Tuấn Nạn cùng phi mẫn mỗi người phục dụng hai khỏa, phục tùng dùng một khỏa. Lúc này. An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn kinh mạch khí hải cũng đã bão hòa, muốn nói sung kích cảnh giới, cũng tịnh không phải là không có một chút cơ hội. Đến nôi hách bình sao, một khỏa kim quả vọng vào trong bụng, hắn tình huống không thể nghi ngờ kém không thiếu, muốn tại giao lưu hội phía trước đột phá cảnh giới, nhưng là không cần hy vọng xa vời. Hắc Hắc, mục Tây Minh cứ việc hành động, huynh đệ ta nhất định sẽ nỗ lực. An Tuấn Ngạn cũng minh bạch sau đó muốn phát sinh cái gì, nói đến, hắn vẫn luôn đang chờ đây. Tiên tiên Cảnh tứ trọng tu vi nhường hắn ở bên ngoài không ngẩng đầu được lên, nhưng nếu là đạt đến Tiên Thiên Cảnh ngũ trọng, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đi, bắt đầu đi. Cười nhạt một tiếng. mục tây cũng không nhiều lời phất phất tay chính là ra hiệu an tuấn ngạn có thể bắt đầu thời gian có hạn lưu cho bọn hắn thời gian cũng không phải rất nhiều bọn hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mới được an tuấn ngạn rõ ràng cũng biết đạo lý này sắp mặt ngưng lại ở giữa chính là trực tiếp khoanh chân ngồi ở gian phòng chính giữa trực tiếp bắt đầu tu luyện hô hy vọng có thể thành công a thiên thiên cảnh tứ trọng thật sự chính là không quá đủ nhìn a đợi đến an tuấn ngạn bắt đầu tu luyện mục tây không khỏi thở dài ra một hơi đáy lòng thở dài trong lòng đạo trong lòng của hắn tin tưởng thiên, thiên cảnh tứ trọng an tuấn ngạn muốn tại giao lưu hội bên trên có chỗ biểu hiện thật sự quá khó khăn, cơ bản nhất đối phương ngay cả mình trong lòng một cửa hải kia cũng không qua. bất quá nếu là lại xuống một thành đạt đến tiên tiên cảnh ngũ trọng, đến lúc đó lây an tuấn ngạn tình huống hẳn là sẽ không không có một chút cơ hội à? thời gian không dài, tại cảm thấy an tuấn ngạn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái sau đó, mục tây lúc này mới quanh chân ngồi xuống phía sau của đối phương, nước thiên linh thần vận chuyển bắt đầu đối với an tuấn ngạn vụ trợ. loại sự tình này mục tây đã làm không chỉ một lần, hết thảy đều là xe nhẹ được quen. đối với an tuấn ngạn tu luyện tẩy tùy kinh hắn đã không thể quen thuộc hơn được, toàn bộ quá trình. cũng không có gặp phải khó khăn gì. Ở trên thiên âm vực chỗ như vậy tu luyện, cả hoàn cảnh lớn liền hết sức thích hợp, đợi đến tiến nhập trạng thái tu luyện, An Tuấn Ngạn tình huống đơn giản trước nay chưa có hảo, mục tây nước tiên linh thần phụ trợ, cũng hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Tại Huyền Vũ thanh cảnh trong phạm vi, An Tuấn Ngạn tâm thần tựa hồ cũng muốn so tại ngoại giới thời điểm mạnh thật nhiều. dòng rãi qua một khắc đồng hồ thời gian, mục tây lúc này mới đem nước tiên linh thần thu hồi lại, đem chuyện kế tiếp giao cho An Tuấn Ngạn tự mình tới hoàn thành. Không tệ không tệ, tiên thiên ngũ trọng công pháp đã hoàn toàn biểu thị cho anh Tuấn huynh, nhìn, xác suất thành công cũng không nhỏ a. Thu hồi nước tiên linh thần Mục Tây trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Lần này phụ trợ An Tuấn Ngạn tu luyện, hắn cảm thấy dị thường thông thuận, tại hắn trong cảm giác, tại Huyền Vũ Thánh cảnh trong phạm vi tu luyện, giống như toàn bộ không gian đều ở đây vì bọn họ cung cấp lấy phụ trợ, nguyên bản chỉ có thể biểu thị vài chục lần công pháp, ở chỗ này cơ hội có thể gấp bội. Nhìn xem An Tuấn Ngạn trên mặt cái kia nhàn nhạt hưng phấn, hắn biết, đối phương lần này hẳn là thật sự lĩnh ngộ được một vài thứ, đến tuột cùng có thể hay không lại xuống một thành, đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, nghĩ đến rất nhanh liền có thể có kết quả. Anh Tuấn huynh bên này, ta có thể làm cũng đã làm. kế tiếp liền đi phi mẫn cô nương bên kia xem một chút đi an tuấn ngạn ở đây lấy được đáng vui hiệu quả hắn tin tưởng nguyên bản là do so an tuấn ngạn tâm thần cường độ mạnh hơn phi mẫn mới có thể lấy được càng nhiều thu hoạch mới là đóng ký môn mục tây không trần chờ nữa thời gian có hạn vẫn là đem phi mẫn vấn đề giải quyết chung đến nôi đến tột cùng có thể thành hay không vậy thì không phải là hắn có thể khống chế lần này chỉnh đốn hắn cùng với an tuấn ngạn phân ở một cái phòng phi mẫn cùng sao kha di tự nhiên là một cái phòng mà hách bình nhưng là cùng hoàng thái tử kỳ hạo thiên cùng một chỗ hay bằng thẳng tình huống chưa đạt đến tăng cấp tình cảnh lần này hắn liền xem như muốn hỗ trợ cũng không biện pháp Phi mẫn cùng sao kha di căn phòng ngay tại không xa rất nhanh mục tây chính là đi tới hai người căn phòng ở trong kỳ hì ô nị san ngươi là đến mang ta đi ra ngoài chơi sao những ngày này đi theo lão tổ bên cạnh ta đều cảm giác thật khẩn trương ô nị san mang ta đi ra ngoài chơi à? vừa mới đi vào gian phòng sao kha di chính là đi đầu vật lên ô mục tây cánh tay không ngừng đung đưa những ngày qua gấp rút lên đường nàng ngược lại là không có đem chúng quanh những người kia để ở trong lòng chỉ là đối với kỳ lâm lão tổ nàng nhưng là hết sức e ngại cho nên vẫn luôn có chút không thả ra dưới mắt không có kỳ lâm lão tổ ở một bên nàng lúc này mới khôi phục liêu thiếu nữ tư thái 524 thứ 454 trăm trường tụ tập một đường khu cụ tiểu nha đầu dưới mắt hoàn cảnh bên ngoài hết sức phức tạp chúng ta vẫn là đàng hoàng ở tại trong phòng tốt nếu là trêu chọc đến phiền thoái không cần thiết vậy coi như không tốt làm a. cảm thụ được trên cánh tay truyền tới mềm mại mục tây không khỏi tâm thần rung động bất quá sau đó chính là vội vàng thu nhếp tinh thần nghiêm túc nói trong khoảng thời gian này chính xác không thích hợp đi ra bên ngoài đi dạo lung tung dù sao nhiều như vậy tử phụ cảnh cường giả tất phải đối với toàn bộ huyền vũ thanh cảnh hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng to lớn tại loại này hỗn loạn dưới tình huống bảo đảm nhất cách làm chính là đóng cửa không ra ha ha kha di muội mội ngươi liền tạm thời nhịn một chút ra chờ giao lưu hội kết thúc ngươi nhất định sẽ bị tứ đại tông môn cho chúng đợi đến ngươi trở thành tứ đại tông môn một cái nào đó thế lực đệ tử đến lúc đó nghĩ chỗ nào cũng có thể đi nơi nào tuyệt đối sẽ không có người dám tìm ngươi phiền phước phi mẫn lúc này cũng đứng dậy hướng về phía An kha di cười nói An kha di thiên tài phải nàng tin tưởng lấy đối phương tình huống tới nói bị tứ đại tông môn nhìn chúng cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột Kỳ Hỉ, Phi Mẫn Tỷ tỷ nói cũng đúng đâu, vậy ta liền chờ gia nhập cái nào đó môn phái sau đó mới đi chơi tốt." Kỳ Hỉ nở nụ cười, An Di ánh mắt không khỏi nhìn hướng Mục Tây, "Ôn nỉ San, ngươi muốn gia nhập cái nào môn phái?" "Ta muốn cùng Ôn nỉ San gia nhập vào cùng một môn phái, như vậy thì có thể mỗi ngày cùng Ôn nỉ San ở cùng một chỗ." "Ách, cái này sao, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, chờ giao lưu hội kết thúc về sau, có lựa chọn môn phái tư cách sau đó mới nói đi." Sắc mặt tối sầm, Mục Tây không khỏi có chút im lặng. Giao lưu hội chưa bắt đầu, nha đầu này vậy mà bắt đầu suy tính tới những vấn đề này tới. cái này đúng thật là đem giao lưu hội xem như nhà mình cử hành một dạng a tiểu nha đầu ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi ồn ỉ san có việc cùng phi mẫn cô nương nói chờ xong xuôi chính sự lại của ngươi hắn cũng không phải đến buổi hai nữ nhân nói chuyện trời đất dưới mắt trở giúp phi mẫn xung kích tiên tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới mới là chính sự a vậy đại ca ca cùng phi mẫn tỷ tỷ làm việc trước ca ta ở một bên nhìn xem là được rồi an kha di ngược lại là tương đối nghe lời đang khi nói chuyện chính là ngồi trở lại đến rồi trên giường của mình không lại dây dưa lấy mục tây phi mẫn cô nương còn có thời gian mấy ngày giao lưu hội liền muốn bắt đầu cuối cùng ngày mấy ngày chúng ta tự hồ muốn bắt một chút chậc. Trấn An được Gan Khaji, mục tây ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phi Mẫn, một mặt nghiêm nghị địa đạo. Hết thể còn muốn làm phiền mục tây công tử. Phi Mẫn tự nhiên cũng minh bạch mục tây ý tứ, nói đến, nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong, mà ở trong lòng của nàng, cũng cũng sớm đã có mục tiêu của mình. Cuối cùng này mấy ngày, nàng nhất định phải làm cho chính mình làm tiếp đề thăng, bởi vì tại đạp vào Huyền Vũ Thánh cảnh thời điểm, nàng liền đã thật sâu thích vùng trời này tăng vừa dày vừa nặng đất ai. Tứ đại tông môn, nàng nhất định muốn gia nhập vào một cái trong đó. Xem như Thiên Linh Vương Triều cường đại nhất thánh địa, Huyền Vũ Thánh cảnh giống như là một đầu ngủ đông tại hoàng triều trung tâm viễn cổ kỳ thú một dạng, che chở lấy toàn bộ ương ương hoàng triều. Chỉ cần có Huyền Vũ Thánh cảnh tại, như vậy toàn bộ Thiên Linh Vương Triều liền đem vĩnh viễn tồn tại tiếp, sinh sôi không ngừng. Thiên Linh Vương Triều tứ đại vực cảnh, mỗi một cái vực cảnh đều có sự tồn tại của mình phương thức, giữa hai bên sẽ rất ít phát sinh tiếp xúc, bởi vì sinh hoạt tại tứ đại vực cảnh chính giữa mọi người đều biết, tứ đại vực cảnh phân biệt bị tứ đại tông môn nắm trong tay, mà tứ đại tông môn ở giữa vẫn luôn là tranh sáng tranh tối quan hệ, ai dám cùng ngươi ngoại giới vô cớ phát sinh liên hệ, liền có khả năng bị cho rằng là ăn cây táo rào cây sung. Cho nên, theo thử hải gian trôi qua, tứ đại vực cảnh phân càng lai Việt tinh tưởng, giữa hai bên tiêu xái động cũng là càng lai Việt thiếu, mãi đến sau cùng nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, đang phát triển một cái đoạn thời gian sau đó, tứ đại vực cảnh rất nhanh phát hiện vấn đề, mà nguồn gốc vấn đề chính là xuất hiện ở tứ đại vực cảnh chỗ giao hội. Tứ đại vực cảnh chỗ giao hội chính là một mảnh mười phần thông suốt lớn khu vực, nguyên bản tứ đại tông môn trưởng khống riêng mình vực cảnh, đều nghĩ đem nhà mình phạm vi nhiều mở rộng ra ngoài một chút. mà dạng vừa tới đại gia không ai nhường ai đương nhiên là không ngừng xung đột lần một lần hai xung đột còn tốt nhưng thời gian lâu lần lượt xung đột nhỏ liền sẽ diễn biến thành lớn xung đột mà một khi phát sinh lớn xung đột đối với tứ đại tông môn tới nói đương nhiên cũng là tổn thất thật lớn cuối cùng tứ đại tông môn lãnh tụ hội tụ đến một cái lên sau một phen thương thảo sau đó dứt khoát đem tứ đại vực cảnh giao hội khu vực đơn độc phân chia đi ra trở thành tứ đại vực cảnh công cộng, khu, công cộng khu phạm vi một khi xác định như vậy bất kỳ một cái nào vực cảnh đều không được vượt hơn nếu không thì phải thừa nhận cái khác tham gia trừng phạt không thể không nói xác định công cộng khu cử động đối với tứ đại vực cảnh tới nói cũng là một chuyện tốt có công cộng khu tồn tại mọi người hành vi đều bị ước thúc tranh đấu tự nhiên có thể giảm miễn mặt khác công cộng khu tồn tại cũng có thể dùng phải tứ đại vực cảnh ở giữa tài nguyên nhận được trọn vẹn giao lưu này đối mỗi cái vực cảnh phát triển mở rộng không thể nghi ngờ có cực kỳ trọng yếu tác dụng trải qua vô số năm phát triển hôm nay công cộng khu đã phát triển thành một cái từ tứ đại tông môn cùng quản lý khu vực trọng yếu mà tứ đại tông môn muốn tổ chức cái gì hoạt động tập thể tự nhiên cũng là muốn tại công cộng khu tiến hành ở trong đó thiên linh vương triều giao lưu hội đương nhiên cũng không ngoại lệ Hôm nay Huyền Vũ Thánh cảnh công cộng khu phá lệ náo nhiệt, thiên quang không sáng. Một nhóm một nhóm võ giả chính là bắt đầu hướng về phía công cộng khu vực rừng vượng sơn hội tụ mà đi. Mỗi người đều biết, hôm nay chính là toàn bộ Thiên Linh Vương triều tối thời gian, một ngày này đến từ Thiên Linh Vương triều mấy ngàn quốc gia thiên tài những người trẻ tuổi kia sẽ tụ tập dưới một mái nhà. Người nổi bật trong đó sắp trở thành tứ đại tông môn máu mới, rót vào tứ đại bá chủ thế lực ở trong. Đối với gia nhập vào tứ đại tông môn, đây đương nhiên là Thiên Linh Vương triều mỗi một cái người trẻ tuổi đều ở đây vì đó mục tiêu phân đấu. Ai cũng tin tưởng, một khi trở thành tứ đại bá chủ thế lực đệ tử, như vậy bất luận là thân phận địa vị hay là tương lai thành tựu, đều đưa trở nên hoàn toàn khác biệt đứng lên. Chỉ tiếc chính là, tứ đại tông môn chiêu thu đệ tử quá mức hà khắc rồi, toàn bộ thiên linh vương triệu mấy ngàn quốc gia, tăng thêm tứ đại vực cảnh bản thân thiên tài người trẻ tuổi, nhân số e rằng có mấy vạn, có thể cuối cùng có thể được tứ đại tông môn cho chúng, sợ là sẽ không vượt qua ba chữ số 6. Linh Nguyệt núi chính là công cộng khu vực lớn nhất một mảnh viễn cổ rừng rậm. Trước đây công cộng khu chưa thiết lập. Tứ Đại Tông môn đối với mảnh này viễn cổ rừng rậm cũng là ngấp nghé không thôi. Mỗi cái thế lực đều nghĩ đem mảnh này dãy núi phân chia đến mình vực cảnh ở trong, cho nên rất nhiều lần xung đột đều là bởi vì tòa này linh sơn. Hôm nay Linh Nguyệt núi vắt ngang tại công cộng khu ở trong, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Tứ Đại Tông môn cũng ước định không nhưng đối với mảnh này dãy núi tùy ý khai phát. đã như thế, ngược lại là giữ vững tòa này viễn cổ rừng rậm nguyên sinh hình thái. Mỗi một giới thiên linh vương triều giao lưu hội. cũng sẽ ở linh nguyệt núi ra linh nguyệt bình nguyên tổ chức điểm này đã sớm trở thành một cái ước định mà thành quy củ hiện nay căn bản không cần tứ đại tông môn phát biểu cái gì thông cáo chỉ cần đến giao lưu hội tổ chức này như vậy mọi người liền sẽ một cách tự nhiên tại linh nguyệt chân núi linh nguyệt bình nguyên tụ tập linh nguyệt bình nguyên chính là một mảnh mười phần rộng lớn cực lớn gò đất nghe nói ở đây đã từng cũng là linh nguyệt sơn một bộ phận chỉ bất quá về sau bị tứ đại tông môn khai trừ ra tới trở thành chuyên môn dùng để tổ chức giao lưu hội chuyên môn nơi trốn cả đại bình nguyên cơ hồ có thể dung nạp mấy trăm ngàn người cho nên liền xem như nhiều người hơn nữa đến đây vây xem giao lưu hội mảnh này đại bình nguyên cũng hoàn toàn có thể chứa đủ theo thái dương mọc lên ở phương đông càng lai việt đa võ giả từ bốn phương tám hướng chạy đến từng cái một võ giả hội tụ thành từng mảnh nhỏ dòng lũ tụ tập đến linh nguyện bình nguyên phía trên toàn bộ bình nguyên đều chậm rãi trở nên tiếng người huyên nào đứng lên dòng lũ ở trong một cái hết sức bình thường đội ngũ nhỏ trà trộn trong đó cái tiểu đội này ngũ từ một cái lao giả dẫn đội sáu cái người trẻ tuổi theo sát phía sau dạng này đội ngũ vào giờ phút này linh nguyện bình nguyên bên trên khắp nơi có thể thấy được chỉ là không có ai biết chính là cái này nhìn không tầm thường chút nào đội ngũ nhỏ bên trong nhưng là cất giấu thiên linh vương triều trẻ tuổi một đời thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật hô quá nguy nga đây chính là thiên linh vương triều giao lưu hội sao số người này cũng không tránh khỏi nhiều lắm một chút ta đội ngũ ở trong mục tây ánh mắt tại to lớn phía trên vùng bình nguyên vừa đi vừa về quét mắt nhìn trước mắt khổng lồ kia võ giả dòng lũ nhìn xem chung quanh cái kia từng nhánh trẻ tuổi đội ngũ đáy lòng của hắn không khỏi có loại sâu đậm rung động cảm giác mặc dù đã sớm đoán được lần này giao lưu hội sẽ có rất nhiều rất nhiều người tham gia nhưng này một lát tận mắt nhìn đến sau đó hắn vẫn khó tránh khỏi bị cả kinh tâm thần chập chợn, đập vào mắt chỗ, dứt bỏ những cái kia một cái đến đây xem náo nhiệt võ giả không nói, giống bọn hắn dạng này từ một cái tử phụ cảnh cường giả dẫn đội, đi theo phía sau bảy tám cái người tuổi trẻ đội ngũ, thì có không dưới hơn ngàn chi, mà vẫn chỉ là đã đến tới quân tiên phong, hắn biết, giờ này khắc này tứ đại vực cảnh ở trong, còn rất nhiều đội ngũ đang hướng về bên này chạy đến, đợi đến đều đến sau đó, giống bọn hắn dạng này đội ngũ, tuyệt đối sẽ không dưới năm chi, số người này thật đúng là quá nhiều, nguyên lai thiên linh vương triều lớn như vậy, trước đó trốn ở thanh huyền quốc ở trong, thật là hết ngồi đại dương a. mục tây bên cạnh cùng sóng vai tiến lên an tuấn ngạn cũng là thật dài thở dài một cái khuôn mặt vẻ chấn động hôm nay an tuấn ngạn cùng mấy ngày trước hắn nhìn đã hoàn toàn khác biệt mấy ngày trước hắn đi ở huyền vũ thánh cảnh thổ địa bên trên căn bản ngay cả lời cũng không dám nói mà bây giờ hắn nhưng là có thể thẳng thắn nói mà khiến cho hắn có này thay đổi đương nhiên chính là của hắn tu vi anh tuấn huynh nói rất đúng trước kia chúng ta thật sự chính là hết ngồi lẻ giếng đây nếu là không tới tham gia giao lưu hội ta đều không biết nguyên lai thiên linh vương triều ở trong lại có nhiều như vậy cao thủ đối với an tuấn ngạn càng khái Mục Tây rất là đồng ý hắn đã thấy, giờ này khắc này hội tụ ở này người, căn bản là không, có hữu tiên tiên cảnh trở xuống. Mấy vạn tiên tiên cảnh người, đây là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng, mà lúc này bây giờ, hắn liền thân ở đám người như vậy ở trong. Đương nhiên, mấy vạn tiên tiên cảnh cao thủ coi như không thể cái gì, hắn biết rõ, ở nơi này mấy vạn tiên tiên cảnh cao thủ ở trong, thế nhưng là còn có mấy ngàn tử phụ cảnh cường giả tồn tại đâu. Loại cấp bậc đó nhân vật, thế nhưng là có thể hùng bá nhất phương cường đại tồn tại, xa xa so sánh cân nhắc vạn tiên thiên cảnh võ giả tới càng thêm rung động. 525 thứ 455 chương tâm bình tĩnh thái khụ khụ, hai người các ngươi tiểu ra hỏa cũng không cần cảm khái, các ngươi bây giờ, thế nhưng là một chút cũng không so với người khác kém. Trước đội ngũ phương, kỳ lâm láo tổ chậm rãi quay đầu, nghe mục tây hòa An Tuấn Ngạn đối thoại, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia phức tạp, cuối cùng bị hắn chậm rãi che giấu Nhìn trước mắt An Tuấn Ngạn, lại nhìn một mắt một bên phi mẫn, hắn thẳng đến lúc này bây giờ, đều vẫn như cũ có chút không dám tin. Vài ngày trước, hai người này đều vẫn là tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi, nhưng lại tại bọn hắn ở trên thiên âm vực nghỉ dưỡng sức 3 ngày thời gian ở trong, hai cái này người trẻ tuổi, vậy mà đồng loạt đột phá đến Liêu tiên tiên cảnh ngũ trọng, đối với cái này, hắn đơn giản có loại như rơi vào mộng cảm giác. Mặc dù đang trên đường tới, An Tuấn Ngạn Hòa Phi vẫn cũng là phục dụng hai khỏa kim quả mộng, có thể vật kia đơn giản chính là một chút thuốc bổ thôi, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, hai người phục dụng hai khỏa kim quả mộng, là có thể đem tu vi tăng lên tới tiên tiên cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, khiếp sợ không phải hắn một người, tại Phi Mẫn cùng An Tuấn Ngạn đột phá. lần thứ nhất ở trước mặt mọi người lộ diện thời điểm hoàng thái tử kỳ hạo tiên đồng dạng bị chấn động đến mức thân hình run run cùng kỳ lâm lão tổ không giống nhau hắn là tinh tường an tuấn ngạn hòa phi mẫn tình huống phía trước tại thanh huyền quốc bí mật cảnh thời điểm an tuấn ngạn hòa phi mẫn chẳng qua là vừa mới đột phá đến tiên tiên cảnh nhưng này mới thời gian bao lâu hai người liền đã đạt đến tiên tiên cảnh ngũ trọng dứt bỏ thực lực không tính hai người cảnh giới đã so với hắn còn cao hơn một cái cấp độ sự thực như vậy hắn một chốc đều khó mà tiếp nhận tiên tiên cảnh ngũ trọng hắn đều không biết mình lúc nào có thể đột phá đến tiên tiên cảnh ngũ trọng Lúc này, hắn ngược lại có chút hối hận, phía trước tại phân phối kim quả mộng thời điểm, chính mình thật sự không phải như vậy mà đơn giản từ bỏ. Cảm tình hắn là đem hai người đột phá, đều thuộc về công tại hai khỏa kim quả mộng. Khu khu, lão tổ, tiểu tử bất quá vừa vặn đột phá đến tiên tiên cảnh ngũ trọng, đối với cái này nhất cảnh giới đều chưa hoàn toàn thích dưỡng, cùng những cái kia đã sớm đột phá đến tiên tiên cảnh ngũ trọng ra hòa so sánh, chỉ sợ vẫn là phải có một chút chênh lệch. Nhìn xem Kỳ Lâm lão tổ nhìn về phía mình ánh mắt, An Tuấn Ngạn không khỏi cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Kỳ Lâm lão tổ đã hỏi thăm qua hắn rất nhiều lần. hơn nữa cũng không chỉ một lần mà đối với hắn tiến hành dò xét đáng tiếc là liền xem như phong phú đi nữa sức tưởng tượng đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn đột phá tất cả đều là mục tây giúp một tay kết quả ha ha người tiểu gia hỏa này cũng không cần coi nhẹ mình phía trước liền câu nói cũng không dám nói hiện tại cũng dám cùng lao phu đính truy lại còn nói mình thực lực không đủ đem cảm thấy cảm khái vượt qua một bên kỳ lâm lão tổ không khỏi khẽ mỉm cười nói mặc kệ an tuấn ngạn hòa phi vẫn là như thế nào đột phá hai người có thể tại thời khắc sống còn tiến thêm một bước đây đối với thanh huyền quốc tới nói cũng là khó được tin tức tốt nguyên bản An Tuấn Ngạn hòa phi mẫn hai người bị vào linh thần vũ giả thân phận, bao nhiêu có thể đem thực lực trên lệnh rút vào, có thể tầng kia tu vi trên lệnh, không thể nghi ngờ là mười phần phải chết. Mà một lát, Tiên thiên cảnh ngũ trọng bọn hắn, vậy coi như muốn chớ bản những thứ khác. Ha ha, lão tổ cũng không cần khó xử anh tuấn hình. Nhìn xem Kỳ Lâm lão tổ không ngừng đối với An Tuấn Ngạn nói bóng nói gió, Mục Tây không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn biết, Kỳ Lâm lão tổ là muốn biết rõ ràng chuyện mọi mọn, đáng tiếc là, mục đích này, hắn sợ là vô luận như thế nào cũng không đạt được. Ai, không nói không nói, giao lưu hội lập tức phải bắt đầu. vẫn là cùng các ngươi giảng một chút tiếp xuống chú ý hạng một ca lắc đầu thở dài kỳ lâm lão tổ không hỏi thêm nữa mắt thấy giao lưu hội liền muốn bắt đầu hay là đối với đám người dặn dò một phen tốt hơn to lớn linh nguyệt phía trên vùng bình nguyên một tốp tiếp theo một tốp võ giả không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến toàn bộ phía trên vùng bình nguyên cũng là tiếng người huyên áo đợi đến mặt trời lên cao thời điểm phía trên vùng bình nguyên nhân số đã đạt đến mức cực hạn mà một lát tất cả tiền lai like tham gia giao lưu hội đội ngũ cũng đã đến đông đủ thiên linh vương triều hạ hạt mấy ngàn quốc gia trong đó có tư cách tiền lai like tham gia giao lưu hội cơ hồ hộ có ba số ba quốc gia tiền lai like tham sẽ cũng liền mang ý nghĩa. vào giờ phút này linh nguyện phía trên vùng bình nguyên có chừng ba trở lên tử phụ cảnh cường giả. phía trên vùng bình nguyên mỗi một chi tiền lai like tham gia giao lưu hội đội ngũ đều an tĩnh dị thường chờ đợi lấy. bất kể là dẫn đội tử phủ cảnh cường giả vẫn là sắp tham gia giao lưu hội con em trẻ tuổi mọi người đều biết vào lúc này linh nguyện bình nguyên cao thủ hội tụ tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tùy tiện càn dỡ chỗ. nhìn ra được mỗi một chi đội ngũ đều hơi có chút khẩn trương việc quan hệ gia nhập vào tứ đại môn bất luận cái gì một chi đội ngũ cũng không dám chậm trễ. hơn nữa tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Lần này tiền lai tham gia giao lưu hội thiên tài rất nhiều nhiều nữa, nhiều như vậy nhân vật thiên tài, muốn từ trong chỗ hết tài năng, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chậc chập, 5 năm một lần giao lưu hội, cuối cùng lại muốn bắt đầu a. Đúng vậy à, mỗi một giới giao lưu hội đều sẽ xuất hiện một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm, không biết khóa này lại đem như thế nào. Thiên linh vương triệu diện tích lãnh thổ bao la, thiên tài người như cá giết sang sông, khóa này tự nhiên một dạng không thiếu được loại kia chói mắt tân tinh xuất hiện, cũng không biết lần này người mới có thể hay không so ra mà vượt lần trước. nay ngược lại là khó mà nói, lần trước giao lưu hội bên trên xuất hiện một cái tiên thiên cảnh bắt trọng nhân vật thiên tài mà loại cấp bậc đó người trẻ tuổi thật là quá mức hiếm thấy một chút. thế thì chưa hẳn lần này giao lưu hội tiền lai like tham người biết đếm rõ ràng lại có tăng thêm chất lượng cũng muốn so dị vãng cao hơn nhiều như vậy thiên tài ở trong chưa hẳn liền không có thiên tài chân chính người tiên thiên cảnh bắt trọng sợ cũng chưa chắc đã là cực hạn. hô trên lệch thời gian không nhiều lắm tứ đại tông môn người cũng sắp hiện thân a không biết lần này giao lưu hội lại muốn như thế nào tiến hành thật đúng là có chút mong đợi đấy. Cắt, ngươi một cái xem náo nhiệt chờ mong cái gì nhiệt tình bất kể thế nào tiến hành. ngươi cũng không có cơ hội gia nhập vào tứ đại tông môn sáu phía trên vùng bình nguyên ngoại trừ những cái kia tiền lai like tham gia giao lưu hội đội ngũ bên ngoài tự nhiên còn rất nhiều đến đây xem náo nhiệt người bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt đương nhiên có thể tùy ý làm luận cũng không lo lắng có gì không ổn thiên linh vương triều giao lưu hội có thể được xưng là toàn bộ thiên linh vương triều quy cách mạnh nhất thịnh hội ai cũng tin tưởng có thể tại mấy vạn người ở trong chỗ hết tài năng kia tuyệt đối chính là thiên tài chân chính này loại nhân vật là cần ngưỡng vọng mà đợi đến cấp độ kia thiên tài gia nhập vào tứ đại tông môn tương lai hoàn toàn có khả năng đứng tại thiên linh vương triều đỉnh phong nhất trở thành mảnh thổ địa thủ hộ giả. không thể nghi ngờ có thể tận mắt chứng kiến loại thiên tài này quật khởi cái này cũng là một loại khó được vinh hạnh khu cụ đại gia không muốn khẩn trương như vậy giao lưu hội mặc dù cạnh tranh kịch liệt bất quá ngược lại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm trí mạng đại gia lượng sức mà đi có thể gia nhập vào tứ đại tông môn tốt nhất nếu như lực có không đủ nhưng cũng không cần miễn cưỡng trong đám người thanh huyền quốc đội ngũ nhỏ cùng các đội ngũ một dạng an tinh chờ đợi tứ đại tông môn giá lâm nhìn xem sáu cái người trẻ tuổi nghiêm nghị thân sắc kỳ lâm láo tổ không khỏi ho nhẹ một tiếng hướng về phía mấy người nhỏ giọng nói đương nhiên mặc dù hắn trên miệng nói không khẩn trương nhưng từ cái kia sắc mặt ngưng trọng liền có thể nhìn ra được vào giờ phút này hắn trình độ khẩn trương sợ là tuyệt đối không bằng mấy người trẻ tuổi dưới Lao tổ nói đúng đại gia buông lòng một chút tốt có thể trở thành tứ đại tông môn đệ tử đương nhiên được coi như vào không được tứ đại tông môn nhưng cũng đồng dạng có thể mở ra lối riêng đợi đến kỳ lâm lão tổ thoại âm rơi xuống mục tây lập tức tiếp lời góc dạng một mặt vui vẻ đạo chính giữa mấy người bao quát kỳ lâm lão tổ ở bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn là nhất không khẩn trương nói lời trong lòng đối với thiên linh vương triều giao lưu hội hắn kỳ thực là cũng không có quá mức để ở trong lòng mặc dù lần này đi tới huyền vũ thánh cảnh Hắn thấy được rất nhiều rất nhiều thiên tài người trẻ tuổi, nhưng hắn tin tưởng, những thứ này cái gọi là thiên tài ở trước mặt hắn thật sự có chút không đáng chú ý. Tây Nhi nói không sai, Lũ Tiểu ra hỏa, đừng quá mức bướng bỉnh, mọi thứ chỉ cần cố gắng liền tốt. Kỳ Lâm Láo tổ gật đầu một cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, tứ đại bá chủ cường giả hẳn là lập tức phải giá lâm, đại gia vung lòng một chút, mặc kệ một lần này giao lưu hội muốn thế nào tiến hành, chỉ cần cố gắng liền tốt. Mỗi một giới giao lưu hội đều sẽ có bất đồng phe tổ chức thức, dưới mắt giao lưu hội chưa bắt đầu, không có ai biết lần này giao lưu hội muốn thế nào tiến hành, hết thảy. đều phải đợi tứ đại tông môn buông xuống sau đó mới có thể công bố. Mấy người trẻ tuổi lẫn nhau, lẫn nhau vì đối phương đánh khí, thần sắc khẩn trương ngược lại là giảm bất không ít. Đến cuối cùng, trên mặt của mỗi người càng là ẩn ẩn lộ ra một tia tự tin tới. Nói thật, 6 người ở trong, ngoại trừ hách bình lúc này hơi kém một chút bên ngoài, mọi người còn lại kỳ thực đã rất là không tệ, có thể nói, dứt bỏ hách bình ra năm người, mỗi người đều có tiến vào tứ đại tông môn tầm mắt cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ phía trên vùng bình nguyên bầu không khí cũng là càng lai việt trọng. Về sau, liền ngay cả những thứ kia xem náo nhiệt người cũng sẽ không tiếp tục tùy ý luận. lữ đại tông môn chưa hiển thần liền đã chấn nhiếp mấy vạn cường giả có thể tưởng tượng cái này bốn cái thế lực bá chủ thế lực tại đại gia trong lòng địa vị rốt cuộc có bao nhiêu trọng lệ ba một đoạn thời khắc ngay tại phía trên vùng bình nguyên mấy vạn người đều trầm mặc chờ đợi thời điểm chân trời xa xa từng tiếng sáng hót vang âm thanh đột nhiên truyền đến một tiếng này hót vang cũng không phải rất vang rội có thể theo âm thanh vang lên cả phiến thiên địa ở giữa lại giống như là lập tức bị âm thanh tràn ngập mở dạng mỗi người bên hai cơ hồ có ngắn ngủi mất thông t đó là sáu theo hót vang tiếng vang lên Tất cả mọi người đều là vô ý thức hướng về thanh em chuyển tới phía đông phương hướng nhìn lại, nơi đó, một cái màu chạm chi sắc cực lớn Phượng Hoàng, đang yu thai du thai từ chân trời bay lượn mà đến. Đây là một cái to lớn thanh sắc Phượng Hoàng, Phượng Hoàng dương cánh ở giữa, cơ hồ có mười mấy thước độ rộng, cánh chim vô ở giữa, trên bầu trời đám mây phảng phất đều bị thổi tan ra. Tại Phượng Hoàng trên lưng, hai cái tay háo tung bay nữ tử lặng lặng sóng vai đứng thẳng, bởi vì cách khá xa, nhưng là có chút thấy không rõ khuôn mặt. mà ở cái tia to lớn vượng hoàng bốn phía nhưng là có bốn đầu hết sức xinh đẹp phi hành mà thú bạn bay tả hữu mỗi một đầu phi hành mà thú phía trên cũng đứng lấy một cái quần áo đồng bền nữ tử dạng này một chi đội ngũ xa xa phi hành mà đến đơn giản giống như là một bức tranh đồng dạng mỹ lệ mê người năm trăm hai mươi sáu thứ bốn trăm năm mươi sáu chương sang trọng ban giám khảo chỗ ngồi thanh vượng hoàng là Phượng minh tông đặc hữu vật cưới ma thú thanh vượng hoàng đây là Phượng minh tông người đến rồi thật là bá đạo thanh vượng hoàng một tiếng hót vang dung thiên địa cái này đây là tử phụ cảnh thanh vượng hoàng người đến là phượng minh tông nhân vật cấp bậc trưởng lão ít nhất cũng là tử phụ cảnh thất trọng trở lên cao thủ hô, nhìn cái này tọa kỵ thanh phượng hoàng cấp bậc hẳn là phượng minh tông chính giữa đỉnh tiêm trưởng lão mười phần chính là tử phụ cảnh đại viên mãn cấp bậc nhân vật a các loại thanh phượng hoàng phía trên có hai người chẳng lẽ là hai đại trưởng lão đồng loạt buông xuống không thành không thể nào phượng minh tông trưởng lão đều có riêng mình thanh phượng hoàng tọa kỵ không phải là hai đại trưởng lão có thể là cái này vị trưởng lão cao độ a khi nhìn thấy thanh phượng hoàng từ chân trời bay tới có kiến thức nhân mã bên trên chính là minh bạch đoàn người này hẳn là phượng minh tông cao thủ giá lâm bởi vì tại toàn bộ thiên linh vương triều tọa kỵ thanh phượng hoàng chỉ có minh tông sẽ có cái khác tông môn cho dù là mặt khác tam đại bá chủ tông môn cũng sẽ không có thanh phượng hoàng tồn tại mắt thấy phượng minh tông cường giả gia lâm tất cả mọi người đều là ngưng thần nín hơi trở nên càng thêm cẩn thận giống ba ngay tại phượng minh tông cao thủ từ phương đông bay lượn mà đến đồng thời phía tây phương hướng một tiếng chấn thiên tiếng thú gào cơ hồ là tiếp lấy thanh phượng hoàng hót vang âm thanh lên mà theo tiếng giống vang lên ánh mắt mọi người vô ý thức hướng về phía phía tây phương hướng quay lại đi qua vừa vặn có thể thấy được một đầu cái chắn có một cái giữ tận chữ vương cự đại bạch hổ đang đạp không mà đến Đây là một đầu có trường dài ba trượng giữ tận Bạch Hổ, Bạch Hổ chân đạp tường vân, giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng về phía Linh Nguyệt Bình Nguyên phương hướng chậm rãi đi tới, mà ở trên lưng hổ, một lao già lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như là tại trên lưng hổ ngủ gật đồng dạng. Mà ở sau lưng lão giả, một cái lăng đầu đằng nao tiểu nữ hải bới lấy lao giả phía sau lưng, giống như là lo lắng cho mình sẽ theo trên lưng hổ rơi xuống một dạng, tò mò đánh giá hết thể trước mắt. Một già một trẻ này tổ hợp, tăng thêm ngồi xuống giữ tận Bạch Hổ, ngược lại là lộ ra quỷ dị dị thường. Thiên Âm Tông nhân cũng đến rồi, tử phủ ma thú ảnh Bạch Hổ, đây là Thiên Âm tông tuyển dịch trưởng lần này giao lưu hội lại đem lão nhân ra này đều đưa tới, thật là tuyển dịch trường lão cùng hắn ảnh bạch hổ, khá lắm, thiên âm tông lần này vậy mà xuất động vị này, cái này đúng thật là biểu hiện đối với giao lưu hội đầy đủ xem trọng a. thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão, đây là huyền vũ thanh cảnh ở trong tiêu nổi tiếng tên, mà hắn ngồi xuống tử phụ ma thu ảnh bạch hổ, chính là thân phận của hắn tiêu chí. lúc này nhìn thấy bạch hổ đạp tường vân, mỗi người cũng là trước tiên xác định thân phận của người đến. ttt ba, hừ, hừ hừ ba. ngay tại bạch hổ đạp không mà đến đồng thời, cánh bắc phương hướng, từng tiếng mười phần quái dị âm thanh theo sát mà đến. đem mọi người chú ý của lực lần nữa hấp dẫn tới cánh bắc phương hướng mà nhìn thấy cánh bắc phương hướng tình huống tất cả mọi người đều là biến xác mỗi một cái đều là vô ý thức rụt cổ một cái ách là thái cực tông hỏa diễm mãng còn có thổ huyền quy thái cực tông vậy mà hai đại trưởng lao đều tới hơn nữa xuất động hai đại tử phụ cảnh toa kỵ khá lắm cái này đội hình sáu thật đúng là cho đủ mặt mũi a siêu siêu siêu ba ánh mắt của mọi người vừa mới nhìn về phía cánh bắc phương hướng chưa thấy rõ hai đầu tử phụ cảnh vật cưới ma thú phía trên người là ai phía nam phương hướng từng tiếng âm thanh sẽ gió chính là theo sát mà đến Mà chờ mọi người nhìn về phía phía nam phương hướng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một đoàn người chân đạp phi kiếm, ngựa kiếm mà đến. Không cần phải nói, một lúc này, dĩ nhiên chính là kiếm ý tông cao thủ. Đang khi nói chuyện công phu, Thiên Linh Vương Triều Tứ đại bá chủ tông môn, vậy mà đều hiện thân. To lớn linh nguyệt bình nguyên chậm rãi trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mắt thấy tứ đại tông môn cao thủ nhao nhau từ riêng mình vực cảnh tụ đến, mỗi người cũng là ngưng thần nhín hơi, không dám phát ra cái gì dị hưởng. Ánh mắt mọi người cũng là nhìn bốn phía bầu trời, nhưng là đều có loại bận tiêu tít cảm giác. Phía đông phương hướng Phượng Minh Tông thanh phượng hoàng sinh đẹp vô cùng, để cho người ta không muốn thay đổi vị trí ánh mắt mà phía tây phương hướng. Thiên Âm Tông tuyển dịch trưởng lão không chế ảnh bạch hổ đồng dạng để cho người ta không muốn xem nhẹ. Cánh bắc phương hướng Thái cực Tông hỏa diễm mãng cùng thổ huyền quy đồng dạng kỳ dị vô cùng, mà lại là hai đại trưởng lão đều tới, lực hấp dẫn cũng không tại hai cái trước phía dưới. Sau cùng kiếm ý Tông cao thủ lại là chân đạp phi kiếm, nhìn càng là lạp phong rất. Có thể nói tứ đại Tông môn cao điệu biểu diễn, mỗi một đại Tông môn cũng là lực hấp dẫn mười phần, nhường mỗi người đều không ngừng hâm mộ. Tứ đại tông môn cao thủ phảng phất là cố tình khống chế cùng với chính mình tốc độ, mặc dù là từ bốn cái phương hướng khác nhau tụ đến, nhưng đại gia đến linh nguyệt phía trên vùng bình nguyên thời gian, nhưng là vừa vặn đổi tại một cái lên. Trên bầu trời, tứ đại tông môn cao thủ cũng tại linh nguyệt bình nguyên bầu trời chạm mặt, mà loại khó được gặp mặt, đương nhiên không thiếu được một phen đơn giản hàn huyên. Đến nơi phía dưới đám người, có vẻ như tạm thời bị bọn hắn không để ý đến. Ha ha ha ha, đã lâu không gặp, các vị lão bằng hữu nhìn khí sắc cũng không tệ đâu. Tứ đại tông môn cao thủ thể tụ, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc đi đầu trên bình nguyên vang lên, mà theo âm thanh vang lên Thái Cực tông đầu kia hỏa diễm cự mãng phía trên, một cái một thân hỏa hồng sắc ăn mặc nữ tử trực tiếp xuất hiện ở hỏa diễm mãng trên đỉnh đầu. Nữ tử dáng người hiểu điệu, cả người đều giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, khuôn mặt đẹp đẽ phía trên mang theo nụ cười quyến rũ, nhìn nổi phương tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. "Thế, đây là 6. Thái Cực tông Lăng Hỏa Phong thiêu đốt hỏa phong chủ. Thật là thiêu đốt hỏa phong chủ, lại là vị này thiêu đốt hỏa phong chủ đích thân tới. Khá lắm, nghĩ không ra lần này giao lưu hội lại có thể nhìn thấy thiêu đốt hỏa phong chủ, chuyến này thực sự là đến đúng à? Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ tại toàn bộ Huyền Vũ Thánh cảnh cũng là tiên tử nhân vật, có thể thấy được Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ một mắt, sâu ít đi thời gian mấy năm đều được a. Xuyệt, nhỏ giọng dù một chút, Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ tính khí cũng không phải rất tốt, coi chừng bị nàng nghe thấy, cắt đầu lưỡi của ngươi. Nhìn thấy trên bầu trời hỏa diễm đầu chăn trên đỉnh cô gái xinh đẹp, đám người phía dưới đều có một hồi bất an bạo động, rất nhiều người nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh màu đỏ, cũng là vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, đáy mắt thoáng qua vẻ si mê. Huyền Vũ Thánh cảnh tứ đại tông môn, Thái Cực tông cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ, mà ở Thái Cực tông ở trong, lại có ngũ đại đỉnh núi Chia, Kim một thủy hỏa thổ ngũ đại linh phong. phân biệt từ ngũ đại cường giả quản lý kinh doanh mà lúc này bây giờ xuất hiện ở trên bầu trời hỏa hồng thân ảnh chính là thái cực tông lang hỏa phong đương nhiệm phong chủ thiêu đốt hỏa ha ha ha thiêu đốt hỏa phong chủ chẳng những người càng lai like việt bên người nghĩ không ra liền miệng đều trở nên mà hơn xem ra thái cực tông linh sơn quả nhiên là một trâu nghỉ ngơi lấy lại sức tốt chỗ à đợi đến thái cực tông thiêu đốt hỏa phong chủ thoại âm rơi xuống cười dài một tiếng theo nhau mà đến theo tiếng cười nhìn lại người nói chuyện chính là một mặt cho tục tẳng nam tử cao lớn nam tử cũng không có khống chế ma thú nhưng dưới chân nhưng là đặt một thanh to lớn trường kiếm màu vàng nóng trường kiếm hàn khí lấp liệt phải muốn đem trung quanh không gian đều cắt đứt đồng dạng. Mà một Lát, ở nơi này trường kiếm màu vàng nóng đằng sau, còn có ba cái người trẻ tuổi phân biệt đạp trường kiếm ngạo nghễ mà đứng, mỗi một cái đều là kỳ thực không tầm thường. Hắc Hắc, dịch kiếm trưởng lão thật biết nói đùa, ngũ hành linh sơn tuy tốt, có thể nơi nào so hơn được với ngươi kiếm ý tông hành đầu một chữ phong? Ngay tại chân đạp trường kiếm kiếm ý tông cao thủ thoại âm rơi xuống thời điểm, không cần tiêu đốt hỏa phong chủ mở miệng. Một bên, một cái lao giả gầy nhom chính là đi đầu từ thổ huyền quy phía trên đứng lên, nhận lấy đối phương gốc giả đạo. Ha ha ha, Huyền Xuân trưởng lão quá khiêm đường. ta kiếm ý tông hành đầu một chữ phong một tòa một tòa mà đến, chỉ sợ cũng tìm không ra một tòa có thể cùng ngũ hành linh sơn so sánh đỉnh núi nếu không làm sao đều thích gia nhập vào thái cực tông không có người nguyện ý đi ta kiếm ý tông đâu kim kiếm chi bên trên dịch kiếm trưởng lão cao giọng nợ nụ cười cho dù là đối mặt thái cực tông hai đại phong chủ hắn trên khí thế nhưng cũng không hề yếu rõ ràng đây cũng là kiếm ý tông kiếm chi đạo mặc kệ thực lực không so sánh được hơn được đối phương nhưng về khí thế nhưng là tuyệt đối sẽ không chịu vua hô hô khá lắm thái cực tông thiêu đốt hỏa phong chủ bên cạnh cái kia lại là thổ diễn đỉnh giáng trần phong chủ. Thái Cực Tông lần này vậy mà tới hai đại phong chủ, Dịch Kiếm trưởng lão, Kiếm Ý Tông vậy mà xuất động vị này nhân, nghe nói Dịch Kiếm trưởng lão đã đem kiếm chi một đạo đạt đến tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đỉnh cao, đang tại nghiên cứu ý kiếm chi cảnh, nghĩ không ra lần này vậy mà tranh thủ tới giao lưu hội. Xem ra lần này giao lưu hội, tứ đại tông môn đều rất xem trọng a. Phía trên vùng bình nguyên, nghe tới trên bầu trời đối thoại thời điểm, tâm thần của mỗi người cũng là một lần lại một lần trải qua chấn động. Bất kể là Thái Cực Tông hai đại phong chủ, vẫn là Kiếm Ý Tông Dịch Kiếm trưởng lão, tại Huyền Vũ Thánh cảnh ở trong cũng là nhân vật nổi tiếng, tăng thêm Thiên Âm Tông tuyển Dịch trưởng lão, lần này giao lưu hội vẹn vẹn là ban giám khảo chỗ ngồi liền đã có thể xưng hào hoa khu khu hai vị phong chủ dịch kiếm trưởng lão hôm nay thế nhưng là thiên linh vương triệu giao lưu thịnh hội chư vị cũng không cần ở đây cãi và hảo miễn cho bị mọi người nhìn chê cười ngay tại thái cực tông hai vị phong chủ cùng kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão nói chuyện thời điểm bạch hổ to lớn phía trên thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão ho, ho nhẹ một tiếng phất tay cắt đứt song phương nói dẫn vị này thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão nhìn giống như là một cái bình thường không có gì lạ lão giả toàn thân trên dưới một chút khí thế cũng không có nếu như đem hắn bỏ vào giữa đám người sợ rằng cũng sẽ không đem hắn cùng trời âm tông trưởng lão liên hệ với nhau, chỉ là chỉ có người quen biết hắn mới biết được vị này thiên tâm trưởng lão thực lực đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Ha ha, tuyển dịch trường lão nói là hai vị phong chủ, dịch kiếm trưởng lão, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là dành thời gian làm chính sự A Đợi đến thiên âm tông tuyển dịch trường lão thoại âm rơi xuống, thanh phượng hoàng phía trên, phượng minh tông nữ trưởng lão lúc này cũng cười chen lời vào thanh âm của nàng mười phần ngọt ngào, theo thanh âm của nàng thổi qua, tại chỗ mỗi người đều cũng có loại tâm thần yên tĩnh, phảng phất về tới tự nhiên trong lồng ngực vậy cảm giác. Ha ha, mấy năm không thấy. Tuệ Hinh thực lực của trưởng lão lại tiến bộ thật nhiều đâu, thật là làm cho mọi mọi bội phục. Theo Thanh Phượng Hoàng trên Phượng Minh Tông trưởng lão mở miệng, bao quát Thiên Âm Tông tuyển dịch trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người là đôi mắt co rúm lại, từng cái nhìn về phía Thanh Phượng Hoàng lên nữ từ thời điểm, ánh mắt đều trở nên có chút không giống với, mà Hỏa Diễm Mãng trên Tiêu Đốt Hỏa phong chủ càng là khép cười một tiếng, trực tiếp mở miệng nói: "Phượng Minh Tông Tuệ Hinh trưởng lão, nói đến có thể cũng không phải mười phần nổi danh, chỉ bất quá, chỉ có tứ đại tông môn cường giả chân chính mới biết được, tại Phượng Minh Tông, có một vị tính tình nhu nhược trưởng lão, đó là tuyệt đối không được trêu chọc, mà người kia, chính là trước mắt Tuệ Hinh trưởng lão. 527 thứ 457 trường đã định trước duyên phận ha, thiếu đốt hỏa muội muội quá khiêm nhường, em gái hỏa linh chân khí đã phản phát quy chân, xem ra không bao lâu nữa, liền có thể càng tiếp theo thành, đến lúc đó bản trưởng lão sợ rằng phải cam bái hạ phong. Tuệ hình trưởng lão ngữ khí bình thản, chỉ là theo tiếng nói của nàng rơi xuống, thiếu đốt hỏa phong chủ đáy mắt, nhưng là không khỏi thoáng qua một tia không che giấu nổi kinh ngạc. Phải biết nàng hỏa linh chân khí đạt đến cực hạ, đó cũng là dấu ở thân thể đường trung mà tuệ hình trường lão có thể một mắt xem thấu phần này nhi bản lĩnh cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. tốt tốt, đại gia cũng không cần ngươi khiêm ta để cho không xong rồi dưới mắt hay là trước đem chính sự làm rồi nói sau bạch hổ phía trên thiên âm tông tuyển dịch trường lão lại một lần nữa thúc giục đứng lên nhìn ra được vị này thiên âm tông trưởng lão tựa hồ bệ bộn nhiều việc giống như hận không thể lập tức liền đem giao lưu hội giải quyết tiếp đó nhanh rời đi đồng dạng ha ha ha đúng đúng đúng làm chính sự nói đến bạn trưởng lão đối với cái này nhất giới giao lưu hội thế nhưng là tràn đầy mong đợi kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão lớn tiếng nợ nụ cười mà nói chuyện ở giữa thân hình của hắn đột nhiên loay lên đi thẳng tới linh nguyện bình nguyên biên giới tay vung lên ở giữa, một thanh cự kiếm chính là cắm vào trên mặt đất, còn hắn thì trực tiếp quanh chân ngồi ở trên chu kiếm, càng là thứ nhất quý vị. Hắc hắc, vẫn là Dịch kiếm trưởng lão thông khoái. Mắt thấy Dịch kiếm trưởng lão quý vị, Thiên Âm tông tuyển Dịch trưởng lão cũng là vội ngồi xuống bái hổ, chậm rãi khoan thai mà đi tới Dịch kiếm trưởng lão một bên, vung tay lên ở giữa, nhưng là lấy ra một phương bệ đá, bệ đá đón gió tăng mạnh, trực tiếp biến thành một tòa cao vài thước, mấy chục mở chiều rộng đầy cao, đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở đám người bên giới. Thả ra bệ đá, tuyển Dịch kiếm trưởng lão lại lấy ra năm cái chỗ ngồi, trực tiếp bày ở trên bệ đá, chính hắn đi đầu xuống bái hổ. lựa chọn một trường châu ngồi ngồi xuống đồng thời ra hiệu những người khác nhanh quý vị ha ha xem ra tuyển dịch trường lao đều có chút đã đợi không kịp đâu chúng ta cũng đi qua mắt thấy tuyển dịch trường lao đã bày xong đài cao phượng minh tông tuệ hình trường lao mỉm cười đang khi nói chuyện thúc giục ngồi xuống thanh phượng hoàng đi thẳng tới trên đài cao khoảng không phiêu nhiên ngồi xuống tại một trường trên ghế ngồi đằng sau theo nàng cùng vào ăn đi năm cái nữ tử trong đó một cái thiếu nữ dán chặt lấy nàng đứng thẳng bốn người khác xếp thành một hàng tại phía sau của nàng mà mấy người toa kỵ nhưng là thành thành thật thật nằm ở đằng sau nhu thuận giống từng cái mẹo con Đợi đến thấy Tam đại tông môn quý vị, Thái cực tông hai đại phong chủ cũng là không chần chờ nữa, đang khi nói chuyện nhau nhau đáp xuống trên bệ đá, mỉm cười ngồi xuống. Đến nỗi hai người tọa kỵ, lúc này đồng dạng là đàng hoàng nằm ở đằng sau, cùng mặt khác vài đầu ma thú cường đại tọa kỵ xếp thành một loạt. Dịch kiếm trưởng lão lúc này cũng thu hồi trường kiếm của hắn, đi theo mọi người cùng nhau ngồi xuống trên bệ đá. Đã như thế, tứ đại tông môn, lúc này đều chính thức quý vị. Tuyển dịch trưởng lão, lần này giao lưu hội đến thiên Thiên Âm tông chủ trì, tuyển dịch trưởng lão xin đem. Đám người ngồi xuống sau đó, sắc mặt của từng người cũng là hơi hơi nghiêm, ngồi ở tuyển dịch trường lao bên người tuệ hình trưởng lao khẽ gật đầu, hướng về phía thiên âm tông tuyển dịch trường lao đạo. giao lưu hội mỗi năm năm tổ chức một lần, mà mỗi một lần đều sẽ có một cái tông môn phụ trách chủ trì, năm nay vừa vặn đến phiên thiên âm tông. Hảo, tất nhiên tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy lao phu sẽ phải bắt đầu a. đem một mực treo ở phía sau mình tiểu nữ hài bỏ vào trên ghế ngồi, tuyển dịch trường lao đứng dậy, đi thẳng tới bệ đá phía trước nhất, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước mắt cực lớn linh nguyện bình nguyên. "Chư vị, nhường đại gia đợi lâu, thiên linh vương triều giao lưu hội, bây giờ bắt đầu. trong tiếng hít thở, Tuyệt dịch trường lao thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Linh Nguyệt Bình Nguyên, mà theo thanh âm của hắn vang lên, trên bình nguyên mỗi người đều trong nháy mắt trở nên cảm xúc kích động lên. Năm năm một lần thỉnh hội, hôm nay cuối cùng lại một lần nữa kéo ra màn che. Tứ đại tông môn lần này xuất động kích thước như vậy cường giả, rõ ràng đều là đối với lần này giao lưu hội mười phần coi trọng, mà đối với tứ đại tông môn thực lực, đại gia lúc này cũng đều đã nhìn mười phần rõ ràng. Dứt bỏ kiếm ý tông cao thủ là Ngự kiếm mà đến bên ngoài, mặt khác tam đại tông môn cũng là khống chế tử phủ cảnh vật cỡi ma thú chạy tới, tử phủ cảnh vật cỡi ma thú a, cái này ở ngoại trừ tứ đại tông môn thế lực khác căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ đến nỗi kiếm ý tông bay kiếm chi kỹ năng nhưng làm một chút cũng không so tử phủ vật cưới ma thú mang tới rung động nhỏ mạnh mẽ như vậy tứ đại tông môn thử hỏi người nào không muốn gia nhập vào nhìn xem ngồi một hàng tứ đại tông môn cao thủ trong lòng của mỗi người cũng là âm thầm quyết tâm lần này vô luận như thế nào đều phải cẩn thận biểu hiện tranh thủ bị mấy vị này nhìn chúng, thu nạp đến mấy cái này thế lực bá chủ môn phái ở trong bắt đầu bắt đầu lần này giao lưu hội là từ thiên âm tông phụ trách xử lý không biết tuyển dịch trưởng lão sẽ lấy ra phương thức gì tới kiểm nghiệm đại gia bất kể là phương thức gì lần này đều phải liều mạng qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. trở qua 25 tuổi, cho dù có khá hơn nữa tư chất cũng không phù hợp tứ đại tông môn thu người điều kiện A. Thiên linh vương triều mấy vạn nhân vật thiên tài, không biết lần này lại có bao nhiêu người sẽ bị tứ đại tông môn nhìn trúng. Tuyển dịch trường lao tiếng nói chuyện ra, rất nhiều người cũng là khó mà ức chế mà âm thầm đàm luận. Bất quá, chỉ là đơn giản vài câu trò chuyện, đại gia chính là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao, chờ đợi tuyển dịch trưởng lao tiếp xuống an bài. Hô hô, đây chính là thiên linh vương triệu tứ đại tông môn thực lực sao? Tử phủ cảnh vật cưới ma thú, trong lúc giơ tay nhấc chân miệt thị hết thể bá đạo, tứ đại tông môn. Quả nhiên là cường đại rối tinh dối mù. Giữa đám người, từng cái đến đây tham gia giao lưu hội đội ngũ nhỏ cũng là bị tứ đại tông môn thực lực cả kinh tâm thần chập trờn. Chính giữa này, Thanh Huyền Quốc một đoàn người đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù tứ đại tông môn mấy vị cao thủ cũng không có cái gì lực lượng lên biểu hiện, có thể vẹn vẹn là bọn hắn không chế tới cường đại ma thu toa kỵ, cũng đã đem sự cường đại của bọn hắn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, căn bản vốn không cần bất kỳ hoài nghi. thanh huyền quốc đội ngũ ở trong có một chút phấn khích an tuấn ngạn vẫn là là hăng hái nhất tại gặp được tứ đại tông môn hiện thân sau đó trong miệng của hắn vẫn không có dừng lại nói thầm giống như hận không thể trực tiếp liền bị trên đài cao mấy người nhìn chúng ở dạng mục tây minh đợi một chút ngươi cần phải cố lên a nhất định muốn sáu ách mục tây minh mục tây minh ánh mắt cuối cùng từ tứ đại tông môn cao thủ trên thân thu hồi an tuấn ngạn không khỏi nhìn về phía một bên mục tây chỉ là khi hắn nhìn hướng mục tây thời điểm lúc này mới phát hiện vào giờ phút này cái sau giống như là bị làm đi xã lệ mở dạng đang sững sờ định ở nơi đó hai mắt nhìn chằm chằm đài cao Phạng Phất mất hồn. "Ách, không thể nào, Mục Tây huynh chẳng lẽ bị giận mình?" Nhìn thấy Mục Tây sững sờ nhìn chằm chằm đại cao nhìn, nhưng là căn bản nghe không được tiếng la của hắn, An Tuấn Ngạn không khỏi sắc mặt tối sầm, không làm rõ ràng được Mục Tây đang làm những gì. "Ân, Tây nhi thế nào?" Bên người tình huống, tự nhiên lập tức bị Kỳ Lâm lão tổ bọn người cảm thấy, tất cả mọi người còn không có từ tứ đại tông môn cường đại bên trong lấy lại tinh thần, lúc này phát hiện Mục Tây biểu lộ, không khỏi đều có chút không rõ ràng cho lắm. "Tây nhi, Tây nhi." Kỳ Lâm lão tổ không khỏi có chút lo lắng, Mục Tây đột nhiên sắc mặt ngốc trệ, hắn đương nhiên không có khả năng không lo lắng. Mắt thấy giao lưu hội đã bắt đầu, nếu như mục Tây xuất hiện vào lúc này vấn đề gì, vậy đối với Thanh Huyền Quốc tới nói, tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng đặc kích. "Hô, ta không sao, đại gia không cần lo lắng." Bất quá, ngay tại Kỳ Lâm lão tổ bọn người sắc mặt biến huyễn, nhao nhao trở nên lo lắng không thôi thời điểm, mục Tây cuối cùng thở phào một hơi dài, thần sắc cũng là chậm rãi khôi phục như thường, chỉ bất quá bao nhiêu còn có chút cảm khái thôi. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên đài cao, mục Tây hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, mà ở đấy lòng của hắn, bây giờ đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng, một chốc căn bản khó mà bình tĩnh trở lại. chúng bên trong tìm nàng trăm ngàn độ bỗng nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ nghĩ không ra thực sự là nghĩ không ra a chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thượng thương chú định sao nhìn xem trên đài cao đứng bình tĩnh tại phượng mình tông tuệ hình trưởng lao bên cạnh nữ tử mục tây cảm thấy mình một trái tim phản phất bị hung hăng kích thích một chút loại cảm giác này quả nhiên là không nói ra được kỳ diệu linh là thần vốn cho là đời này cũng rất khó có cơ hội gặp lại nhưng là nghĩ không ra lúc này mới đảo mắt công phu lại ở gặp ở nơi này ngươi xem ra ông trời chú định ngươi là không trốn thoát được lắc đầu thở giải mục tây khỏe miệng đột nhiên nhiều hơn một nụ cười Nguyên bản đã sớm chôn sâu đáy lòng thân ảnh, giờ khác này đã khó khống chế mà toàn diện tỉnh lại. Hắn biết, từ giờ khác này, hắn e rằng cũng lại khó mà đem cái thân ảnh kia trốn cất, ít nhất trước mắt tới nói, hắn là thật sự làm không được. Tứ đại tông môn ra sân, hoàn toàn chính xác nhường hắn rung động không thôi. Dù sao, tử phụ cảnh vật cưới ma thú, đó là hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Chỉ là, ngay tại hắn gặp được Phượng Minh Tông năm người ở trong một màn kia bóng hình xinh đẹp thời điểm, những cái kia rung động, nhưng là đều bị hắn ném sang một bên, bởi vì nhiều hơn nữa rung động, cũng không ngăn nổi hắn gặp lại người nào đó thời điểm kích động cùng vui sướng. ninh ngạc thần cái này trước đây bị hắn cứu nhưng lại cầm đi nhân ra quý báu nhất lần đầu tiên nữ tử thời gian qua đi thời gian hơn một năm vậy mà lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn không tự chủ được hắn càng là đột nhiên có loại mất mà được lại vui sướng nguyên lai nàng là phượng minh tông người chẳng thể trách tại thanh thủy quận thời điểm thực lực của nàng sẽ cường đại rối tinh rối mù não loạn đường này nha đầu này lại là chân chính đại phái tử đệ a thế sự vong nghĩa trước đây hắn liền xem như dù thế nào suy nghĩ cũng tuyệt đối nghĩ không ra thanh thủy quận chưa ra nhị tiểu thư vậy mà lại là phượng minh tông đệ tử hai người này ở giữa thật đúng là rất khó sinh ra liên hệ gì Nếu để cho Thanh Huyền Quốc hoàng đế bọn người biết, Thanh Huyền Quốc ở trong đã có người đi đầu trở thành tứ đại tông môn người, không biết lại là một loại gì cảm tưởng. Tây Nhi, không có vấn đề gì chứ? Mắt thấy Mục Tây mặc dù không tại ngu ngơ, nhưng lại một hồi cảm khái, một hồi cười ngây ngô, Kỳ Lâm lão tổ vẫn như cũ khó yên lòng, không khỏi mở miệng vấn đạo. Ha ha, không có vấn đề, chính là đột nhiên nhớ tới một số việc thôi. Ánh mắt từ trên đài cao thu hồi, Mục Tây mỉm cười, cả người hoàn toàn khôi phục như thường. 528 thứ 458 chương Huyền trận Khảo Giáo lao tổ không cần phải lo lắng, nghe vẫn là nghe vị kia Thiên Âm tông trưởng lão tiếp xuống an bài a. lần này giao lưu hội đệ tử tuyệt đối sẽ không nhường lão tổ thất vọng nguyên bản hắn chỉ muốn yên lặng gia nhập vào một môn phái là được rồi nhưng lúc này hắn đột nhiên nghĩ thay đổi mình một chút kế hoạch dứt khoát đã đi ra thanh huyền quốc nào như vậy không bông ra ý chí đại sát tứ phương hảo thì nhìn tiểu tử ngươi biểu hiện nhìn thấy mục tây khôi phục như thường hơn nữa tựa hồ tràn đầy đấu trí kỳ lâm lão tổ lúc này mới yên lòng lại một mặt vui vẻ đạo sáu chư vị lần này giao lưu hội đến phiên ta thiên âm tông tới xử lý uy cụ cũng không muốn nói nhiều nếu là có không phù hợp điều kiện sớm làm không muốn phải rối bằng không kết quả ngươi đảm đường không nổi Thiên Âm Tông tuyển dịch trường lao thanh âm lần nữa truyền đến, vị này tứ đại tông môn chính giữa siêu cấp cường giả âm thanh to, nói đến quy củ thời điểm, toàn thân trên dưới cũng là lộ ra một cố kinh người lực áp bách, mà nhìn thấy hắn như thế, cho dù có chút muốn đục nước béo cò người, lúc này cũng vội vàng thu hồi cảm thấy may mắn, đàng hoàng lựa chọn lấy xem. Thiên Linh Vương triều giao lưu hội, có thể tính được là ta Thiên Linh Vương hướng lớn nhất thịnh sự, hôm nay đông đảo cao thủ dẫn dắt riêng phần mình quốc gia thiên tài người đến đây nơi đây, chỉ cần là thiên tài, thì có cơ hội gia nhập vào tứ đại tông môn, đến nỗi xuất thân tứ đại tông môn đương nhiên sẽ không quan tâm. Tuyển dịch trường lao ánh mắt ở phía dưới đám người phía trên đảo qua, trên mặt khó tránh khỏi thoáng qua vẻ hài lòng. Hôm nay thiên linh vương triều tứ hải thái bình, mọi người tu luyện hoàn cảnh càng lai like việt hảo, ngược lại là sinh ra càng nhiều thiên tài. Hắn đã cảm nhận được, ở trong đám người, thế nhưng là có không ít thiên tài người trẻ tuổi, thực lực và tư chất cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tốt, dư thừa, lão phu không nói, kế tiếp chính là giao lưu hội chính đề, còn xin chư vị chờ chốc lát. Tuyển dịch trường lao ngược lại là lời ít mà ý nhiều, cũng không có cái gì thao thao bất tuyệt khích lệ, cũng không có là trời âm tông làm quảng cáo. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về phía đám người vừa chắp tay. sau đó chính là tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú trực tiếp phiêu nhiên xuống bệ đá đối người nhóm một bên cũng kêu bình nguyên trên đất chống hạ xuống mà đi ân tuyển dịch trường lao đây là muốn làm cái gì Ách, tại sao dừng lại còn chưa nói giao lưu hội muốn làm sao tiến hành đâu a xem liền biết suy đoán lung tung làm gì mắt thấy tuyển dịch trường lao nhảy xuống bệ đá chạy tới một bên trên đất trống đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía đối phương có chút dài phải lùn thậm chí nhảy lên chân tới lui quan sát đáng tiếp nhân số quá nhiều những cái này đầu không đủ cao căn bản không nhìn thấy tuyển dịch trường lao đi nơi nào uyển dịch trường lao đây là muốn làm cái gì? Trên đài cao, mặt khác tam đại tông môn mấy vị cường giả cũng là nhao nhao sững sở, ánh mắt đều nhìn về phía trên đất chống tuyển dịch trường lão. Bất quá, liền tại bọn hắn kinh nghi thời điểm, phía dưới tuyển dịch trường lão, nhưng là trong lúc đó bắt đầu chuyển động. Siêu siêu siu ba, tại vô số người kinh ngạc nhìn chăm chú, tuyển dịch trường lão trong lúc đó quát tay, lập tức từng cục linh tinh thạch chính là giống như hạt mưa vậy hướng về bốn phương tám hướng giải rác mở ra. Sau đó, cái này vị trưởng lão thủ lớn khẽ động, từng đạo chân khí chính là bị hắn đánh vào đến trúng ảnh. mà cả người hắn cũng là bắt đầu ở trên đất chống xuyên tới xuyên lui đứng lên, thân hình nhanh như tật phong. thân tuyển dịch trường lao đây là một sáu. Trên đài cao, mấy đại cường giả cũng là đôi mắt co rụt lại. Nếu như đến lúc này bọn hắn còn nhìn không ra tuyển dịch trường lao mục đích, vậy coi như thật sự quá mức không nên. Phía trên vùng bình nguyên, mục tây đã lợi dụng thực lực của mình chi tiện, để cho mình chậm rãi lên cao một chút. đã như thế, ngược lại là vừa vặn có thể nhìn thấy trên đất chống tuyển dịch trưởng lão, mà nhìn thấy cái này vị trưởng lão động tác sau đó, hắn không khỏi thân hình chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền trận, cái này vị trưởng lao đang bố trí huyền trận ba. là một đã bố trí qua huyền trận người hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vào giờ phút này tuyển dịch trường lão chính là đang bố trí huyền trận thủ pháp thật là tinh diệu cung vị này bảy trận thủ pháp so sánh kỹ thuật của ta thật đúng là kém rất nhiều nhiều nữa a mắt thấy tuyển dịch trường lao bố trí huyền trận mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia hâm mộ bất quá hắn cũng minh bạch vị lao tiên sinh này thực lực thâm bất khả chắc cùng đối phương so sánh chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám đi dựng lên tuyển dịch trường lao cũng không có đi quản người khác nhìn chăm chú động lên hắn tâm vô bằng vụ rất nhanh hắn tiềm được thân hình liền đột nhiên ở giữa ngừng lại sau đó Quát khẽ một tiếng chính là vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Lên ba. Thật đơn giản một chữ từ tuyển dịch trường lao trong miệng thoát ra, sau đó, đám người chính là cảm thấy, trung quanh thiên địa linh khí giống như là bị vô một cái đi qua một dạng, hướng thẳng đến tuyển dịch trường lao vị trí hội tụ mà đi, ngay sau đó, tại tuyển dịch trưởng lao hoạt động trong phạm vi, một tòa trong suốt đài vông chính là chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là một tòa không sai biệt lắm có hơn ngàn mét vuông cực lớn đài vông, theo tuyển dịch trưởng lao tiếng quát rơi xuống, đại vông giống như là mọc lên như nấm đồng dạng dần dần lớn lên, không sai biệt lắm dài đến chừng 5 mét độ cao, lúc này mới dừng lại. mấy hơi thở công vu, bắt ngát linh nguyệt phía trên vùng bình nguyên chính là xuất hiện một tòa hơn ngàn mét vuông cực lớn trong suốt đài vông giờ khác này tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này choáng váng tất cả mọi người đều là sững sờ nhìn xem cái kia to lớn đài vông nhưng là căn bản không có mấy người có thể minh bạch phương này đài đến tột cùng là như thế nào xuất hiện đương nhiên người bình thường không rõ những cái kia mỗi cái quốc gia dẫn đội cao thủ nhưng vẫn là có thể tưởng tượng đến trong đó thủ đoạn huyền trận cơ hội là không cần nghĩ có thể lập tức biến ra dạng này một tòa thần tích vậy bài cũng chỉ có thể là cái kia huyền diệu khó giải thích huyền trận thủ đoạn nói đến, tại chỗ đông đảo cao thủ ở trong cũng không mệnh biết được huyền trận chi đạo người, chỉ là đợi đến kiến thức tuyển dịch trường lao loại thủ đoạn này sau đó liền xem như hiểu sơ huyền trận người, cũng chỉ có thể là cùng người không hiểu một dạng, chỉ có ngưỡng mộ phần hâm mộ nhi. Thủ đoạn thật là lợi hại, đây chính là tứ đại tông môn cường ra sao? Không lộ như thế huyền trận, vậy mà trong lúc nhắc tay liền bố trí thành công, nghe giận cả người, nhất định chính là nghe giận cả người cái nào? Thanh huyền quốc đội ngũ ở trong kỳ lâm lão tổ đã sớm bay lên quan sát tuyển dịch trưởng lao toàn bộ bảy trận quá trình. khi nhìn thấy đối phương trong lúc nhắc tay bố trí kích thước như vậy huyền trận thời điểm hắn là hoàn toàn bị choáng váng huyền trận một đạo có thể nghiên cứu đi và vốn cũng không nhiều đến nỗi có thể tinh thông đạo này kia liền càng là phượng mao lân rác. giác tuyển dịch trường lao tiện tay ở giữa bố trí kích thước như vậy huyền trận chỉ này một điểm cái này vị trưởng lão thân phận địa vị liền có thể tại huyền vũ thánh cảnh ở trong xếp tại hàng đầu đích thật là nghe rợn cả người dạng này bày trận thủ đoạn thật đúng là để cho người ta không thể không chấn kinh không thể không đội phục đâu nghe được kỳ lâm lão tổ thì tháo nói nhỏ mục tây không khỏi tán đồng gật đầu một cái Tại nhìn thấy tuyển dịch trường lao bố trí ra huyền trận sau đó, hắn là sâu đậm bị rung động một chút, không thể không nói. Lần này quan sát tuyển dịch trường lao bày trận, của hắn tầm mắt lập tức được đề thăng một cái cấp độ. Trong đầu, nước thiên linh thần đang không ngừng đem tuyển dịch trường lão bày trận thời điểm đủ loại thủ đoạn cùng với mỗi cái chi tiết từng cái phân giải, mà từ nơi này chút thủ đoạn cùng chi tiết ở trong, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai huyền trận một đạo, vậy mà đặc sắc như tư thiên âm tông, chẳng lẽ cái này tông môn lại còn tinh thông huyền trận chi đạo sao? Nếu là như vậy sáu, hai mắt híp lại, trong lòng của hắn đột nhiên đối với hôm nay âm tông hết sức cảm thấy hứng thú. giờ này khắc này không đơn thuần là đám người phía dưới bị rung động liền trên bậy đá mấy đại siêu cấp từng giả lúc này cũng đều bị cả kinh không nhẹ nghĩ không ra tuyển dịch trường lão huyền trận thủ đoạn rốt cuộc lại tinh tiến ngự tư kích thước như vậy huyền trận vậy mà tiện tay đầu ngón tay liền có thể thi triển quả nhiên là để cho người ta bội phục. kiếm ý tông dịch kiếm trường lão hai mắt hít lại mày kiếm vẩy một cái ở giữa nhưng là có chút kích động đứng lên thiên âm tông huyền trận một đạo vốn cũng không phải là chúng ta tam đại tông phái có thể so sánh tuyển dịch trường lao huyền trận thủ đoạn ở trên thiên âm tông cũng là xếp tại hàng đầu ngược lại là hâm mộ không tới phượng minh tông thuệ hình trưởng lão ngược lại là nói không có quá nhiều trấn kinh thuật nghiệp hữu chuyên công tuyển dịch trường lao trận pháp thủ đoạn tuy mạnh nhưng tại phương diện khác chưa hẳn liền có thể cùng với nàng so sánh ha ha xem ra sau này liền xem như trêu chọc hay cũng tuyệt đối không thể trêu chọc tuyển dịch trường lao đâu thái cực tông thiêu đốt hỏa phong chủ cười duyên một tiếng ngược lại là nói ra đang ngồi mấy người tiếng lòng huyền trận chính là giữa thiên địa cường đại nhất cũng quỷ dị khó lường nhất thủ đoạn nếu như cùng một cái huyền trận đại sư đối nghịch e rằng thật sự ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết Sư ba. đang lúc mọi người suy nghĩ ở giữa đã hoàn thành huyền trận bố trí tuyển dịch. tuyển dịch trường lao thân hình khẽ động đã một lần nữa về tới trên đài cao hướng về phía trên chỗ ngồi mấy người mỉm cười lúc này mới một lần nữa chuyển hướng phía dưới đám người chư vị nghĩ đến tất cả mọi người đã thấy tòa này đài vông kế tiếp muốn tham gia khóa này giao lưu hội người trẻ tuổi cứ việc lên đài a tuyển dịch trường lão cười tươi như hoa tựa hồ đối với chính mình vừa mới ra tay rất là hài lòng đang khi nói chuyện chính là khoát tay hướng về phía một bên đài vông chỉ chỉ ra hiệu tham dự người có thể lên đài ách gì tình huống lên đài chẳng lẽ lần này giao lưu hội muốn đánh lôi đại sao đợi đến tuyển dịch trường lao thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đều là đột nhiên cả kinh. nghe tuyển dịch trường lao ý tứ, lần này giao lưu hội rõ ràng là muốn ở tòa này đặc thù đài vông trên cử hành A. chỉ là mấy vạn người trên ở một cái đài vông phía trên, đây cũng là lạ như thế nào cách chơi. siêu siêu siêu ba. bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới những vấn đề này, đợi đến tuyển dịch trường lao tiếng nói rơi xuống, lập tức chính là có một ít bảy người trẻ tuổi từ trong đám người trôi ra, đang khi nói chuyện chính là nhao nhao nhảy lên đài vùng dường như là muốn cướp chiếm tiên cơ, đương nhiên tại tứ đại Tông môn cao thủ trước mặt lộ mặt một siêu siêu siêu ba đợi đến có người lên trước đài lập tức phản ứng lại những người trẻ tuổi kia chính là một tốp tiếp theo một tốp mà đối với đài vương phía trên sông tới tất cả mọi người ý thức được tựa hồ sớm đi lên đài còn có thể tạm thời hốt cái quay mặt nếu là lên chậm, e rằng vừa lên đài liền bị bao phủ ở trong đám người a suy nghĩ minh bạch những thứ này phàm là đến đây tham gia giao lưu hội người trẻ tuổi đều là không trần chờ nữa từng cái nhao nhao hướng về phía đài vương phía trên sông lên trang diện ngược lại là có chút hùng vĩ năm thứ 459 trăm chương tranh đoạt địa bàn lên đài lên đài mục tây minh chúng ta cũng nhanh lên đài a thanh huyền quốc bên này mục tây bọn người khoảng cách đài vương thoáng xa một chút lúc này nhìn thấy những người khác nhau nhau lên này trừ liễu mục tây bên ngoài mấy người còn lại cũng là sắc mặt quý lên đang khi nói chuyện chính là muốn đối lấy đài vương phương hướng trên tới đại gia không nên gấp tòa này đài vương cũng đủ lớn chế một hồi đi lên cũng không có việc gì mục tây hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ ánh mắt từ đảng xa phương thai chi thượng thu hồi sau đó nhìn về phía mình mấy cái đồng đội đợi một chút mọi người cùng nhau lên này mặc kệ tuyển giao lưu hội muốn thế nào tiến hành tận lực bảo trì tụ tập cùng một chỗ chớ có tách ra hắn lúc này cũng không biết tuyển dịch trường lão bảy gia phương này đài muốn làm gì bất quá nhìn dường như là muốn đánh lôi đài nếu quả như thật là đánh lôi đài mà nói vậy bọn hắn 6 người cùng một chỗ ngược lại là có thể lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau đương nhiên cái gọi là phối hợp nói trắng ra là chính là hắn có thể bảo hộ mọi người một cái thôi Hắc hắc, mục tây minh cũng nói chúng ta cũng sẽ vây quanh mục tây minh chuyển nghe được mục tây dặn dò an tuấn ngạn không khỏi vào đầu nợ nụ cười mang theo lúng túng nói những người khác không có lên tiếng có thể trên mặt đồng dạng khó tránh khỏi thoáng qua vẻ xấu hổ lao tổ chúng ta đi lên trước lao tổ cứ việc yên tâm lần này giao lưu hội Ta Thanh Huyền Quốc tuyệt đối sẽ có tứ đại tông môn đệ tử sinh ra, lão tổ chỉ cần ngồi chờ tin tức tốt là được rồi. Dặn dò tốt những người khác, mục tây đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lâm lão tổ, một mặt tự tin nói: Hảo, Tê Nhi, Thanh Huyền Quốc an nguy, liền toàn bộ nhờ mấy người các ngươi a. Kỳ Lâm lão tổ đấy lòng không khỏi có chút kích động, thời gian kế tiếp, Thanh Huyền quốc an nguy có thể hay không giải quyết, nhưng là tất cả đều phải coi mục tây đám người biểu hiện. Ánh mắt tại trên người mấy người đảo qua, nhất là tại mục tây cùng sao Kha Di trên thân, hắn càng là dừng lại đường này, đấy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Chúng ta đi ba. hướng về phía Kỳ Lâm lão tổ gật đầu một cái, Mục Tây không chần chờ nữa, tiện tay kéo qua Sao khá gì, sau đó chính là quay người hướng về phía Đài Vương Phương hướng đi tới, sau lưng, An Tuấn ngạn mấy người không dám thất lễ, trực tiếp đi theo tại Mục Tây sau lưng, từng cái hướng về phía Đài Vương ních tới gần, chỉ để lại Kỳ Lâm lão tổ sắc mặt khẩn trương, lẻ loi đứng tại chỗ. Mục Tây mấy người cũng không có quá mức lo lắng, đi bộ nhàn nhã ở giữa, ngược lại là trong đám người lộ ra trầm ổn dị thường, mà giống như đi lại ung dung bọn hắn, ngược lại là càng nhanh mà đi tới Phương Thai chi phía dưới. Lên đài. Đi tới Phương Thai chi phía dưới. mục tây ánh mắt tại còn lại 5 người trên thân bà qua đang khi nói chuyện chính là dưới chân một điểm đi đầu hướng về phía đài vông xông lên thấy hắn như thế còn lại 5 người cũng là không chút do dự mũi chân điểm một cái ở giữa nhau nhau lên đến phương thai chi thượng tiếp đó hướng về đài vông vị trí trung ương đến gần một chút mấy vạn người trẻ tuổi vẹn vẹn là từng cái lên này liền sai thời gian không ngắn mà lên ngàn mét vông đài vông dung nạp mấy vạn người ngược lại là dư xài, chỉ bất quá tất cả mọi người muốn đi trung tâm dựa vào một chút giống như trung ương vị trí càng có thể cho đại gia cảm giác an toàn một dạng tuyển dịch trường lão ngược lại là cũng không gấp đáp mắt thấy đại gia nhau nhau lên này. cả đám đều hướng về vị trí trung ương trên tới, hắn biết miệng mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi tất cả mọi người đều đi lên. đằng sau, mặt khắp tam đại tông môn cao thủ cũng là cũng không lên tiếng, bọn hắn tin tưởng, tuyển dịch trường lão bày ra phương này đại Vông tuyệt đối là có kế hoạch của hắn, bọn hắn cần làm chính là đang hoàng nhìn, từ nơi này mấy vạn người ở trong chọn lựa ra khả tạo chi tài tới. Ước chừng dùng gần tới nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả tham gia giao lưu hội người trẻ tuổi cũng đã lên đến phương thai chi thượng, mà một lát, toàn bộ phương thai chi thượng cơ hồ là đầy áp người, nhưng là vừa vặn lại khó dung hạ càng nhiều người lên này. mấy vạn người trẻ tuổi lên đài Vông ngược lại là khiến cho đám người phía dưới thả lòng không ít mà một lát phía dưới người vây quanh cũng là vô ý thức tán đến đài vương một phía tất cả mọi người tin tưởng tiếp xuống giao lưu hội tất phải là muốn vây quanh một phe này đặc thù đài vương tới tiến hành ha ha xem ra tất cả mọi người đã lên đại a cao thai chi bên trên tuyển dịch trường lao lại một lần nữa đứng dậy âm thanh to địa đạo mà theo hắn mở miệng lần nữa toàn bộ phía trên vùng bình nguyên bao quát trong suốt phương thái thượng tất cả mọi người đều phải không lên tiếng nữa chờ đợi cái này vị trưởng lao tiếp xuống an bài nếu đều đã chuẩn bị xong như vậy lao phu liền nói một chút lần này giao lưu hội quy cụ a mỉ Tiễn dịch trường lao dưới chân khẽ động, chính là trực tiếp hướng về phía đài vương vị trí nhẹ nhàng đi qua, không sai biệt lắm đến rồi đài vương phía trên thời điểm, lúc này mới định trụ thân hình tiếp tục nói, thời gian kế tiếp, đại gia phải làm, chính là nghĩ biện pháp lưu lại trên đài, mà phạm là rời đi đài vương vượt qua nửa phút người, chính là đã mất đi lưu lại tư cách. Khoe miệng về một cái, tuyển dịch trường lao hướng về phía đám người nhìn lướt qua, thờ ơ mở miệng nói, rời đi đài vương vượt qua nửa phút liền bị đào thải. Ách, đây là quy củ gì? Phương Thai chi thượng, mấy vạn người trẻ tuổi sưng sờ nhìn chầm chầm giữa không trung tuyển dịch trường lão, mỗi người cũng là bị đối phương cả kinh sưng sờ. nghe được đối phương y tứ phản phất là muốn để bọn hắn đánh lôi đài cuối cùng ai cuối cùng lưu lại phương thai chi thượng như vậy người đó liền sẽ là đám người chính giữa người nổi bật chỉ là lớn như vậy đài vông đại gia đứng ở phía trên căn bản chính là hết sức có dư nơi nào dùng đến đến đánh nhau a ha ha xem ra tất cả mọi người đã chuẩn bị xong đâu quy cụ ta đã nói với mọi người như vậy kế tiếp sáu mắt thấy từng cái người trẻ tuổi sững sờ nhìn mình tuyển dịch trường lao không khỏi mỉm cười mà nhìn thấy hắn loại nụ cười này phương thai chi thượng mỗi người cũng là cảm thấy căng thẳng nhao nhao có loại dự cảm xấu lũ tiểu gia hỏa tiếp liền muốn xem các ngươi biểu hiện Rơi ba khoe miệng về một cái tuyển dịch trường lao trong lúc đó tay giơ lên hướng về phía phía dưới đài vương chính là đánh ra từng đạo chân khí mà theo chân khí của hắn không nhập xuống vương tất cả mọi người đều là cảm thấy dưới chân đài vương khẽ run lên ngay sau đó lấy đài vương trung ương làm trung tâm một cái to lớn thập tự lỗ hổng chính là xuất hiện ở đài vương trung ương doanh ba to lớn thập tự lỗ hổng lập tức đem nguyên bản ngàn mét đài vương đã biến thành một cái giữa lẫn nhau cách trăm mét bốn cái cỡ nhỏ đại vương mà nguyên bản đứng tại lỗ Hồng vị trí những người tuổi trẻ kia lập tức chính là đều rất xuống a Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào rất xuống, không tốt, đứng sai vị. Lần này phiền phức lớn rồi a, vậy mà lại trầm xuống. Sao? Đây là muốn đùa chết người sao? Theo đại vương khu vực trung ương trầm xuống, tiếng kinh hô xen lẫn tiếng mắng chửi bên thai không dứt, có thể tưởng tượng, hơn trăm mét chiều rộng cực lớn thập tự khe hở, nguyên bản ở phía trên sẽ tụ tập bao nhiêu người, lần này trầm xuống, tất cả đứng tại thập tự khe hở lên người trẻ tuổi, cơ hồ đều không ngoại lệ mà tất cả đều rơi xuống đất. bốn cái tiểu phương thai chi thượng, những cái kia không có té xuống người trẻ tuổi cũng là từng trận may mắn. Có rất nhiều người cơ hội đứng ở trầm xuống bộ vị bên dưới, có thể chỉ cần kém đi nữa một bước, té xuống thì sẽ là bọn họ. nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may mắn ta không có hướng vào giữa trên, vị trí này vừa vận a. rất nhiều người cũng là âm thầm may mắn, phía sau lưng không khỏi bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp mà một lát đại gia mới hiểu được, nguyên lai like, tuyển dịch trường lão bảy ra tòa này đại vông vẫn còn có bực này hiệu quả. không tốt, đại gia cẩn thận, tất cả đều trốn đến phía sau của ta tới. mục tây một đoàn người vận khí cũng không tệ. cũng không có trước tiên liền rớt xuống đài vông chỉ là ngay tại trên đài đám người còn tại may mắn té xuống không phải mình thời điểm hắn nhưng là trong lúc đó thần sắc chấn động đang khi nói chuyện liền đem an tuấn ngạn bọn người bảo hộ ở sau lưng siêu siêu siêu ba cơ hội chính là tại mục tây đem mọi người bảo hộ ở sau lưng đồng thời phương thai chi phía dưới những cái kia xui xẻo rơi đến phía dưới người trẻ tuổi đã nhao nhao hướng về phía bốn cái tiểu phương thai thượng mặt vật lên lên a đại gia chỉ có nửa phút nửa phút bên trên không đến phương thai thượng mặt liền bị đào thải phương thai thượng mặt người sạch nhìn lấy vui mừng mà phía dưới nhân nhưng là trước tiên phản hành tới có vẻ như tuyển dịch trường lao đã nói qua nửa phút bên trên không đến thạch thai chi lên vậy coi như muốn bị đào thải a lúc này không nắm chặt chiếm đoạt mình một chỗ địa bàn chờ đến khi nào a tốt nhất bên trên đài vương tích co lại gần một nửa đại gia nhanh đoạt địa bàn lăn xuống đi đây là lão tử chỗ đi xuống hẳn là ngươi sao như ngươi loại này thực lực cũng nghĩ lưu lại cút xuống đi âm thanh xé gió từng trận từng cái té xuống người trẻ tuổi nao nhau, nhau hướng về bốn cái tiểu phương thai chi thượng này lên mà những cái kia tới gần biên giới vẫn như cũ còn tại may mắn chính mình không có té xuống ra hỏa cơ hồ chưa phản ứng lại chính là bị phía trước rơi xuống người từ phương thai thượng đánh tới một cái hơn trăm mét chiều rộng đại thập tự phía trước đứng ở phía trên nhân khoảng chừng con số mấy ngàn lúc này những người này nhảy lên bốn cái tiểu phương đài nguyên bản mười phần rộng thùng thình đại cái bản lập tức trở nên chật trội mà lần này muốn lưu lại phương thai chi thượng chỉ có thể là đem những người khác đánh xuống tiếp đó chính mình thay vào đó trang diện lập tức trở nên náo nhiệt dị thường cho tới bây giờ đại gia đã hoàn toàn minh bạch tuyển dịch trường lao ý đồ hữu tâm, tâm tư người thông tuệ càng là đã ý thức được kế tiếp muốn tại phương thai chi thượng đặt chân sợ rằng sẽ càng lai việt khó khăn a sao thiên thiên cảnh tam trọng loại rác dưới này cũng dám tới tham gia giao lưu hội cút xuống cho ta mục tây sáu người vị trí một cái vừa mới nhảy lên người trẻ tuổi lần đầu tiên chính là đem mục tiêu tuyển tại liễu mục tây trên thân đại gia từ phía dưới đi lên đương nhiên là muốn tìm tu vi thấp khi dễ mục tây tiên thiên cảnh tam trọng tu vi nhìn đơn giản quá mức bắt mắt thực lực như vậy không khi dễ vẫn trở đi khi dễ ai. lan ba nhưng mà liền tại đây cái tiên thiên cảnh ngũ trọng người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy nhè răng cười cho là có thể đem mục tây đuổi xuống thay vào đó thời điểm cái sóc nhưng là trong lúc đó quát khẽ một tiếng Cái này xui xẻo tiên tiên cảnh ngũ trọng ra hỏa, cơ hội còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chính là cảm thấy đầu một bộ trực tiếp từ trên đài rất xuống. 530 thứ 460 chương tàn khốc tràng diện hồ, xem ra thời gian kế tiếp không tránh khỏi phải có khái đạo đại hôn trên a. Tùy ý đem một cái tiên tiên cảnh ngũ trọng ra hỏa đuổi xuống này, Mục Tây không khỏi thở phào một hơi dài, trong lòng nhưng là đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Nửa phút thời hạn, nói đến thật sự không hề dài, nguyên nhân chính là như thế, đại gia mới dị thường liều mạng đứng lên, chỉ cần rất xuống, chính là sẽ vội vàng ngóc đầu trở lại, muốn một lần nữa trở lại phương thai trí thượng. Chỉ là Lúc này nguyên bản lưu lại phương thai chi thượng người trẻ tuổi cũng đã hồi phục thần chí, đại gia như thế nào lại đồng ý những người khác lên đài cướp đoạt vị trí của mình. Một chút đến từ quốc gia khác nhau người, lúc này cũng đã đứng chung với nhau, căn bản vốn không cho rơi xuống người một lần nữa cơ hội lên sàn. Lúc này cũng không lo được quốc gia nào là quốc gia nào, chỉ cần là muốn lên thai chi người, chính là mình đối thủ cạnh tranh, mà lưu lại trên đài, tạm thời chính là đồng đội. Siêu siêu siêu ba. Kẽ xuống đám người, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ tồn tại, những thực lực này cường người đang khi nói chuyện chính là đã nhao nhao nhảy lên bốn cái tiểu phương thay chân khí trong cơn chấn động những cái kia muốn ngăn cả người liền nhao nhao bị đánh bay may mắn chút chỉ là bị đánh bay đến trên này mà ngã ngấm mốc thì còn lại là trực tiếp bị đánh bay đến dưới này ba phủ ở phía dưới người còn tưởng là bên trong lúc này tự nhiên là có thể nhìn ra được ai mạnh ai yếu tu vi chưa đủ chính là khó mà một lần nữa lên này mà tu vi mạnh mẽ liền xem như vận khí kém một chút rơi đến phía dưới cũng sẽ lập tức một lần nữa lên này hơn nữa tiến đưa chung quanh người xuống trang diện trở nên hỗn loạn lạ thường đứng lên bất quá cũng chính là loại hỗn loạn này cục diện mới càng có thể kiểm nghiệm một người thực lực tổng hợp nghĩ đến cũng cũng là tứ đại tông môn đều tương đối nguyện ý thấy cảnh tượng mà sự thật cũng chính là như thế giờ này khắc này mấy đại cao thủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi mỗi một cái đều là lộ ra ý cười bọn hắn đã hiểu tuyển dịch trưởng lao ý nghĩ không thể không nói loại ý nghĩ này cũng chỉ có tuyển dịch trưởng lao có thể nghĩ lấy được những người khác liền xem như nghĩ tới nhưng cũng căn bản không có huyền diệu như thế huyền trận thủ đoạn có thể thi triển a nhìn xem đám người ngươi tranh ta cướp nhau nhau thi triển thủ đoạn của chính mình bọn hắn mấy đại cao thủ cũng là đánh bóng hai mắt đào xoáy chính mình chúng ý người chỉ bất quá loạn cục vừa mới bắt đầu tại nhiều như vậy người ở trong muốn tin tưởng tìm ra thiên tài chân chính người ngược lại là còn vì thời thượng sớm bốn cái tiểu phương thai trên đất trống một chút chậm chạp khó mà trở lại đại vương người trẻ tuổi đều là tràn đầy lo lắng đáng tiếc là bọn hắn chính là thực lực không đủ lúc này mắt thấy những người khác trên đài nhưng là không có một lần nữa trở lại phía trên thực lực ông bốn nửa phút cũng không phải quá dài làm nửa phút trôi qua về sau những cái kia vẫn như cũ không thể một lần nữa trở lại trên đài người đều là cảm thấy thân thể của mình đột nhiên chậm nhẹ sau đó cơ hội là không bị khống chế, bọn hắn chính là cảm thấy thấy hoa mắt, trực tiếp bị chuyển tới linh nguyệt bình nguyên những vị trí khác. Ta, ta bị đào thải. Ta bị đào thải ba. trong nháy mắt, chính là khoảng chừng hơn nghìn người bị chuyển tới linh nguyệt bình nguyên những vị trí khác, những người này nguyên bản còn muốn tiếp tục hướng trên đài sông, nhưng này một lát bị thay đổi vị trí sau khi đi ra, bọn hắn biết, vào giờ phút này bọn hắn đã không có tiếp tục chạy nước rút tư cách. lập tức, mỗi cái bị thay đổi vị trí đi ra người cũng là sắc mặt một thảm, có chút tâm trí chưa đủ càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc thất thần. T, thật sự bị đào thải. sao, nhất định phải liệu mạng a. không nên không nên, ta không muốn bị đào thải, ai cản ta thì phải chết ba. á á á ba. bốn cái tiểu phương thai ở giữa, những cái kia về sau bị đánh xuống tới, chưa đạt đến rời đi đại vông nửa phút người nhìn thấy những người khác bị đào thải đi, từng cái tất cả đều là cảm thấy cảm giác nguy cơ tiếp cận, mà một chút, bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. đang khi nói chuyện nhau nhau dùng hết tất cả thủ đoạn, có ít người dứt khoát lấy ra vũ khí của mình, lần nữa hướng về phía bốn cái tiểu phương thai phát khởi xung kích. tuyển dịch trưởng lão chỉ nói qua muốn dừng lại ở phương thai chi thượng, nhưng cũng không có nói không thể sử dụng vũ khí, đợi đến có người lộ ra vũ khí sau đó, đại gia nhau nhau bắt trước. mà lần này toàn bộ tràng diện đã không đơn thuần là hỗn loạn đơn giản như vậy theo đao quang kiếm ảnh xuất hiện toàn bộ tràng diện nhưng là đột nhiên trở nên có chút huyết tinh đứng lên vì có thể lưu lại phương thai chi thượng vì có thể gia nhập vào tứ đại tông môn liền xem như liệu mạng lại có làm sao lúc này bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy liên tiếp không ngừng mà có người bị truyền tống ra ngoài lại liên tiếp không ngừng mà có người một lần nữa trở lại trên đài đem nguyên bản trên đài người đã xuống mà một lát tất cả mọi người là ý thức được một vấn đề giờ này khác này không đơn giản dưới đài người là của mình địch nhân có vẻ như người bên cạnh đồng dạng muốn làm làm địch nhân một dạng đến đối đãi Bởi vì những người khác chiếm một nơi, cũng liền mang ý nghĩa chính mình khả năng bị phía dưới sông lên người đổi xuống. Nghĩ thông suốt những thứ này, có chút nguyên bản đều ở đây người trên này, cũng là bắt đầu thừa dịp người bên cạnh không có phòng bị thời điểm, nhao nhao âm thầm ra tay, lập tức từ trên đài bị đưa xuống đi, chính là càng lai Việt đà đứng lên. Bốn tòa tiểu phương thai phía trên, tất cả mọi người đều đã giết đỏ cả mắt, không có ai hy vọng chính mình cứ như vậy bị đào thải đi, giờ khắc này, đại gia nhao nhao lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, càng là đem mạng nhỏ đều liều lên, chỉ vì có thể lưu lại trên đài, mà không phải bị mảnh này huyền trận đại vương chuyển rời đến bên ngoài. trang diện nóng này hoàn toàn ra bất luận người nào tưởng tượng chờ mọi người cũng bắt đầu sử dụng binh khí sau đó mỗi một tòa phương thai chi thượng đều trở nên đằng đằng sắc khí đây cũng không phải là đơn giản khoa tay đại gia đao kiếm trong tay thế nhưng là đều ở đây hướng về bộ vị yếu hại gọi như thế một lát sau đã có người chịu đến trọng thương rơi vào dưới đài bất quá đối với cái này loại tình cảnh máu tanh tứ đại thế lực người nhưng là cũng không có lộ ra quá nhiều không thoải mái những cái kia ngồi ngay ngắn ở thạch thai chi lên tứ đại tông môn cao thủ cơ hồ cũng là khẽ nhữ mày một cái đầu sau đó chính là tiếp tục kiên nhẫn quan sát nói đến thiên linh vương triều võ giả vô số cái gọi là thiên tài người cũng là giống như cá giết sang sông vậy nhiều bất quá chân chính có thể được bọn hắn công nhận tuyệt đối không phải trước mắt mấy vạn người loại điều này đại chúng cấp bậc bọn hắn cần là có thể lấy một trăm hoàn toàn siêu việt cùng thế người thông thường thiên tài trong mắt bọn họ cùng bình dân bách tính không khác đừng nói chỉ là số ít thương vong liền xem như diện tích lớn tử thương bọn hắn cũng đồng dạng có thể tiếp nhận đây chính là thế giới của võ giả mặc dù đặc sắc cũng rất tàn khốc đương nhiên những thứ này đến đây tham gia giao lưu hội người ở phía trước tới nơi đây thời điểm cũng đã sớm hẳn là nghĩ tới những thứ này muốn trở thành tứ đại tông môn đệ tử không đánh đổi một số thứ như thế nào có thể. loạn chiến ở trong, rất nhiều thiên tài hiếm thấy nhân vật cũng là rối rít hiện hiện ra. phóng nhãn tiên linh vương triệu một cái nào đó quốc gia, linh thần vũ giả có thể hết sức thưa thớt. bất quá, tại ngày này linh vương hướng giao lưu hội phía trên, mỗi cái quốc gia đều đưa riêng mình linh thần vũ giả chọn lấy đi ra, tất cả thiên tài võ giả hội tụ đến cùng một chỗ, linh thần vũ giả số lượng tuyệt đối có thể dùng nghe giận cả người để hình dung. Ông ong ong ba, từng tiếng không khí chấn động không ngừng vang lên, từng cái to lớn hình ảnh liên tiếp không ngừng mà tại bốn cái tiểu phương thai chung quanh, cùng với tiểu phương thai phía trên bay lên, những cái kia. vậy mà đều là võ giả linh thần rất rõ ràng đến rồi thiên linh vương triều giao lưu hội linh thần tồn tại đã hoàn toàn không coi là là cái gì ưu thế nhiều nhất cũng chính là võ giả một hạng thủ đoạn mà đợi đến rất nhiều người đều có loại thủ đoạn này sau đó linh thần vũ giả nhưng là lộ ra một chút cũng không cao quý như vậy đương nhiên linh thần vũ giả cường đại vẫn như cũ không thể tranh luận một cái có thú loại linh thần võ giả đợi đến thả ra linh thần sau đó thực lực ước chừng có thể đảo lộn một cái dòng giá đề thăng một cái cấp độ tại giao lưu hội bên trên tự nhiên là có thể chiếm được càng nhiều ưu thế. còn có một số đặc thù chủng loại thực vật, đồ vật linh thần. Mỗi một loại linh thần đều có riêng mình đặc thù cách dùng. Đại gia đem chính mình linh thần thi triển đi ra, cơ hồ đều có thể cam đoan lưu lại trên đài, rất khó bị những cái kia không có linh thần trong người ra hỏa đánh xuống. Mà thân căn cứ linh thần người, cũng rất ít có người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi trêu chọc. Có thể phía sau thời điểm có thể sẽ giao thủ, nhưng ở tiền kỳ, đại gia càng xu hướng tại cùng một chỗ đem võ giả bình thường thu thập hết, giải quyết dưới mắt phiền phức. Bằng ba lại là một cái tiên tiên cảnh ngũ trọng người trẻ tuổi chọn chúng liêu mục tây. đáng tiếc là. không cần hắn động thủ mục tây chính là giống như trước kia đưa tay ở giữa tùy ý một quyền liền đem đối phương đưa đến giới đài hơn nữa tuyệt đối sẽ không cho đối phương đứng lên một lần nữa đánh cơ hội ha ha mục tây minh xem ra ngươi tu vi này ngược lại là mang đến cho ngươi phiền toái không nhỏ a bọn gia hỏa này vậy mà đều tương đối vừa ý ngươi mục tây sau lưng a tuấn ngạn năm người cơ hồ còn không có như thế nào động thủ một lần mắt thấy từng cái một võ giả đem mục tiêu định tại mục tây trên thân mấy người cũng là cảm thấy có chút một người mục tây biểu hiện tại bên ngoài tu vi chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng có thể nói toàn bộ giao lưu hội phía trên đều tìm không ra so với hắn thấp hơn tồn tại còn lại giống hắn loại tu vi này dự thi người kỳ thực tại giao lưu hội trước khi bắt đầu liền đã yên lặng lựa chọn từ bỏ tiên tiên cảnh tam trọng chính hắn đương nhiên là mỗi người đều nghĩ thay vào đó mục tiêu ai cũng cho là thu thập mục tây cái này tiên tiên cảnh tam trọng ra hỏa tuyệt đối là dễ như chở bàn tay Tiếp rằng bọn hắn nhưng là không biết mục tây cái này tiên tiên cảnh tam trọng người có thể tuyệt đối không phải thông thường tiên tiên cảnh tam trọng có thể so sánh được ai cái này đúng thật là phiền muộn không thôi a như thế một lát sau giống như đã đưa đi ba mươi mấy người đi than khẽ mục tây không khỏi lắc đầu cảm thấy hơi xúc động hắn ngược lại là muốn mừng rỡ thanh nhà tới có thể những cái kia từ phía dưới bay lên tới ra hỏa hết lần này tới lần khác nhất định phải cùng hắn băn khoăn như thế cái kia cũng chẳng thể trách hắn tất cả mọi người cẩn thận một chút chẳng những phải đề phòng từ phía dưới sông lên đồng dạng không thể xem nhẹ bên cạnh những cái kia cũng tại trên này nếu có người dám ra tay vạn vạn không cần khách khí với bọn họ ánh mắt đang lúc mọi người trên thân từng cái nào qua nhất là tại an kha di cùng hoàng thái tử kỳ hạo tiên trên thân càng nhiều dừng lại một hồi mục tây ngự khí nghiêm túc dò sau lưng năm người ở trong an tuấn ngạn cùng phi vẫn có thể nói là đại chúng tiêu chuẩn có thể càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào bọn họ bảo hộ, còn có một số tự thân vật khí. Mà hách bình cũng chỉ có thể là bị đại gia bảo vệ, tiên thiên cảnh tứ trọng chính hắn, ở đây xem như yếu thế quân thể, một khi bị người để mắt tới, nhưng là sẽ hết sức nguy hiểm. Bất quá, kỳ hạo thiên cùng sao kha Di nhưng là không phải vậy, hai người này đều có đầy đủ sức chiến đấu, so tham dự người bình quân trình độ nhưng là muốn cao rất nhiều, hai người bọn họ ra tay, mặc dù không có cái kia sao nhẹ nhõm, có thể giải quyết đại đa số đối thủ, nhưng là đã đủ rồi. 531 thứ 461 trường sóng lớn đai cắt bắt đầu đến Kim Ô Nghị San yên tâm đi, nếu là có người dám khi dễ Phi Mẫn Tỷ Tỷ và Thất Ca, Kha Di thứ nhất đem hắn đánh xuống. Sao Kha Di phất phất tay nắm tay nhỏ, trên mặt đều là một mảnh kích động. Nói đến, tại mục tây bọn người cái này một chi đội ngũ ở trong, trừ Liễu mục tây bên ngoài, nàng tuyệt đối là tự tin đủ nhất một cái. Mặc dù coi như nghiên kỷ rất rất nhỏ, có thể nàng ấy để cho người ta nhìn không ra tu vi, nhưng là nhường những cái kia muốn có ý đồ với nàng đám ra hỏa bước, căn bản không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Mục Tây Minh đệ cứ việc ứng phó phía trước, đằng sau phương hướng giao cho chúng ta hai người là được rồi. Hoàng Thái Tử Kỳ Hạo Thiên lúc này cũng là mỉm cười, hướng về phía Mục Tây tỏ thái độ nói. Tình huống chung quanh hắn cũng nhìn được, không thể không nói, cùng chung quanh bọn gia hỏa này so sánh, hắn quả thật có thật nhiều ưu thế. Những tên kia muốn đem hắn đưa xuống đi, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ân, mọi người chú ý, phía bên trái bên cạnh bình di, Nhanh ba! Mắt thấy sao Kha Di cùng Kỳ Hạo Thiên lòng tin tràn đầy, mà An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người cũng là dị thường cẩn thận. Mục Tây không khỏi mỉm cười, cảm thấy ngược lại là thoáng an ổn một chút. Bất quá. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân tiểu phương thai tựa hồ có chút hơi biến hóa, mặc dù loại biến hóa này hết sức nhỏ bé, những người khác căn bản cảm giác không thấy, nhưng đồng dạng biết được huyền trận hắn, nhưng là trước tiên chính là dự cảnh đến rồi tình huống phía dưới. Phía bên trái bình di, Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, đám người ngược lại là không chút do dự, đang khi nói chuyện chính là nhao nhao hướng về chéo phía bên trái hướng rời đi tới, nhường ra phía trước chiếm cứ vị trí. Mà liên tại 6 người nhường ra vị trí của mình thời điểm, trên bầu trời, thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão vừa vận tại sắc mặt lãnh đạm nhìn chăm chú lên bốn cái tiểu phương thai trên tình huống, liền tại mục tây bọn người chưa động tác thời điểm, Hắn đã nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay ở trong lưng kết ra từng đạo chân khí tới, sau đó trực tiếp hướng về phía phía dưới bốn tòa tiểu phương thai đánh tới. Mục Tây bọn người rời đi đến thời điểm, chân khí của hắn mới vừa vặn chui vào bốn tòa tiểu phương thai ở trong, hiệu quả nhưng là chưa hiện ra. Vênh ba. Bất quá, liền tại mục tây sáu người rời đi tới đồng thời, nổ vang một tiếng chỉnh tề như một mà truyền ra tới, cùng lúc đó, nguyên bản vốn đã, đã biến thành bốn tòa tiểu phương thai, lúc này lần nữa phát sinh biến hóa. Bốn tòa tiểu phương thai, mỗi một tòa đại vương trung tâm lần nữa sụp đổ ra trăm mét chiều rộng thập tự khe danh, trong nháy mắt công phu, bốn tòa tiểu phương thai trực tiếp biến thành 16 tọa diện tích nhỏ hơn đại vông, mà lần này, càng nhiều người lại lần nữa sụp đổ khe danh ở trong rất xuống, số lượng, nhưng là so trước đó té xuống còn nhiều hơn. Thay đổi, lại thay đổi ba. Lúc này, vô luận là chỗ sâu đại vương trong vòng phạm vi người thăm dự, vẫn là đại vương chúng quanh xem náo nhiệt người vây xem, tất cả đều là nhao nhao đổi sắc mặt. Bố tỏa tiểu phương thai rút lại thành 16 tọa nhỏ hơn đại vông, lần này, đại vông tích lại nhỏ cơ hồ gần một nửa, đã như thế, muốn lưu lại đại vương phía trên, nhưng là trở nên càng thêm khó khăn. Thật là tinh diệu thủ đoạn, cái này Đây là muốn không ngừng tăng thêm đại vông số lượng, co lại tiểu phương thay ta. Tiếp tục như vậy, cuối cùng muốn biến thành cái dạng gì? Biến thái, quá biến thái. Hôm nay âm tông tuyển dịch trường lao nghĩ ra được chủ ý, thực sự là quá biến thái a. Vô luận là tham dự người vẫn là người vây quanh, lúc này tất cả đều đối với tuyển dịch trường lão một lần này giao lưu hội phe tổ chức thức cảm thấy phát ra từ đáy lòng rung động. Không thể không nói, tuyển dịch trường lao nghĩ tới cái này, trùng tuyển nổ nhân tài phương thức thật sự có chút quá biến thái một chút. Đại gia nhiều người như vậy tranh đoạt càng lai like việt tiểu nhân đặt chân diện tích, đây chính là muốn để đại gia liều mạng mạng nhỏ đi tranh. mà sự thật cũng chính là như thế nhiều người như vậy rơi đến phía dưới trong đó không thiếu thiên tư chắc tuyệt thiên tài cường giả vừa mới rơi xuống những cường giả này chính là bắt đầu đối với 16 sáu tọa tiểu phương thai phát khởi xung kích lập tức tiên huyết văng khắp nơi người ngã ngựa đổ giữa không trung ngoại trừ người chính là người chỉ bất quá có ít người là mình nhảy dựng lên có ít người nhưng là bị người khác đá bay đá bay bay Đại vương lần thứ hai sụp đổ người còn thừa lại đến vẫn tương đối nhiều cho nên vào lúc này tranh đấu mặc dù kịch liệt nhưng vẫn như cũng nhìn không ra kết quả gì tới ngược lại là loại này khí thế ngất trời trang diện khiến cho tứ đại tông môn cường giả cũng là hứng thú dằng Phản phất là đối với loại này mới mẹ độc đáo chiến đấu, cảm thấy hết sức hiếu kỳ một dạng. Sóng lớn đại cắt bắt đầu đến kim, rất rõ ràng, tuyển dịch trường lao cái này trùng tuyển nhổ phương thức mặc dù tàn khốc một chút, nhưng hiệu quả tuyệt đối đáng giá cho một cái khen ngợi. Tại loại này hôn chiến ở trong, chỉ cần ngươi là thiên tài, như vậy thì sẽ không bị mai một. Điểm này, nhưng là di vãng giao lưu hội căn bản không đạt tới. Tạm thời không nói lần này giao lưu hội kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, vẹn vẹn liền giao lưu hội phương thức chiến đấu tới nói, lần này giao lưu hội đã có thể được xem là thành công một nửa. Trên vạn người trực tiếp rơi đến dưới lại, tiếp đó từng cái đỏ hồng mắt sông lên phía trên. loại tình cảnh này tuyệt đối có thể dùng rung động để hình dung cái này trên bạn người ở trong không thiếu cường giả chân chính những cường giả này bất kể nhiều như vậy bọn hắn mặc dù rơi đến dưới đài nhưng con này bất quá chỉ là tạm thời đối với cái này chút cường giả tới nói không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn đương nhiên liều mạng cũng không chỉ những cường giả kia lúc này mỗi một cái rớt xuống người ở dưới đài tất cả đều đã là chẳng ngó ngàng gì tới vì có thể một lần nữa trở lại trên đài đại gia đã hoàn toàn đem mạng nhỏ nhi ném sang một bên liền xem như quốc gia mình cùng một chỗ đến đây người lúc này cũng hoàn toàn sẽ ra tay đánh nhau hảo thật là thế thảm lần này giao lưu hội thế này sao lại là tuyển bạt nhân tại a cái này này rõ ràng chính là nhường đại gia liệu mạng a quá quá khốc liệt như thế một lát sau phải có bao nhiêu người đã biến thành tàn tật bao nhiêu người bị mất mạng những người tuổi trẻ này cũng quá điên cuồng a thân ở loại hoàn cảnh này ở trong e rằng hết thảy đều đã là từ không thể bọn họ hô hô mấy vạn người giao lưu hội cuối cùng sợ là phải có mấy ngàn thương vọng a ai tứ đại tông môn cao cao tại thượng toàn bộ thiên linh vương triều cũng là bọn họ cho dù chết một số người lại có thể thế nào đúng vậy a hết thảy đều là những người tuổi trẻ này mình chọn thành bại sinh tử bọn hắn đều phải chịu trách nhiệm 16 sáu tọa đài vương bên ngoài đám người vây xem ở trong đã có rất nhiều người không đành lòng nhìn thẳng một lần này giao lưu hội quá mức máu tanh một chút trong lòng của mỗi người đều có lòng chắc cẩn nhìn xem những người tuổi trẻ kia ngã trong vũng máu tự nhiên sẽ cảm thấy toàn thân rẽ run đương nhiên cũng có rất nhiều người vây quanh rất là hưng phấn mà chút tự nhiên là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn Dùng bọn hắn ý nghĩ dạng này giao lưu hội mới quá sức chỉ có kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm mới có thể trở thành cường giả chân chính xem náo nhiệt tâm tình không giống nhau mà lúc này bây giờ những cái kia dẫn theo riêng phần mình quốc gia trước đội ngũ tới những cao thủ tâm tình cơ hồ đều như thế thây nhi các ngươi cũng phải cẩn thận a nếu như bây giờ bất thành lui ra ngoài cũng không sao kỳ lâm lão tổ hung hăng nắm chặt nằm đấm trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi hắn là thật sự không nghĩ tới lần này giao lưu hội vậy mà biến thái tới mức như thế hắn cũng từng tham gia mấy lần giao lưu hội nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống một lần này giao lưu hội như vậy máu tanh một lần nói thật nếu như biết giao lưu hội là loại cục diện này hắn thật sự không biết làm cho tất cả mọi người đều lên đi dưới mắt loại cục diện này giống an tuấn ngạn phi mẫn cùng hách bình ba người đó là rất có thể không cẩn thận liền muốn mất đi tính mạng liền xem như sao kha di cùng kỳ Hạo tiên tại loại này loạn cục ở trong cũng không phải không có rơi xuống có thể thiên linh vương triều tứ đại tông môn thật đúng là không phải bình thường hung ác cái nào giang cắn chặt kỳ lâm láo tổ trong lòng không khỏi đối với tứ đại tông môn có chút oán giận cảm giác tứ đại tông môn lấy ra cái này chủ tuyển nổ phương thức cái này chính là không đem mạng người xem như nhân mạng đến đối đãi ít nhất hắn cảm thấy hẳn là quy định không cho phép sử dụng vũ khí mới là trong đám người từng cái các đại quốc gia tử phủ cảnh lao tổ cũng là sắc mặt trầm thấp, mắt thấy những người tuổi trẻ kia liều mạng hướng về trên đài hướng, lại có một nhóm tiếp lấy một nhóm người trẻ tuổi không ngừng ngã xuống, trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo lắng. bởi vì quá nhiều người, bọn hắn căn bản tìm không thấy quốc gia mình đệ tử ở nơi nào. bất quá có một chút bọn hắn rất rõ ràng, lớn như vậy thương vong sát suất, nói không chừng những cái kia đã ngã xuống người trẻ tuổi ở trong, thì có quốc gia bọn họ đệ tử thiên tài. ha ha tuyển dịch trường lao thật đúng là có thể suy xét cái này trùng tuyển nổ phương thức thật đúng là kiểm nghiệm những người tuổi trẻ này không thể tốt hơn phương pháp xem ra sau này giao lưu hội thật muốn đem cái này trùng tuyển nổ phương thức kéo dài tiếp trên đài cao thái cực tông tiêu đốt hỏa phong chủ đôi mắt đẹp lấp lóe lại là đối trước mắt loạn chiến tràng diện hết sức cảm thấy hứng thú nhìn nàng tư thế giống như hận không thể chính mình cũng đi lên cùng đám người chém giết một phen mở dạng đích thật là tốt phương thức chọn lựa lúc này mới thời gian không lâu liền đã có mấy ngàn người bị loại trừ ra ngoài những thứ này bị loại trừ đi ra nhưng là một chút giá trị bồi dưỡng cũng không có đối với thiêu đốt hỏa phong chủ thuyết pháp, một bên giáng trần phong chủ ngược lại là hết sức đồng ý, hai người đồng xuất thái cử tông, mà lại là quan hệ mười phần phải tốt hai đại đỉnh núi, có thể nói là trí thú hợp nhau. Ha ha, kéo dài cái này trùng tuyển nổ phương thức cũng không tệ, bất quá ngoại trừ thiên âm tông cũng có thể bố trí loại này huyền diệu thủ đoạn bên ngoài, chúng ta ba đại tông môn muốn tìm ra loại này người bài trận vận, e rằng cũng là lực có không đủ a. Nghe được thiêu đốt hỏa phong chủ cùng giáng trần phong chủ chi ngôn, một bên kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão không khỏi cười một tiếng, giải không cố kỹ chút nào đạo. Huyền trận một đạo chính là thiên âm tông mạnh hơn mặt khác tam đại tông môn cường hành thủ đoạn. Bọn hắn ba nhà ai cũng có sở trường riêng, nhưng chính là tại huyền trận một đạo bên trên không có cách nào cùng trời âm tông đánh đồng. đương nhiên, cũng không phải nói mặt khác tam đại tông môn không hiểu huyền trận, chỉ bất quá tại huyền trận chi đạo bên trên, bọn hắn đồng thời không có cách nào cùng trời âm tông so sánh mà thôi. Ha ha, cùng lắm thì đến lúc đó mời thiên âm tông huyền trận cao thủ ra tay chính là. Nghe được dịch kiếm trưởng lão chi ngôn, thiếu đốt hỏa phong chủ không khỏi nhất miệng, mặt mũi tràn đầy vô tình đạo. Ai, những người tuổi trẻ này ngược lại là quá đáng thương. Một bên khác, phượng minh tông tuệ hình trưởng lão cũng tại lẳng lặng nhìn phía dưới loạn chiến. mắt thấy từng cái người trẻ tuổi tiên huyết văng khắp nơi, tường đổ bay lời trời, đáy mắt của nàng không khỏi có chút không đành lòng. nàng cùng tiêu đốt hỏa phong chủ khác biệt, cái sau đó là hỉ nộ vô thường, động một tí lây tính mạng người ta nữ bảo lòng, có thể nàng tâm tính bình thản, đối với chém chém giết giết hết sức phiền chán. thiên âm tông cái này chủ tuyển nộ phương thức, có thể đang tuyển chọn về hiệu quả rất không tệ, nhưng đối với loại này hữu thương thiên hòa phương thức chọn lựa, nàng là tuyệt đối sẽ không chọn. khẽ khẽ thở dài ở giữa, tuệ hình ánh mắt của trưởng lão không khỏi chuyển hướng ở bên, nơi đó, đẹp lạnh lùng thiếu nữ đang mặt đầy không đành lòng mà nhìn xem cách đó không xa đài vương lên chiến đấu. nhìn ra được cái sau giống như nàng cũng là lòng tràn đầy không đành lòng 532 thứ 462 trăm chương chiếu ứng lẫn nhau lạc thần ba khoe miệng cong lên một vòng đường cong tuệ hình trường lao thấp giọng hô trường lão nghe được tiếng la một bên linh lạc thần vội vàng lấy lại tinh thần cung kính đáp hôm nay linh lạc thần so sánh một năm trước so sánh ngược lại là cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa ngoại trừ vậy cường đại rất rất nhiều tu vi còn lại cơ hồ vẫn là một năm trước dáng vẻ ai lạc thần ngươi là tông chủ coi trọng nhất một trong đệ tử tương lai có khả năng sẽ tiếp quản toàn bộ phượng minh tông ngươi phải nhớ kỹ một cái người lãnh đạo trên thân không cần có quá nhiều trách trời thương dân người cũng minh bạch tuệ hình trưởng lão trên mặt tràn đầy từ ái chi sắc đối với bên cạnh thiếu nữ này nàng là không nói ra được yêu thích phượng minh tông tông chủ có mấy cái đệ tử phía trước phượng minh tông tông chủ nhiều lần mời nàng hỗ trợ giáo thụ bất quá nàng nhưng là đều cự tuyệt thằng đến thiếu nữ trước mắt xuất hiện nàng nhưng là không chút do dự lựa chọn hỗ trợ tại ninh lạc thần trên thân nàng cảm nhận được một cô cùng người bên ngoài tuyệt không một dạng khí tức. không biết cái gì là tại cảm giác của nàng ở trong có thể thiếu nữ trước mắt hẳn là phượng minh tông cái tiếp theo lãnh tụ đa tạ trưởng lão dạy bảo đệ tử đã hiểu linh lạc thần khẽ gật đầu đáy mắt thương xót chi sắc chậm rãi bị nàng che giấu nàng tâm tư linh lung đương nhiên biết tuệ hình trưởng lao y tứ tại phượng minh tông dạng này thế lực lớn siêu cấp loại kia cạnh tranh căn bản cũng không phải là ngoại nhân có khả năng tưởng tượng được nàng muốn lên vị một vị trách trời thường dân là không được một số thời khác nàng càng cần hơn là một loại quyết tuyệt một loại quyết đoán ha ha tuệ hình trưởng lão nghĩ đến bé con này hẳn là phượng minh tông tông chủ đại nhân mới thu tiểu đệ tử a đã sớm nghe nói nghe hoàng tông chủ tân thu một cái không phải đệ tử hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền đâu Ngay tại Tuệ hình Trường lão cùng Ninh Lạc thần đang khi nói chuyện, một bên, Thái Cực tông tiêu đốt hỏa phong chủ đột nhiên khẽ cười một tiếng, chen lời vào đạo. "Tiêu đốt hỏa muội muội đoán không sai, đây chính là Lạc thần, tông chủ đại nhân đệ tử mới thu." Mỉm cười, Tuệ hình Trường lão cũng tỉnh không giấu giếm, "Lạc thần, vị này là Thái Cực tông tiêu đốt hỏa phong chủ, còn có mặt khác mấy vị, đều là trưởng bối của ngươi, ngươi gặp qua một chút đi." "Là, đệ tử tuân mệnh." Ninh Lạc thần ngược lại là tự nhiên hào phóng, đang khi nói chuyện trực tiếp tiến lên một bước, hướng về phía trên ghế ngồi ba người đạm nhiên thi lễ, Lạc thần gặp qua chư vị tiền bối. Lời ít mà ý nhiều. nhưng là không tiêu ngạo không tự ti vô hình ở trong phượng minh tông tông chủ đệ tử khí chất biểu lộ hoàn toàn ha ha không cần đa lễ mấy đại cao thủ cũng là khẽ gật đầu cuối cùng vẫn là thiêu đốt hỏa phong chủ mở miệng cười nên hoàng tông chủ thực sự là có phúc lớn như thế đệ tử thật đúng là để cho người ta ước ao ghen tị đâu nàng là tu vi bậc nào tự nhiên rất rõ ràng liền có thể nhìn ra được ninh lạc thần thực lực mặc dù ninh lạc thần nhìn chỉ hữu tiên thiên cảnh lục trọng tu vi có thể nàng tin tưởng nếu như ấn thật lực mà nói trước mắt ninh lạc thần e rằng hoàn toàn muốn tại tiên thiên cảnh bắt trọng trở lên hơn nữa Tại Ninh Lạc Thần trên thân, nàng cảm nhận được vẻ này năng lượng đặc thù ba độ. Phượng Minh Tông công pháp có rất nhiều, nhưng có một bộ công pháp cho tới nay cũng rất khó có người có tu luyện thành. Tại Ninh Lạc Thần trên thân, nàng hết lần này tới lần khác liền cảm nhận được bộ công pháp kia khí tức. Nếu như đối phương thật sự đem bộ công pháp kia luyện thành lời nói xấu. Tốt, Thiêu Đốt Hỏa muội muội cũng không cần khen nàng, nha đầu này gần nhất tại trong tông muốn gió được gió muốn mưa được mưa, Thiêu Đốt Hỏa muội muội khen nữa nàng, nàng sợ rằng phải tiêu ngạo. Tuyệ Hinh trưởng lão tựa hồ cũng không muốn nhường Ninh Lạc Thần quá nhiều cùng Thiêu Đốt Hỏa phong chủ tiếp xúc, không có cách nào, Thiêu Đốt Hỏa phong chủ phong cách hành sự cùng linh lạc thần trên lệch rất nhiều nhiều nữa bốn. ha ha tốt ta tốt ta không nói chính là mỉm cười tiêu đốt hỏa phong chủ ngược lại cũng sẽ không nhiều lời xoay chuyển ánh mắt chính là vừa nhìn về phía một bên trên ghế ngồi nơi đó bị thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão mang tới tiểu nữ hoa đang ngồi ở chỗ đó hai tay nâng cầm lên to mò đánh giá cách đó không xa loạn chiến phượng minh tông ra một cái biến thái người trẻ tuổi thiên âm tông đây cũng là muốn ổn nào dạng nào cái này tiểu nữ hoa nhìn thật đúng là quái dị rất đâu mặc dù mọi người phía trước chỉ là lẫn nhau hàn huyên nhưng bọn hắn chú ý của lực nhưng là phóng xạ mỗi một chỗ chi tiết Vô luận là Tuệ hình trưởng lão mang tới Ninh là Thần, vẫn là Tuyển Dịch trưởng lão mang tới Tiểu Nữ Hoa, rõ ràng cũng sẽ không là nhân vật bình thường. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, xem ra theo thiên địa đại thế biến hóa, Thiên Linh Vương triều ở trong cũng muốn không ngừng hiện lên càng nhiều nhân vật thiên tài đâu. Hai mắt híp lại, thiêu đốt hỏa phong chủ trong lòng, bây giờ nhưng là tràn đầy kinh nghi. Bất luận như thế nào, đối với này phiên giao lưu hội kiến thức, nàng sau khi trở về, đều phải đối với tông chủ bẩm báo một phen. Theo thời gian trôi qua, linh nguyệt phía trên vùng bình nguyên, một cỗ thảm thiết bầu không khí đang tại lặng yên lan tràn ra. Giao lưu hội chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn đặc biệt. dưới mắt giao lưu hội ý nghĩa rõ ràng đã xảy ra thay đổi cực lớn bánh ba tiện tay một trường, mục tây trực tiếp đem một cái tiên thiên cảnh ngũ trọng nam tử trẻ tuổi đưa đến dưới này quay đầu ở giữa lại là đem bên cạnh thân hai cái muốn đối với hắn liêu đồ bất chính ra hỏa trực tiếp đá bay xuống toàn bộ quá trình ra tay như đồng hành vân lưu thủy không trần chờ chút nào càng là không có bất kỳ nương tay hô tình huống tựa hồ có chút không ổn a tâm tình của mọi người càng lai viện điên cuồng hơn nữa đại vương tích còn đang không ngừng thu nhỏ xem ra thời gian kế tiếp ta sợ là khó mà tiếp tục bảo hộ đám người a tiện tay đem tụ tập đi lên mấy người đánh bay mục tây đáy mắt không khỏi lộ ra một tia không tốt lắm thần sắc quay đầu sao kha di bọn người lúc này đã bị người nhóm chia nhỏ ra đã biến thành hai đội người trong đó sao kha di cùng an tuấn ngạn một đội ba người khác làm thành một đội đại gia phân biệt tụ lại ứng đối lên trước mắt phiền phước theo càng lai việt đa nhân không muốn mạng sông đi lên bọn hắn cái này sáu người đội ngũ muốn tiếp tục bảo trì một cái chính thể căn bản chính là chuyện không thể nào mặc dù thực lực của hắn cường hành có thể dù nói thế nào cũng là tinh lực có hạn nhìn lấy một cái phương hướng nhưng là không lo được những phương hướng khác cuối cùng cũng chỉ có thể là đại gia tất cả đều độc thủ riêng phần mình ứng đối riêng mình vấn đề mà điều hắn có thể làm chính là giải quyết đi đám người khó có thể ứng phó phiền phước làm hết sức hiểm hộ đám người ta nhổ vào bọn gia hỏa này thật đúng là đủ hung ác kiếm của ta đều chém xuống đi vậy mà đều không tránh không né thật đúng là ngay cả mạng cũng không cần a khoảng cách mục tây cách đó không xa an tuấn ngạn cùng sao kha di hai huynh muội lưng tựa lưng ứng phó phiền toái trước mắt nhìn ra được an tuấn ngạn đã sơ hiện mệt mỏi cũng may có sao kha di ở một bên treo lên mục tây lại tại phía trước giải quyết phía trước nhất sóng lớn phiến phước bằng không mà nói vào lúc này hắn sợ là đã không kiên trì nổi một cước đá bay một cái muốn tìm phiền toái ra hỏa an tuấn ngạn hung hăng gắt một cái nhưng là đang vì mình đánh khí một bên khác hoàng thái tử kỳ hạo thiên cùng phi mẫn hách bình ba người một tổ hoàng thái tử kỳ hạo thiên thực lực ngược lại là không thể nghi ngờ thời khắc mấu chốt chính là nhìn ra được sự cường đại của hắn hắn phụ trách phương hướng chỉ cần có người dám lên phía trước cơ bản đều là bị hắn trực tiếp phế bỏ hạ tràng vị này thái tử điện hạ ra tay tuyệt đối có thể dùng vô cùng tàn nhẫn để hình dung đương nhiên hắn loại này ra tay ngược lại thật chấn nhiếp không ít người trong lúc vô hình vì mọi người còn dư không ít khí lực phi mẫn nhưng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém Một chương kình cung nơi tay, bén nhọn mũi tên trên dưới tung bay, lúc này nàng, không thể nghi ngờ so với người khác đều chiếm ưu thế. Cung tên uy lực ai cũng tin tưởng, khi nhìn thấy vị này cầm trong tay cung tiễn, suy nghĩ rất nhiều muốn đánh nàng chủ ý ra hỏa, đều sẽ vô ý thức chạy hướng phương hướng, đem mục tiêu tuyển trên thân người khác. Đến nỗi hách bình sao? Vào lúc này hắn nhưng là có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn là muốn làm phi mẫn thủ hộ kỵ sĩ, nhưng bây giờ ngược lại tốt, thực lực không đủ chính hắn, vậy mà chỉ có thể trốn ở phi mẫn sau lưng, trở thành đối phương vương hữu. Không thể nghi ngờ, sự thực như vậy, đang sâu đậm kích thích thần kinh của hắn. Đại gia kiên trì, tận lực bảo trì thể lực, có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, bất quá phải tránh không nên rời bỏ ta quá xa. Nhìn xem hai đội người mặc dù có chút khẩn trương, nhưng lại còn có thể duy trì tương đối sức chiến đấu. Mục Tây ngược lại là thoáng yên tâm một chút. Bất kể như thế nào, chỉ cần Đại Gia không thoát ly hắn ánh mắt, như vậy thì tính toán có phiền toái lớn tìm tới mấy người, hắn cũng có thể tùy thời giúp đỡ Đại Gia giải quyết đi. Cơ bản Cam Đoan không xuất hiện ngoài ý muốn. Ha ha, Mục Tây minh yên tâm, muốn đem ta An Tuấn Ngạn đá xuống đi, nào có dễ dàng như vậy. An Tuấn Ngạn trạng thái tựa hồ không tệ, lúc này càng là còn có thể cởi được, nhìn thật đúng là có lưu dư lực. mỉm cười, mục tây ngược lại là không nói thêm gì, ánh mắt thu hồi, hắn không khỏi liếc mắt nhìn cả cả 16 tọa tiểu phương đài, lúc này, số lớn nhóm lớn tham dự người không ngừng không huyền trận thay đổi vị trí ra ngoài, đại khái đoán chừng một chút, dưới mắt bị đào thải, e rằng không chỉ có trên và người. Nói trở lại, hơn vạn nhân số, kỳ thực đã coi như là thiếu. Những cái kia bị đánh xuống đài vương người, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa xung lên, mà liền xem như lần nữa bị đa xuống, rời đi đài vương thời gian cũng sẽ một lần nữa tổng, đã như thế, loại này đào thải tốc độ, ngược lại là thoáng chậm lại một chút. Muốn đi vào giai đoạn rằng có sao? nghĩ đến vị kia thiên âm tông trưởng lão sẽ không cho phép rằng có tình huống xuất hiện đi hai mắt híp lại hắn không khỏi liếc mắt nhìn giữa không trung đứng lơ lửng trên không tuyển dịch trưởng lão hắn biết không bao lâu cái này vị trưởng lão tất phải lại muốn ra tay rồi xoát xoát xoát ba liên tại mục tây ý nghĩ này vừa mới sinh ra thời điểm quả nhiên giữa không trung tuyển dịch trưởng lão lần nữa động tác mắt thấy hai tay của hắn liên tục biến ảo từng đạo chân khí chính là chui vào phía dưới huyền trận phạm vi đại gia tiếp tục trái rời ba mắt thấy tuyển dịch trưởng lão động tác mục tây một tiếng hít đồng thời dưới chân một điểm trực tiếp chạy đến hai đội người ở giữa mang theo hai cái tiểu đội phía bên trái bên cạnh phương hướng tiếp tục thay đổi vị trí vâng ba đợi đến mục tây bọn người rời đi sau đó nguyên bản cách bọn họ cách đó không xa đài vương vị trí trung tâm một vòng mười biến hóa theo nhau mà đến mà lần này trong lòng của mỗi người kỳ thực cũng đã có ngờ tới tất cả mọi người đã nhìn ra được tuyển dịch trường lao lần này rõ ràng là muốn đem huyền trận biến thành đài vương cắt bể a kèm theo tiếng oanh minh vang lên 16 ngồi đài vương, mỗi một tòa xuất hiện lần nữa thập tự sụp đổ hơn nữa vẫn là trăm mét độ rộng đã như thế mười cái tiểu phương đài trong nháy mắt đã biến thành sáu mươi bốn đại mà đài vương tích. Lần này trực tiếp biến thành lúc đầu một nửa cũng chưa tới